Trong năm 58, ta bản tâm hướng quan minh. Bộ xương khô gặp gỡ Thánh quang, hai loại thuộc tính tương khắc lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt cọ sát ra yêu ma hoa. Chỉ là phần này tình cảm tới quá mức thâm trầm, vội vàng không kịp chuẩn bị khô lâu binh, tại chỗ liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Bán thành phẩm khô lâu binh liên miên bị làm nằm xuống, liên quân cấp tốc tiến lên đến đế đàn. Ngay tại hưởng dụng tiệc khô lâu chi chủ, trong nháy mắt bị chọc giận. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Nương theo lấy thét giống như gầm thét, trên đế đan hơn trăm bộ khô lâu giá đỡ trong nháy mắt hoàn thành thủy biến, cả đám đều tản ra hào quang màu trắng bạc. Bạch vân Có kiến thức quý tộc, lập tức liền nhận ra được. Nguyên bản liền kiềm chế chiến trường, bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm. Bạch ngân khô lâu không đáng sợ, đáng sợ là vừa rồi gào thét khô lâu chi chủ. Nhất là trước người hắn cái kia bốn cỗ tản ra màu vàng nhạt bộ sương khô, vừa nhìn liền biết là nhanh muốn thối biến hoàn thành hoàng kim khô lâu. Mục sư, thánh quang gia chỉ. pháp sư đoàn, nhắm ngay tả mà phát động công kích. Các kỵ sĩ cùng ta xông, vì vương quốc vinh quang, đập nát đám này xương vụn. ở sở bá tức vội vàng hạ lệnh. Lý Chí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là không quá quyết thời điểm. Nếu là không thừa dịp khô lâu chi chủ vừa được triệu hoài tới, thực lực chưa tới kịp khôi phục, tiên hạ thủ vi cường, phía sau thế tất yếu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đều là đối thủ cũ. Khô lâu hội tại án phạt vương quốc tổng sự tạo phản hoạt động mấy trăm năm, khô lâu chi chủ cũng không phải không có bị triệu hoài qua. Căn cứ kinh nghiệm của di Vãng, vẻ ở sở ba tức phi thường rõ ràng, nếu là không có thể trước tiên xử lý ra hoàn này, thành đã đị chẳng mấy chốc sẽ biến thành khô lâu hải. Gặp ghét nhất thánh quang bao phủ tới, vốn là chủ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mang theo một đám tiểu đệ khởi xướng công kích, Newton trước giải quyết xuất thủ mục sư. Vừa hướng về phía trước phóng ra một bước, thiểm điện, phong nhận, hỏa cầu, toàn bộ đều hướng hắn chào hỏi tới. Chưa thích hướng thân thể khô lâu chi chủ, trong nháy mắt bị thể lớn. Trên người tóc, quần áo toàn bộ hóa thành cho tàn, liền ngay cả nhục thân cũng biến thành rách nát không chịu nổi, duy nhất cứng chắc chỉ có một thân xương cốt. Thật vất vả mới có được nhục thân, hiện tại lại làm thành bộ xương khô, khô lâu chi chủ triệt để bị chọc giận. vong linh triệu hoán. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, nguyên bản xuống thi thể cũng động, liền muốn sống Không tốt, hắn muốn đem người đã chết toàn bộ biến thành vong linh, để bọn mục sư mau ngăn cản. Không đợi vẻ ở sở ba tức nói hết lời, trong liên quân mục sư liền đã xuất thủ. Mười mấy tên mục sư liên thủ thả ra lớn tỉnh hóa thuật, trực tiếp bao phủ toàn trường. Tại tỉnh hóa thuật ảnh hưởng dưới, nhỏ yếu một chút khô lâu binh, tại chỗ liền trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Cương đại khô lâu binh, lực lượng cũng nhận áp chế đã sớm chuẩn bị hộ điện kỵ sĩ, xuất ra sớm chuẩn bị tốt thánh thủy, trực tiếp hướng khô lâu binh chào hỏi đi qua. Phản phất phát sinh phản ứng hóa học đồng dạng, bị chúng mục tiêu khô binh nhau nhau tự đốt đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Phụ cận Liên Quân binh sĩ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhao nhao hướng Khô Lâu binh phát ra công kích mạnh nhất, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 cố bạch ngân Khô Lâu biến thành sơn vụt. Không có bộ xương bảo vệ linh hồn chi hỏa, nhao nhao bốn chỗ tán loạn, Newton thoát đi thánh quang bao phủ khu vực. Làm đại bội Khô Lâu chi chủ, đương nhiên hưởng thụ thánh thủy tắm. Tiến hành đến một nửa vong linh triệu hoàn thuật, cũng bị bách gián đoạn xuống tới. Mặc dù không có đi theo tự đốt, nhưng thân thể phát ra si. Si. Tiếng xương vỡ vụt, đủ để chứng minh Khô Lâu chi chủ giờ phút này trạng thái cũng không tốt. Không lo được nhiều như vậy, gặp ám toán khô lâu chi chủ, lúc này nắm lên một đóa linh hồn chi hỏa liền nhét vào trong miệng, muốn dùng cái này để đền bụ tự thân tổn thương. Đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn cốc. Linh hồn chi hỏa chữa thương lại nhanh, cũng không nhanh bằng liên quân công kích. Vô số phi mô từ trên trời giáng xuống, đem khô lâu chi chủ bao phủ ở bên trong. Những binh khí này đều có cộng đồng đặc điểm, toàn bộ đều lưỡng chịu tới thánh quang gia trì, lại quanh năm ngâm tại thánh thủy bên trong, đối với vong linh sinh vật có được cực mạnh khắc chế lực. Bị người diễn, vừa rồi liên quân phản ứng, tất cả đều là làm cho hắn nhịn là đến chính là sáng tạo một cái trọng thương hắn cơ hội. Thật đáng tiếc, hắn bất hạnh chúng chiêu ý thức được điểm này, Khô Lâu chi chủ lúc này manh động thoái ý đáng tiếc hắn muốn rời khỏi, cũng phải nhìn liên quân có đáp ứng hay không. Không có cách nào, ai bảo Khô Lâu hội tạo phản luôn bị vùi dập giữa chợ. Hắn vị này uy tín lâu năm tà thần được triệu hắn tới nhiều lần, nhược điểm sớm đã bị người Sở Thủ biết. Hết lần này tới lần khác những vấn đề này, Khô Lâu chi chủ chính mình không biết. Dù sao, mỗi lần phân hồn giáng lâm đều là có đi không về, bản thể căn bản liền không thu được tin tức. Theo lý mà nói, thất bại nhiều lần, tổng hẳn là hấp thụ dao hắn. Nhưng trong lòng tham lam để hắn chống cự không nổi tế phẩm dụ hoặc, lần lượt bị người triệu hoán tới, lại một lần lần bị người tiêu diệt, có thể nói là tà thần giới nhất khổ cực tồn tại Thừa dịp nguy bệnh, đòi mạng người Đối với tà thần bỏ đa xuống giếng, cũng sẽ không có hại quý tộc vinh quang. Hoàn toàn tương phản, đánh giết tà thần hay là ạt lạc đại lục trí cao vinh dự. Cho dù là bình dân, chỉ cần đánh chết tà thần, một dạng có thể được sắp phong làm quý tộc. Đơn giản chính là điều ti nghiệt tập lựa chọn tốt nhất. Trước mắt Khô Lâu Chi chủ mặc dù không phải bản tôn, nhưng đánh giết tà thần phân hồn vinh quang, đồng dạng cũng đáng được mọi người tranh đoạt đối mặt chen chúc tới kỵ sĩ. Khô Lâu chi chủ trong nháy mắt không có tính tỉnh, không lo được tà thần hình tượng, trực tiếp có càng liền chạy. Lý trí nói cho hắn biết, coi như muốn đánh cũng phải rời xa chán ghét mục sư cùng ma pháp sư, bằng không bị vây công, vậy liền quá khi dễ tà thần. Lão đại đều chạy trốn, còn lại bộ xương khô tự nhiên ngăn không được liên quân bộ pháp. Cho dù là bốn cố hoàng kim Khô Lâu, gặp thánh quang thánh thủy một con rồng tẩy lễ, cũng là hư vô cùng. Chiến đấu tiến vào đuổi chốn hình thức, bi kịch Khô Lâu chi chủ vừa thoát ra ngoài, lại bị một vòng thánh thủy tẩy lễ. thủy không cần tiền đồng dạng, có thể thỏa thích hướng hất lên người Cái này khiến Tư Duy hình thức dừng lại tại mấy trăm năm trước Khô Lâu chi chủ, vô cùng không thứng. Trong ký ức của hắn, vật chất vị diện thánh thủy phi thường vô tất, dùng đều là tiết kiệm chi lại tiết kiệm. Có thể xuất ra mấy chén cũng không tệ rồi, nào giống hiện tại từng chậu từng chậu rồi. Thời đại hồng câu, không có người sẽ cho hắn giải thích. Nên đón hắn là băng lãnh kỵ sĩ thương, còn có lúc nào cũng có thể dáng lâm ma pháp công kích. Ta bản tâm hướng qua mình, vì sao không có khả năng. Không đợi Khô Lâu chi chủ nói hết lời, Phô Thiên cái địa công kích lần nữa giáng lâm. Hiển nhiên, Liên Quân không hứng thú nghe hắn cố sự. Ta thần chính là ta thần, tại Atlant đại lục chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chỉ có một đầu, đó chính là bị tịnh hóa rơi. Kiến nhiều cắn chết voi, tại thánh quang bao phủ phía dưới, đối mặt liên quân chiến thuật biệt người, ta thần cũng chịu không được. Trong lúc nhất thời si, thử. Tiếng vang không ngừng, xương cốt không ngừng vỡ vụn, để Khô Lâu chi chủ minh bạch tình cảnh của mình. Các người đều chờ đó cho ta, đợi bản tôn Giang Lâm, chắc chắn đem bọn người linh hồn chế tác thành thiên đăng, đặt ở liệt diễm phía dưới thiêu đốt một và năm. Đại môn rửa, thị. Cuối cùng một đạo pháp thuật phóng thích xong, nhịn không được khô lâu chi chủ ẩm vàng ngã xuống đất, chỉ còn lại có một chỗ tan ra thành từng mảnh xương vụ. Tham chiến liên quân quân binh, nhau nhau cảm nhận được không thoải mái, thật giống như bên người có người thăm dò, hoặc là nói bị người Tiêu Ký đối mặt đắng người trong suy nghĩ nghi hoặc, để bọn mục sư đi tới trấn an nói, yên tâm, tà thần cuối cùng thả ra chỉ là Tiêu Ký tính ma pháp, cũng sẽ không đối với các người thân thể tạo thành trực tiếp tổn thương. Trừ phi có một ngày khô lâu chi chủ lần nữa giáng lầm, nếu không đạo này ma pháp chẳng khác nào không tồn tại. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế cũng không đơn giản như vậy. Đây quả thật là chỉ là Tiêu Ký ma pháp nhưng cùng lúc cũng là kéo kiểu hận ma pháp, không chỉ sẽ gặp phải Khô Lâu chi chủ truy sát, chỉ cần gặp được Khô Lâu, liền sẽ trong nháy mắt đem cừu hận kéo căng, không chết không thôi loại kia. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 59, mất tích huyết nguyệt hào giác. Không biết có phải hay không là trợ hồi miệng từng khai quang, hay là hủ ở ẩn lựa chọn có độc, quân thứ 5 lần nữa gặp phải phiền phức. Mặc dù không có một đầu đâm vào tế tỏa kia địa ngục phó bản, nhưng là gặp được cố lớn phản quân binh sĩ, đồng dạng không phải cái gì tốt thể nghiệm một đường đoạt đoạt đoạt, hơi không chú ý liền cấp được phản quân bộ chỉ huy. Đối mặt một đám không sợ chết binh sĩ, cho dù ai cũng muốn tệ cả ra đầu. Lý trí nói cho Hổ Sẫn, hiện tại biện pháp tốt nhất không phải tiến công, mà là chờ đợi địch nhân nhất 3 lưu dũng khí hao hết. Có thể hiện thực không do người, quân thứ 5 có thể không đi tiến công phản quân, nhưng không chịu nổi phản quân muốn tiến công bọn hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là bị huyết nguyệt hào rác thôi miên thẳng xuôi xẹo, cầm trong tay cung tiến Hổ Sẫn, quả thực là không có tìm được một cái đáng giá hắn bắn tên mục tiêu. Thiếu binh có cái gì tốt giết, Hổ Ẩn kỵ sĩ cũng là có theo đổi đều tự mình động thủ, tối thiểu nhất cũng muốn đánh giết đối phương tiểu đầu lủ. Bắn tên cũng là một hạng việc tốn thể lực, không phải thân thể khỏe mạnh người không đảm đương nổi cung tiến thủ. Tại đại đa số thời điểm, cung tiến thủ đều là do trong một chi quân đội cường tráng nhất binh sĩ tạo thành. Cầm lấy cung tiến chính là cung tiến thủ, để cung tên xuống đó cũng là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Nếu là thể lực không tốt, cũng thành không được một tên ưu tú cung tiến thủ. Mỗi một mũi tên bắn ra đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, trong thành phản quân binh sĩ quá nhiều, nhìn thấy người đều muốn đích thân động thủ bắn giết, không phải mệt chết không thể. Bất đắc dĩ, Hưu cũng chỉ có thể học được cái nan chư ngẫu nhiên hung ra một tiện thay mình người giải vây bên ngoài, hắn đối với phản quân đầu mục ra tay đột nhiên phía trước một tên cầm trong tay cái lệnh, run run rẩy rẩy diễn tấu lão giả tóc trắng, tiến nhập hủ ở ẩn trong tầm mắt. Không chút do dự, trực tiếp một tiên chấm dứt. Quỷ dị tiếng kèn trong nháy mắt ngừng lại, nguyên bản điên cuồng công kích phản quân binh sĩ, hành động lập tức trở nên chậm chệ. Huyết Nguyệt Hào Giác, cái danh từ này mới từ trong đầu hiện hiện, hủ ở ẩn liền gọi thẳng không may. Tiến vào liên như vậy, hết này tới liền hắn cho đuổi cũng tại dự phải chăng thời đã vọt ra ngoài. Đây chính là trước đó đã nói xong sữa thú mộng, thường hực hạ có thể bỏ lỡ. Củ khoai nóng bỏng tay vừa cầm vào tay, Hu Ern liền cảm nhận được nồng đậm tà khí, không ngừng cổ động hắn đi diễn đấu. Trong lúc bất chợt trong đầu thần bí la bàn kích động, nồng đậm tà khí lúc này biến mất, nguyên bản báo động huyết nguyệt hào giác trong nháy mắt trở nên yên lặng, liền tựa như phổ thông xung phong hào giác đồng dạng. Trừ bên ngoài có chỗ tổn hại bên ngoài, không có nửa điểm đặc sắc. Nhanh như vậy liền bị chơi phế đi, thật sự là khí, không phải là khô lâu làm ra nguy luyện không được phát ra linh hồn khảo vấn giống như cái sắc không hồn phản quân binh sĩ, hiển nhiên không cách nào trả lời trong lòng của hắn nghi hoặc. Mang theo không hiểu nghi vấn, Hủ Ẩn trong nháy mắt rời đi hiện trường. Lý trí nói cho hắn biết, không có khả năng ở chỗ này dừng lại, bằng không chẳng mấy chốc sẽ phiền phức tìm tới cửa. Chính trị quá quan hủ ở ẩn phi thường rõ ràng, hiện tại vương quốc cùng giáo đình đều đang tìm kiếm huyết nguyệt hào tộc. Nếu là địa vị cao thêm chút nữa nhi, thực lực mạnh hơn một chút, hắn sẽ không chút do dự giao cho vương quốc đổi lấy chỗ tốt. Nhưng là bây giờ không được, lấy Hủ Ẩn hiện tại vị trí thân phận địa vị, liền xem xuất gia huyết nguyệt giác cũng đổi lấy không đến sẽ xứng đôi lợi ích. Cho dù là vương quốc chịu cho, hắn cũng không dám muốn. Đức Không Sướng Vị không nhất định sẽ tao ngộ tai vạ bất ngờ, nhưng thực lực không sướng vị nhất định sẽ đã chết rất thảm đều không cần người cạnh tranh xuất thủ, thẹn quá thành giận giáo đỉnh, liền sẽ để hắn tự nhân gian biến mất. Ngay tại hủ ở ơn rời đi trong náy mắt, phục mệnh cấp đoạt huyết nguyệt hào giác cát ly, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không lo được tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, vội vàng hạ lệnh, huyết nguyệt hào giác khí tức biến mất, tất cả mọi người lập tức chạy tới thành cách, đối với long mà nói qua trong giây lát liền đến. Căn cứ khí tức chỉ dẫn, trước tiên tìm tới huyết nguyệt hào giác cuối cùng xuất hiện địa điểm, lưu cho bọn hắn cũng chỉ có đầy đất tàn thi. Một cái màu trắng chuột từ Cắt lì trong ngực nhẹ xuống, bồi hồi một trận công phu đằng sau, dừng lại tại bị hủ ở ẩn đánh chết lão giả tóc trắng trên thân. Một tên nam hiểu điều tra kỵ sĩ tiến lên tra xét về sau, trả lời, Cắt Ly đại nhân, người này không phải bình thường già yếu. Từ trên khí tức đến xem, hẳn là bị một loại nào đó tà khí hấp thụ toàn thân tinh khí, từ đó trầm trọng hơn thân thể già yếu. Từ hiện trường đến xem, hắn không có tiến hành bất kỳ động tác gì liền bị đánh giết rất có thể là đang sử dụng huyết nguyệt hào giác trong quá trình bị người đánh lén chí tử đánh chết, mũi tên phi thường phổ thông, phía trên không có biển số, hẳn là quý tộc liên quân phổ thông trang bị. Huyết nguyệt hào giác khí tức, hẳn là người này bị giết sau biến mất. Trừ phi có thể thu hoạch được đông nam hành tình quý tộc toàn lực phối hợp, nếu không chúng ta rất khó khóa chặt kẻ giết người thân phận. Hiện trường có bị người vì dấu vết hư hại, thi thể cũng bị xê dịch qua, trên người người chết tài vật toàn bộ mất đi, hư hư thực thực là quý tộc liên quân đang đánh trường. Cũng có thể là địch nhân tại lấy đi đằng sau, chính mình tồn tại vết tích, cố ý lưu lại phân loạn hiện trường. Nghe lần này tương đương chưa nói phân tích, Katli biết nhiệm vụ lần này phiền phức lớn rồi. Chung cậy vào Đông Nam hành tinh quý tộc phối hợp, đơn giản chính là người si nói nhộng. Từ khô lâu hội họa loạn Đông Nam hành tinh bắt đầu, Song Phương liền đứng ở mặt đối lập. Biết giáo đình tại phía sau màn thao túng đây hết thảy, không có trực tiếp cùng bọn hắn trở mặt, cái kiết đều xem như lấy đại cục làm trọng. Hiện tại Hàn Phạ Vương quốc cũng bị liên lụy vào, Song Phương chính vây quanh Huyết Nguyệt Hào rác triển khai tranh đoạt. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, ai phối hợp giáo đỉnh hành động, người đó là Vương quốc phản dù không phải đứng đầu nhất khí, nhưng là tại đại lục cũng là có thể xếp hàng đầu muốn hoàn toàn che giấu huyết nguyệt hào giác khí tức, hoặc là thánh vực cường giả xuất thủ, hoặc là chính là có một kiện có thể che lấp khí tức bảo vật. Thánh vực cường giả sớm đã trở thành truyền thuyết, coi như án phạt vương quốc có loại tồn tại này, cũng không đáng làm một cái huyết nguyệt hào giác bại lộ. Che lấp khí tức mặc dù hiếm thấy, nhưng là lấy cái nào đại quý tộc nội tình, cất giữ một hai kiện cũng không phải là không thể được đông nam hành tỉnh một đám trong quý tộc, có năng lực tư tàng huyết nguyệt hào giác cũng liền đạn gia tộc. Để nội tuyến nhìn chầm chầm ở sở bà tước, nhìn hắn có cái gì dị dị động. Nếu như không có phát hiện vấn đề, vậy liền giữa đường tìm cơ hội cướp giết vương quốc sứ. Mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, Chúng ta cũng không thể để Huệ Nguyệt Hào giác được đưa tới trong vũ đô." Các Ly lạnh lùng nói ra. Cương giả thế giới cho tới bây giờ đều không cần chứng cứ, chỉ cần có động cơ, hiềm nghi như vậy đủ rồi. Dính đến giáo đình tại đại lục bố cục, tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất luận sơ hở gì. Tha răng giết Lâm Bang nghìn, cũng không thể buông tha một cái. Dù là bởi vậy cùngạn phạ vương quốc trở mặt, cũng so đem giáo đình duy trì tà giáo tổ chức kinh thiên b bối bại lộ dưới ánh mặt trời mạnh. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 60: Giải quyết tốt hậu quá khó khăn. Nhìn thấy giáo đỉnh phi long kỵ binh xuất hiện ở chân trời, Hưu Ẩn Tâm cũng treo lên, e sợ cho đám này ôn thần tìm tới chính mình. Vi mạc nhỏ nghĩ, phía trước tiến trên đường, Hưu Ẩn đem tổn hại huyết nguyệt hào giác tiện tay ném vào một chô vắng vẻ sơn nhỏ, giống như là xử lý nhìn nhậm chiến lợi phẩm đồng dạng. Cùng loại thao tác, tất cả mọi người từng có. Quốc vương đặc sứ cấp ra trọng thưởng lời hứa, tại cấp bốc trong quá trình, tất cả mọi người đang tận lực lưu tâm kèn hình phẩm, phải chăng có thể tới trong truyền Kiểm tra tiêu chuẩn vô đơn giản, xem xét có tổn tại hay không ma động. Lam At khí. Đúng vậy coi trọng nội liễm, tại ngoài mấy trụ thực đều có thể cảm nhận được ma lực ba động. Gặp Phi Long Kỵ binh tại sắt vách khu phố hạ xuống, Hồ Ẩn ra vẻ ngưng trọng đề nghị, chậm thúc thúc, người của giáo đỉnh giáng lâm chỗ là chúng ta vừa rồi trải qua địa phương, rất có thể là đang tìm kiếm huyết nguyệt hào giác. Quốc vương đặc sứ cũng đang tìm món đồ kia, sự tình liên lụy quá lớn, chúng ta những này thân thể nhỏ bé mà che không được, hay là mau chóng thông tri bá tức đi. Đem Minh Hữu liên lụy vào, Hồ Ẩn vô cùng bất Thế nhưng là không có cách nào, ai bảo này xui sự tình để bọn lên đâu. Nếu không phải Hùng Hải tử phản ứng nhanh, kịp thời giác về. Đệ Hủ Ẩn thể nội thần bí la bản phong ấn lại khí thức, quân thứ năm hiện tại chỉ sợ đã máu chạy thành sông. Có thể giấu giếm được đi bao lâu, Hủ Ẩn tâm lý cũng không chắc. Phong ấn lại huyết nguyệt hào giác không phải là liền vạn sự lại cát, ai cũng không có khả năng cam đoan khoảng cách gần cũng sẽ không bị cảm ứng được. Cho dù là đem huyết nguyệt hào giác giấu kín tại bên ngoài, Hủ Ẩn vẫn như cũ lo lắng dẫn lửa tiểu thần. Trung pin là dính đến giáo đình danh dự, giết người diệt khẩu là nhất thường quy thao tác. Coi như án vương quốc sau đó truy trách nhiệm, đem đám này ôn thần toàn bộ lưu lại, vậy cũng không thể để người chết phục sinh. Khẽ gật đầu, chỉ gặp chợt xuất ra một viên ma pháp đạn tín hiệu. Trực tiếp hướng không trung đánh ra ngoài, một đóa to lớn pháo hoa trên không trung tạo ra, kéo dài 2 3 phút mới tán đi, đây là trước đó ước định cẩn thận phương thức liên lạc, có phát hiện trọng đại liên phát ra tín hiệu, thu đến tin tức phủ cận liền quân binh sĩ liên sẽ lập tức chạy tới tiếp viện. Trước đây phản quân tế đàn bị liên quân binh sĩ phát hiện lúc, trên bầu trời liền xuất hiện qua một lần đạn tín hiệu. Chỉ là một lòng vậy nước quân thứ 5 chúng quý tộc, an ý lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy. Hiện tại hình thức này chuyện, đến viện bọn hắn phát tín hiệu cầu viện, có thể có bao nhiêu viện binh kịp thời đến, cũng là một vấn số. Duy nhất đáng được an mừng chính là huyết chưa bại lộ. Người của giáo đình căn bản cũng không biết món đồ kia bị hù ở ởn nút, còn chưa tới cần giết người diệt khẩu thời điểm. Sự thật chứng minh, hủ ở ân phần quý là suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy lên không đạn tín hiệu, liên quân viện binh còn không có chạy đến, các lý lại là quyết định thật nhanh hạ lệ. Rút lui. Không đi không được, lúc này xuất hiện ở trong thành, một khi bị liên quân ngăn chặn, bọn hắn căn bản là nói không rõ ràng đưa mắt nhìn Phi Long kỵ binh rời đi, quân thứ năm trên giới đều thở dài một hơi. Chán ghét giáo đình, không phải là mọi người liền muốn cùng giáo đình đến một trận mà không được giáo đình duy trì tà giáo chứng cứ, huyết sự tình, án vương thực sẽ ăn kế tiếp thua tiền ngầm. Thế nhưng là đối với một đám tiểu quý tộc mà nói, sinh tồn mãi mãi cũng là đệ nhất vị. Đối với vương quốc tới nói, sát thực ăn không nhỏ thua thiệt, nhưng ở đây một đám quý tộc lại là người được lợi, chân chính khổ chủ đều đã mộ phần mà cỏ. Người của giáo đình đều đã rời đi, huyết nguyệt hào zac cũng bị bọn hắn cùng nhau mang đi a. Một âm thanh lạnh lùng ở bên tai vang lên, đem hủ ở ẩn kéo về thực tế, người tới chính là quốc vương đặc sứ phở đồ bá tước. Chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, không có chút nào ngày đó trên hội nghị quân sự cảm giác thân thiết, liền phảng tất cả mọi người thiếu hắn kim tệ không trả đồng dạng. Bá tước các hạ, giáo đình phi Long Kỳ Bình Ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại đằng sau, liền từ hướng đông nam rời đi. Vệ phân huyết nguyệt hào giác đến tột cùng là rơi vào trong tay của giáo đình, hay là vẫn tại phản quân trong tay, tạm thời còn không thể xác định. Bất quá tại bọn hắn đến trước đó, chúng ta từng tìm kiếm qua phụ cận mấy con phố, cũng không có phát hiện huyết nguyệt hào giác tung tích. Trưởng đội kỵ sĩ nghiêm túc hồi đáp, quét mắt một chút hiện trường đáng người, không có phát hiện bất cứ dị thường nào ở đồ ba thước, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không cho rằng từng đánh chết giáo đình kỵ binh quân thứ 5 sẽ ở vấn đề này nói láo. Không có trước tiên từ phản quân trong tay giác, đã đối với cái này không ôm ấp hy vọng. Lượt lại bắt đầu cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Làm quốc vương phái gia đặc sứ, trừ hết nguyệt hào giám sự tình, đồng thời cũng bao quát xử lý sau khi chiến đấu công việc Đông Nam hành tỉnh thổ địa phi nhiều nhân khẩu đông đúc, chính là vương quốc có vài tỉnh giàu. Loại nơi tốt này, tự nhiên không thể để cho một nhà quý tộc cho độc chiếm, nếu không rất dễ dàng xuất hiện đuôi to khó với cục diện. Làm quốc vương 12 đại đất phong bá tướng một trong, đã tấn gia tộc thực lực đã phi thường khổng lồ, lần này trong chiến tranh hiển lộ chỉ là bày ở ngoài sáng lực lượng. Chiến tranh chân chính tiềm lực, hoàn toàn không phải mặt ngoài hiển lộ đơn giản như vậy bao quát một đám tham chiến quý tộc, trừ số ít nội tình nông cạn chính là dốc toàn bộ lực lượng, đại đa số đều có lưu dư lực đương nhiên, đây không phải bọn hắn không muốn ra toàn lực tranh đoạt đất phong, chủ yếu là ở bên ngoài dốc sức làm từ đệ phân bố tại trời nam biển bắc, một lát không cách nào triệu tập lại. Ngoại cùng lấy đèn hai quận tối nát, trực tiếp dẫn đến lúc đầu chính trị trật tự bị đánh phá. Làm bình định trận phản loạn này đông nam hành tỉnh chúng quý tộc, hiển nhiên muốn lấy đi lớn nhất bánh ngọt. Nguyên hai quận chi quý tộc, tộc có trụ lãnh địa bên ngoài, còn lại phần lớn đều bị xóa tên đây là thực lực quyết định. Dù là có trực hệ huyết mạch người thừa kế, cũng không đủ thực lực, cũng rất khó giữ vững nhà mình lánh địa. Đương nhiên, dựa theo giữa quý tộc quy tắc trò chơi, mọi người sẽ không vừa lên đến liền đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Chỉ cần người thừa kế biết là người, dựa vào bậc cha chú tích lũy được nhân mạch quan hệ, còn có thể tiếp tục trèo chống một hai đời. Trên lý luận trong lúc này, bọn hắn vẫn tồn tại như cũ xoay người hy vọng. Chỉ khi nào ra bại gia tử, hoặc là vận khí không tốt hơn chiến trường liền treo, tử lệ thiên phú tu luyện không tốt ngay cả kỵ sĩ đều thành không được, vậy cũng chỉ có triệt để lạnh Tại giai cấp nghiêm trọng cố hóa ạt đại lục, quy mô tính lãnh địa sáp nhập, thôn tính hoặc là đại gia tộc suy sụp, thường thường đều sẽ tiếp tục mấy lời người. Bất kể nói thế nào, Đông Nam hành tỉnh lãnh địa càng phát tập trung, cường giả hàng cường hiệu ứng, tiến một bước tăng lớn là tất nhiên kết quả. Chứ những địa đầu xà này, trong Vương đô một chút đại quý tộc, đồng dạng cũng nghi sen vào bên trên một tay. Trường tử kế thừa gia nghiệp, thứ tử cũng phải an bài một tốt chỗ đi. Có thể thừa cơ đối ngoại khuyết chương, không ai nguyện ý chia tách nhà mình vốn có lãnh địa. Thiên đầu vạn tự lợi ích gút max đan vào với nhau, liền như là rối đồng dạng, cắt không nước, để ý con loạn như thế nào tại tận khả năng thỏa mãn các phương lợi ích điều kiện tiên quyết, cân bằng sau khi chiến đấu đông nam hành tình chính trị cái cục, chính là Flợ đồ bá tức hiện tại vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 61, gia tộc hy vọng. Thành đã địa chi chiến hạ màn kết thúc, khâu lâu hội còn sót lại phần tử nhau nhau trốn xa chuyển sang hoạt động bí mật hoạt động, lầy đèn cùng hai hai quận chi địa không còn có ngăn cản liên quân lực lượng. Nương theo lấy vẻ ở sở bá tức ra lệnh một tiếng, thu phục đất mất chiến đấu, cũng đều đâu vào đây trận hai, thế cục có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Chiến tranh đi hướng hồi cuối, chia của chủ đề dần dần trở thành chủ lưu. Phổ thông chiến lợi phẩm còn chỗ tốt để ý, trực tiếp theo khu vực phân chia địa bàn, có bao nhiêu thu hoạch toàn bộ nhờ vật khí. có thể dính đến lãnh địa, tình huống liền trở nên phức tạp. Không giống với Vương quốc Biên Thủy Man Hoang Chi địa, Đông Nam hành tỉnh thế nhưng là nhất đẳng đất mỏ mỡ, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Sư nhiều cháu ít, liền nhất định sẽ có người không được chia. Phía sau này liên lụy đến đánh cờ, không riêng gì chiến công, càng làm một lần gia tộc thế lực, nhân mạch mạng lưới quan hệ đại so đấu. Quân thứ 5 sống sót một đám quý tộc, đều là kẻ may mắn. Dính đến phản giáo đình chính trị chính xác Không ai dám cắt sén quân công của bọn hắn đối bọn hắn nghị công nhanh nhất ra hoàn thành, mặc dù không có tuyên bố kết quả, nhưng các nhà kém nhất cũng có thể mò được một tòa kỵ sĩ lĩnh, tấn thăng nam tức cũng không phải số ít. Làm giết địch giáo đình kỵ binh nhiều nhất công đầu chi thần, tăng thêm cái khác tính gộp lại công lao, hù ở ẩn rất tự nhiên bị liệt là công thần thê đội thứ nhất, xem như gần với đánh giết tả thần phân thân chiến công. Kết quả sau cùng không biết, dù sao căn cứ nghe được tin tức, thực phong nam tức là sát suất lớn sự kiện. Kết quả này so vốn chỉ muốn chiến công không đủ, liền dựa vào nhân mạch quan hệ hoạt động, nghĩ biện pháp kế thừa một vị nào đó thẳng xui xẻo tuyệt tự thân thích đất phong, tiếp rằng thực lực không cho phép hắn đi đường tắt. Chính mình đánh xuống Giang Sơn tự nhiên càng tốt hơn, không có loạn thất bát tao quyền kế thừa tranh chấp, tính hợp pháp trăm 100% bảo hộ, ra ngoài giao tế cũng càng có lực lượng. Hết thể đều kết thúc, Hồ ở ẩn thư cầu viện cũng đã tới rạch mở ạt nam tức trong tay. Chỉ bất quá bây giờ không phải đòi hắn việc bình, mà là để hắn người làm cha này phát động gia tộc nhân mạch quan hệ, hỗ trợ hoạt động một khối có đất phong liên tục đề ra nghi vẫn đưa tin binh sĩ, xác nhận tin tức chuẩn xác không sai đằng sau, giật mở ạt nam tức vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Mặc dù hắn cho là hù ở ẩn có tài năng quân sự, có thể phần này tài năng quân sự không khỏi cũng quá mức xuất chúng. Người khác không biết cổ lỗ gia tộc tư quân là mặt hàng gì, chính hắn còn có thể không biết ta. Để Hu Erẩn mang binh xuất chinh, chủ yếu chính là vì bảo tồn gia tộc thực lực, thuận tiện rèn luyện một chút nhi tử chỉ huy quân sự năng lực. Tuyệt đối không ngờ rằng, bắt đầu nát nhiều bài, cuối cùng đánh ra vương nội hiệu quả. Có lẽ là gặp Dật Mở Hạt Nam tức quá mức nhẫn thần, lúc ăn cơm đều dùng sai giao đi cảm thấy được không thích hợp nam tức phu nhân, đầy cối lòng mong đợi hỏi, lao ra, thế nhưng là tiền tuyến xảy ra ngoài ý muốn. Tại nội tâm chỗ sâu, nàng đã bắt đầu cầu nguyện hù ở ẩn đi gặp thần hy chi chủ. Không có biện pháp, làm hại tử mẫu thân, nàng chỉ có ngẩn ấy mà độ lượng. Chính mình trưởng tử bị hù ở ẩn hủy, tại Dật Mở Hạt Nam tức dưới mí mắt, nàng không có lá gan teo lì dựng kế hoạch áp dụng trả thù, chỉ có thể vụng cầu nguyện hù sớm ngày đi gặp thần hi chi chủ. Không có việc gì. Không đúng. Đây xem như chuyện tốt, hơn nữa còn là toàn bộ cổ sử lô gia tộc đại hĩ sự. Ta muốn ra cửa một chuyến, đoán chừng muốn chỉ hoán mấy ngày này. Sự tình trong nhà, ngươi liền nhiều thao một chút tâm." Zát Mở Át Nam tức cười ha hà nói. Hiển nhiên, Zát Mở Át Nam tức hay là lưu lại một cái tâm nhãn. Biết bởi vì lý dùn sự tình, nhà mình phu nhân cùng hủ ở ẩn không hợp nhau, không có nói thẳng là chuyện gì. Là một tên hợp cách quý tộc, hắn biết bất cứ chuyện gì, tại hết thể đều kết thúc trước đó, cũng không thể đắc chí. Tuy nói hủ ở ẩn chiến công chạy không được, có thể cụ thể lãnh địa vị trí còn không có xác định a. Đông dạng là Nam Tức Lĩnh Vậy cũng phân đủ loại khác biệt, lãnh địa vị trí càng tốt, thổ địa càng vì nhiều, liền mang ý nghĩa tương lai thu nhập càng cao. Lãnh địa tài chính thu nhập càng cao, có thể vùi đầu vào trên quân sự tiền liền sẽ càng nhiều, thực lực quân sự cũng liền tăng mạnh. Cương đại thực lực quân sự không chỉ có là gia tộc an toàn bảo hộ, càng là tương lai tiến thêm một bước cơ sở. Kuslo gia tộc tồn tại hơn ngàn năm, tích lũy được nội tình không có nhiều, nhưng là dựa vào siêu cường sinh dục lực, để dành tới nhân khẩu lại là không biết. Gia tộc khác hướng lên bước một bước, chịu không được các phương áp lực, nhưng Kuslo tộc không Dựa vào hô bằng gọi hữu tập kết người trong nhà, liền có thể có được sánh vai trung đẳng nhà quý tộc thực lực, đủ để vượt qua bàn sơ suy yếu kỳ. Không biết có phải hay không là gia tộc khí vận đều tiêu hao tại sinh dục bên trên, Kuslo gia tộc nhất mấy trăm năm sau đến, từ đệ trình độ đều rất bình thường đừng nói là dẫn đầu gia tộc tiến thêm một bước, coi như cái nào chi mạch có thể gia tăng một khối kỵ sĩ lĩnh, đều đáng ra toàn tộc cùng chúc mừng. Nếu không có khuyết thiếu nhân tài kiệt xuất, lấy không được tiến thêm một bước vé vào cửa, hoàn thành tích lũy ban đầu của Kuslo gia tộc, đã sớm đưa quý tộc hàng ngũ. Hu kinh người tích, cho nam đến lòng tin. Mới giai đời đều lợi hại như vậy, nếu là lắng đọng mười mấy 20 năm, chẳng phải là có thể trở thành vương quốc danh tướng. Aklan đại lục chưa bao giờ thiếu chiến tranh, lấy hủ ở ẩn hiện tại niên kỳ, coi như chịu thời gian đều có thể chờ đến một trận đại chiến ở trên chiến trường tích lũy đầy đủ quân công, thu hoạch được một khối càng lớn lãnh địa, lại thêm các mạch duy trì, hoàn toàn có khả năng để của sứ lộ gia tộc đưa thân trung đẳng quý tộc hàng ngũ. Một cái phụ thân đối với nhi tử kỳ vọng, người khác lý giải không được. Tại nam tước phu nhân thịt đau dưới con mắt, giật mở ạt nam tước mở ra phủ khố, lấy ra tộc tích lũy, bước ra tặng lễ bước đầu tiên. Không biết mình phụ thân bỏ hết cả tiền vốn hủ sận, ngay tại một mặt bất đắc dĩ trả lại các nhà nông nô mình. Nguyên bản hắn còn muốn số tiền, mua xuống những binh lính này, tiếc nối là tất cả mọi người không đốc. Tuy nói là nông nô binh, nhưng là trải qua liên tiếp chiến dịch xuống tới, hiện tại cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Từ ban sơ tinh khiết phá hôi, lố sắc thành lão binh đối với gia tộc Tư quân Nguyên khí đại thương một đám quý tộc tới nói, những này nông nô binh sĩ cũng là gia tộc võ lực một đại bộ mạo xương. Một ít thực sự thiếu người quý tộc, thậm chí trực tiếp đem những lão binh này bổ sung đến trong vệ đội. Liền ngay cả một chút chiến tử quý tộc gia thuộc, cũng chạy tới bán hảm, đòi người, để hù ở ẩn trong tay binh lực kịch liệt rút lại, 4000, 3000, 2000, Chừ mấy cái tuyệt tự quý tộc, không có khổ chủ tới cửa đòi người, còn lại nông nô binh toàn bộ vật quy nguyên chủ. Vốn cho là chính mình chiếm tiện nghi, không nghĩ tới giày vào đến cuối cùng, lại là tại giúp người khác luyện binh. Khó trách mọi người trước đó một mực không đề cập tới trả lại nông nô binh sự tình, thuần túy cũng là bởi vì hắn nổi tiếng bên ngoài, muốn cho hắn miễn phí hỗ trợ luyện binh. Không phải là không thể nào, muốn tại giới quý tộc bên trong lăn lộn, nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Không chỉ phải trả, còn nhất định phải còn phải gọn gàng mà linh hoạt. Người là nhất định lưu không được, nhưng nhân tình lại nhất định phải lưu lại. Cười ha hả đưa tiễn mỗi một vị xem như ở nhà quý tộc, nhìn xem cuối cùng còn lại 600 nông nô binh, hô ở ẩn nội tâm đang gì máu. Không có biện pháp, nộ sở trại hai quận chi địa đều bị đánh phế đi. Nhân khẩu không nói 10 không còn một, nhưng thanh niên trai tráng là thật 10 không còn một. Không quan tâm lãnh địa của hắn ở đâu, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ đứng trước sức lao động thiếu thôn quân mạch. Người đều không có, mở rộng võ bị chính là một chuyện cười. Bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hô tra. Nha minh phụ thân lãnh miệng người bạn, nghĩ đến cũng không kém cái này mấy thanh niên trai tráng, tạm mượn cái mười mấy, 20 năm xem chừng vấn đề cũng không lớn. Nhìn xem chồng chất như núi vật tư, Hưu Ẩn trực tiếp kiểm kê lên thu hoạch đáng giá nhất hạng định là dấu kiến huyết nguyệt hào giác, đáng tiếc Hưu Ẩn còn không muốn lên giáo đỉnh săn giết sổ đen, cái này đã chú định không có cách nào lấy ra biến hiện. Kim tệ 20 dương, ngân tệ 16 dương, đồng tệ 33 dương, xem chừng tổng giá trị tiền cũng không thấp hơn 4000 trên kim tệ dưới. Vài vóc 10 xe, lá trà 2 xe, mỗi ăn 5 xe, thương liệu 1 xe, lương thực 200. Không không châu báu 2 dương, ngựa chạy 185 tấc, 18 430 chỉ, Chín mã 20 tấc, giáp 93 phó. Đại đao 212 chôi, cự phủ 136 chôi, cung tiến 43 giường, thiết truy 26 chôi. Nhất giai ma hạch 16 mai, ma hạch cấp 2 năm mai, tam giai ma hạch 1 viên, ma tinh thạch 96 khỏa, ma pháp trượng 1 chi, tổn hại trang bị ma pháp 3 bộ. Lệ loi tổng tổng thu hoạch chung vào một chỗ, những vật tư này giá trị cũng không thua kém 10. Không không không kém tệ. Chiến tranh tài mị lực chính là lớn như vậy. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 62, đánh cờ dưới thỏa hiệp. Thành đã đi, liên quân bộ chỉ huy. Vì sau khi chiến đấu lợi ích phân phối Hai vị bá tước giờ phút này chính tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không thấy chút nào ngày xưa ôn tồn lễ độ. Người tại lợi ích vòng, thân bất do kỷ. Lam Đông Nam hành tinh quý tộc dê đầu đàn, vẻ ở sở bá tước không chỉ muốn thay đạn tần gia tộc tranh thủ lợi ích, đồng thời cũng phải vì trong tỉnh quý tộc tranh thủ lợi ích, tối thiểu nhất trên mặt nổi phải cố gắng một chút. Lấy đen cùng hai hai quận chi địa, sướng đã bị địa đầu xã bọn họ coi là vật trong bàn tay, tự nhiên không nguyện ý có từ bên ngoài đến thế lực phân bánh ngọ. đưa thần nan, Nam hành thế cục đã đủ phức tạp, nếu như là trung tiểu quý tộc tiến đến cũng là không sao, nhưng bây giờ muốn nhúng một tay đều là vương quốc thế lực lớn. Một khi làm cho bọn gia hỏa này tại hai quận chi địa đâm xuống cái đỉnh, Đan Tấn gia tộc bá chủ địa vị thế tất nhận trùng kích. Không thừa dịp hiện tại lợi ích phân phối thời điểm, liên hợp các tiểu đệ đem những này cường long ngăn ở bên ngoài, phía sau còn muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài liền khó khăn. Đan Tấn gia tộc mặc dù cường đại, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ án phạt vương quốc, có thể cùng bọn hắn sánh vai thế lực lớn còn có mười mấy nhà. Có lẽ tại thế lực lớn bên trong, Đan Tấn gia tộc đất phong diện tích không phải lớn nhất, nhưng lãnh địa giàu có trình độ lại là số 1 số 2. Mọi người đối với Đông Nam hành tinh đất mồ mỡ trông mà thèm cũng không phải một ngày hai ngày đứng tại quốc vương trên lập trường. Khiến cái này thế lực lớn lẫn nhau ngăn được, bảo trì trong nước lực lượng chính trị cân bằng, mới là có lợi nhất Đông Nam hành tình vốn có chính trị cách cục bị đánh phá, nếu như không, có ngoại lực thăm ra, lây đèn cùng. Vai hai quận đại bộ phận địa bàn, sớm muộn đều sẽ rơi vào đàn cận gia tộc trong tay. Dù là hiện tại vẫn ở sở bá tức dụng lượng biểu thị, nguyện ý đem đại bộ phận chiến lợi phẩm phân cho trung tiểu quý tộc, có thể tránh địa sáp nhập, thôn tính cho tới bây giờ đều không phải là chuyện một sớm một chiều đem thời gian kéo dài liền sẽ phát hiện, rất nhiều trung quý tộc thu hoạch được đất phong đằng sau, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, trong vòng mấy chục năm sau đó lần lượt mất đi chỉ có vượt qua bàn sơ suy yếu kỳ, kinh lịch mấy đời người nội tỉnh tích lũy về sau, mới tính chân chính đứng vững gót chân. Nếu mà so sánh, đại quý tộc liền không giống với lúc trước, ăn hết thịt, trực tiếp liền có thể tiêu hóa hết. Nhìn như mỗi lần ăn đến cũng không tính là nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới lại là một cái con số lớn. Coi như chú ý tướng ăn, không tận lực nhu cầu lãnh địa sáp nhập, thu tính, tại cường giả hàng cường hiệu ưng dưới, đại quý tộc khống chế địa bàn cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Gặp trong nước các đại thế lực muốn đi Đông nam hành tình kiếm một trận canh, xuất phát từ ngăn ngực cẩn, rất tự nhiên lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Làm cụ thể người chấp hành Cơ đồ ba tức giờ phút này đã là đại biểu quốc vương, đồng thời cũng đại biểu cho muốn cắm một gậy vương quốc các đại thế lực. Vướt vướt cái trán, Vệ ở Sở Ba Tức nghĩa chính luôn từ nói ra, quý tộc vinh quang không dung bị khinh nhẫn, công bằng chính là vương quốc lập quốc gốc rễ, chúng ta nhất định phải ưu tiên bảo hộ bình định lần phản loạn này công thần lợi ích. Đều là bị buộc đi ra, cùng đem lãnh địa phân cho những này sang sông Cửu Long, Vệ ở Sở Ba Tức tình nguyện lưu cho nhà mình tiểu đệ. Cứ việc quý tộc cũng không làm sao phận, nhưng là những này tham kẻ săn ngồi so sánh, vẫn là phải đáng yêu được nhiều. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Các tiểu đệ dã tâm lại lớn cũng không chịu nổi thực lực bản thân không tốt, lãnh địa chỉ là tạm thời gửi ở trong tay bọn họ, sớm muộn cũng có một ngày hay là sẽ trở lại đạn tần gia tộc. Những này sang sông cường long không giống mới, tất cả mọi người là đỉnh cấp kẻ săn mồi, ăn hết cũng rất ít có phù ra. Một khi thả tiền đến, vậy liền nhiều một đám giành ăn người cạnh tranh. Công thần lợi ích đương nhiên muốn bảo hộ, nhưng các phương thả ra thiện ý, chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Tổng đốc các hạ, ảnh phạm vương quốc là một cái chính thể. Chúng ta không thể đem ánh mắt cực hạn tại đông nam hành tinh, nhất định phải từ toàn cục cân nhắc vấn đề. Frodo bá tức trực tiếp ám chỉ nói đáng tiếc đối với loại này cảnh ô liu Vậy ở Sở Bá tức không chút nào cảm thấy hứng thú, thậm chí là bệ xích. Nguyên bản hạn phạt vương quốc các đại thế lực đều là tất cả chơi tất cả, có rất ít vượt quá giới hành vi. Thế nhưng là nương theo lấy kẻ xạ ba cái vị, tình huống liền phát sinh biến hóa. Quốc vương tận lực phóng tung các đại thế lực hướng ra phía ngoài đưa tay, vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể chống cự dụ hoặc, tuân thủ quy tắc cho chơi, chỉ là tại nhà mình một mớ ba phần đất bên trên chơi, rất nhanh liền có người khống chế không nổi tham lam bước ra bước đầu tiên. Có người dẫn đầu ăn vào thịt, các kẻ đến sau rất nhanh liền tầng tầng lớp lớp chỉ là trong dự đoán lớn sáp nhập, thôn tính, đại phát triển không có phát sinh, ngược lại bởi vì lẫn nhau đưa tay, lợi ích đan vào với nhau lôi kéo nhau chân sau. Dựa vào tá lực đả lực chính trị thủ đoạn, có đuôi to khó vây dấu hiệu mấy nhà đại quý tộc đều bị Kệ xạ Ba tìm cơ hội lần lượt gõ một lần, phế lối khí diễm không còn tồn tại. Mới chính trị cân bằng hệ thống thành lập, nguyên bản ngày càng suy sụp vương quyền, ở trong tay Kệ xạ Ba như kỳ tích dục hỏa chúng sinh. Nếu không có lần trước đại lục trong chiến tranh sức mạnh tổn hại nhiều, ném đi đại lượng địa bàn, Kệ Sả Ba sát suất lớn có thể trở thành một đời hùng chủ động phải dạng này lão đại, Ở Sở Ba tự biết chơi bất quá. Cho nên một mực biểu hiện được rất tán phận. Dù là môi nhử lại lớn, hắn cũng duy trì khắc chế. Tiếp nối là hắn khắc chế, các đồng liêu không khắc chế. Dù sao, Đông Nam hành tinh nhất đẳng giàu có, là một tên hạnh phúc đại địa chủ, không đáng ra ngoài đoạt một chút không có nhiều giá trị là địa. Nhưng các đại quý tộc không được, nhất là bác Bộ đám người kia, bản thân thổ địa liền cằn cỗi, còn thường thường bị thú nhân quấy rối, sinh sản đại thụ ảnh hưởng. Vì chống cự thú nhân sống lấn, cả đám đều cực kỳ hiếu chiến, tài chính tâm hộ lợi hại, toàn bộ nhờ vương quốc phụ cấp chống đỡ lấy. Gần nhất những năm này, Bắc Cương chi địa đại chiến mặc dù không có, nhưng tiểu chiến tuyệt đối không có từng đứt đoạn. Nếu là muốn tích lũy quân công, thỏa thỏa thượng giai lựa chọn. Chỉ là Bắc Cương quân công dễ kiếm, nhưng đất phong không tốt thủ a. Hành hành khổ khổ bận rộn một năm, đến mùa thu hoạch thú nhân liền đến. Các đại quý tộc đều có từ đệ tại Bắc Cương mạc vàng, rất nhiều người đều lấy quân công phong tước, nhưng Bắc Cương đất phong mọi người lại là có thể đẩy lên đấy, liền đợi đến địa phương khác ra hố. Biết từ chối không được đi, vẻ ở sở bá tứ hung ác nhận tâm nói ra, Đông Nam hành tỉnh là vương quốc một bộ phận, toàn cục cân nhắc vấn đề xác cần, nhưng bản địa quý tộc tố cầu cũng không thể không nhìn cân nhắc đến vương quốc quyết thiếu đất phong công thần quá nhiều, chúng ta có thể cho ra bộ phận lãnh địa, nhưng xuất phát từ trấn an mọi người cảm xúc cần, lần này phân phong lúc này lấy nam tước lĩnh làm hạn định. Làm Đông Nam hành tinh Tống đốc, ta nguyện ý làm gương tốt, phát triển quý tộc khiêm nhượng tinh thần, từ bộ lần này chiến công phong thượng. Nghe được làm gương tốt, Sở Độ liền thầm mắng vô sỉ. Không biết còn tưởng rằng hắn chiến công hiển hách, trên thực tế làm Đông Nam hành tinh Tống đốc, bình định chỉ hạ phản Không có trước đó hai nhiệm, liền Vốn là thuộc về công chỗ tội, lúc này luận từ bộ đơn giản chính là Nhìn như vẻ ở sở bá tức từ bỏ Phong thượng, trên thực tế đạn tần gia tộc thu hoạch lại không chút nào thiếu. Ở bên ngoài mạ vàng tử lệ, nhưng không có tuyên bố từ bỏ lần này thu hoạch được đất phong cơ hội. Làm địa đầu xà đạn tần gia tộc không có tổn thất, nhưng một đám muốn núng tay đông nam hành tỉnh Cường Long, lại bị bức tình cảnh lúng túng đối với trung tiểu quý tộc mà nói, nam tướng linh đúng là không nhỏ dụ hoặc, thế nhưng là đối với đại quý tộc mà nói, vậy liền thuần túy là gân gà. Cái đinh là có thể cắm đi vào, nhưng không chịu nổi tiềm lực có hạn. Coi như phát triển lại thế nào tốt, hạn mức cao nhất cũng ở đó bị biển. Trừ gia tộc tăng lớn đầu nhập cường độ, không để ý tướng ăn chơi sáp nhập, thu tính Nhưng này không cẩn thận liền sẽ làm hỏng danh vọng, dẫn phát mọi người chống lại. Nguyên bản còn muốn phản bác, nhưng là thấy vẻ ở Sở Bá tức một bộ không thể nghi ngờ biểu lộ, biết đây là đạn tần gia tộc danh giới cuối cùng, không muốn đem người làm mất lòng Sở đô Bá tức nhẹ gật đầu. Tổng đốc các hạ đề nghị, ta sẽ như thực báo cáo vương đô, kết quả cuối cùng liền chờ quốc vương bệ hạ quyết định đi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 63, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Cao tầng tại đánh cửa, phía dưới cũng không có nhà rỗi. Thành thử xong chính mình phụ trách khu vực phản quân về sau, Hồ Ẩn cũng theo đại lưu gia nhập trận này trong hoạt động thời điểm này phía trước bán đi nhân tình, lại bắt đầu phát huy tác dụng. Đều là tại giới quý tộc bên trong lẫn bảo, nhà ai không có một chút quan hệ a. Đi theo tới cửa cọ một cọ, ở gần tại phủ Tổng đốc bên trong đại bộ phận thực quyền quý tộc trước mặt, đều lăn lộn đến một cái quen mặt. Diêm Vương không dễ trọng, tiểu quỷ cũng khó chơi đột nhiên ngồi ở vị trí cao, dễ dàng nhất làm cho người ta ghen. Không dám hy vọng xa về một lần bái phỏng, liền có thể thu hoạch được những người này trợ lực, tối thiểu giảm bất bị người làm khó dễ sát suất. Chủ yếu vẫn là gia tộc mạng lưới quan hệ không ở trong tay hủ sẵn, đi ra ngoài giao tế cũng bèn bèn chỉ có thể đại biểu chính mình, mà không phải của số lô gia tộc. Sắt từ nói, rốt mờ ạt Nam tức cũng chỉ có thể đại biểu của xứ Lô gia tộc chính mình sở tại Chi Mạch. Muốn đại biểu toàn cả gia tộc, cái kia nhất định phải tổ chức tông tộc đại hội mới được. Ai bảo tộc trưởng nhất Mạch, tại mấy trăm năm trước thú nhân sầm lấn bên trong bất hạnh bị đứt đoạn truyền thừa, lại không có tới kịp chỉ định người thừa kế đâu. Huyết mạch quan hệ cách xa nhau quá xa, thật sự là vượt không rõ nên ai đến kế thừa vị trí tộc trưởng, tất cả chi Mạch đều muốn tranh chính thống danh phận, không ai nhường ai. Mấu chốt nhất là lập nghiệp tổ địa, cũng cho làm mất rồi. Lúc ấy đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, tranh chấp không xuống tất cả chi Mạch, rốt quát liền làm ra quyết định, đợi thu hồi tổ địa đằng sau bàn lại cuối là mãi cho đến đại chiến kết thúc, quốc lộ gia tộc tổ địa đều không có có thể thu hồi lại, vị trí tộc trưởng cũng liền đi theo trống trôi xuống tới. Phúc hề hoa hề, không có tộc trưởng của cột Lộ gia tộc, mặc dù tất cả chi mạch lâm vào lâm theo ý mình trạng thái, nhưng cũng tránh khỏi bị người kiên kỵ. Khoảng cách sinh ra đẹp. Tất cả chi mạch từ đệ trời nam biển bắc riêng phần mình phát triển về sau, không có xung đột lợi ích, tăng thêm mấy năm khó được thấy mặt một lần, mọi người quan hệ ngược lại khá hơn. Dựa vào nhân khẩu thị vượng, bốn chỗ khai chi tán diệp, thậm chí phát triển đến vương quốc bên ngoài. Tại vương quốc quý tộc trong vòng tròn, dần dần cũng có không nhỏ tiến tuổi. Nhà quý tộc chưa bao giờ thiếu bực mình sự tỉnh, Cố Lộ gia tộc tình huống xem như tốt. Lao tổ tông mở một tốt đầu, cho mọi người lưu lại xử lý nội bộ mâu thuẫn tốt nhất phương án, phân. Phía sau một vị phở ơ đỡ dịp lao tổ tiến thêm một bước, trực tiếp định ra, trưởng tử kế thừa gia nghiệp, thứ tử trưởng thành ly hương khác lập môn hộ quý cụ. Thấy hiệu quả không sai, tất cả chi mạch nhau nhau bắt trước. Từ đó đằng sau, Cố Lộ gia tộc cũng rất ít lại xuất hiện lớn nội bộ phân tranh. Liên hiệp như tự đệ bất tài, nhiều lắm là cũng liền lị li trình độ kia. Thôi có chút đầu não, căn bản liền sẽ không ở nhà gây sự. Thành công kinh nghiệm Không phải là không có quý tộc muốn bắt trước, đáng tiếc thành công điều kiện tiên quyết là có được nhi tử đủ nhiều, nhân khẩu không đủ thịnh vượng chơi như vậy, rất dễ dàng xuất hiện tuyệt tự. Dù sao, A-lan đại lục đừng đến không nhiều, chính là chiến tranh nhiều. Không trải qua 10 lần 8 lần chiến tranh quý tộc, nhân sinh đều là không hoàn chỉnh. Vật việc nhất còn không phải hủ ở ở loại này chiến công minh sát, chỉ lợi đất phong chứng thực quý tộc. Chân chính náo nhiệt hay là đám kia chiến công không đủ, nhưng lại có thể cùng nổ sợ trà, thì tèn hai quận tuyệt tử quý tộc nhất lên quan hệ thân thích. Vây quanh quyền kế thừa chi tranh, đây mới thực sự là các hiện thần thông. Không riêng gì Đông Nam hành tỉnh quý tộc, liền ngay cả một chút bên ngoài tỉnh quý tộc cũng đi theo gia nhập vòng chiến. Liều tổ tông, Liêu nhân mạch, liều chiến công, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyên vọng, lễ vật đều đưa đến hủ ở ẩn trước mặt, là đến vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được dư luận bên trên duy trì. Vì bổ khuyết tặng lễ khổng lồ chi tiêu, đối với mấy cái này đưa tới cửa thu hoạch ngoài ý muốn, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá duy trì giới hạn tại không phải dối. Không có biện pháp, bọn gia hỏa này mặc dù tại rộng tung lưới, có thể đưa ra đồ vật thật sự là quá kiêu kiện, so hủ ơ ẩn xuất thủ đều hỏi phải biết vì vứt một khối tốt đất phong, hù ở hơn đều giải ra lễ vật giá trị hơn ngàn kim tệ, liền ngay cả phủ tổng đốc đều chuẩn bị bên trên hậu lễ đi bái phòng qua một lần đáng tiếc vẻ ở sở bá tức bậc cửa cao, mặc dù gà mặt, nhưng đó là và mấy chục tên quý tộc cùng một chỗ bị tiếc đãi. Hiển nhiên, hắn vị này chiến công hung hán tiểu kỵ sĩ, vẫn không thể nào khiến đại nhân vật bọn họ mắt khác đối đãi. Có thể tại trăm công nghìn việc bên trong bỏ ra chút thời gian tiếp đãi, vậy cũng là bá tức lao ra gần nhất cần bình dị gần vui. Thay cái điểm thời gian, nhiều lắm là chính là đạn tần gia tộc một vị nào đó thành viên đi ra tiếp đãi. Có thể đi lại, đều đi lại một lần. Còn lại đều là không đủ trình độ. Tỷ như vị Tiêu quốc vương đặc sứ, Hu Ẩn liền không có có thể tìm tới phương pháp, chỉ là đem lễ vật đưa qua. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, tặng lễ không nhất định có thể bị các đại nhân vật chú ý, nhưng không có tặng lễ xác suất lớn sẽ bị nhớ thương lên. Lãnh địa chậm chạp định không xuống, Hu Ẩn cũng nhàn rỗi. Cả ngày không phải đi tham gia yến hội, chính là tại tham gia yến hội trên đường, ngẫu nhiên chính mình cũng muốn tổ chức một trận. Giữa quý tộc giao lưu, chính là như thế giản dị tự nhiên. Đáng tiếc đều là một đám đại nam nhân, không có đẹp mắt tiểu thư quý tộc, để yến hội trở nên kẻ nhạt vô vị. Nửa đêm túp một ngày ứng thủ Hổ Săn, vừa trở lại chính mình trụ sở, liền thấy gấu con tại hưởng dụng hắn chân tàng thịt ma thú làm. Hổ Săn, làm rất tốt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế có ma thú duyên, lại có thể thu hoạch được đại địa chi hùng lưu hái. Dật Mở Át Nam tức mà nói, để Hổ ở ẩn dâng lên hỏa khí trong nháy mắt dập tắt xuống tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái nào gan to bằng trời vậy binh, dám bắt hắn thịt ma thú làm lệnh nọt gấu con, đang chuẩn bị giết gà dọa khí tới, hiện tại không cần. Trong đội ngũ phần lớn người đều là từ quê quán mang tới, làm sao có thể không biết Dật Mở Át Nam tức đâu. So sánh ở ẩn vị quan chỉ huy này, Trước mắt vị này mới là bọn hắn chủ nhân chân chính. "Phu thân, ngươi nhanh như vậy liền đến rồi." Hu Ẩn Cơ có chút ngạc nhiên nói ra. Mặc dù biết Dịch Mở Át Nam Tức sẽ tới thay hắn hoạt động, nhưng nhanh như vậy liền chạy tới, hắn vẫn còn có chút cảm động. Nhìn cái kia một mặt dáng vẻ mệt mỏi, liền biết Dịch Mở Át Nam Tức là khoái Mã thêm roi chạy tới. Hiển nhiên, hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ, không thua kém một chút nào hù ở Ẩn Bản Nhân. Loại chuyện này, ta đương nhiên phải nhanh. Nếu tới đã chậm, bị người khác chiếm được tiên cơ, chẳng phải là muốn hối chết. Mệt mỏi về mệt mỏi, nhìn xem nhi tử nhất phi chủ thiên, là một tên phụ thân Giật mở là thật cao hứng đang khi nói chuyện, hắn mở ra một cái hộ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai tấm tấm da dê, đưa cho Hủ Sẩn. Nhìn xem phía trên lít nha list nhít đường con cùng nho nhỏ chữ ghi chú, Hủ ở ẩn thận sắt chấn động. Nội dung phía trên lại là nô sở trại cùng Hịt tẹn hai quận chi địa địa đồ. Liền ngay cả một chút trọng yếu tài nguyên, đều dùng cổ sử lộ gia tộc cảm ngự tiêu chú đi ra. Không cần kinh ngạc, những vật này nội tình thâm hậu quý tộc đều sẽ có. Cổ lộ gia tộc dù không phải đại gia nào, nhưng cũng truyền thừa hơn ngàn năm. Hùng chi, gia tộc tại nô sở trại cùng hai cũng là có căn cơ. Đang tiếc gạ rẹt cùng quả vợ hai cái thằng xui xẻo, thế mà lần này trong chiến tranh ném đi mà nhỏ. Cũng may bọn hắn đều có nhi tử ở bên ngoài, không có bị phản quân cho một tổ bừng, cuối cùng là bảo vệ cơ nghiệp. A gìn hai cha con thế hệ đều đi theo đạn tần gia tộc hiệu lực, cũng tích lũy không ít công lao, nếu như không có xảy ra bất trắc, lần này xác suất lớn có thể mò được một khối đất phong. Cũng không biết Lây Sétơ tuần tình huống thế nào. Nếu như bọn hắn cũng có thể thu hoạch được đất phong, như vậy gia tộc tương lai tại hai quận chi địa quyền nói chuyện liền có bảo đảm. Nghe giật mở ạt Nam tức mà nói, Hu Ờ đột nhiên phát hiện nhà mình giống như cũng là lần này chiến tranh người thằng lớn. Tiên tâm đi, phụ thân. A dình kỵ sĩ trạng thái tốt đây, tại thay mẹ ở sở bá tước nhìn cửa lớn, hôm qua ta còn đi bãi phòng qua. Về phần Leicester kỵ sĩ cùng quân nam tước, tại vừa kết thúc trên yến hội ta còn cùng bọn hắn đối mặt qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn gần nhất đều bề buộn nhiều việc, có thể hay không đã được như nguyện, còn phải xem tiếp xuống hoạt động. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, ở sâu trong nội tâm hộ ởn lại không coi trọng bọn hắn như đồ. Không có cách nào, cốt lộ gia tộc trong cuộc chiến tranh này thu hoạch nhiều lắm. Nếu như là bằng vào chiến công phong tước, như vậy thì tính có người khó chịu, bức bách tại quy tắc trò chơi cũng không tốt ngăn cản đáng tiếc bọn hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, lấy được chiến công không đủ. Chỉ có thể đánh tuyệt tự thân thích chủ ý, có quyền kế thừa nhiều đến đi, đây chính là một bút sổ sách lung tung. Nếu như ạ Diễn kỵ sĩ không có thu hoạch được đất phòng, có lẽ bọn hắn mấy phần cơ hội. Chỉ là nghe giật mở ạt nam tức ý tứ, A Diễn phụ thân một đời kia liền theo đạn tần gia tộc lật lột, không có công lao cũng cũng có khổ lao, không có đạo lý không cho một khối đất phòng. Một tòa kỵ sĩ lĩnh một tòa nam tước lĩnh, tại tiểu quý tộc bên trong đã đầy đủ chói mắt. Còn muốn thu hoạch được khối thứ ba đất phong, để không thu hoạch được gì các quý tộc nghĩ như thế nào? Có lẽ bọn hắn không làm nên chuyện, nhưng chuyện xấu năng lực tuyệt đối không thiếu. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 64, muốn mỏ VS muốn ruộng. Mở ra bản đồ trong tay, hồ sơ giản lược đảo qua một lần đằng sau, Hu Erẩn rất nhanh liền quy định 10 cái mục tiêu. Có thể là chỗ giao thông yếu đạo, có thể là thổ địa phi nhiêu, hay là trong nhà có mỏ, từng cái đều là giàu có chi địa. Tùy tiện cầm xuống một trong số đó, đều là kiếm lợi máu. Chỉ có thể cố gắng thử một chút, hiện tại nhìn chằm hai quận chi địa thế lực cũng không ít. Không riêng gì Đông Nam hành tỉnh quý tộc, càng có đến từ Vương đô cùng địa khu khác thế lực lớn. Nhất là Bắc Địa quý tộc, nếu có cơ hội xu nam, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Mấu chốt nhất là trong tay bọn họ không thiếu chiến công, trong lúc vô hình tăng lên quyền nói chuyện. Muốn cùng bọn hắn tranh chấp, chúng ta ưu thế lớn nhất giữ nguyên dễ Đông Nam hành tỉnh thời gian dài hơn, dễ dàng có thể thu hoạch được bản địa quý tộc duy trì. Thứ yếu là ta Cổ Lộ gia tộc có yếu, không cách nào đối với đạn tần gia tộc tạo thành nguy hiểm, có khả năng thu hoạch được vẻ ở sở bá duy trì. Zm Nam tức tỉnh táo phân tích nói, hiển nhiên, đối với Vương quốc chính trị, hắn hay là rõ ràng trong lòng Không nghi đương nhiên cho là, tham dự cạnh tranh đều là bản thổ quý tộc. So sánh một đám đồng liêu, khu ở hẳn đúng là chiến côngưu hãn, thế nhưng là cùng quanh năm đóng giữ Bắc Cương, thường thường cùng thú nhân đến một trận liều mạng Bắc Địa quý tộc, vậy còn kém xa đối với mấy cái này công thần, vương quốc nhất định phải ngợi khen. Cơ hội hàng năm Bắc Địa đều có đất phong quý tộc sinh ra, chỉ bất quá những người này phần lớn có đức độ, nhao nhao xin miễn vương quốc ban thưởng đất phong. Không có gì thật là kỳ quái, so sánh thế cục ổn định vương quốc khu vực khác, Bắc Địa chính trị tẩy bại nhanh nhất. Trải qua một vòng lại một vòng chiến tranh, thực lực nhỏ yếu trung tiểu quý tộc bị đào thải mất rồi. Bắc Cương tốt nhất thổ địa, cơ hồ đều đã rơi vào mấy nhà đại quý tộc trong tay. Còn lại thổ địa không phải quá mức cần côi, chính là chịu đủ thú nhân uy hiếp. Có thể so với không người thôn đất phong, nửa chút thích lợi không nhìn thấy, lại muốn gánh chịu đất phong lánh chuông nghĩa vụ, đạt hủ ở ẩn cũng sẽ không ổn. Bao quát của số lộ gia tộc ở bên trong một đám chúng tiểu quý tộc, chịu không được thú nhân trưởng kỳ tàn phá, bị ép rời đi phương hướng phát triển. Trải qua 200 năm tẩy bài, Bắc Cương triệt để trở thành mấy nhà đại quý tộc địa bàn, tình huống cũng liền từ giờ khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Thú nhân không có chúng tiểu quý tộc có thể đoạt, tự nhiên chỉ có thể đại quý tộc. Thứ việc bọn gia hỏa này cũng không tốt gây, nhưng đói bụng gấp, không ai có thể quan tâm được nhiều như vậy. Mỗi đến không người kế tục mùa, thú nhân nhất định tập kích quay dối bác địa, một đám đại quý tộc cũng tương tự bị dày vò quá sức đánh thắng thâm hụt tiền, đánh thua bệnh thiếu máu. Thú nhân liền như là bệnh vẩy nến một dạng, dính trên người bọn hắn, không ngừng hút lấy bọn hắn huyết dịch, ném đều ném không xong Lúc này, các đại quý tộc liền nhớ thương lên trung tiểu quý tộc tốt. Đáng tiếc mọi người đều bị hố s cho dù là hứa hẹn rất nhiều chính sách ưu đãi, cũng rất ít có quý tộc đi qua cắm Dệ đương nhiên, theo Hủ ở ẩn ít có người đi qua, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là phong hiểm cùng lợi không thành, có quan hệ trực tiếp đừng nói là trung tiểu quý tộc, một khi đổi kịp thú nhân quy mô lớn xâm lớn, đại quý tộc đồng dạng sẽ lên lệnh. Lần trước đại lục chiến tranh, Ảnh Phạ Vương quốc thế nhưng là tổn thất nặng nề, liền ngay cả vương thất tại Bắc Cương Lệ thuộc trực tiếp lĩnh đều ném đi ba tỉnh, trực tiếp đưa đến vương thất lực lượng suy sụp. Bị đánh đại quý tộc không phải số ít. nếu không phải đại lục các quốc gia viện Vương khả năng đều trở thành lịch sử. Hủ ở ẩn phi thường hoài nghi. Xung quanh hàng xóm không có đối với án phạ Vương quốc bỏ đá xuống giếng, ngược lại dốc hết vốn liếng trợ giúp, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không muốn cùng thú nhân làm hàng xóm điểm này sát vách chiến chủ y Vương quốc cùng mổ xỉ công quốc, liền phi thường có quyền lên tiếng. Từ khi án phạ Vương quốc ném thành mất đất tiến hành chiến lược có vào về sau, bọn hắn liền bị động cùng đế quốc thú nhân tiến lưỡng. Nguyên bản án phạt Vương quốc một nhà đối mặt thú nhân uy hiếp, biến thành ba nhà cộng đồng ngưng đối. Trực tiếp nhất hậu quả chính là từ cùng thú nhân làm hàng xóm bắt đầu, bọn hắn cương ngược liền không có khuyết chớ qua. Mặc dù ném thành mất đất, nhưng là nhiều hai cái thẳng xuôi xẻo gánh vác lực, án Vương quốc quốc phòng áp lực giảm mạnh trải qua hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, tổng hợp quốc lực ngược lại tiến thêm một bước. Bác Điệu đám người kia, hiện tại cũng kêu gào muốn liên hợp hai cái hàng xóm, hướng đế quốc thú nhân khởi xướng phản kích, thu phục vương quốc cổ thổ đương nhiên, loại này khẩu hiệu nghe một chút liên tốt. Nếu thật là có thể làm được qua, Tam quốc đã sớm liên thủ đánh tới, há lại sẽ một mực nén giận. Thú nhân không dám trắng trợn xâm lấn, sợ không phải Tam quốc liên thủ, chân chính làm bọn hắn kiêng kỵ hay là nhân tộc khác quốc gia tham gia. Atlant lục bá chủ là nhân tộc, nếu không phải nhân tộc chia ra thành mấy chục cái quốc gia, căn bản cũng không có chủng tộc khác sinh tồn không gian. Nhờ một đám cường lực đối thủ cạnh tranh, hơi thêm suy tư qua đi, hù ở ẩn lại gạch đi mấy cái mục tiêu. Trực giác nói cho hắn biết, làm người hay là không nên quá tham lam tốt. Phu thân, gia tộc đã có 2 khối lãnh địa tại Hịt Tạng quận, xuất phát từ ngăn được cần, lãnh địa của ta xác suất lớn sẽ bị đặt ở Nội Sở Trạ quận. Nếu là trực tiếp nghiu đồ Nội Sở Trạ quận đất phong, thành công sát xuất hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Thật sự là không được, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Lần này đại thời bài, hẳn là có không ít lãnh địa chia tách, sáp nhập, bộ phận mới sáp nhập lãnh địa cũng có thể cân nhắc. Nếu là vận hành thỏa đáng, không chừng lợi sẽ còn lớn hơn. Của hữu lãnh địa, phạm vi đều là minh xác, muốn lấy thêm nhiều chiếm căn bản cũng không khả năng. Gây dựng lại đi ra lãnh địa liền không giống với lúc trước, tất cả biên giới đều cần một lần nữa phân chia. Chỉ cần nhân mạch quan hệ đúng chỗ, biên giới tuyến hướng ra phía ngoài Nazi 180m, vậy thì có khả năng thêm ra một thôn trang tới đang khi nói chuyện, hù ở ngón tay đặt ở nổ sở Trạ quận Nam Bộ trong một cái góc. Nơi đây trừ ba cái kỵ sĩ linh bên ngoài, còn lại đều là nguyên án phọn sẽ tự tức lãnh địa. Ba cái ký sĩ chiếm hữu không có tuyệt tự không biết, nhưng án sẽ tự tức lại là cả nhà nhận cơ Chỉ riêng hắn để lại thành đã đi liền đủ mê người. Mà khác nửa cái quận lãnh địa lại bị người nuốt một mình sát xuất phi thường nhỏ. Cho dù là đạn tần gia tộc cũng không dám làm như vậy. Trừ phi quốc vương sắc phong một vị vương từ tới, nhưng án phạt vương quốc thế hệ này là dòng độc đinh, muốn lưu tại vương đô kế thừa vương vị, không có khả năng tới đoạt địa bàn. Không đang chú ý vài tòa đỉnh núi nhỏ, có thể gây nên hủ ở ẩn chú ý, hoàn toàn là bởi vì nơi đó có một tòa số lượng dự trữ không thấp quan sát. Không có tiến hành quy mô lớn khai thác, nguyên nhân chủ yếu là nỗi sợ trả quận thiếu than đá, chỉ có thể dựa vào than tuổi tinh luyện kim loại, hiệu suất sản không cao đây là tai hại, đồng dạng cũng là ưu thế. Nếu là nơi đó còn có sen lẫn một than, cũng không tới phiên hủ ở ẩn điưu đồ. Hư Sẩn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Sa lạng khoáng mạch quan sát số lượng dự trữ sát thực phong phú, năm đó bị phát hiện lúc một lần còn loãng động toàn bộ Đông Nam hành tỉnh đáng tiếc toàn bộ Đông Nam hành tỉnh đều thiếu than đá, số lượng không nhiều vài tòa mộ than, nhưng là phẩm chất đều quá thấp. Tinh luyện kim loại đi ra đồ sắt chất lượng không quá quan, căn bản là không cách nào dùng để rèn đúc binh khí. Bởi vì vận chuyển chi phí quá cao môn nhân, An sẽ từ tức vẫn luôn là sử dụng than tuổi tinh luyện kim loại, sản xuất ra đồ sắt chỉ có thể dùng để chế nông cụ, nồi sắt các loại đồ dùng hàng ngày. Quặng sắt tích lợi mặc dù không tệ, nhưng khi thổ địa tương đối cằn cỗi, lương thực sản lượng không cao, muốn tự mãn đều khó khăn. Tổng hợp xuống tới tính toán, người có thể lấy được rích lợi cũng sẽ không quá cao, kém xa cái khác mấy khối đất phòng có giá trị. Zhatmơ Nam tức lời nói thâm nhắc nhở: Giải thích là không thể nào, cũng không thể nói hắn kiếp trước học qua luyện thép chi thức, có thể đề cao tinh luyện kim loại hiệu suất cùng chất lượng a. Phụ thân trợ gấp, đây chỉ là một loại hậu tuyển phương án. Trên địa đồ đánh dấu đều là quá khứ tư liệu, tình huống cụ thể như thế nào, tốt nhất vẫn là tự mình đi qua xem xét một phen. Nếu như thổ địa quá mức cằn cỗi, Hoặc là quãng sát không kịp mong muốn, vậy liền từ bỏ nơi đây, nhu cầu cái khác phỉ nhiều chi địa Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn còn dùng tay chỉ chỉ lỗ con. Nguyên bản sắc mặt khó coi giật mở ạt nam thước, tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. ạt Lam Đại Lục tìm mọi thủ đoạn, cho tới bây giờ đều tràn đầy ma huyễn. Hoặc là xin mời luyện kim sư, hoặc là sử dụng có được đặc thù thiên phú ma thú. Làm Đại Địa Sủ Nhi, đại địa chi hùng trời sinh chính là ưu tú khoáng mạch do xét sư, chỉ bất quá ngoại giới đều chỉ chú ý nó lực lượng cường đại. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua chương 65, dãy núi Sa Lam. Giết Mở Át Nam tự đến, Hu Ẩn Đi hoạt động, chính thức kéo ra màn che. Trước đó hành động, vậy chỉ có thể xem như thêm nhiệt đồng dạng là tới cửa bái phỏng, Hu Ẩn rõ ràng cảm nhận được trước sau hai lần không giống mới. Cũng không phải mọi người thế lực mắt, chủ yếu là bắt một tử, nợ nhân tình. Hoặc là thu hồi trước đây bán đi nhân tình, hoặc là đại biểu gia tộc thiếu đối phương một cái nhân tình đương nhiên, tất cả mọi người là quý tộc, khẳng định là muốn mặt. Mặt ngoài song phương chỉ là đơn giản một lần ôn chuyện, hết thảy giao dịch đều không nói bên trong. So sánh đơn thuần tắc lễ, loại này trong vòng luẩn bộ nhân tình giao dịch không thể nghi ngờ càng phù hợp các quý tộc khẩu vị. Hôm qua ta giúp ngươi, hôm nay ngươi giúp ta, ngày kia ta sẽ giúp ngươi. Lặp đi lặp lại tuần hoàn xong, từ từ liền trở thành thế giao. Hiện tại Hủ ở ẩn phụ tử bái phòng đều là cô xứ lộ gia tộc thế giao, ít nhất tổ tiên ba đời liền bắt đầu có tình quan hệ vắng lai. Cho dù là quan hệ mất thiết, cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều thành công, hỗ trợ điều kiện tiên quyết là ưu tiên bảo hộ lợi ích của nhà mình. Mỗi khi gặp được chủ nhân biểu thị khó xử, Mở Hạt Nam tức liền quả quyết đổi chủ đề, sau đó cấp tốc cáo từ rời đi. Toàn bộ hành trình Hủ ở ẩn tâm thái đều rất tốt, chịu hỗ trợ là tình cảm không giúp đó cũng là bản phận, thế giao không có nghĩa là liền muốn vô điều kiện hỗ trợ. Dựa vào nhân mạch quan hệ, Hủ ở ẩn phụ tử cũng nghe được không ít tin tức, mấu chốt nhất chính là, Quốc Vương phán quyết điểm này phi thường trọng yếu. Nếu lại để ở sở bá tức đề nghị thông qua, phân phong bị hạn chế tại nam tức cấp độ, như vậy xuôi nam bắc cương trong quý tộc sát xuất lớn sẽ không xuất hiện đại quý tộc dòng chính. Cương Long không đủ mạnh, vậy liền mang ý nghĩa Hủ ở ở loại này địa đầu xả có thể tới một hồi. Nghĩ đến loại cục diện này, cũng là ở sở bá tức muốn nhìn nhất đến. Tại đất phong tranh đoạt bên trong phát sinh mâu thuẫn, đàn tần gia tộc từ phía sau màn lại hơi vẩy một cái phát, Đông Nam hành tỉnh bản thổ quý tộc tất nhiên sẽ cùng đám này ngoại lai hộ phát sinh mâu thuẫn. Cao tầng đánh cờ, Thu Ẩn không có tư cách thăm dự, thừa dịp khoảng cách đất phong tranh đoạt còn có thời gian, tại bãi phòng xong một đám bạn cũ về sau, hắn lúc này mang theo gấu con cùng mấy chục tên vệ binh xuất hiện ở dãy núi Sa Lạm. Nói là dãy núi, thuần túy chính là cách nhắc. Đông Nam hành tinh vùng đất bằng phẳng, cái gọi là núi đều là đống đất nhỏ, núi Sa Lạm cũng là như thế. Do lớn nhỏ hơn trăm cái đỉnh núi tạo thành, tựa như từng cái sắp đặt ở trên mặt đất cự hình màn đầu trọ lửa cao nhất một ngọn núi, từ chân núi đến đỉnh núi hù ẩn một đoàn người cũng liền hao tốn hơn 2 giờ, đại bộ phận đỉnh núi độ cao tương đối đều không cao hơn 200m, rõ ràng chính là một mảnh đồi núi, xưng hô dãy núi hoàn toàn là đông nam hành tỉnh các quý tộc sau cùng quật cường đến xạ làm khu mỏ gặm, hiện trường cũng chỉ có một chữ, loạn. Sinh sản đã sớm đình chỉ, hiện trường chính là một mảnh hỗn độn, thợ mỏ cũng không biết tung tích. Tiễn tay từ dưới đất nhặt lên một thạch nhũ trạng quan sát, tại gấu con trước mặt hoàng du một vòng, dùng ngập mê hoặc ngữ khí nói ra, vẻ đến lượt người sân biểu diễn. Tương lai đến tọt cùng là mỗi ngày sữa thụ muật ong, hay là nghèo đến chỉ có thể bữa bữa ăn đất, liền nhìn hôm nay một đợt này, chính là loại tảng đá này, dưới mặt đất chôn giấu bao nhiêu, khoảng cách mặt đất sâu bao nhiêu, cho ta một cái đại khái số liệu. Mộng Bắc Hùng hài tử, một mặt u u nhìn qua Hổ Sẫn. Từ ký kết khế ước bắt đầu, nó đã bị hô không chỉ một lần. Không chỉ có trước đó cam kết thức ăn tiêu chuẩn không thể đạt tới, còn muốn bị buộc lấy đi ra làm việc. Nếu không phải đi theo hù ở ẩn tốc độ tu luyện tăng tốc, tăng thêm sữa thụ muật ong dụ hoặc quá lớn, nó đã sớm bãi công chạy trốn. Hoàn Du một chút đầu, tay gấu đối với đối với phía trước một chỉ. Liên mang theo Hủ Ẩn ởẩn một đoàn người tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Vượt qua một cái đỉnh núi lại một cái đỉnh núi, nếu không phải gấu con liên tục cam đoan chính mình không có đi sai chỗ, Hủ Ẩn cũng hoài nghi nó tại trò đùa quái đản. Khoáng mạch kéo dài phạm vi, so Hủ Ẩn trong tư liệu đánh dấu còn muốn rộng, khó trách mảnh này đổi núi lương thực sản lượng thấp. Dưới mặt đất đều là quan sát, liền lên mặt một tầng đất. Không ít địa khu trên mặt đất đều có khoáng thạch trần trủi đi ra, không có tiến hành quy mô lớn khai thác, xem chừng vị kia thẳng xuôi xẻo tự tức không có coi trọng. Nếu tinh luyện kim loại đi ra sắt không có cách nào rèn đúc binh khí, vậy liền đánh mất chiến lược giá trị. Vẹn vẹn chỉ là sinh sản nổi bát bồ buồn, nông cụ loại hình, còn không đáng đến quý tộc lao ra hao tâm tổn trí. Một đường xuyên qua đỉnh núi, cuối cùng đi vào một mảnh địa phương đầm lầy, Hù Ẩn quả quyết ngăn lại gấu con tiếp tục đi tới. Đại địa chi hùng có thể tại trong vũng bùn như giống trên đất bằng, không phải là hắn cũng có thể. Vạn Nhất hóa vào, một mệnh ô hô vậy liền ném người xuyên về mặt. Nghe bùn đất hương thơm, nhìn qua vô ngần địa phương đầm lầy, Hù Ẩn vô cùng nghi hoặc. Trong điếu như vậy tin tức, trên địa đồ làm sao có thể không có đánh dấu đâu? Cảm thấy không có khai phát giá trị, hay là các lão tổ tông sơ sót, không có xâm nhập dò xét? Do dự thời gian qua một lát đằng sau, hù ở Ẩn cuối cùng vẫn tắt xâm nhập dò xét suy nghĩ. Dù sao đầm lầy ở chỗ này cũng sẽ không chạy trốn, về sau có rất nhiều cơ hội. Bất quá cái này cũng trầm trọng hơn hù ở Ẩn nhu cầu nơi đây quyết tâm. Đồi núi địa khu không thích hợp nông nghiệp sinh sản, không phải là địa phương đầm lầy cũng không được. Có lẽ là bởi vì bất lợi cho tiến hành lương thực sinh sản, trừ các mỏ bên ngoài, mảnh này đồi núi địa khu đại bộ phận địa khu đều không trên đất chế độ, cái này mang ý nghĩa không có bị vương quốc đăng ký ở trong danh sách. Nơi vô chủ, ai khai thác về ai. Nếu là trở thành nổ sở trại quân tận cùng phía Nam đất phong lãnh chúa, căn bản liền sẽ không có người cùng hộ ở ẩn cạnh tranh. Mặc dù khai thác độ khó có chút lớn, có thể tương ứng lợi cũng rất lớn. Nhất là phía Nam địa phương đầm lầy kia, một khi khai phát đi ra chính là một cái tự nhiên kho lương. Mấu chốt nhất là có phía trước đồi núi các trở, tại Đông Nam hành tỉnh cũng coi như được là khó được hiểm địa. Coi như bộ phát chiến tranh, có thể lợi dụng từng cái đỉnh núi tiến hành phòng thủ. Cương địch có lẽ ngăn không được, nhưng là giống Khô Lâu hội phản quân loại tầm thứ này hỗn loạn, xác suất lớn còn có thể giữ vững. Đầu năm nay tất cả mọi người là sử dụng nông nô chơi làm ruộng, không có quý tộc lao ra phê chuẩn nhân khẩu căn bản chạy bất động. Nếu là tin tức phong tỏa tốt, khai phát cái 10 năm 8 năm ngoại giới đều không nhất định biết. Không có ở chỗ này lãng phí thời gian, đi theo gấu con bộ pháp, thủ ở ẩn một đoàn người tiếp tục xác định khoáng mạch phân bố. Trên thực tế, từ thảm thực vật bên trên cũng có thể thô sơ giản lược tiến hành phán đoán. Khoáng thạch kém cõi khu vực, sinh trưởng thực vật phần lớn là cây cao, rải rác mấy khoảng cổ thụ cũng ngã trái ngã phải, tích cỡ không cao. Ra khu mỏ rộng, hoặc là nói thạch chôn giấu sâu hơn khu vực, thảm thực vật liền muốn vun tụm được nhiều. Dã thú hoạt động dấu hiệu cũng càng thêm rõ ràng. Nếu là tiến hành lương thực sinh sản, nghĩ đến sản lượng cũng sẽ đẹp mắt được nhiều. Nhất làm cho Hù ở Ẩn mừng rỡ là, trên đường đi còn phát hiện không ít tránh né chiến loạn sơn dân cùng tập mò. Sức lao động tại sau khi chiến đấu nổ sở trại quận, thế nhưng là đầy đủ chân quý. Không có đi quá dày bọn hắn, bây giờ không phải là thu tiểu đệ thời điểm. Hù ở Ẩn nhiệm vụ rất nặng, khảo sát dây núi xạ làm chỉ là vừa mới bắt đầu, khác mấy cái hậu tuyển khu vực đồng dạng cần phải đi xem xét. Dù sao, ngoài ý muốn cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được lúc nào sẽ phát sinh. Tại hết thảy đều kết thúc trước đó, ai cũng không dám cam đoan sẽ không ra yêu tiêu thân. vạn nhất lưu đồ thất bại, dù sao cũng phải có chuẩn bị tuyển phương án. Là một tên cẩn thật chủ, Hu Ẩn cũng không muốn sự đáo lâm đầu luôn cúi tay chân, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 66, sơn địa nam tước. Giấu trong lòng khảo sát kết quả, vừa trở lại thành đã đi, còn đến không kịp thư dãn một tí, Hu Ẩn liền nhận được vẻ ở sở bá tức hiến hội thư mời. Lao đại mời khách, cái kia nhất định phải có thời gian. Không chút do dự, bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tẩy tốc về sau, liền cùng mở ạt nam tước ngồi lên xe ngựa. Phụ thân, gần nhất trong thành thế nhưng lạ xảy ra đại sự gì? Hu nghi ngờ hỏi, làm Đông Nam hành tỉnh Giang Bá Tử, ở Sở Bá Tước thế nhưng là phi thường cao lệnh. Dựa theo di Vãng Lệ Cũ, vị này tổ chức kiến hội, căn bản liền không tới phiên Hù ở Erẩn tham gia. Người ta không mời, Hù ở ẩn cũng sẽ không đi tự chộp độc nhã. Thực lực của hai bên, thân phận chênh lệch quá lớn, liền xem như muốn vượt mông ngựa đều không tới phiên hắn. Còn không phải đất phong cho làm ầm ĩ nhất là đám kia tranh đoạt quyền kế thừa gia hòa, một chút tiết tháo đều không có. Gần nhất những ngày này, trong thành xung đột liền không có từng đứt đoạn. ZM Nam tức vẻ nói đối với đám không đủ, thân tuyệt hậu gia hỏa Hắn là không có chút nào hảo cảm đương nhiên, chủ yếu nhất là nhà mình ăn không được. Chỉ riêng thay hủ ở ẩn đi liền hao phí đại lượng nhân mạch, căn bản liền không có tinh lực đi sen vào ăn tuyệt hậu. Loại trường hợp này, tiểu nhân vật dù sao cũng phải nhanh lên một chút đến, sớm xuất phát chạy tới tham gia yến hội, hiện trường vẫn là tiếng người ồn ào. Quả nhiên, ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí. Đến sớm không nhất định có thể cho tổng đốc lưu lại một cái ấn tượng tốt, nhưng đến chậm nhất định sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Từ tranh đoạt đất phong bắt đầu, Đông Nam hành tiểu quý tộc bạo minh liền đã sụp đổ, quân chủ động lần nữa về tới vẻ ở sở bá Tức trong tay. Trên đường đi không ngừng cùng người chào hỏi, lúc này thân quen mặt chỗ tốt đều thể hiện ra ngoài, Hu Erẩn cùng tổn tại trận phần lớn quý tộc đều đủ nói chuyện tạo lao vài câu. Nhất là tại phủ tổng đốc hiệu lực thực quyền phái, chỉ cần gặp được, Hu Erẩn nhất định đi qua nói chuyện với nhau vài câu. Thuốc bá loại hình xưng hô réo lên không ngừng, hiện trường là hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Sơ giao cũng là giao tình, không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng. Nhân khẩu thịnh vượng của số lộ gia tộc, vốn chính là nổi thân thích nhiều. Ở giữa quan hệ phức tạp người một nhà không nhất định vuốt đến rõ ràng, lại càng không cần phải nói người ngoài. Người trong cuộc không giải thích, rơi vào ngoại giới trong mắt, đây chính là một loại vô hình trấn áp. Nhất là đối với một đám đối thủ cạnh tranh tới nói, càng là một loại áp lực. Người đều đến đông đủ, xem ra tất cả mọi người rất cho ta mặt mũi thôi. Cái này phi thường tốt, ta Đông Nam hành tinh quý tộc chính là muốn bảo trì loại này bằng kết. Hôm nay mời mọi người tới, trừ ôn chuyện bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là thương nghị nỗ sở trả cùng hít tẹn hai quận tương lai thuộc về vấn đề. Đầu tiên ta muốn ở đây tuyên bố, nhất định phải bảo hộ quý tộc kế thừa chế độ tính hợp pháp. Hết thảy đều muốn tuân theo đại lục kế thừa pháp quy định tiến hành. Bất kỳ cái gì dám phá hư quy tắc, chính là tại mọi người chúng ta cùng chung định nhân. Ta tin tưởng ở đây chư vị đều là quý tộc làm gương mẫu, bên trong không có loại cặn bã này bại hoại, mọi người cũng sẽ không bỏ mặc loại quý tộc này bại hoại tồn tại. Đều là cố định chương trình, Đại lục kế thừa pháp chính là quý tộc tập đoàn cộng đồng duy trì quy tắc, mục đích là vì giữ gìn mọi người cộng đồng lợi ích. Bất kỳ gia tộc nào đều khó tránh khỏi có xuống dốc một ngày, ai cũng không nguyện ý nhà mình sản nghiệp rơi vào trong tay người khác, đây cũng là quý tộc trong thế giới, khó được Tổng đốc các hạ nói không sai, Đại lục kế thừa pháp nhất định phải tuân thủ. Phàm là phù hợp kế thừa pháp quy định dòng chính người thừa kế, đều có thể ưu tiên cho bọn hắn làm kế thừa thủ tục. Chúng ta cần thảo luận chỉ là nơi vô chủ, cùng quyền kế thừa tồn tại tranh cãi lãnh địa. Cụ thể xử trí phương án, nghĩ đến ba tức các hạ hẳn là có hoàn thiện kế hoạch. Á Lan tử tức có ý riêng nói, tựa hồ là đang phối hợp bè ở sở Tổng đốc, lại tựa hồ là bất mãn hắn chuyên quyền độc đoán, trong giọng nói tràn đầy mâu thuẫn ý vị đối với một màn này, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trong tình mấy vị thực lực mạnh mẽ tử tức, liền không có một cái cùng bè ở sở ba tức quan hệ tốt. Tiểu quý hiếp không được đạn tần gia tộc lợi ích, nhưng trung quý tộc liền giống với lúc trước. Mặc dù thực lực của hai bên vẫn tồn tại như cũ khác nhau một trời một vực, chỉ khi nào đại quý tộc xuất hiện suy sụt, bọn hắn liền có thay vào đó vồ liếng. Vì củng cố nhà mình thống trị, làm Đông Nam hành tỉnh lão đại, đạn Tần gia tộc vẫn luôn đối với mấy cái này trung đẳng gia tộc khai thác chèn ép thủ đoạn. Nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Không cam tâm một mực chịu làm kẻ dưới trung đẳng quý tộc, không chút do dự lựa chọn đầu nhập vào quốc vương, tụ tập một đám tiểu đệ tại trong tỉnh cùng đạn Tần gia tộc làm trái lại. Thực lực sai biệt, không ảnh hưởng cả nhau. Tại hệ thống quy tắc bên trong, làm ầm ĩ lại thế nào lợi hại, Đãn Tần gia tộc không thể trực tiếp ra tay với bọn họ. Chư Bắc Cương địa khu là đại quý tộc độc đại bên ngoài, vương quốc còn lại khu vực chơi đều là ngăn được hình thức. Mọi người đã liên hợp lại đối kháng. Cũng tỷ như nói hiện tại, làm ầm ĩ về làm ầm ĩ, không chút nào ảnh hưởng mọi người liên thủ chống lại Bắc địa quý tộc xôi nam, cộng đồng chia cắt hai quận bên trong nơi vô chủ. Trừng A Lan tử tức một chút, vẻ ở sở bá tức chậm rãi nói ra, phù hợp kế thừa quy định, lại không tồn tại tranh cãi người thừa kế hợp pháp, bắt đầu từ ngày mai liền có thể đến phụ tổng đốc làm kế thừa thủ tục. Chúng ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến Vân Đô, đợi quốc vương phê chuẩn hậu tín hiệu. Trước đó Các người có thể sớm tiếp quản lãnh địa, nhưng không được vận dụng đại nghịch tài phú, hoặc là làm ra có hại lãnh địa quyền lợi sự tình. Can cứ phủ Tổng đốc cùng Vương quốc Đạt thành hiệp nghị, nội sở trợ cùng hít đèn hai quận tướng trở lại 1 phần 6 thổ địa, làm bác địa quân công quý tộc đất phong. Cụ thể nhân tuyển còn không có xác định được, nhưng đại khái phạm vi đã quyền định, hôm nay chúng ta liền thảo luận còn lại khu vực xử trí. Phủ Tổng đốc ý kiến là, căn cứ tại bình định trong chiến tranh công hơn lớn nhỏ, theo trình tự chọn sẽ xứng đôi lãnh tại tranh cãi địa, dựa theo dòng chính tiên, công tư yếu, chi tứ lại thứ yếu chính trị. Nếu như mọi người có tốt hơn phân phối phương án, hiện tại có thể nói ra, nếu là có thể khiến cho mọi người hài lòng, cũng có thể theo phương án của các ngươi tiến hành. Đang khi nói chuyện, cũng mặc kệ mọi người phải chăng có thể tiếp nhận, một cái cự đại xa bản liền bị vệ binh từ bên ngoài dơ lên đi lên. Mặc dù chế tác xấu một chút, sai sót cũng lớn một chút, nhưng đại khái đó có thể thấy được đây là hai quận địa hình. Mặt trên còn có màu sắc khác nhau đường cong, đem hai quận chia cắt thành lớn nhỏ không đều một số khối nhỏ, bên cạnh còn có màu sắc khác nhau mục bài đánh dấu địa danh. Nhìn ra được, ở sở 3 tức đây là chuẩn bị giải quyết dứt khoát, không miễn ý như một mực làm ẩm ỉ số dưới. Về phần cái gọi là chương cầu ý kiến, thuần túy chính là lời khách sáo. Muốn tất cả mọi người hài lòng, liền xem như hai quận chi địa mở rộng gấp 10 lần cũng không đủ phân. Thấy không có người đi ra làm trái lại, mẹ ở sở ba tức có chút hài lòng nói, màu đỏ một bài đánh dấu khu vực đều là có chủ, các ngươi cũng đừng nhớ thương. Màu lam một bài đánh dấu khu vực đều là quyền kế thừa vẫn còn tồn tại tranh cãi. Có thể căn cứ chúng ta ước định kế thừa nguyên tắc tiến hành thương nghị, không thể đồng ý cứ dựa theo quy củ do Đông Nam hành tỉnh quý tộc nghị hội phán quyết. Còn lại mục bài màu trắng đều là nơi vô chủ có được tư cách thu hoạch được đất phong công thần, có thể theo thứ tự trước sau tiến hành lựa chọn, nếu như những người khác có ý kiến phản đối có thể nói ra. Nếu là thương nghị không thỏa thuận, vẫn quy củ cũ do quý tộc nghị hội phán quyết. Dù sao đại biểu trên cơ bản đều ở nơi này, hiện trường tiến hành biểu quyết là được rồi, sẽ không chỉ hoãn mọi người thời gian. Nhìn xem từng cái đánh dấu màu sắc một bài, Hủ Ẩn phát hiện chính mình thuần túy là suy nghĩ nhiều. Dẫu có chi địa há lại chỉ có từng đó là khó cạnh tranh, căn bản liền không có chảy ra. Thanh Trì liền không nói, từ vừa mới bắt đầu Hủ Ẩn liền không có hy vọng xa vời qua, loại này bánh có nhân có thể rơi xuống trên đầu mình. Liên ngay cả trước đó quyển định 10 cái mục tiêu, hiện tại cũng chỉ có 3 khu thuộc về nơi vô chủ, tiếp xuống cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ đừng nhìn vẻ ở sở ba tức nói dễ nghe thương nghị, trên thực tế chính là tuân theo luật rừng mạnh được yếu thua. Gia tộc thực lực cường đại, có người ủng hộ nhiều, tự nhiên có thể trở thành người thắng. Trái lại coi như để cho ngươi cái thứ nhất tuyển, thực lực không đủ cuối cùng vẫn là không cánh nổi. Quân công phong tức còn tốt một chút, cùng lắm thì cầm một khối là địa, tổng không đến mức tay không mà về. Về phần những người khác, một khi tranh đoạt đất phong thất bại, trước đó tất cả cố gắng liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Mỹ Mãn hắn rất muốn nhất xả làm khu mỏ gặm, cũng tại nơi vô chủ bên trong, bằng không Hủ ở ẩn phải bắt mù đợi đám người tiêu hóa không sai biệt lắm, một tấm màu đỏ cự bố bị treo ở đại sảnh trên tường. Hủ ở ẩn rất nhanh ở phía trên tìm tới chính mình danh tự, rõ ràng là trên bảng người thứ nhất. Xét thực rất công chính, dựa theo chính trị ưu tiên nguyên tắc, đánh giết giáo đỉnh kỵ binh nhiều nhất Hủ Sẫn, chính là thỏa thỏa đệ nhất công thần. Chỉ là làm người kinh ngạc là, phía trên thế mà không có vẻ ở sợ bá tước danh tự. Atlant đại lục cũng không phải một người một tướng, mấy cái danh hiệu vậy cũng là thường cũng có sự tình. Nhất là đại quý tộc, ai trên thân không treo một chuỗi danh hiệu Nếu thật là một bước đúng chỗ tứ vị, cái nào ngỡ ngẩn quốc vương sẽ duy nhất một lần bàn cho mấy bạn, thậm chí mấy chục vạn cây số vùng thổ địa. Có đức độ cũng được, có mưu đồ khác cũng không sao, dù sao các đại nhân vật nhu đồ, Hu Ờn không có hứng thú, càng không dám có hứng thú. Không có khiếm lượng, Hu Ờn dẫn đầu đi đến trên sa bàn, cầm lấy một chi tiểu kỳ cắm vào xạ làm khu mỏ rộng trước mặt, khu vực đánh dấu một điểm xác định đại khái phạm vi như vậy đủ rồi, cụ thể lãnh địa phân chia, còn muốn xuống tới các hiện thần thông. Tiểu kỳ rơi xuống, Hu Ờn lập tức thu hoạch mấy đạo ánh mắt hiền hòa. Nhìn ra được mấy nhà thực phái, đối với hắn lựa chọn rất hài lòng. Sở làm khu mỏ quặng mặc dù sản xuất tương đối khá, nhưng là bị giới hạn thiếu than đá, lương thực sản lượng hơi thấp các loại nhân tố, tổng hợp các phương diện nhân tố đến xem, tại một đám lãnh địa bên trong cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Lấy của Lô gia tộc thực lực, cầm xuống mảnh này đổi núi địa khu, chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ. Mấy vị tử tức băng tới mỉm cười ra hiệu, Hù Ẩn biết đây coi như là hết thể đều kết thúc. Còn lại liền xem như muốn phản đối, cũng phải coi quyền đầu có đủ hay không tương xứng. Rất tốt, nếu tất cả mọi người không phản đối, như vậy nổ sở Trạ tận cùng phía nam khu vùng núi vực, liền tạm định là hủ ở ẩn Lương theo lấy vẻ ở Sở Bá Tước nói xong, Hồ Ẩn lại thêm một cái tên hiệu Sơn Địa Nam Tước. Trước đó, tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là Thần Cung Kỵ Sĩ. So sánh người trước, người sau rõ ràng càng có lực uy hiếp một chút. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hồ Ẩn có thể tại giới quý tộc bên trong lẫn vào lái như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là Thần Cung Kỵ Sĩ mang tới. Người luôn luôn thích cùng cường giả kết giao bằng hữu, giống Hồ Ẩn loại này xuất tiễn tức mất mạng, thỏa thỏa chiến trường sắt thần, hoàn toàn chính là tốt nhất chiến hữu hợp tác. Atlant đại lục chiến tranh nhiều như vậy, về sau mọi người cùng nhau cộng sự thời gian nhiều đến đi đem quan hệ làm tốt một chút, không chừng lúc nào liền có thể từ trên chiến trường nhặt về một cái mạng, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 67, thân bất do kỷ. Khởi đầu tốt đẹp, không có ảnh hưởng chút nào phía sau cạnh tranh kịch liệt. Từ khối thứ 2 lãnh địa tranh đoạt bắt đầu, trang diện liền rốt cuộc không có hài hòa qua. Không phải mọi người không muốn cân đối, thật sự là cân đối không đến. Đất Phong một khi xác định được cơ hồ không có thay đổi khả năng, hiện tại lui nhường một bước, tương lai liền có thể hối hận cả một đời đồng dạng là nam tử lĩnh, tốt nhất Đất Phong cùng kém nhất Đất Phong, hàng năm thu nhập trên lệch lại có khả năng cao tới hơn vạn kim tệ đương nhiên, đó là trên lý luận số lượng. Hiện tại hai quận chi địa khẳng định không đạt được. Không có 10 năm 8 năm dụng tâm kinh doanh, mơ tưởng khôi phục lại định phong trình độ. Giống như ở ẩn tiện định sạ làm khu mỏ gạo, cơ hội lũng đoạn toàn quận gang cung ứng, sản phẩm tại xung quanh các quận cũng có rất cao thị trường thị phần, chính là thỏa thỏa cao ích lợi địa khu. Nhưng khai thác mỏ nhân lực chi phí đầu nhập lớn, giá mỏ dùng than tuổi cần bên ngoài mua một bộ phận, nơi đó lương thực sản lượng cũng chỉ có thể thỏa mãn bộ phận cầu, lại trảiải chốt nhất là trung có khai thác xong một ngày, mà lương thực sinh sản lại là có thể vô hạn tuần hoàn, trong lúc vô hình lại thấp xuống địa giá trị. Bất quá đây là ngoại giới cái nhìn. Đối với hủ ở ẩn mà nói, có thể tại thời gian ngắn tiến hành biến hiện sản nghiệp, mới là ưu chất nhất sản nghiệp. Muốn dựa vào trồng trọt hoàn thành tài phú tích lũy ban đầu, cần thời gian hao phí thật sự là quá dài. Đối với phần lớn quý tộc mà nói, mở lãnh địa 20 vị trí đầu năm đều rất nghèo đương nhiên, nô sở trại cùng hực tèn hai quận đều là khai phát hoàn thiện thuộc địa, tình huống tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần bổ túc sức lao động, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Nhất là đối với một đám địa đầu xả tới nói, đã trải qua mấy chục năm bình thời gian, đại bộ phận quý tộc lãnh địa đều có nhất định sức lao động rồi giàu, không thể nghi ngờ thấp xuống khai phát lãnh địa mới độ khó. Ngoài lai hộ liền tương đối bi kịch, chỉ có thể quy mô lớn mua sắm nô lệ xung làm sức lao động. Còn từ Bắc Cương di chuyển nhân khẩu tới, đầu tiên không đáp ứng chính là Vương quốc. Vì quốc phòng an toàn, Vương quốc hàng năm đều muốn lưu vong đại lượng tội phạm đi qua trấn thủ Biển Cương. Cho tới bây giờ đều là chỉ cho phép nhân khẩu chảy vào, không cho phép nhân khẩu chảy ra. Các tỉnh hàng năm đều có cưỡng chế chuyển vận nhân khẩu nhiệm vụ, nếu là đụng không đủ số, còn muốn một đám quý tộc bỏ tiền mua sắm nô lệ cho đủ số. Ba quát trước đó không lâu trấn áp khô lâu hội phản bắt binh, đều bị từng nhóm áp giải đến Bắc Phía sau tự có thú nhân vụ trách kéo hận cũng coi là nhất lao vĩnh giật giải quyết mâu thuẫn. Ảnh phạt vương quốc tương đối thái bình, đó là bởi vì gánh vác chống cự đế quốc thú nhân xâm lấn trách nhiệm, nội đấu, ngoại đấu cũng không dám chơi quá này. Không có ngoại tộc uy hiếp cả đám tộc quốc gia liền không giống với lúc trước, đó là làm sao cao hứng làm sao tới? 3 tháng một tiểu trượng, 5 tháng một đại trượng, chiến tranh mới là đại lục chủ lưu. Mỗi lần chiến tranh đều có đại lượng tù binh sinh ra, theo quy củ thanh toán xong tiền chuộc liền trả về, qua nhất định kỳ hạn, không ai đưa tiền liền sẽ bị bán ra làm nô lệ. Nhìn xem mọi người nói nhau nhau nhau nhau, hù ở ẩn đã biến thành con trúng. Phát triển đến trung hậu kỳ, Không chỉ người trong cuộc đi ra lẫn nhau đối, liền ngay cả ủng hộ thân hữu đoàn cũng đã gia nhập chiến trường. Trang diện đó là cực độ hối loạn, nếu không phải vẻ ở sở ba tức ở phía trên ép, xem chừng đám gia hỏa này có thể hiện trường trình diễn toàn võ hành. Quý tộc nghị hội phán quyết, vậy cũng tràn đầy mùi thuốc nổ. Song phương thực lực sai biệt cách xa còn tốt, sợ nhất là thực lực bản thân, nhân mạch mạng lưới quan hệ đều thế lực ngang nhau. Nhao nhau không ra kết quả, vậy liền tiến hành bỏ phiếu. Căn cứ Vương quý tộc quy định, có được đất phong quý tộc đều là quý tộc nghị hội nghị viên. Dựa theo quý củ, kỵ sĩ nhớ 1 phiếu, nam tước nhớ 3 phiếu, tử tước nhớ 10 phiếu. Bá tước nhớ 30 phiếu. Có được nhiều khối đất phong tính cục lại, hiện trường trực tiếp tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Lúc này nhiều người chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Bao quát mấy tên bởi vì đặc thú môn nhân, không có tham gia cuộc chiến tranh này quý tộc, Lộ gia tộc có được quyền bỏ phiếu tổng cộng có 2 tên nam tước 9 tên kỵ sĩ, ánh sáng thành viên nhà mình chung vào một chỗ, số phiếu liền cao tới 15 phiếu đáng tiếc hù sận. Azil cùng hai vị khác kế thừa tức vị đồng tộc, bởi vì chưa đi đến pháp định chương trình, tạm thời không có đủ quyền bỏ phiếu, nếu không còn có thể lại tăng thêm 8 phiếu. Thiếu đi 8 phiếu, trực tiếp nhất hậu quả chính là Leicester, kỵ sĩ cùng giuần nam tước nhu phân biệt lấy hai phiếu cùng 3 phiếu yếu đất thế yếu bại trận. Nhìn xem ảo náo hai người, tu ở gần phụ tử cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Thất bại là tất nhiên kết quả, coi như nhiều cái này 8 phiếu cũng không thay đổi được cái gì. Số phiếu trên lịch nhỏ, đó là vé ở sở bá tước tại dẫn đạo thế cục. Làm Đông Nam hành tỉnh phiếu vương, thân kiêm nhiều chức vé ở sở bá tước, một người liền có được 54 tầm vé, tăng thêm thủ hắn ảnh hưởng quý tộc, có thể không chế số phiếu thì càng nhiều. Xuất phát từ chính trị cân bằng gần, trên trời rơi bánh có nhân sự tình, lần này nhất định nền không đến của số gia tộc trên thân mình không thể tham dự, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem người khác biểu diễn. Hu ơ ơn liền tự mình thấy qua rạch mở ạt năm thước, phân biệt tại 3 tấm phiếu bầu bên trên liền khác biệt danh tự. Nhìn nhà mình phụ thân một mặt bình tĩnh biểu lộ, có vẻ như đồng thời duy trì nhiều cái người ứng cử, loại này tao thao tác tại giới quý tộc bên trong cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ đều là nhà mình bằng hữu, hoặc là nói nhận được nhiều phần lễ vận, vì yên tâm thoải mái, bình thường đều sẽ xuất hiện như thế một màn. Chỉ có thế giao, thân tộc, mọi người mới có thể duy nhất một lần ném vào tay bên trong toàn bộ phiếu duy trì. Nhìn như buồn cười tràn diện, làm sao cũng không phải một loại chính trị trí tuệ vốn cho là mình đã là một tên hợp cách quý tộc Hỗ Sẩn, đột nhiên phát hiện chính mình còn muốn chỗ học tập có rất nhiều. Cả nhau hiến hội, một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai, rốt cuộc hoàn thành trận này chưa cắt thí yến. Kết quả sau cùng, đó là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Làm người thắng một trong, hu ở ẩn tâm tình cũng rất không tệ. Trên xe ngựa, nhìn xem hăng hái như tử, rạch mở ạt nam tức lời nói thấm thía giận dò, Hỗ Sẩn, xác định đất phong khu vực chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống cụ thể chứng thực mới là chốt. Vừa rồi ta từ Ạ trong miệng đạt được một tin tức, tổng đốc các hạ vội vã chứng thực đất phong công việc, chủ yếu là bắt nguồn từ đám tiên ngoại lai hộ. Nghe nói lần này phụ tổng đốc cùng vương đô bên kia vẫn náo rất cương, mặc dù Quốc vương đồng ý vẽ ở sở bá tước cao nhất sắc phong lấy nam tước làm hạn định đề nghị, nhưng lại đem thành đã đi, phong nhiêu thành bàn cho những người khác. Đan tấn gia tộc tại Bắc địa hiệu lực ba tên tử đệ, vẻn vẹn chỉ thu được một cái nam tước lĩnh cùng hai cái kỵ sĩ lĩnh, khiến cho vẻ ở sở bá tước phi thường bất mãn. Bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp, Đan tấn gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống thế tất sẽ khởi xướng kích, cụ biết, nhưng lớn cùng đất có quan hệ. Quốc lô gia tại trong không xếp hạng, vô tham dự thế lực lớn phong tiếp xuống nếu là bộ phát xung đột, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, chớ cuốn vào vòng xoáy phong bạo bên trong." Thân trọng nhẹ gật đầu, Hu Ờn lúc này bảo đảm nói, "Tiến tâm đi, phụ thân." Loại chuyện này tránh cũng không kịp, ta há lại sẽ chủ động đi tham dự. Có thể từ Bắc Địa Vũng Bùn kia bên trong nhảy ra, đồng thời từ đạn tần gia tộc đoạt thức ăn trước miệng của quý tộc, thân thế bối cảnh tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bước lên đắc tội Đông Nam hành tinh thứ nhất quý tộc phong hiểm, chỉ là một tòa nam tức lĩnh, khẳng định không có khả năng thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, tiếp xuống sợ là còn có một trận long tranh đấu. Bất quá bọn hắn chung là ngoại hộ, gia tộc tại hai quận chi địa lực lượng cũng không nhỏ chỉ cần chúng ta vài tòa lãnh địa lẫn nhau canh gác, nghĩ đến tự vệ hay là đầy đủ. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế Hủ ở ẩn nội tâm cũng không bình tĩnh. Mặc dù biết có Bắc địa quý tộc xuôi nam, nhưng hắn không có dự liệu được đám này cường long có thể trực tiếp từ đạn tần gia tộc đoạt thực ăn trước miệp quọ. Quân thành bị bọn gia hỏa này cầm đi, như vậy tiếp xuống quận thủ chi tranh, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Rõ ràng chính là nhìn thấy hai quận đại tẩy bài vừa mới bắt đầu, chuẩn bị coi đây là quận thành làm cơ, từ từ tiến hành nu độ. Sau đó, liền xem bọn hắn thế lực phía sau duy trì cường độ lớn bao nhiêu, có thể hay không tiếp nhận đạn tần gia tộc phản kích. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, trong tương lai rất dài một đoạn thời kỳ, hai quận chi địa tiểu quý tộc cũng sẽ không tốt hơn. Quốc Lô gia tộc mặc dù có 4 nhà đất phong quý tộc có thể bảo đoạn, nhưng trong đó hai nhà lúc trước khô lâu hội trong phản loạn đã nguyên khí đại thường, mà khác hai nhà lại là với bước chân nơi đây. Nhất làm cho hù ở ẩn lo lắng hay là A Định thị sĩ, hắn một mực đi theo vẻ ở sở bá tước lăn lộn, trên thân đạn tần gia tộc ấn ký thật sự là quá đậm. Nếu là song phương phát sinh xung đột, những người khác có thể nghĩ biện pháp né tránh, duy trì có A Định không có khả năng lui bước. Một khi tình thế mở rộng, làm không tốt chính mình cũng phải bị động cuốn vào. Hết lần này tới lần khác Hủ ở Er'en còn không có đến lựa chọn, muốn tại đất phong phân chiêu bên trên thu hoạch càng nhiều, vậy liền không thể rời bỏ phủ tổng đốc duy trì. Phiền phức là tương lai, nhưng lợi ích lại là có thể đụng tay đến. Chân thực trải nghiệm một thanh, người tại giới quý tộc thân bất do kỷ, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 68, đường dài giằng giặc, cầu phiếu phiếu. Hết thể đều kết thúc, Hủ ở Er'en cũng gia nhập lãnh địa sát thực quyền thủ tục làm trong đội ngũ. Lúc này, mẹ ở sở bá xác thực làm chuyên tốt, trực tiếp đem phụ tổng đốc làm việc cửa sổ đặt ở thành đã đi, không cần chăm rặm xa xôi chạy tới bệ đa đăng ký hoàn thành. Sau đó chính là dài rằng giặc chờ lợi kỳ. ở ẩn thuộc về vương quốc quý tộc, cũng không phải cái nào đó đại quý tộc gia thần. Dựa theo vương quốc quy củ, vương quốc quý tộc sắp phong, nhất định phải đạt được quốc vương phê chuẩn mới có thể có hiệu quả. Xét thực nói, còn muốn đạt được quốc vương tự mình sắc phong mới tính một tên quý tộc chân chính. Ảnh phạt vương quốc địa vực rộng rộng rãi, trong nước hơn 20 cái hành tỉnh chung vào một chỗ, tổng diện tích chừng mấy trăm vạn cây số bông, nhân khẩu cũng cao tới mấy ngàn vạn. như vậy quốc, quý tộc thay đổi cơ mỗi ngày đều đang phát sinh. Nếu là mỗi lần thay đổi đều quốc vương phong, như vậy kệ xác ba cái gì cũng không cần làm. Mỗi ngày cử hành quý tộc sắc phong nghi thức là được rồi để cho thiện, vương quốc quý tộc sắc phong nghi thức 5 năm cử hành một lần. Đến lúc đó tất cả cần tiếp nhận sắc phong quý tộc đều sẽ đến vốn đô, cùng một chỗ tiếp nhận quốc vương chính thức sắc phong. Trước đó thừa kế tứ vị, sắc phong đồng dạng hữu hiệu, chỉ bất quá tại chưa đi đến chương trình trước đó, thiếu khuyết quý tộc bộ phận quyền lợi. Tỷ như nói, ở trong quý tộc nghị hội chỉ có dự tính, đề nghị quyền lực, không có đủ đề án quyền cùng quyền biểu quyết đây đều là vấn đề nhỏ, đối với Hủ ở mà nói, vô luận là tại trong nghị hội đề án, lại hoặc là biểu quyết, đều cách hắn rất xa. Nhìn Đông Nam hành tỉnh quý tộc nghị hội liên biết, biểu quyết thần thánh như vậy sự tỉnh, thế mà tại tổng đốc tổ chức trên yến hội cử hành, liền biết cái đồ chơi này có bao nhiêu nước. Thu thập xong bọc hành lý, đang chuẩn bị mang theo bộ đội đi lãnh địa, ZM ạt Nam tức đột nhiên lấy ra một cây cung. Đây là ta từ một vị lão bằng hữu bên kia đổi lấy, nghe nói là tinh linh bộ tộc chuyên môn cung tiễn. Mặc dù không có giao phó ma pháp trang bị, nhưng uy lực cũng không phải phổ thông cung tiễn có thể so với. Tại người bình thường trong tay, thuần túy chính là lãng phí. Hu ở ẩn thử một chút đi, hy vọng nó ở trong tay có thể phóng xuất ra uy lực chân chính. ZM Nam tức hơi có vẻ mừng rỡ nói ra. Nếu như không phải tại cùng lao Hưu trong lúc nói chuyện với nhau trong lúc vô tình nhấc lên, hắn cũng không biết con của mình chính là Thanh Danh Vang Dội Thần cung Kỵ sĩ. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác đang nằm mơ. Dù sao, Hù ở Ẩn Thiên Phú thế nào, hắn người làm cha này hiểu quá rồi. Có thể sự thật thắng hung biện, khi người trung quanh cũng bắt đầu nói như vậy, Dẹt Mở ạt Nam thức cũng chỉ có thể hiểu thành đây là Hù ở Ẩn đang cố ý giấu giốt. Dù sao, Hù ở Ẩn trên thân Truyền kỳ sự tình nhiều lắm. Rõ ràng xuất phát trước liền mang theo 500 nông nô bình, mọi người hết lần này tới lần khác nói là 500 tinh nguyện. Giải thích cũng vô dụng, người ta không chỉ có liệt kê chiến tích tiến hành bằng chứng, còn lời thề son sắt cam đoan là tận mắt thấy qua bọn hắn tác chiến, khiến cho rạch Mở Át Nam tức đều có chút hoài nghi, nhà mình phái ra có phải hay không năm trăm tinh nhuệ chi sĩ. Tiếp nối là trong doanh địa hay là những khuôn mặt quen thuộc kia, mặc dù tăng lên một chút người xa lạ, có thể đại đa số vẫn là Hàn Linh dân. Không làm rõ ràng được, vậy liền lười nhắc truy đến cùng. Ngoại giới cho rằng là tinh nhuệ, vậy liền để cái này mỹ lệ hiệu lầm tiếp tục nữa tốt. Hùng chi, truyền luôn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu nhất dọa sợ vô số kẻ nhìn lén, giảm mất rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mấy trăm binh lính tinh nhuệ một cái có được đại địa chi hùng thần công thủ, có thể phát huy ra thực lực, đủ để khiến vô số trung tiểu quý tộc vì đó kiêng kỵ. Nhận lấy cung tiễn, Hu Ẩn lập tức phát hiện không giống bình thường. Phổ thông cung tiễn lấy gỗ chắc bỏ nhật bản ra là chủ yếu vật liệu, mà tấm này tinh linh tộc đặc chế cung tiễn lại là lấy thần bí sợi đằng cùng ma thú gân làm chủ tải. Cai tên thử một lần, thu Hu Ẩn kinh ngạc phát hiện, chính mình gần như dùng hết lực khí toàn thân, thế mà cũng không thể đem cung kéo căng. Xoẹt một thanh âm lên, mũi tên thế mà tại xuyên thấu ngoài 200 thước một cây lại thụt về sau, lại bay ra mười mấy mét cắm vào trong một tảng đá lớn. Uy lực đúng là tiêu chuẩn, đáng tiếc quá mức hao phí thể lực. Cường độ như thế công kích, cho dù là hù ở ẩn bật học cũng thả không được mấy mũi tên. Đúng là cũng tốt, đáng tiếc mũi tên chẳng ra sao cả, không phải vậy có thể phát huy uy lực sẽ còn càng lớn. Hủ ở ẩn hơi có vẻ lúng túng cảm cái nói. Không có đem cung kéo căng, tuyệt đối là mũi tên chất lượng nổi, không phải hắn cái này thần cung kỵ sĩ kéo đổ. Vậy cũng rất tốt, xem ra cây cung này thật thích hợp ngươi. Có nó cho ngươi bản thân, chỉ cần không cho địch nhân cơ hội gần ngươi, cho dù là đại kỵ sĩ cũng không tiếp nổi mấy mũi tên. Hảo hảo bồi dưỡng đại địa chi hùng, nó là ngươi mạnh nhất trợ lực chỉ cần nó vượt qua hữu niên kỳ, sức chiến đấu liền có thể vượt qua rất nhiều bạch ngân kỵ sĩ, nếu là may mắn bổ dưỡng đến thành niên kỳ, ngươi chính là đại lục mạnh nhất kỵ sĩ một trong. Thật muốn có một ngày như vậy, chúng ta liền có thể tái tạo gia tộc vinh Quang, lần nữa trở lại trung đẳng quý tộc hàng ngũ, thậm chí có hy vọng giống đạn tần gia tộc mở rộng. Nghe nhà mình phụ thân lời nói, Huơ gần bất đắc dĩ phát hiện hắn đối với gấu con ký thác hy vọng, thế mà so với chính mình còn muốn lớn. Trên lý luận tới nói, có vẻ như cũng không có gì ma bệnh. Dưới tình bình thường, đại địa chi hùng ánh sáng tiến vào thành niên kỳ đều muốn hơn 200 năm, có thể chỉ cần bỏ xuống được vô liếng Thời gian này còn có thể sớm. Nếu không phải có thể thúc, ma thú sinh trưởng chu kỳ như vậy dài dằng dặc, cũng sẽ không có người khế ước gấu thú. Với lúc ở Ẩn lựa chọn lãnh địa, lại là thích hợp trong ngắn hạn làm nhanh tiền, bị hiểu lầm là vì bồi dưỡng đại địa chi hùng, cũng không có gì thật kỳ quái. Không có người đi ra quấy rối, đó là bởi vì càng là cao dai ma thú, muốn sớm thúc liền càng khó khăn, cần dùng đến rất nhiều thứ đều không phải là tiền có thể mua được. Trong mắt đại đa số người, không đợi đại địa chi hủng trưởng thành, Hổ Ẩn liền sẽ trước một bước nhận cơ Không có khế ước trói buộc tự do gấu, cũng sẽ không tiếp tục thay cổ sử lộ gia tộc bán mạng. Phụ thân vấn đề này hay là về sau lại thảo luận đi việc cấp bách, chúng ta hay là mau chóng chạy tới lãnh địa khôi phục trên mỏ sinh sản khu ở gần bình tĩnh hồi đáp so sánh quý tú khác hắn có bình tĩnh vô liếng lương thực sinh sản muốn một mùa mới có thể có thu hoạch có thể lấy quặng nấu sắt chỉ cần khôi phục sinh sản 10 ngày nửa tháng liền có thể nhìn thấy ích lợi mới sắt lương thực vải vóc đều là đại lục công nhận thông hàng cứng có lẽ tại trên giá cả tồn tại ba động nhưng tuyệt đối không tồn tại bán không xong vấn đề nộ sởạè hai còn bị họa hại lợi hại trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài để muốn đứng trước sức lao động chưa đủ vấn đề Tân lãnh chúa muốn khôi phục nông nghiệp sinh sản, thế tất yếu mua sắm càng nhiều, tân tiến hơn công cụ sản xuất, để bù đắp sức lao động không đủ mang tới ảnh hưởng, đồ sắt nông cụ quy mô lớn thay thế truyền thống nông cụ chỉ là vấn đề thời gian. Cơ hội phát tài gần ngay trước mắt, hô ở ẩn cũng không muốn bỏ lỡ. Từng, bất quá lãnh địa bên kia, ngươi liền chính mình đi qua tốt. Bằng vào ngươi thần cung kỵ sĩ tiến tuổi, tăng thêm gia tộc tư quân hư danh, nghĩ đến cũng sẽ không có người nghĩ quẫn. Bở gì ổ cùng gạ rện tở hai cái hài tử không may liền không giống với lúc trước. Sớm liền đánh mất phụ mẫu, gia nghiệp lại bị phản quân thai họa chung không. Hiện tại đối bọn hắn nhìn chằm chằm người cũng không ít, nếu là gia tộc lại không giúp đỡ lấy một chút, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền sẽ chết oan chết uổng, lãnh địa cũng sẽ bị người chiếm đoạt. Phía sau còn muốn giúp đỡ lãnh địa của người kiến thiết, chúng ta một chi này không có năng lực tại thuế ruộng bên trên cho bọn hắn cung cấp quá nhiều duy trì, nhưng võ lực trợ giúp lại là ắt không thể thiếu. Ta trước dẫn người tới nhìn xem, đợi ngươi hai vị huynh trưởng trở về về sau, tương lai mấy năm đều sẽ thưởng chú tại Hịch Tề quận. Gia tộc mấy cái khác chi nhánh cũng sẽ phái người tới, tại bọn hắn tư quân bồi dưỡng đứng lên trước đó, gia tộc tại thưởng chú kỵ sĩ sẽ không thấp hơn 8 người. Nếu như ngươi gặp phải phiền thức, cũng có thể đi qua xin giúp đỡ. Bất quá lấy ngươi tại Đông Nam hành tình uy danh, nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy xác suất không lớn. ZM ạt Nam tức một mặt vui mừng nói ra, nhi tử có năng lực, chính mình đánh giang sơn, không cần làm phụ thân quan tâm, thế nhưng là để hắn tại một đám lão bằng hưu trước mặt vất đủ mặt mũi. Đừng nhìn tám tên kỵ sĩ không ít, nếu thật là cùng tay cầm Tinh Binh Thần cung kỵ sĩ đặt chung một chỗ, mọi người tình nguyện đi tìm tám tên kỵ sĩ xối quảy. Người trước đánh không lại còn có thể chạy, gặp được người sau rất có thể không thể thân, liền đã sớm nằm xuống. Nói đều nói đến phần này bên trên, Hu Ờ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tuần tụ gia tộc mang tới phúc lợi, tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Lẫn nhau canh gác là của thế lộ gia tộc có thể gắn bó xuống mấu chốt, hiện tại có đồng tộc cần trợ rút, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Gia tộc đưa lên nhiều như vậy lực lượng tới, hiển nhiên không phải là vì phòng bị một đám Đông Nam hành tình quý tộc. Tất cả mọi người tại một người lăn lột, tổ tông thông ra xuống tới bao nhiêu đều có chút hương hòa tình, sẽ không dễ dàng phá hư quy tắc trò chơi. Lợi ích là nhất thời, thanh danh lại là trung thân. Muốn tại trong vòng nhỏ này mặt lăn nhất định phải chú ý tướng an. Mọi người có thể âm thầm bố cục mưu đồ tính toán, từ từ chờ đợi đối phương suy sụp, thậm chí tuyệt tự, lại không thể tự mình đi qua hạ đạo thủ. Chỉ có không nhận vòng tròn quy tắc ước thuốc ngoài vòng tròn người, mới có thể không kiêng nể gì cả phá hư quy tắc. Chỉ cần không xúc phạm một chút cấm kỵ, liền xem như tướng ăn khó coi một chút, mọi người trên tâm lý cũng càng có thể tiếp nhận. Ngoại lai hộ vốn là thụ xa lánh, cũng không quan tâm nhiều hơn một chút. Muốn thu hoạch được mọi người tán thành, biện pháp tốt nhất hay là dựa vào nắm đấm, đem tất cả mọi người cho thu phục, thú xa lãnh vấn đề tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nhìn xem chứa đầy vật liệu lôi xe, Hu Ẩn Tâm Tình là đặc biệt vui vẻ. Đây là xử lý đại lượng trần dư vật liệu kết quả, nếu không căn bản không phải trăm chiếc xe ngựa có thể chứa được. Chiến tranh cải biến vận mệnh, đây là Atlant đại lục chân thật nhất khắc họa. Vẹn vẹn chỉ là một trận bình loạn chiến tranh, liền để hù ở ẩn nhảy lên một cái, từ một tên sắp lang thang kỵ sĩ, biến thành một vị tôn quý đất phong nam tướng. Xuất phát lúc thương chúc, Lan Tuấn hiện tại cũng đổi thành đại đao trường mâu, cầm trong tay chiến truy, chiến phủ binh sĩ cũng không phải số ít, rất nhiều người còn đeo một cây cung đội ngũ cũng từ ban sơ 500 năm nô, biến thành một chi 637 tên lao binh. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn lên một chút, đều sẽ làm cho người cảm nhận được hân khí. Duy nhất giống nhau chính là, chi đội ngũ này vẫn như cũ kéo dài tốc độ như rùa tiến lên truyền thống, không có chút nào phóng ngựa lao nhanh hào khí, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 69, nhân tử Hù ở ẩn lao ra. Đội ngũ hoàng hoảng du du tiến lên, Hù ở ẩn ngồi ở trên xe ngựa một bên lột lấy gấu, một bên thưởng thức xe ngựa trong quá trình chạy phát ra kéo kẹt, kéo kẹt. Âm thanh. Con đường vẫn là trước sau như một xốc này, vì bảo hộ đội xe thuận lợi thông hành, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại vung vực con đường, nhưng những khúc nhạc dạo ngắn này, không chút nào có thể ảnh hưởng Hù ở ẩn hảo tâm tình. Trong lòng run sợ vượt qua mười tháng, rốt cục có một khối thuộc về mình địa bản, Hu Erẩn bây giờ nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt. Mao Cút, các ngươi bọn ngu xuẩn này, cầm mấy cây đầu gỗ nát, thế mà cũng dám học người ăn cướp. Nếu là va chạm vĩ đại Hù ở lao ra, nhất định phải. Nghe được phía trước chuyển đến thanh âm, Hu Erẩn mang đầy ngập lửa giận xuống xe ngựa, lại có thể có người dám đánh cướp đến trên đầu của hắn, đơn giản chính là lấn đạo của hắn bất lợi. Xuống xe ngựa, Hu Erẩn mới phát hiện không thích hợp. Cái gọi là ăn cướp thuần chính là một trận kịch, cùng nói là giặc cướp, không bằng nói là nạn dân thích hợp hơn. Các binh sĩ lấy dân dạy làm chủ, không có trực tiếp đại khai sát giới chủ yếu là người cản đường trong đám người già trẻ em chiếm đa số, thanh niên trai tráng lác đắc không có mấy, thật sự là không giống như là làm thổ phỉ liệu. "Tom, đây là có chuyện gì? Bọn hắn là ai? Vì sao muốn chặn đường đội xe?" Hù ở Ẩn liên tiếp thăm vấn, Tom đang muốn trả lời, đám người đối diện lại vượt lên trước mở miệng nói, Tôn Kính Hủ ở Ẩn lao ra, "Chúng ta đều là án phõn sẽ tử tức lính dân, gặp bất hạnh thảm họa chiến tranh, bị cấp hết lương thực, hiện tại lại tìm không thấy lãnh chúa đại nhân, cho nên..." "Đủ rồi, người muốn hỏi ta đều biết. Án phõn sẽ tử tước bất hạnh gặp nạn, cả nhà đều tang tại phản quân chi thủ." Lãnh chúa mới đến từ bác Địa, nhanh đến mức nói qua một tháng nữa liền có thể đến, chấm nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài các ngươi." Thu ở ẩn ra vẻ không quan trọng nói, "Trước một câu án phồn sẽ từ tất cả nhà gặp nạn là thật, sau một câu thuần túy chính là bịa chuyện. Bác Địa quý tộc lúc nào có thể đến, cái kia chỉ có chờ bọn hắn đến mới biết được. Quý tộc không chỉ có là vinh quang, đồng dạng cũng là trách nhiệm. Không giống với bọn hắn những này tùy thời có thể trở lên đảm nhiệm nhân viên nhà tạm, tại biên tái đảm nhiệm quân chức quý tộc, dù là thu được đất phòng, cũng phải trước cùng dự bị nhân viên hoàn thành giao tiếp mới có thể rời đi." Nếu là bộ phát chiến loạn xung đột, vậy thì càng thảm rồi, có thể hay không còn sống dậy đi, đều là một tần số. Cho dù là con em đại gia tộc, cũng không thể tại chiến tranh đang tiến hành chuôn mất. Bất ngờ nghe tin dữ, đám người cấp tốc lâm vào trong lúc bối rối, từng cái mặt xám như cho dáng vẻ, phảng phất là trời sập đồng dạng, trong đó hai tên lão giả thậm chí trực tiếp ngất đi. Cho tới bây giờ đều phụ thuộc cản phọn sẽ tự tức sinh tồn bọn hắn, căn bản liền không có nghĩ tới dậy đi lãnh chúa, chính mình làm như thế nào sống. Nông no, nô no trên cơ bản không có tài sản riêng, tất cả công cụ sản xuất đều là quý tộc lão gia. Tương ứng ăn ở, sinh lão bệnh tử, Tự nhiên cũng là quý tộc lao ra phụ trách gánh chịu. Quý tộc lao ra lương thực, tiền hàng đều bị người đọt đi, đám người có thể trèo trống đến bây giờ, vậy cũng là dựa vào dao dại, dễ cỏ, vỏ cây miễn cưỡng sống qua ngày đừng nói là ba tháng, liền xem như một tháng bọn hắn cũng không chịu được được. Chờ lanh chúa mới đến, xem chừng cho bọn hắn nhạt sắc đều khó khăn. Thấy mọi người khóc sức mứt không ngừng, vừa rồi ở trước mặt ở ẩn mất thân phận tong, vội vàng tiến lên khiến trách, nhân từ hủ ở ẩn lao ra đều nói cho các người biết, còn không mau để cho ra con đường đến. có lẽ là chấn nhiếp tại lại lại có lẽ là từ đối với quý tộc tự nhiên e ngại, sợ hai đám người mang theo đã hôn mê hai tên lão già, yên lặng nhường đừng ra. Xác định không phải phản quân Dương Nghiệt, nhân tử hữu ở ẩn lão già, lòng đồng tình cũng nổi lên, giọng lượng nói, xem ở các người đối với Hạn phòn sẽ tự tức trung thành phần bên trên, bản lão gia cũng không cùng các ngươi xô so đo. Thông, "Cho bọn hắn mỗi người lưu lại một tờ ổ ngữ nở giờ bánh mì, có thể hay không sống sót, liền nhìn vận mệnh của các ngươi." "Thôi, ai bảo tâm ta tốt đâu, muốn cùng rời đi, ngay tại đội xe phía sau đi theo đi. Miễn là còn sống đến lãnh địa của ta, liền thu nhận các ngươi làm linh dân." Nói xong, Tu Ẩn cũng không quay đầu lại lên xe ngựa. Quý tộc liền muốn có quý tộc dáng vẻ, đối với nông nô chơi chiêu hiền đại sĩ, sẽ chỉ dọa sợ người ta. Cứ việc muốn thu nạp đám này thấp kém sức lao động, đáng ngưỡng mộ tộc cao cao tại thượng tư thái, vẫn là phải cầm nắm đem quyền lựa chọn lưu cho bọn này nạn dân, liền xem như chuyển ra ngoài, người ta cũng chỉ sẽ nói hắn nhân tử, mà không phải phun hắn cấp đoạt người khác linh dân. Những người này đều là lấy nạn dân thân phận, đi theo chạy nạn rời đi, cho dù là mới đến, cũng không tốt trong vấn đề này dây dưa. Lần nữa ngồi lên xe ngựa, Tu Ẩn tư duy lại hoạt lạc. Chiến loạn dẫn đến hai quận chi địa nhân khẩu trên phạm vi lớn giảm bớt, có thể Trung Quy vẫn là có may mắn mà nhặt về một cái mạng. Bản thổ quý tộc lĩnh dân không thể đột vào, không phải là đám kia ngoại lai hộ lĩnh dân cũng không thể động. Chỉ cần đem người lừa dối tới, đó chính là hắn lĩnh dân. Mặc dù bên trong thanh niên trai tráng nam linh rất ít, đại bộ phận là phụ nữ trẻ em, có thể Trung Quy cũng là sức lao động đào quan sát thực miễn cưỡng một chút, nhưng là đi theo nhóm lửa nấu cơm, làm việc vật chủng trọn, còn là không lớn vấn đề. Nhất là trong đó vừa độ tuổi phụ nữ, còn có thể phối cho mình trong quân quan côn, dẹp an định quân tâm. Làm ra quyết định, Hồ Ẩn lúc này gọi đến chính mình kỵ sĩ người hầu đem lựa rối người nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Loại công việc kỹ thuật này, chỉ có đi theo hắn học tập mấy tháng đám thiếu niên này có thể làm. Còn lại đại đội binh, trên cơ bản đều là muộn hồ lô. Để bọn hắn ra trận giết địch cũng tạm được, cổ động nhân tâm thật sự là quá khó xử người. Đều là hủ ở ẩn chính mình gieo xuống nhân quả. Lại xuất phát trước đó, vì dễ dàng cho chỉ huy, cố ý từ trong lẫnh địa chọn lựa một đám thật, thả binh sĩ ở trên chiến trường, đám người này xác thực biểu hiện được không tệ. Hủ nói cái gì chính là cái gì, không có bao nhiêu ý nghĩa của mình, quản lý đứng lên rất bất lo. Hoàn cảnh lớn như vậy, phía sau nhập bọn nông nô binh cũng nhận ảnh hưởng. Nhất là Hủ ở Ẩn chơi đùa ra liên đối chế, lại chặt mấy cái không bất lo ra hỏa lập y về sau, có ý tưởng cũng không ý nghĩ gì. Một mực đều bận rộn đánh trận, không để ý tới nghĩ nhiều như vậy. Đến mức cho tới bây giờ, ở Ẩn mới phát hiện trong tay mình nhân tài thiếu thốn đạo chân tượng. Ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị hắn quả quyết dập tắt. Đao động đến không có năng lực, có năng lực lại thanh toán không dậy nổi đảo người thay thế giá. Không riêng gì Hủ ở Ẩn trong tay khuyết thiếu nhân tài, cơ hồ tất cả tiểu quý tộc đều gặp phải nhân tài thiếu thốn có nhiều. Chi thức độ cao lúng loạn, dẫn đến nhân tài tập trung vào xã hội thượng lưu. Tất cả mọi người là quý tộc, như thế nào ba dưa hai táo liền có thể đạt động? Hướng tộc nhân cầu viện. Ngẫm lại là được rồi, làm người trưởng thành, hẳn phải biết trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Thân huynh đệ đều được tính sổ sách rõ ràng, huống chi chỉ là tộc nhân. Vai quận cái kia hai cái hải tử không may chính là ví dụ, hiện tại thu được các mạch bao nhiêu trợ rút, tương lai liền phải trả bao lớn nợ nhân tình. Coi như bọn hắn thế hệ này nếu là trả không lên, chờ chút một đời trưởng thành, còn phải tiếp lấy trả. Vạn nhất xảy ra bất trắc, vậy thì do bọn hắn người thừa kế đến trả. Không nói những cái khác Vương quốc Cổ Vũ gìn giữ đất đai có trách, cho chiến tử quý tộc giúp cho chiếu cố, cố ý ra tăng sinh mệnh nguyên dịch hối đoái hành nạch, xem chừng hiện tại đã làm tiền công thanh toán xong ra ngoài. Có qua có lại, bỏ ra cùng hồi báo ngang nhau, cũng là lỏng lẹo của số gia tộc, có thể trường kỳ bảo trì lực hướng tâm nguyên nhân trọng yếu một trong. Không miễn ý nhân tình nợ nần chồng chất, vậy cũng chớ tùy tiện mở miệng cầu người, bằng không sẽ không có bằng hữu. Đại quý tộc còn có thể cho thủ hạ bánh vẽ, thủ ở gần ngay cả bánh vẽ tư cách đều không có. Không cho được người ta muốn nhất đồ vật, vậy cũng chỉ có thể dựa vào khắc kim. Chỉ cần tiền đúng chỗ, nhân tài vẫn sẽ có. Sinh hoạt tại trong đại thành thị dân tự do bên trong, cũng có một bộ phận nhân tài, nguyện ý vì tiền tài tiếp nhận thuê. Tiếp nối là khắc kim chiêu mộ nhân tài, bình thường đều chỉ sẽ cùng theo làm công ngắn hạn, nhưng phẩm là có tốt hơn cơ hội liền sẽ rời đi ở trong đó vì lợi ích, bán nguyên chủ nhân cũng không phải số ít, độ trung thành thật sự là đáng lo. Là một cái sơ kỳ người lập nghiệp, ở Ẩn cảm thấy so sánh năng lực, hay là độ trung thành quan trọng hơn một chút ở kiếp trước loại kia hòa bình thế giới bị thủ hạ phản bội, nhiều lắm là cũng liền tổn thất ít tiền tài, tại Atlant đại lục bị thủ hạ phản bội, đây chính là muốn bỏ mệnh. Tại có chống cự nguy hiểm năng lực trước đó, Hồ Ẩn là không chuẩn bị mạo hiểm. Không có nhân tài có thể dùng, vậy liền chính mình từ từ bồi dưỡng. Dù sao lãnh địa của mình cũng liền một mảnh nam tức lĩnh, hay là nguyên thủy nhất phong kiến thống trị, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao đánh giám, chịu khó một chút chính mình cũng có thể giải quyết được. Tại hù ở gần tận lực thao túng giới, phát sinh ở thượng tầng quyền lực thay đổi, rất nhanh liền tại nạn dân trong vòng tròn chuyển ra. Chỉ bất quá chi tiết, liền phát sinh như vậy một đầu đầu biến hóa. Nguyên bản bác địa quý tộc tới nhầm trước, biến thành lãnh chúa Nhờ vào án phạt Vương quốc từ xa xưa tới nay tuyên truyền, tại bình thường dân chúng trong suy nghĩ thu nhân đó chính là so ma quỷ còn đáng sợ hơn sinh vật, trong lúc nhất thời đó là lòng người bàng hoàng. Mỗi khi lúc này, liền sẽ có thông minh nạn dân đề nghị, rời đi lãnh địa đi tìm nơi nương tựa một vị nhân từ lãnh chúa. Dù sao lão lãnh chúa cả nhà đều treo, lãnh chúa mới chưa tiếp nhận thần phục của bọn họ, rời đi cũng không tính được phản bội. Tốc độ như rùa tiến lên đội xe, rất nhanh hấp dẫn dọc đường nạn dân đi theo. Không có nguyên nhân khác, chính là nhân từ hủ ở ẩn lão gia phát tóc. Mỗi ngày đến giờ cơm, đúng giờ cấp cho đồ ăn, Mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng ăn 7 78 phần máu no bụng, vậy cũng đủ để khiến bọn hắn quyết định đu theo. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 70, khẩu phần lương thực phối cấp chế. Hơn 100 dặm lộ trình, quả thực là bị hủ ở ẩn kéo gần nửa tháng, mới thành công đến đất phong đội ngũ từ xuất phát lúc hơn 600 người, lớn mạnh đến cuối cùng hơn 3000 người, gia tăng hơn 2400 người chính là chuyến này thu hoạch đáng tiếc thanh niên trai tráng ít một chút, coi như tăng thêm 14-15 thiếu niên, 40 trở xuống nam tử trung niên, vậy cũng chỉ có 800 không đến. Còn lại phần lớn là thân thể tương đối không tệ người già trẻ em, thể chất yếu không phải lúc trước nạn đói bên trong bị đả hại chính là ngã xuống trên nửa đường đương nhiên, cái này giả định nghĩa là Atlant đại lục tiêu chuẩn, 30 tuổi đằng sau coi như trung niên, hơn 40 tuổi liền xem như lão nhân. Thật muốn muốn sống đến 180 tuổi, vậy chỉ có thể là tại nhà quý tộc. Sinh tồn điều kiện ác liệt nô nô, có thể sống qua 60 tuổi, đều có thể so với cự long lần hiến. Tại thai họa trước mặt, nhân loại là yếu ớt. Dù là hù ở Ẩn tận lực thả chấm bước chân, hay là có không ít người không thể cùng lên đến, có thể cứu nhiều người như vậy, đã coi như là quá tốt rồi. Nếu như Hủ ở Ẩn không can dự, chờ lệnh chủ mới đến, Chỉ sợ trong những người này, cuối cùng có thể sống sót ngay cả một nửa cũng chưa tới. Gian xếp lại vô cùng đơn giản, chỉ cần phân chia một mảnh đất, đám nông nô liền sẽ tự mình động thủ xây nhà. Tất cả mọi người vô cùng tự giác, ít như vậy việc nhỏ, còn không cần Hù ở Ẩn lao ra quan tâm đơn giản khảo sát một lần, Hù ở Ẩn liền lấy quặng mỏ làm trung tâm, tại phụ cận quy hoạch 5 cái khu dân cư. Trên cơ bản đều là lúc đầu địa điểm cũ, đem nạn dân một phần, liền xem như lại công cáo thành. Làm đại giới chính là lương thảo giảm bất 40%, xe. đây là tận lực hạn chế kết quả, nếu là rộng mở cái bụng ăn, chỉ sợ tiêu hao sẽ còn lớn hơn. Không thể chê Còn phải tiếp tục phái người về thành Đa đi vật lương. Nếu không, chỉ riêng trong tay này một ít lương thực, nhiều lắm là cũng liền chèo chống 20 ngày. Hơn 3000 tấm miệng, coi như lại thế nào tiết kiệm, mỗi ngày ít nhất cũng phải tiêu hao 2, 3000 giờ lương thực. Không cần đi đường, lại không có quá mức nặng nghề lao động, phổ thông nông nô có cái năm sáu phần no bụng là đủ rồi. Lương thực không đủ liền rau dại, lá cây, dễ cỏ đến đụng, có thể binh sĩ lại không thể bị đói. Thật vất vả góp nhặt lên lão binh, Hu Er ẩn cũng không muốn bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề, lần nữa đem bọn hắn làm trò phế đi. Hùng chi Làm công thần dù sao cũng phải cho nhất định lưu đại a. Quân lương là không có tiền phát, nếu là ngay cả cơm đều mặc kệ no bụng, về sau ai cho hù ở Ẩn Lao ra bán mạng? Dù là trước đó trong chiến tranh thu hoạch không ít lương thực, cần phải cung ứng nhiều như vậy há mồm, ở Ẩn hay là cảm nhận được áp lực. Hơi tính toán một chút, hắn liền phát hiện lấy tay bên trong lương thực, dựa theo hiện tại loại phương pháp ăn này, cũng nhiều lắm là kéo chống 2-3 tháng. Hùng chi những lương thực kia, còn lớn hơn đều chứa đựng tại thành đã đi, thuê một tên gia tộc kỵ sĩ hỗ trợ nhìn xem, muốn trở tới đây cũng là một kiện chuyện phi Bị giới hạn xe ngựa số lượng, tối thiểu nhất còn phải chạy lên 2 chuyến. Chiến tranh mặc dù kết thúc, thế nhưng là vào rừng làm cấp sơn đại vương lại không phải số ít. Vì lý do an toàn, phải ra quân đội hộ tống hay là không thiếu được. Chuyên lệnh xuống, về sau lãnh địa chấp hành khẩu phần lương thực phối cấp chế, mỗi ngày nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn chấp hành. Giữ ngươi phụ trách mỗi ngày lương thực cấp cho, ta sẽ không định giờ kiểm tra thí điểm. Cụ thể tiêu chuẩn, binh sĩ, rau dại bánh mì lúa mạch đen 1.5 tờ OUN mỗi ngày, cây yến mạch đậu hoa màu 1 mỗi ngày, mỗi ăn 0.5 mỗi tháng, loại thịt 2 tờ mỗi tháng, rau hoặc rau khô canh một số. Di chú Một tờ HUNGER ước một lần, lương thực đun sôi sẽ phát sinh bệnh chứng, không phải là lương từ tô. Sĩ quan căn cứ cấp bậc, tại binh sĩ trên cơ sở, mỗi cấp nổi lên 15%, bánh mì bên trong có thể không thêm rau dại 16 tuổi trở lên thanh niên trai trắng, thấp kém bánh mì lúa mạch đen 0.8 HUNGER mỗi ngày, cây yến mạch đầu hoa màu nửa HUNGER mỗi ngày, muối ăn HUNGER mỗi tháng, loại thịt 0.5 HUNGER mỗi tháng, canh rau một số. Tuyển vụ, 10 tuổi trở lên thiếu niên, nam tử trung niên, hết thảy theo thanh niên trai tráng phối cấp tiêu chuẩn 8 thành cấp cho, còn lại người già trẻ em Hết thẻ theo thanh niên trai tráng phối cấp tiêu chuẩn bẩy thành cấp cho. Quân đội đồ ăn phân phối đến bách nhân đội thống nhất chế tác, nông nô phối cấp cấp cho về đến nhà đình. Mỗi cái điểm tụ tập phái chú 30 tên lính duy trì trật tự, trái với trật tự lấy hết thẻ biếm thành nô lệ. Hu Ờn Nghiêm tức nói, tiêu chuẩn không có khả năng lại thấp, tại trong bụng không có chất béo thời đại, tất cả mọi người là đại vị vương. Mỗi một cái đều là ăn được nhiều, đói đến nhanh. Chế định tiêu chuẩn trước, Hu Ờn thế nhưng là xâm nhập nguyên cứ qua. Đông dạng là bánh mì lúa mặt đen, cũng chia đủ loại khác biệt. Tốt nhất tự nhiên là bánh mì nâu, thứ yếu là thêm rau dại bánh mì lúa đen. Bình thường thêm 1 đến 3 được không các loại rau dại, hương vị cũng miễn cưỡng chịu được. Lần nữa là thêm rau dại là cây bánh mì lúa mặt đen, bình thường thêm 3 đến 5 được không các loại, lòng dạ hiểm độc thậm chí còn có thể hướng bên trong thêm mảnh gỗ vụn, vỏ cây, hạt cát. Tục xương thấp kém bánh mì, nguyên tắc chỉ có một cái ăn không chết người. Cầm trên tay có thể làm vũ khí, rơi trên mặt đất có thể lệnh tương chân. Thu ở ẩn tự nhiên không có đen như vậy tầm, mảnh gỗ vụn, vỏ cây, hạt cát loại hình chắc chắn sẽ không thêm, nhưng rau dại là cây lại là không thể thiếu đều là bị thiếu lương ép ra ngoài, chỉ có chấp hành loại này thấp tiêu chuẩn, trong tay lương thực mới có thể chống nội loạn thắng. Trên thực tế đây cũng chỉ là lý luận trạng thái hiện tại có thể chấp hành thấp tiêu chuẩn đó là bởi vì nông nô không có từ sự tỉnh cường độ cao lao động năng lượng tiêu hao cũng không lớn một khi bắt đầu khôi phục sản xuất lương thực tiêu hao liền sẽ kịch liệt gia tăng thợ mộ khẳng định là muốn bao ăn no không phải vậy không còn khí lực làm việc đất cảy phụ nữ trẻ em đồng dạng cũng không thể bị đói Vâng lao ra dịu bình tĩnh hồi đáp không có bất kỳ người nào phản đối đều là đi theo hủ ở ẩn lao da lẫn vào thân tín ngay chỉ vì là được rồiù sao chỉ cần mình không bị bị đói không quan tâm cái gì tiêu chuẩn đều không trọng yếu rất mờ ác nam tức mặc dù hứa hẹn, đem bọn hắn ra quyến đưa tới, nhưng đó là năm sau sự tình. Không tướng linh thu xếp tốt, cơ sở công trình làm, sớm đem người đưa tới, đó chính là tại Thiên Phiền. Dừng lại một chút, Hủ Ờn đột nhiên nhớ tới chính mình ra xuất tới. Mặc dù tại thành đã đi khao thưởng công thần, tổ chức kiến hội, giết không ít, nhưng vẫn là lưu lại không ít. Chiến mã bởi vì giá cả tương đối đắt đỏ, trừ lưu lại 8 thất dùng riêng bên ngoài, còn lại đều bị Hủ ẩn cầm lấy đi làm giao dịch. Bao quát tại thành đã đi, hỗ trợ chiếu khán lương thảo bạn ra kỵ sĩ, chính là Hủ Ờn lấy một thất chiến mã giá cao thuê tới đang đuổi hướng lãnh địa trên đường. Có ba cái dê bất hành tụ thường, Hù Ẩn cũng chỉ có thể thay bọn chúng giải thoát. Cho tới bây giờ, tịch thu được gia súc còn thừa lại 28 con trâu, 167 con dê, 187 thất ngựa chạy chậm. Ngựa chạy chậm có thể trốn qua một kiếp, chứ có thể kéo ngoài xe, trọng yếu nhất hay là bởi vì thịt không thể ăn, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Không có khả năng tiếp tục giết, còn lại dê bò đại bộ phận đều là cái, còn muốn giữ lại để con mà. Trên thực tế, có thể lưu lại nhiều như vậy dê bò, trên thực tế hay là gấu con công lao. Tại thịt có thể ăn ít, xưa không có khả năng đoạn dưới, gấu con thành công tự hữu ở Ẩn Đồ Đao dưới. Cựu giúp trở về sữa của Minh Nguyên. Từ nguyện giảm xuống thức ăn tiêu chuẩn, đây cũng không phải là hủ ở ẩn không giữ lời hứa. Từ đó đằng sau, gấu con thức ăn tiêu chuẩn liền từ mỗi ngày một con ONG, 30 tờ UNZ thịt trâu, hạ thấp ăn thịt cùng hủ ở ẩn đẳng nặc, vượt qua toàn bộ nhờ hoa màu nhét đầy cái bao tử khổ bức thời gian. May mắn đại địa chi hùng là ăn tạp tính ma thú, đừng nói là ngũ cốc hoa màu, liền xem như ăn cây trúc, gặm lá cây đều có thể sống được rất tốt. Nếu là nuôi một đầu khẩu vị càng lớn tự long, xem chừng ăn hết liền có thể đem ở phá sản. Còn, phụ trách tổ chức thanh niên trai tráng thú đều Động tác nhất định phải nhanh mùa mưa tiến đến trước nhất định phải hoàn thành để nông nô bên trong con nuôi gia súc kinh nghiệm chính mình báo danh đem ra xúc chiếu có tốt khẩu phần lương thực phối cấp để cao đến binh sĩ tá thành gia súc so với người quý giá đây không phải một câu trò đồ nói chiến mã cũng không cần nói món đồ kia giá cả cho tới bây giờ đều giá cao không hạn Châu làm trong yến hội gần với thịt ma thú tồn tại giá cả cũng tương tự không thấp căn cứ chủ loại trọng lượng khác biệt trên cơ bản 3 đến 7 cái kim tệ không giống nhau đây làán Phạ Vương Quốc không lưu hành chââuà càng ng thích dùng ngựa đất cả nguyên nhân nếu không chââu giá sẽ còn tiến thêm một bước mà một tên cường tráng nam tử trưởng thành, tại thị trường nô lệ bên trên giá cả cũng liền 5 đến 6 kim tệ, còn chưa kịp một đầu thượng đẳng châu. Hai đồng giá cả, ước chừng chỉ có nam tử trưởng thành 1 phần 3. Gia yếu thì càng không đáng giá, trên cơ bản là không người hỏi thăm. Nữ tử giá cả rất ma huyễn, chủ yếu nhìn tư sắc, tài nghệ, tiện nghi 2 3 kim tệ liền có thể mua được, quý ở trên đấu giá hội, thậm chí bán đi vượt qua 1000 kim tệ. Đương nhiên, có thân phận đặc thù gia chỉ ngoại lệ. Tỷ như nói, tinh linh nữ tử, trên cơ bản đều là bốn chữ số cấp bậc, năm chữ số mới là trạng thái bình thường, cao hơn cũng không phải là không thể được. Trong thú nhân đặc thù chủng tộc, thường thường cũng có thể bán đi giá cao đến, bất quá không có tinh linh khoa trương như vậy. Chủ yếu là vật hiếm thì quý, tinh linh cũng không phải dễ trêu, được, lại tụ cư ở trong tinh linh xâm lâm, nô lệ chưa bắt được mệnh trước cho bồi lên. Nếu mà so sánh, thú nhân hay là lại càng dễ bắt được một chút. Vẽ ở sở ba tước liền có một chi thú nhân hồ nữ, miêu nữ, tạo thành vũ cơ. Tuần thương là lẫn nhau, thú nhân thường xuyên tập kích quấy rối Bắc Cương. Nhân loại đội bắt nô cũng thường xuyên xâm nhập thú nhân quốc gia, bắt được một chút giá cả tương đối cao đặc thù chủng tộc xung làm nô lệ. Làm một tên đại quán chủ, nhất định không thể thiếu cùng nô lệ liên hệ nhất là tại sức lao động chưa đủ tình huống giới, nô lệ càng là lấy quản quân chủ lực. Nhìn Hu Ngận không có giải tán quân đội liền biết, đây là quyết định chú ý, muốn làm một tên vô lương con chủ. Lao ra, trực tiếp đem ra sức giao cho bọn hắn quản lý, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, vậy liền tổn thất lớn hơn rồi. Nếu không chúng ta trước hết để cho phụ trách chiếu khán ra sức binh sĩ, cũng ở một bên cho nhìn chằm chằm, nếu là bọn họ chiếu khán không tệ, lại hoàn toàn giao cho bọn hắn. Trong hơi có vẻ thấp thỏm đề nghị. Tại đại lục, quý tộc cùng nông nô ở giữa thân phận lệch to lớn, cơ hội là vĩnh viễn không thể vượt qua hòng theo lệ cũ, vẫn luôn là quý tộc hạ lệnh, nông nô phụ trách chấp hành, cho tới bây giờ đều không tới phiên nông nô phản đối. Nếu không có Hù ở ẩn thường xuyên cổ vũ bọn hắn đưa ra cái nhìn của mình, liền xem như nói sai, cũng sẽ không bị trừng phạt, tông thật đúng là không dám mở miệng. Ừm. Xác thực nên cẩn thận một chút, liền theo người nói xử lý. Hù ở ẩn khẽ cười nói, khó được giới trướng có một cái chịu động não, nói lên đề nghị cũng coi như không có trở ngại, loại thời điểm này tự nhiên muốn tiến hành cổ vũ. Có nhất định cơ sở, chơi lập nghiệp sáng tạo cái mới, đều gặp nhiều như vậy khó khăn. Nếu là hoàn toàn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Hồ Ẩn Phi thường hoài nghi mình còn không có bước ra Tân thủ thôn, liền nửa đường chết. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 71, xấu hổ tình cảnh. Tìm tới một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo tại Úc, còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra, đã nghe đến một cỗ xác thối hôi thối chuyển đến, hôn hù ở Ẩn vội vàng che cái mũi hứ lại. Thật sự là thật là buồn nôn, liền ngay cả thần kinh không ổn định gấu con, đều lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Phòng ốc như vậy liền xem như chuẩn bị đi ra, Hồ Ẩn lao ra cũng sẽ không vào ở liên tiếp dọn xét vài dãy phòng Úc đều là xuất hiện tương tự mùi vị khác thường. Thật sự là quá không may mắn, Hu Ẩn trực tiếp bỏ đi nhặt có sẵn suy nghĩ. Pháo đài quý tộc, là một tên quý tộc mặt mũi, cái này nhất định phải an bài bên trên. Tiếp nối là nước xa không cứu được lựa gần. Dựa theo lệ cũ, kiến tạo một tòa pháo đài thường thường cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Hoặc là dựng một tòa nhà gỗ trước thích hợp, hoặc là tiếp tục ở lều vải. Không hề nghi ngờ, Hu Ẩn lựa chọn người trước. Trong tay cái này đỉnh lều có dụng, không gian thật sự là quá nhỏ. Hành quân đánh trận thời điểm, chịu đựng một chút vẫn được, phải làm là mặt trời thường ở lại, vậy liền quá vất luôn. Ngày mùa hè thời tiết liền như là một cái lò lửa lớn, nóng bức lèo vải cực giống một cái lồng hấp lớn. Không muốn biến thành bánh bao hấp hụ sẫn, lại là trời làm chăn, đất vị ghế một đêm. Chính thức vào ở lãnh địa đêm thứ nhất, vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đáng tiếc trong tay không có ma pháp thạch ảnh lưu niệm ghi chép lại, không phải vậy lấy ra thuốc dục hậu bối lập nghiệp dân an, tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Nhìn qua đầy trời sao dày đặc, tu ở là bùi ngồi mai thôi. May mắn lao thiên gia đầy đủ nội tình, tư xuất chinh bắt đầu thời tiết vẫn là tinh không và lý. Nóng là nóng lên một chút, nhưng này cũng tốt hơn mưa xối xả. Nếu thật là đuổi tại mùa mưa, vũng bùn con đường liền có thể đem người làm sụp đổ. Bất quá năm nay thời tiết vẫn còn có chút không bình thường. Nước mưa sung tốc Đông Nam hành tỉnh, gần nhất 2 tháng, Kịch Tiễn cùng Nộ Sở trả hai quận thế mà giọt mưa chưa rơi. Vương quốc khu vực khác tình huống như thế nào, hô ở ẩn không được biết. Nhưng loại tình huống này nếu là tiếp tục kéo dài, Kịch Tiễn cùng Nộ Sở Trạ hai quận gặp phải nạn hạn hán sẽ không thể tránh cho. Trong đất Hoa màu, có vẻ như là mình cả nghĩ quá rồi, năm nay hai quận chi địa đảm luận Hoa Mẫu, thuần túy chính là tại Vô Nghĩa. Truyền bá vụ xuân là truyền bá đi xuống, có thể khô lâu hội lãnh đạo phản quân khế động. Đội vàng không kịp chuẩn bị quý tộc lao ra bọn họ nhau nhao bị vùi dập giữa chợ, ai còn lo lắng hoa màu a. Không người chiếu khán vũ động, cỏ dại so lúa mạch non dáng dấp nhưng là muốn tốt hơn quá nhiều, thu hoạch có thể có 1 2 phần 10, đều xem như thần hy chi chủ phù hộ. Nhất là hủ ở ở lãnh địa, theo gió bay xuống cây giống, đã tại trong ruộng mọc dễ nảy mầm. Nếu là chậm thêm hơn mấy tháng tới, vậy liền trực tiếp lùi cày còn dừng. Nghĩ như vậy, có vẻ như nạn hạn hán cũng không phải đáng sợ như vậy. Chỉ cần từ nhà mình lãnh địa trải qua đầu kia trận thương nhánh sông không khô cạn, hết thảy đều là vấn đề nhỏ. Bác địa hành tỉnh, một tòa siêu hào hoa trong phủ đệ. Đối mặt tình nhân ánh mắt hữu hoãn, Cạ Vạ Đĩ Đại công cũng là tê cả ra đầu. Giới quý tộc bên trong sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ, chỉ cần không làm ra nhân mạng đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Cạ Vạ Đĩ Đại công cũng nghĩ như vậy, làm bác địa nổi danh người phong lưu, thời tuổi trẻ đây chính là tình nhân khắp nơi trên đất, có thể thường tại bờ sông đi, nào có không dễ. Tại một lần trên diễn hội, Cạ Vạ Đĩ Đại công liền cấu kết lại trước mắt vị này quý tộc phu nhân. Sắp được nói, hẳn là một vị tiểu thư quý tộc. Lúc ấy, trước mắt vị này lẩn nạ phu nhân, hay là Vân Anh chưa gà lúc. Lúc đầu cái này cũng không có gì, một đêm phong lưu mà tôi, còn muốn phụ trách hay sao? Về mặt thân phận chính lệnh, liền đã chú định hai người không có kết quả. Liên xem như cả Vạ Đỉa ạ là trung cực nam nhân tốt, cũng phải thành thành thật thật trở về tiếp nhận gia tộc thông gia, mà không phải chơi tự do yêu đương. Chỗ Kỳ Diệu ở chỗ, tuổi nhỏ Lín nạ tiểu thư không có kinh nghiệm, cả Vạ Đỉa ạ tỷ lệ chính xác lại quá cao, tình một đêm thế mà làm lớn ùm. Vì để tránh cho bê bối bộc phát, lại không đành lòng xử lý sạch hai tử, tại Cạ an bài xuống, Lín Na tiểu thư rất nhanh liền tìm được một vị từ bên ngoài đến, kỵ sĩ làm hiệp sĩ Đồ Vọ. Sau khi cưới không lâu, thằng xui sẹo kỵ sĩ liền chiến tử trên chiến trường, ở góa lì nạ phu nhân một mình môi nớn hài tử lớn lên, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Người trong cuộc đều đã chết, hài tử ngày sinh không đúng, đương nhiên sẽ không có người đuôi mù chạy tới truy đến cùng. Có cả Vadia đại công chiếu khán, đuổi mù con rồi, con muỗi đều bị trục chết. Những người khác dù là trong lòng lại thế nào chơ chén, trên mặt cũng không ai sẽ nói đi ra. Hai mẹ con thời gian cũng coi là vượt qua được. Chỉ là nương theo lấy công tác phu nhân nhở môn, con trai trưởng sinh ra, chung vẫn là giấy không gói được lửa. Con riêng loại chuyện này Tại giới quý tộc bên trong, đó là lại phổ biến cực kỳ. Cho dù là mặc vào rút, cả Vạ Đi a đại công cũng không sợ. Chỉ cần ngoài miệng không thừa nhận, vậy liền không tồn tại. Nếu ai dám kỳ kỳ bai bai, trước nhìn cổ mình phải trang đủ cứng. Nương theo lấy hải tử lớn lên, tình huống liền dần dần phát sinh biến hóa. Bình thường người không dám gây sự, không phải là liền không có người dám gây sự. Không biết là trùng hợp hay là bị người tính toán. Một lần cơ hội vô tình, cả Vạ Đi a đại công con trai trưởng cùng con riêng đụng vào nhau. Bởi vì một cái tinh linh nữ nâu nguyên, nhân, hai cái niên thiếu khí thịnh thiếu niên, tại trên đường cái làm một khung. Kết quả đương nhiên không cần phải nói. Con riêng đụng vào con trai trưởng, an thiệt tỏi là tất nhiên kết quả. Mịch Tập thượng vị, tồn tại kia tại tiểu thuyết bản vẽ bên trong. Tại Atlant đại lục liền không có nghe nói qua, có con riêng thượng vị thành công. Kế thừa pháp cũng không phải bài trí, không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng, căn bản cũng không tại người thừa kế phạm chủ bên trong. Coi như phi thường thụ phụ thân ưa thích, cũng nhiều lắm là kế thừa một chút tài sản, tư vị không cần nghĩ. Trừ phi con riêng trên mặt nội thân phận, cũng tồn tại quyền kế thừa, nếu không, không tồn tại bất luận cái gì tập khả năng. Loại chuyện này, liền xem như thật có phát sinh, cũng rất ít sẽ ra ánh sáng đi ra. Tại nhà mình nội bộ làm loạn, Đây chính là kinh thiên bê bối, một cái xử lý không tốt gia tộc liền phải sụp đổ. Cả Vạ Đỉ Đại công hiển nhiên là người thông minh, coi như an bài hiệp sĩ đổ vỏ, cũng chọn lựa là không có căn cơ ngoại lai hộ, không, có tại bản địa làm loạn. Kế hoạch sơ kỳ phi thường thành công, tại hắn vị này phụ thân tốt an bài xuống, thành niên xịt thuận lợi tiến vào trong quân, có đến một loạt chiến công. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, đáng tiếc nương theo lấy con trai trưởng cùng con riêng một lần xung đột, để thân phận lúng túng lìn nạ mẹ con, tình cảnh trở nên càng phát ra lúng túng. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đứng đó bên cạnh đều không đúng, Cạ Vạ Đỉ Đại công cũng rất bất đắc dĩ. Dựa vào ba phải thủ đoạn kéo 10 năm, hai bên mặc dù trên mặt nổi không tiếp tục phát sinh xung đột, nhưng mâu thuẫn lại theo thời gian trôi qua càng để lâu càng sâu. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là xịt si hỗn sự bị chậm trễ xuống tới. Có con riêng nổi tiếng bên ngoài, hơi cao cấp quý tộc cũng sẽ không tuyển dạng này đối tượng thông ra. Tiểu quý tộc mặc dù muốn đập đại công mông ngựa, nhưng bọn hắn đồng dạng không nguyện ý đắc tội tương lai đại công, đối với loại chuyện này đó là tránh chi như hổ. Hùng chi điều kiện quá kém, Lin Na mẹ con cũng chứng mắt. Tại cả vạ đại công an bài xuống, tích lũy đại lượng chiến công sĩ kỵ sĩ, rất nhanh liền một đường hất vang tiến mạnh, thu được tử tức vị trí đương nhiên tư vị có thể có, lạnh địa lại đừng suy nghĩ. Bắc Cương chi địa trên cơ bản bị ngũ đại gia tộc lúng loạn, cả vạ đỉ a đại công muốn cho nhi tử an bài đất phong tự nhiên không khó, phiền phức chỗ ở chỗ xít con riêng thân phận, không cách nào thu hoạch được gia tộc thừa nhận. Cứ ép an bài đất phong cũng không phải không thể. Chỉ bất quá vậy sẽ phải làm tốt, tại một lần thú nhân xâm lấn bên trong mất con chuẩn bị đất phong quý tộc gìn giữ đất đai có trách, lại không thể chạy trốn. Đánh không thắng cũng phải gắng gượng lấy, chỉ cần viện chậm trả một chút, đó chính là một mệnh hô hô vận mệnh. Lúc đầu một đám Bắc Cương trung tiểu quý tộc đều là như thế bị lần lượt cho hố chết, cuối cùng tạo thành ngũ đại gia tộc cộng đồng chúa tể Bắc Cương cách cục. "Đừng khóc, Lina. Trung quy không phải người bạc tình." Cava đi à đưa tay ôm lấy tình nhân trấn an nói. Bắc Cương cũng không phải cái gì đất lạnh, phétlips gia tộc nhìn như hiển hách không gì sánh được, kỳ thật cũng là liệt hỏa nấu dầu. Gần nhất những năm này, Bắc địa mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng này đều là tiểu đà tiểu náo. Nếu thật là gặp phải thú nhân toàn diện xâm lấn, người liền sẽ biết ngũ đại gia tộc chẳng là cái thá gì. Thái bình nhiều năm như vậy, Xem chừng khoảng cách thú nhân lần tiếp theo quy mô lớn xâm lấn thời gian cũng sẽ không quá xa. Lúc này, để xịt nhảy ra lồng giam cũng là một chuyện tốt. Mặc dù tức vị thấp một chút, đất phong hơi nhỏ một chút, nhưng Đông Nam hành tình thổ địa phi nhiêu, lại không có ngoại địch vi hiệp. Chỉ cần dùng tâm kinh doanh, phía nam một tòa nam tức lĩnh, cũng chưa chắc so Bắc cương tự tứ lĩnh kém. Tứ vị cao thấp đều là hư, thế giới này trung quy vẫn là phải dùng thực lực đến nói chuyện. Không nên bị hư vô mở mịt đồ vật che đôi mắt. Bắc cương ngũ đại công tử, nghe sắc thư phong bá diện. Nhưng nếu như lựa chọn được, ta tình nguyện trở thành vương quốc 12 đất phong bá tước. Đây là lời thật lòng, trên mặt nổi đến xem, Bắc Cương ngũ đại công tước đất phong diện tích lớn nhất, tước vị cao nhất, thực lực mạnh nhất, viễn siêu vương quốc khu vực khác quý tộc, trên thực tế lại là có khổ tự mình biết. Có thú nhân cái kia hàng xóm tốt tại, bọn hắn mỗi ngày đều là lo lắng để phòng sinh hoạt. E sợ cho ngày nào chiến tranh bộc phát, đem hiện tại kinh doanh hết thảy toàn bộ chôn vùi rơi. Năm đó, lão tổ tông không để ý tướng ăn đội tuyệt Bắc địa trung tiểu đất phong quý tộc, trên bản chất cũng là vì tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù từ hiện tại tình huống đến xem, đúng là làm sai, có thể đó cũng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy biểu hiện. Trên thế giới không có thuốc hối hận, trung tiểu đất phong quý tộc rời đi, ngũ đại gia tộc đều thu được mạng lớn thổ địa, tiến núi là phòng thủ đứng lên, cũng là càng phát khó khăn đã từng từng tỏa pháo đài, giang khắp nơi sừng sững tại Bắc Cương đại địa, các quý tộc vì thủ vệ gia viên của mình, cho tới bây giờ đều là huyết chiến đến cùng, cho dù là thú nhân cũng kiêng kỵ ba phần. Hiện tại không giống với lúc trước. Mặc dù pháo đài bị giữ lại, có thể phụ trách phòng thủ quý tộc lại thay đổi chất. Năm đó là thay mình bán mạng, mỗi một cái đều là lấy mạng tại Bắc. Hiện tại biến thành thay ngũ đại gia tộc bán mạng, cứ như vậy một chút quân lương liền muốn mua mọi người mệnh, không khỏi cũng quá chắc hẳn phải vậy đánh thắng đánh đánh không thắng liền chạy. Liều mạng sát thực có phát sinh, nhưng này đều là dưới tình huống bất đắc dĩ. Bước bác mọi người từ chiến, Ngũ đại gia tộc không phải là không có thử qua, chỉ là kết quả sau cùng rất cảm động, người ta dứt khoát liền không tới. Cuối cùng không có cách, Ngũ đại gia tộc chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Một mặt cố gắng cải biến hình tượng bản thân, một mặt mở ra tốt hơn điều kiện, dụ Dỗ Vương quốc khu vực khác quý tộc gia nhập Bắc Cương chiến trường. Tăng thêm xuất phát từ đại cục cân nhắc, Vương quốc cái khác thế lực lớn cũng không hi vọng Bắc Cương phòng đổ, cho bọn hắn cung cấp đại lượng trợ giúp, lúc này mới từ từ ổn định thế cục. Ngươi nói ngược lại là em hai. Nếu thật là đến phía Nam, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi để xịt như thế nào tại nơi đó đặt chân. Đừng quên, gần nhất 200 năm bị các ngươi dạy vò đến xuống dốc trung tiểu quý tộc, có thể không phải số ít. Những người này nhưng không có toàn bộ chết sạch, không ít gia tộc tại xuôi nam về sau, lại từ từ cho tàn lại cháy. Thời gian mặc dù quá khứ, có thể cừu hận nhưng không có tiêu tán. Một khi để bọn hắn biết sự là của ngươi như tử, chỉ sợ đến lúc đó, không thèm chịu nể mặt mũi Lìn nạ phu nhân, trực tiếp vạch trần chân tướng sư thật. Lão tổ tông chôn xuống mầm tai họa, cả vạn địa cung phi thưởng bất giá tộc không phải là không có nghĩ tới thảo trừ căn. Nhưng vấn đề là thiên hạ quý tộc một nhà thân, một cái tác động đến nhiều cái. Lúc đầu năm đó sự tình, liền để bọn hắn mấy nhà có tiếng xấu, bị vương quốc giới quý tộc bài xích. Nếu là lại đem sự tình làm truyện, vậy liền thành quý tộc công địch. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 72, Dương Nưu. Tương tự một màn, cũng tại Bắc Cương rất nhiều quý tộc nhà phát sinh. Chỉ bất quá mọi người không có cả vã đỉa đại công như vậy xa xỉ, con riêng đều có thể cho an bài bên trên. Làm phụ thuộc ngũ đại gia tộc kiếm ăn tồn tại, mọi người trong tay tài nguyên nhưng không có như vậy dư giả. Phần lớn phân gia tộc tài nguyên đều để lại cho đích hệ tử đệ hoặc là chi thứ tử đệ. Trừ phi là nhân khẩu thưa thất gia tộc, nếu không không bị thừa nhận con riêng, rất khó phân đến một trận canh. Cuối cùng, hay là sư nhiều cháu ít. Lúc đầu lưu cho bọn hắn địa bàn liền không có bao nhiêu, bản địa gia tộc muốn phân đi một phần, từ nơi khác tới dốc sức làm kỵ sĩ cũng phải cho người ta lưu lại một phần đây đều là dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm giáo hấn. Phía trên đại quý tộc dám ăn muốn mình, phía dưới tiểu quý tộc liền dám bày nác. Gia tộc nghiệp không tại Bắc Cương, chiến tranh đối với những người này mà nói chỉ là đơn thuần tấn thăng chi giai, chẳng lại người ta tiến tới con đường Vậy cũng đừng trách người ta ở trên chiến trường đất nước. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đằng sau, Bắc cương quý tộc đều đã có kinh nghiệm. Tại chiến công phân phối vấn đề bên trên, trên cơ bản làm được công chính công bằng. Sáng lập mọi người cộng đồng chia sẻ chiến quả hệ thống, Bắc cương phòng tuyến mới tính ổn định lại, tạo thành hiện tại chính trị cục. Nguyên bản mọi người coi như muốn xôi nam, cũng không có vội vã như vậy. Thế nhưng là mấy năm gần đây, đế quốc thú nhân khởi xướng biến cố. Tính tình ôn hòa lão hoàng đế qua đời, kế vị tân quân là một vị cường thế phái chủ chiến. Mặc dù không có lập tức lấn, có thể thử dò xét tính tiểu động tác lại không biết. Xuân Giang thủy loan áp tiên tri cảm thấy được nguy hiểm uy tín lâu năm các quý tộc, lập tức ý thức được chứng không thể thả tại trong một giọ sách đông nam hành tinh xuất hiện tới bài, mọi người lập tức ý thức được cơ hội. Bắc Cương một đám quý tộc hợp lực tạo áp lực, cường thế từ đạn tần gia tộc trong tay tới một lần đoạt thức ăn trước nguy cơ. Về phần nguy hiểm trong đó, không phải bọn hắn tự thôi. Đông dạng là thượng võ thành gió quý tộc, mỗi ngày cùng thú nhân tiến hành thi đấu hữu nghị Bắc Cương quý tộc, sức chiến đấu hoàn toàn không phải phương nam quý tộc có thể so với. Mang theo Bạch chiến tinh binh nam, đứng nhau ổn chân, mọi người thế nhưng là phi thường có tự tin. Thành bệ đại phủ tổng đốc, tụ một đường đông nam hành một đám quan. Giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí tại trong nghị sự đại sảnh chờ đợi. Lão đại tâm tình không tốt, làm tiểu đệ tâm tình tự nhiên cũng tốt không được. Đan tấn gia tộc bị người đoạt thực ăn trước mặt bọn hắn đám này tùy tùng tới nói, đồng dạng cũng là một loại sỉ nhục. Mặc dù ở đây đại đa số đều không phải là vẻ ở sở bá tộc gia thần, nhưng làm đông nam hành tinh quý tộc một phân tử, mọi người đối với xuôi nam bắc cương quý tộc đồng dạng không có hảo cảm. Hết thể đều là lợi ích gây ra họa, nguyên bản thịt trong nội người trong nhà phân, mọi người mặc dù cũng coi tranh luận, có thể trên tổng thể hay là thương lượng đi. Bè ở sở bá tước trước đó sát thực chơi quá mức, nhưng này chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, sau đó còn đối với người bị hại tiến hành đền bù, lại lấy ra lợi ích trấn ăn trong tỉnh quý tộc, trên tổng thể hay là chú ý tướng ăn đoạt thức ăn trước miệng của ngoại lai hộ liền không giống với lúc trước, vừa lên đến liền cấp đi trong nội vị ngon nhất thịt, há có thể không khiến người ta phẫn nộ. Nếu như nhìn kỹ địa đồ mà nói, liền sẽ phát hiện một đám Bắc cương quý tộc lãnh địa nối liền cùng nhau, thịt tèn cùng nổ sở trả hai trong quận giao thông địa, thành trì đều đã rơi vào bọn trong khống chế. Trung đột hài hòa thì cũng thôi đi, vạn nhất xong phương trở mặt rồi, một đám bản thổ quý tộc ngược lại chịu lấy người chế trụ. Nhìn xem sắc mặt âm trầm vẻ ở sợ bá tức tiến đến, trong đại sảnh bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm lên, trong lúc nhất thời chỉ nghe đến tiếng hít thở. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay mời các ngươi tới, đến tọt cùng là vì chuyện gì, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là minh bạch. Vốn cho là bọn hắn chỉ là muốn tới kiếm một trận canh, mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là vì vương quốc đại cục, bỏ ra một chút hy sinh cũng đáng. Nhưng có người cũng không biết thỏa mãn, luôn luôn muốn lấy thêm nhiều chiếm. May mắn quốc vương bệ hạ là anh minh, cự tuyệt bọn hắn yêu cầu vô lý. là đám gia này, vẫn còn không biết rõ thỏa mãn. Thu hoạch được không được quốc vương bệ hạ duy trì, Liên Newton bằng vào trong tay thực lực mạnh mẽ bắt lấy. Các người nói loại chuyện này, chúng ta có thể đáp ứng a. Nghe vẻ ở sở bá tước cổ động nhân tâm mà nói, đám người lập tức ý thức được sự tình có biến. Liên tưởng đến trước đó phụ tổng đốc vội vàng đã định đất phong công việc, mọi người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Khẳng định là bác cương đám người kia lại làm cái gì, kích thích bá tước đại nhân. Bất đắc dĩ phía dưới, mới chơi một màn giải quyết dứt khoát, trực tiếp tạo thành cố định sự thật. Biết thì biết, trước đó không lâu phân phòng, mọi người tại đây đều là đã được lợi ích người. Co như nhà mình không có phân đến thịt, thân thích nhà cũng được chia. Ăn vào trong nhà thịt tự nhiên không thể phun ra. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Đám người nhao nhao mở miệng hồi đáp. Quần tình chi xúc động phẫn nộ, phản phất như là muốn vệ người đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Bệ ở Sở Bá tức hải lòng phất phắt tay, ra hiệu mọi người im lặng. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy ta an tâm. Bọn hắn có thể làm hư quý củ, như vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Hai quận địa đồ ở chỗ này, nguyên bản ta còn muốn lấy các loại tất cả quý tộc sau khi đến, lại chứng thực các nhà đất phong cơ vực. Hiện tại xem ra hảo tâm là thuần vĩ, người ta căn bản cũng không tăng kích trao hỏi đều không đánh một cái, liền trực tiếp mang theo quy mô khổng lồ tư quân xuôi nam, khiến cho chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn giống như. Dứt khoát vậy cũng chớ lợi, mọi người gần nhất nhiều vất vả một chút, đều đi nổ sở trạ cùng hít tèn hai quận chạy trốn, sớm đem các nhà đất phong cương vực cho quyết định xuống. Nguyên tắc chỉ có một cái, nhất định phải tuân theo vương quốc pháp luật quy định, chương trình bên trên, cương vực bên trên cũng không thể để cho người ta cho lấy ra mà bị tới. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, đừng làm một đống thuộc địa đi ra. Không phải vậy về sau mọi người đất phong không tốt quản lý, dễ dàng dẫn phát xung đột. Trần Trùy ám chỉ Đám người trong nháy mắt minh bạch đây là bác cương quý tộc khí thế hùng hùng, để đạn tần gia tộc cảm nhận được uy hiếp. Trên thực tế, vẻ ở sở bá tước cũng rất bất đắc dĩ. Không giống với an tâm làm ruộng phương Nam quý tộc, bác địa quý tộc chủ yếu thu nhập bắt nguồn từ buôn lậu, lãnh địa sản xuất, vương quốc phụ cấp, bắt nô thu nhập đều là bổ sung. Trong sự chính là cao phong hiểm nhiệm vụ, cực kỳ hiếu chiến là tất nhiên. Mặc dù tình trạng kinh tế không kịp phương Nam quý tộc, trong tay lực lượng quân sự lại càng hơn một bậc. Nhìn một đám xuôi Nam quý tộc phối trí ít thì 1 nhiều thì 3 thậm chí còn có một vị công tước con riêng, thế mà mang đến một chi hơn 800 người quân đội một cái quý tộc tư quân không đáng chú ý, nhưng tất cả xôi nam bắc địa quý tộc chung vào một chỗ, số lượng liền rất kinh người. Căn cứ thám tử siêu tập đến tình báo, đối phương tổng binh lực không xuống 4000 người. Có thể tại cùng thú nhân chém giết trên chiến trường sống sót, hiển nhiên không phải phổ thông nông nô binh có thể so với. Coi như không đợi kịp phi hồng kỵ sĩ đoàn loại này đỉnh tiêm bộ đội, vậy cũng có thể phân chia đến tinh nhuệ bên trong. Quý tộc liên phong, không mang theo đại lượng tiền tài tới làm kiến thiết, lại mang theo đại lượng quân đội, nó động cơ không thể không khiến người hoài nghi. Một khi để nhóm này ra hỏa đứng ngưng chân, cái này cũng không tốt độ. Vạn nhất tương lai thế cục phát sinh biến cố, Bị người đạo khách thành chủ cũng không phải là không thể được. Không muốn trực tiếp cùng bác Cương hệ phát sinh xung đột chính diện, lại muốn nổ cái đỉnh này, vậy cũng chỉ có thể cổ động các tiểu đệ bên trên. Làm chơi chính trị cao thủ, vẻ ở sở bá tước phi thường rõ ràng, chỉ nói bằng miệng châm ngòi ly gián, rất khó để mọi người bán mạng. Dù là đám người rất phản cảm bọn này ngoại lai hộ, cũng không phải song phương đối đầu lý do. Tại dưới loại bối cảnh này, đào hố chôn lôi liền phi thường có cần phải. Bá tước các hạ, pháp lý cũng không quan tâm nhân tình. Vì dạng xung đột không cần thiết, vì nổ sở trả cùng hai quận chi địa trưởng chỉ an. Ta nhìn cụ thể đất phong cương vực phương chia vẫn là phải đầy đủ tôn trọng các lĩnh chủ ý nguyện của mình chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong có thể thỏa mãn tố cầu như vậy thì hẳn là tận khả năng thỏa mãn nếu như không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người tố cầu vậy liền tận khả năng thỏa mãn đại đa số người tố cầu cái này cũng phù hợp vương quốc tính công bình nguyên tắc cảm thấy được có thể có lợi một bên chính vụ quan đạo lễ nạt từ tước, theo sát lấy phụ hòa nói ai là đại đa số ai là số ít không cần nói cũng biết đang tấn gia tộc đều kiê kỵ Bắc Cương tới Cường Long Bản thổ quý tộc thì càng kiêng kỵ Đông Nam hành tỉnh một đám trong quý tộc, trừ đàn tần gia tộc có thể xuất ra mấy ngàn tinh nhuệ bên ngoài, còn lại gia tộc có một cái tính một cái, có thể kiếm ra một cái tinh nhuệ bộ binh đoàn, cái kia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói Bắc Địa quý tộc xuôi nam, ngay tại buộc mọi người hướng tăng cường quân bị trên con đường phi nước đại. Không muốn trong tương lai cạnh tranh bên trong bị đảo thải, vậy cũng chỉ có thể gia nhập thi đua. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 73, trước chữ lương. Nhanh, đem trong này tạp vật đều cho ta thanh lý mất. Động tác tất cả nhanh lên một chút nhỉ, từng cái chưa ăn cơm a. Kiến Thiết làm đứng lên, nguyên bản tính mịch khu mỏ quặng, rốt cục có yên hòa khí tức. Âm u đầy tử khí một đám nạn nhân, trên mặt cũng lộ ra khó được dáng tươi cười. Người không sợ khổ, sợ chính là không nhìn thấy hy vọng. Lãnh chúa chính là mọi người chủ tâm cốt, từ nhỏ đã quen thuộc phụ thuộc quý tộc Lao gia sinh hoạt, để bọn hắn độc lập thật sự là quá khó xử người đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trước bị phản quân đoạt, lại bị bình định đại quân đoạt, gặp khốc nhất xã hội đánh đẩu, dẫn đến đám người nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bao quát đi theo hủ ở ẩn một đường năm Mỗi ngày ăn hết cơm không làm việc, mọi người trong lòng vẫn là không chắc. Hiện tại không giống với lúc trước, có mới làm việc liền có giá trị. Không cần lo lắng lênh chúa lao ra, đột nhiên đem bọn hắn vứt bỏ đám nông nô ý nghĩ, Hu ở ẩn không được biết. Khí thế ngất trời công trường lớn, trên bản chất chỉ là đang làm một sự kiện, chưa chỉ bị chiến loạn phá hư cơ sở công trình. Lao ra, bên ngoài tới một đám nạn dân, nghe nói là khu mộ quận bên trên tận mỏ, cùng người nhà của bọn hắn, muốn tới đây tìm nơi nương tượng ngài. Nghe được tin tức tốt này, Hu Er một lần cho là mình vương bá chi khí bộc phát. Đều không có phái binh đi qua, liền có người chủ động tìm tới chạy chỉ là thấy rõ người tới về sau, loại cảm giác này liền không có. Ở đâu là cái gì tựa mổ, rõ ràng chính là một đám ăn mày. Từng cái xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi, đi trên đường đều run run rẩy rẩy, xem xét chính là bị đói chết. Mặc dù là quý tộc, huởn vẫn không có thoát ly tầng dưới chốt dân chúng, nói cái gì sao không ăn thịt cháo lời nói. Gần ngàn người đội ngũ, bên trong còn có không ít người già trẻ em, có thể tại trong núi rừng sống sót đều là một cái kỳ tích, muốn hoạt hảo căn bản cũng không khả năng. Cho dù là lãnh địa sản xuất phong phú, trong rừng rậm dã thu phong phú, có thể dựa vào đi săn đền bù thức ăn không đủ, vậy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Một lần đi săn hơn ngàn cân ăn thịt có lẽ có hy vọng hoàn thành muốn mỗi ngày đi săn mấy trăm hơn ngàn cân ăn thịt liền thuần túy là đang nằm mơ nếu không có đi săn không cách nào Cam đoan ổn định ăn thịt côướng phụ ở ẩn cũng sẽ không đem dưới tay hàng ngạch định đến thấp như vậy cái bụng đói đến chịu không được khó trách muốn chạy tìm tới chạy lánh chỗ mới nếu là hủ ở ẩn muộn cái 10 ngày nửa tháng xem chừng nơi này liền muốn phát sinh người ăn người thảm kịch đến một kia bọn này thợ mỏ cũng liền trên cơ bản đi người ranh giới cuối cùng cho tới bây giờ đều rất thấp chỉ cần đột phá lần thứ nhất liền sẽ có vô số lần quét mắt đáng người một chút ở ẩn không có bất kỳ cái gì dư thừa nó nh Vọt thẳng đám người tuyên bố kết quả. Hàn sẽ tử bất hạnh bỏ mình, ta là các ngươi lãnh ở Ẩn, Quốc hiện tại ta tuyên bố tiếp nhận các ngươi hiệp trùng. Tiếp nhận đám người lễ bái đại lễ về sau, lãnh, lãnh hệ liền xem như lập. Về sau tuế bên trong, mọi người đem lẫn nhau thực hiện nghĩa cùng hưởng thụ quyền lợi. Nghi thức đơn giản kết thúc, mọi người liền xem như người một nhà nha. Hủ ở Ẩn không khí, trực tiếp bài thủ hạ mang theo bọn này người mới đi bờ sông tẩy tóc. Quy tắc trò chơi chính là như vậy, lão lãnh chúa qua đời, lãnh chúa mới chỉ cần tuyên bố tiếp nhận đám lính dân hiệp trùng. Sự tình coi như kết thúc đám nông nô ý kiến, đó chính là không có ý kiến. Bản thân liền là quý tộc tài sản một bộ phận, ai sẽ quan tâm bọn hắn ý nghĩ? Hết thể đều là như vậy đương nhiên, không có chút nào không tính đứng. Cứ ép thêm đùa giỡn thu mua lòng người, sẽ chỉ đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Không phải nói đùa, trong lịch sử liền có lãnh chúa bởi vì quá mức thân dân, bị đám nông nô hoài nghi là tên giảm mạo. Bởi vì bọn hắn trong trí nhớ lãnh chúa cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Nhiều người lực lượng lớn, lãnh địa cơ sở công trình tốc độ chữa trị tăng tốc, tương ứng lương thực tiêu hao cũng là càng ngày càng tăng. Dưới sự bất đắc o gánh một mặt chia binh đi đem còn lại lương thực từ thành đã đi trở tới đây, một mặt ngựa không ngừng vó viết thư, huấn phụ cận quý tộc mua lương. Kiten cùng nổ sợ trả hai quận gần như tuyệt thu, Đông Nam hành tỉnh lương thực giá cả dâng lên là xác suất lớn sự kiện. Coi như trong tỉnh không thiếu lương, xuất phát từ trong chính trị cần, lương thực giá cả cũng sẽ trương đứng lên. Tại Đông Nam hành tỉnh một mỗ 3 phần đất này, trên danh nghĩa là thương nhân lương thực quyết định lương thực giá cả, trên thực tế phía sau màn chúa tể lại là đàng vị trong chính nhân, là không thừa cơ nắm đổi lấy chỗ tốt, Hiện tại không có xảo cao lương giá, cũng không phải là vẻ ở sở bá tức có lương tâm. Chủ yếu là bản tổ một đám quý tộc, nhà ai không có một chút lương thực dự trữ a? Dựa theo bình thường khai phát tiến trình, dựa vào ủng hộ của gia tộc, liền có thể vượt qua lập nghiệp sơ kỳ lương hwang. Giá cả sao đến bầu trời, cũng không chịu nổi người ta trong tay mình có lương. Thu ở ẩn xem như một cái ngoại lệ, tăng thêm trước mắt bọn này trợ mỏ, lãnh địa nhân khẩu trực tiếp đột phá 4000 cửa ải lớn, cái này cũng chưa tính kết thúc. Phải đi ra lựa rối người thần tín, vẫn tại không ngừng cố gắng bên trong. Cuối cùng có thể lựa rối bao nhiêu người tới? Chính hẳn đều không làm rõ ràng được, chỉ có thể nhiều dự trữ một chút. Tại mạch suy nghĩ bên trên Hủ Ẩn vẫn là vô cùng rõ ràng, thừa dịp bây giờ có thể mua được lương thực, liền nhiều đủ mua một chút. Con nhà mình phụ thân cam kết việc trợ, trước tiên có thể đặt ở chỗ đó, đợi cần lại phái người tới lấy. Phu cận 200 rậm bên trong, tất cả chưa tham dự lãnh địa khai thác quý tộc, đều nhận được Hủ ở Ẩn mua lương thư. Đông ra mua lấy 80. Không không không tờ OUNZ, tây gia đặt hàng 100. Không không không tờ OUNZ, chỉ cần có người chịu bán, không quan tâm là lúa mì đen hay là cây mạch, lúa mạch, lại hoặc là khoai tây, đậu tạm đậu Hà Lan, cà rốt, bí đỏ. Hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần càng xa hoa thịt ma thú, thịt dây bò, lúa mì, thương liệu loại hình sinh hoạt phẩm, toàn diện không tại mua sắm phạm vi bên trong. Hết thảy đều là giá cả gây ra hoạn, đồng dạng đều là lương thực, lúa mì giá cả liền so lúa mì đen giá cả cao hơn 1.5 lần, so cây yến mạch, đậu cao hơn gần gấp 2. Cùng vô số lảnh chúa một dạng, tiện nghi số lượng nhiều là đầu tiên suy tính nhân tố. Giá rẻ nhất khoai tây, mỗi tờ chỉ cần 1.5 đồng tệ, lúa mì đen mỗi cũng chỉ cần 3 viên đồng tệ, 1 kim tệ 15 ngân tệ 1500 đồng tệ. Duy nhất đại lượng mua sắm quý giá đồ ăn, đó chính là muối ăn, cao tới 30 mai đồng tệ của UNZ. Đây là nông nô dùng ăn thấp kém muối ăn, quý tộc lao ra bọn họ hưởng dụng mối tinh, giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 200 đồng tệ của UNZ. Biết rõ đây là giò dẫm, Hu Erẩn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Ai bảo mối ăn sinh sản, đều bị đại quý tộc nắm giữ trong tay đầu. Mua mua mua, trong lúc nhất thời đó là xài tiền như nước. Mặc dù bởi vì thời gian, khoảng cách quan hệ, những này giao dịch còn chỉ dừng lại ở trên giấy, nhưng tiền hay là đến cho giữ lưu lại. Không có khả năng người ta đưa hàng lên cửa, lại không tiền thanh toán. Vậy liền bi kịch. Đối với quý tộc tới nói, nợ tiền không trả thế nhưng là phi thường mất mặt. Một hơi hướng các bạn hàng xóm đặt hàng vượt qua 3 triệu tờ RON vật tư, nếu là toàn bộ cũng có thể trở thành dao, 7000 kim tệ dự toán liền muốn trực tiếp cho biện thủ. Miệng ăn núi lở, không phải hủ ở ẩn phong cách. Nhớ tới chính mình cái kia sắp thấy đáy hồ bao, hiện thực nói cho hắn biết nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 74, hờ hư, hư thật thật. Trong tay có lương, trong nhà có mỏ, trong lòng không hoảng hốt. Dựa theo hiện tại thanh lý tốc độ, nhanh nhất tháng sau liền có thể khôi phục sản xuất tiếp nối là lãnh địa thanh niên trai tráng sức lao động ít một chút, sản lượng rất khó tăng lên. Nông đậm Lam Yên dâng lên, rơi vào hồ ở ẩn trong mắt, đó là đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Đây là khôi phục vặn mỏ sản xuất thiết yếu điều kiện tiên quyết, chế tác than tuổi. Chỉ gặp thợ mỏ thuần thục đem cắt đứt đầu gỗ, hợp quy tắc để vào hầm than bên trong, đắp lên bùn đất lưu lại một cái châm lửa lỗ hổng, sau đó đem tiêu đốt thang tuổi đổ vào trong đó. Bên cạnh còn có hai cái công nhân, cầm to lớn tấm lá không ngừng quạt gió. Nhìn ra được Tại hiện hữu sức sản xuất thời đại, than thủ công nghệ chế tác đã thành thục đưa gió phương thức nguyên Thủy, đó là bởi vì nguyên lai like sử dụng đều là ma pháp khoa học kỹ thuật, một cái cùng loại với máy quạt gió trang bị. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân lọt vào phá hư, một lát tìm không thấy vật thay thế, trực tiếp dẫn đến đưa gió hình thức lui về thời đại Mân Thủy. Ma pháp khoa học kỹ thuật là không cần trông cậy vào, một lát căn bản là mua không được. Huờ ẩn chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, dùng ống bê tiến hành thay thế. Dùng thức ống bễ công nghệ quá trình, hắn đã bàn giao xuống dưới, đồng thời sắp xếp người tiến hành chế tác, tiếc rằng công nghệ còn không thành thủ, sản phẩm tính thực dụng còn có đợi để cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, trên mỏ đều khó mà dùng tới ma pháp hắc khoa kỹ. Hết thảy đều là bắt nguồn từ chi phí, so sánh giá cao chốt vót ma pháp trang bị, nhân công thật sự là quá tiền nghi. Lắp đặt một máy luyện kim bản máy quạt gió, đủ để mua sắm 10 cái thanh niên trai trắng nô lệ. Nhất hố chính là cái đồ chơi này còn cần ma tinh thạch khu động, hết lần này tới lần khác hủ ở ẩn thiếu nhất chính là ma tinh thạch. Liên Nam tức một chút kia hành nghịch, chỉ riêng cung ứng tự mình tu luyện đều không đủ, lại há có thể lãng phí ở nơi này. Hiệu suất thấp một chút, liền thấp tốt một chút, dù sao tiền nhân công đầy đủ tiền nghi. Sử dụng nhân lực ống bê thay thế kinh tế bên trên còn có thể càng tiện nghi. không kịp tiến một bước quy hoạch thu ởân liền nhận được ra tộc tin tức chuyển đến xác định biên giới Tuyến quan viên đã xuất phát ít ngày nữa đem đến nổ sơ trả quận trước từ chỗ nào bắt đầu không biết lúc nào đến nhà mình lãnh địa cũng không xác định duy nhất có thể làm chính là trung thực ở nhà đợi, đường chạy tán loạn khắp nơi vạn nhất người đến chủ nhân lại không ở nhà vậy liền việc vui lớn lấy phủ tổng đốc đám kia quan lại tác phong, cũng sẽ không chờ chủ nhân trở về chủ nhân nếu là không ở nhà người ta tại trên địa đồ là có thể đem công việc cho làm Về phần người trong cuộc, đối với kết quả là không hài lòng, cho tới bây giờ liền không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nhân mạch quan hệ cường đại, còn có thể tìm quan hệ, một lần nữa phân chia một lần. Không nhân mạch, không bối cảnh, không thực lực ba không nhân viên, vậy cũng chỉ có thể chính mình nhận đua. Hu Er ẩn mặc dù không phải ba không nhân viên, nhưng cũng không có như bước đi nơi nào. Nhân mạch quan hệ bối cảnh sát thực có một ít, lại không đủ để để phủ tổng đốc người đơn độc chạy lên một chuyến. Về phần thực lực, cái kia thuần túy là thương nghiệp lẫn nhau thổi lên. Hu Er ẩn có thể khai hỏa thần cung kỵ sĩ tuổi, chủ yếu vẫn là nhờ vào các đồng đội ra sức tuyên truyền. Vì làm thực chính mình chiến công, chiến tích đều là tận khả năng quyết đại. Nhất là toàn diệt giáo đình kỵ binh chiến dịch, rõ ràng liền xử lý 500 người, quả thực là được mọi người thổi thành 3000. Khả năng cảm thấy quá mức khoa trương, thật sự là không ai tin tưởng, cuối cùng lại thống nhất tiến hành bổ sung giải thích, toàn diệt giáo đình tinh nhuệ kỵ binh 1000, phản quân chủ lực 2000. Cái gọi là dùng binh như thần, thuần túy là xây dựng ở phản quân năng lực chỉ huy quá phế vật trên cơ sở, nhưng này căn bản là không thể gạt được người hưu tâm. Nếu thật là có theo như đồn đại như vậy nhũ bức, vậy hắn hủ ở ẩn rầm chân một cái, Đông Nam hành cũng phải run ba run. Không hề nghi ngờ đã tấn ra tộc đương ra làm chủ Đông Nam hành tỉnh, không cho phép như vậy như bức sinh vật tồn tại. Một khi xuất hiện không phải là bị hợp nhất, chính là bị giám sát. Hu Er Er còn có thể sống được như thế tiêu giao tự tại, cũng đủ để chứng minh theo như độ đại trình độ lớn đến bao nhiêu. Chấn nhiếp một chút trung tiểu quý tộc cũng tạm được, căn bản là hủ không nổi phủ tổng đốc người. Xì sì cô là gì thúc thúc, bạc nhìn thúc thúc, hiệu thúc thúc. Liên tiếp thúc thúc gọi xuống tới, Hu Er Er đều có chút tê cả ra đầu. Tới chủ đất phân chia đều là của Cố Lộ gia tộc có giao tỉnh, hắn cũng không cho rằng đây là một loại trùng hợp. Hoặc là phụ tổng đốc đang làm cái bẫy. Hoặc là chính là phụ tổng đốc tận lực sáng tạo cơ hội để bọn hắn tại đất phong phân chia bên trên làm việc thiên tư Hơi thêm suy tư đằng sau khu ở gần rất nhanh liền có phán đoán gái ấy cũng không phải chơi như vậy làm được hưởng đặc quyền quý tộc vẹn vẹn chỉ là tại đất phong phân chia bên trên làm việc thứ tư căn bản là không tính là cái gì tội lớn hậu quả nghiêm trọng nhất đơn giản là mất trước tôi trước một lần nữa phân chia một lần biên giới tuyến Nếu là chú ý cẩn thận một chút tại chương trình bên trên không có để lại rõ ràng lỗ thủng ngay cả xử phạt cũng sẽ không có Trừ phi đầu góc tiến vào nước, nếu không không có ai sẽ phí khí lực lớn như vậy bố cục, liền vì làm một cái không đau không nửa sự phạt kết quả. Nếu như là người sau, xem chừng nổ sợ trạ cùng hịt tẹn hai quận tương lai sợ là nếu không thái bình. Lúc đầu quê nhà ở giữa liền dễ dàng phát sinh xung đột, lại có một cái chuyên tâm đào hố chôn lôi tổng đốc, không dậy nổi phân tranh mới là lạ. Hoang nên yến hội phi thường keo kiệt, cứ việc hộ ở ẩn đã hết sức, tiếc rằng trong lãnh địa đồ ăn quá mức đơn nhất, liền ngay cả yến hội đều đặt ở lộ thiên bên trong. Không có biện pháp, khu mỏ quả thật sự là quá mức vắng vẻ, căn bản cũng không thụ tiền nhiệm lãnh chúa coi trọng phụ cận căn bản liền không có cái gì ra dáng kiến trúc vật. Số lượng không nhiều vài tòa thành ốc, hay là chất đống đồ ăn cùng gàng, căn bản liền không xứng với thân phận quý tộc. May mắn tới đều tính người một nhà, bằng không riêng này phiên đánh ngộ, liền phải bị người làm có dễ. Vốn chính là đã từng quen biết người quen biết cũ, vài chén rượu vào trong bụng đằng sau, mọi người càng phát bua ra. Hu Sẩn, lãnh địa của người thật sự là quá vắng vẻ, làm sao không chọn một tòa giàu có đại chân đâu? Xì cổ lạ gì nam tức nghi ngờ hỏi. Cái này đồng dạng cũng là giới quý tộc bên trong rất nhiều người nghi vấn. Mọi người đối với dãy núi Dạ Lạm ấn tượng chỉ có hai cái, thổ địa cằn cỗi, có mò có mỏ đúng là một cái ưu thế, nhưng cái này không có khả năng đền bù thổ địa cần coi thế yếu. Đồng dạng trong sự nông nghiệp sinh sản, dãy núi xạ làm sản lượng số lượng chỉ có đất bình nguyên khu bậy thành đầu nhập sức lao động tương đương, thậm chí có khả năng càng nhiều, sản lượng trên lệch còn khổng lồ như thế, chúng lương tỷ lệ hiệu xuất hiện nhiên không cao. Vẹn vẹn chỉ là khai thác mỏ thu nhập, trong ngắn hạn cố nhiên chiếm ưu thế, có thể lâu dài đến xem lại là một cái thế yếu. Một khi mỏ bị hái sạch, bốn phía thổ địa cũng bị ô nhiễm đến không sai biệt lắm chỉ sợ đến lúc đó liền ngay cả cái này bảy thành lương thực sản lượng, đều khó mà bảo trụ đối với thói quen tại một chô vĩnh cựu cẩm rễ quý tộc tới nói, nhất định phải cân nhắc lãnh địa phát triển lâu dài. Một chút quý tộc vì bảo trụ có thể tiếp tục phát triển nông nghiệp sinh sản, dù là biết do dưới mặt đất có mỏ, cũng sẽ không tiến hành khai thác. Xì si cốc là gì thúc thúc, dãy núi xạ làm sát thực vắng vẻ một chút, lương thực sản lượng cũng hơi thấp, nhưng là thắng ở địa vực diện tích lớn a. Trừ trên địa đồ đánh dấu khu mỏ quặng bên ngoài, cũng chỉ có ngoại vi ba cái kỵ sĩ linh tại địa đồ phía trên, còn lại trên trăm cái đỉnh núi đều là nơi vô chủ, diện tích đều nhanh vượt qua nửa cái nội sở trạm quận. Mặc dù khai phát chi phí tương đối cao tỷ lệ hiệu suất chẳng ra sao cả có thể chung quy vẫn là có khai phát giá trị Nếu là hoàn toàn khai phát đi ra dựa vào lấy số lượng bổ chất tuyệt đối sẽ không thua thiệt đương nhiên cái này cần đầu nhập nhân lực vật lực tài lực quá lớn không có mấy chục năm trưởng kỳ đầu nhập rất khó coi đến thành quả chân chính để cho ta lựa chọn dây núi xạ là nguyên nhân hay là nổ sở trả cùng cùngịt đèn hai quận tiếp xuống thế cục bác cương quý tộc vì Xô Nam đều không tiếc đắc tội đạn tần gia tộc rõ ràng không phải vài tòa Nam thức lính liền để thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn lộ chỉ là một cái tiểu gia tộc, một khi cùng những này phương Bắc quân sự quý tộc phát sinh xung đột, trên võ lực rất khó chiếm được tiện nghi gì. Dầu có trung tâm thành trấn tuy tốt, vậy cũng phải thủ được mới được. Vạn nhất bọn hắn phía sau gia tộc tiếp tục tăng giá cả, ta có thể hao tổn bất quá bọn hắn. Nửa thật nửa giả giải thích, có khả năng nhất làm cho người tin phục. Trung quy là theo chân tổng đốc lật vào, tại tin tức nắm giữ bên trên, những người trước mắt này vẫn là phải càng hơn một bậc. Vệ ở sở bá tức đối với Bắc cương quý tộc kiêng kỵ, Trần Trùy thể ra, bọn hắn những này làm tiểu đệ tự nhiên không dám phất lở. Hiểu rõ càng nhiều, liền càng biết kính sợ. Đối với hữu ở ẩn lý do thoái thác, đám người không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, cốt lô gia tộc cũng là khởi nguyên từ bắt địa. Đối với Bắc cương quý tộc thực lực có hiểu biết, cũng đúng là bình thường. Xác thực, phía Bắc đám người kia mặc dù làm cho người chán ghét, nhưng trong tay thực lực hay là rất kinh người. Nếu để cho bọn hắn đứng vững bước chân, không chỉ nô sợ trả cùng hít tèn hai quận chi địa không được an ổn, toàn bộ đông nam hành tỉnh sợ là đều rất khó thái bình. Bất quá hữu sận, ngươi cũng quá mức cẩn thận. Bắc coi tới sự, cũng sẽ không đầu tiên bắt các ngươi của khai đao. Lam Vương quốc nhân khẩu hương lượng nhất gia tộc, các ngươi nhiều như vậy chi mạch, chung vào một chỗ thực lực cũng không yếu, còn có Đông Nam hành tỉnh bản thổ quý tộc duy trì. Nếu thật là song phương bạo phát xung đột, cuối cùng ai ăn thiệt tỏi ai chiếm tiện nghi, còn chưa nhất định đâu." Si Cố Lạp Dĩ Nam tức cười ha hả nói, "Còn kém trực tiếp nói cho hữu sận, yên tâm to gan làm đi, phụ tổng đốc sẽ ủng hộ các ngươi đương nhiên, nói ra cũng vô dụng. Quốc lộ gia tộc lại không đốc, chiến tranh là sẽ chết người đấy, cùng xôi nam bắc địa quý tộc cũng chết, sẽ chỉ phí hết gia tộc nhân lực tài lực vật lực, tiện nghi một bên ông đánh thắng, nhiều nhất thu chút mà tiền trục, chiến tranh tinh phí đều không đủ." bัง vào người ta thân thế hậu trường, giải quyết tốt hậu quả căn bản cũng không phải là vấn đề đánh thua thảm hại hơn, tử thương thảm trọng không nói, làm không tốt ngay cả cơ nghiệp đều sẽ bồi đi vào. Nhất định mua bán lô vốn, người bình thường cũng sẽ không đủ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 75, thịt mỡ lớn. Ngay kế tiếp sáng sớm, đám người liền bắt đầu đo đạc thổ địa. Vương quốc đối với lãnh địa diện tích là có minh xác quy định, căn cứ từ nhưng điều kiện khác biệt, quý tộc lãnh địa diện tích cũng không giống thế. Phổ thông một tòa nam tước lĩnh. Diện tích lớn rộn tại 120 cây số vùng đến 300 cây số vùng ở giữa. Dưới tình huống đặc biệt, cũng sẽ xuất hiện hơn ngàn cây số vùng cự vô phách hoặc là nơi chật hẹp nhỏ bé nhỏ bé lãnh địa. Bình thường tới nói, thổ địa phí nhiêu, tới tiêu dễ dàng đất bình nơi khu, chỗ giao thông yếu đạo thương nghiệp nơi phồn hoa, phân chia diện tích tương đối nhỏ bé, mà trông trọt không dễ, tới tiêu độ khó lớn, giao thông không tiện vùng núi, lãnh địa diện tích thì phải lớn hơn một chút. Chịu đủ thú nhân uy hiếp bất địa, lãnh địa diện tích cũng muốn hơi lớn một chút. Nếu là khu vực sa mạc, thì chỉ tính toán ước đạo diện tích, sa mạc thì thuộc về tặng phẩm phụ, cho nên mỗi một vị sa mạc lãnh chúa cương vực đều là cự vô phách đông nam hành tỉnh lấy thổ địa phì nhiêu bình nguyên làm chủ, các quý tộc lãnh địa diện tích bình thường đều còn hơi nhỏ. Trên lý luận tới nói, thu ở ẩn vị trí đổi núi địa khu, xen vào bình nguyên cùng giữa vùng núi, tại diện tích bên trên cũng có thể thu hoạch được nhất định chiếu cố, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Chỉ là nhờ vào đông nam hành tỉnh các quý tộc sau cùng của cường, nói cứng những này đống đất nhỏ là núi, cho nên cũng liền biến thành vùng núi. Phụ trách thổ địa đo đều là thân bằng bạc cũ, tại thao tác cụ thể bên trên, thu một điểm là không thể tránh được. Trên địa đồ không có đánh dấu qua chưa khai phát thổ địa, hiển nhiên không có khả năng tính toán ở bên trong, trực tiếp bị đám người làm như không thấy. Tại Hù ở Ẩn Quế dày đòi hỏi, thêm kim tệ đi a phía dưới, lấy khu mỏ quận bắt đầu từ nam hướng bắc kéo dài, trên cùng 300 mét vuông cây số lãnh địa, đó là không chút nào mang chiếc cấu. Khu mỏ quận phía bắc phong diệp trấn đều bị vòng tiến vào 1/3, chỉ riêng thích hợp trồng trọt bình nguyên khu vực liền tiếp cận 50 cây số vuông, còn bên cạnh ba tòa đồi núi kỵ sĩ lĩnh thì bị Hù ở Ẩn tận lực lách đi qua. Khiến cho đo tiểu đội đều tê cả da đầu. Nếu không phải phía trên từng có minh xác chỉ, Có thể đối với bản thổ quý tộc tận khả năng giúp cho chiếu cố, dạng này cương vực phân chia tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Nếu là có người đi khiếu lại, tuyệt đối là cha một cái một cái chuẩn. Trăm phần trăm làm trái quy tắc thao tác đều không mang theo giảo biện. Hu Sẩn, đây cũng quá qua Người để cho chúng ta rất khó xử lý a, vạn nhất có người náo loạn lên. Xỉ Cố lạ gì nam tức khó khăn nói. Bọn hắn là tới cho một đám đất phong quý tộc đảo hố cho lôi, nhưng không phải cho mình đảo hố cho lôi. Hiện tại không có vấn đề, không phải là tương lai cũng không có vấn đề. Một khi xốc lên cái nắp, chính là bọn hắn điểm nhờ chính trị. Cố lạ gì tức Sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Từ khu mỏ quặng đến phong diệp trấn, ở giữa phần lớn là chưa khai thác sơn lâm. Trên thực tế lãnh địa của ta cũng liền phong diệp trấn thuộc địa, cùng khu mỏ quặng khối này thuộc địa. Ở giữa bộ phận này chỉ ghi chép một đầu hẹp dài tiểu đạo là được, còn lại hoàn toàn có thể không đưa vào diện tích. Bởi như vậy, đăng ký ở trong danh sách lãnh địa diện tích cũng liền như vậy hơn 100 cây số vông. Hoàn toàn phù hợp vương quốc quy định, cho dù ai cũng tìm không ra ma bị tới. Không phân chia như vậy, lãnh địa của ta diện tích cũng đụng không đủ a. Cũng không thể để cho ta đi sáp nhập thôn tính phủ cận ba tòa sĩ linh a. Hiện tại những khu vực này đều là có chủ, để bọn hắn chuyển địa phương, cái này không phù hợp với cũ." Thu Ẩn có ý diễn nói, "Tối hôm qua hiến hội cũng không phải đơn phí, thông qua nói chuyện phiếm hù ở ẩn mới được, lần này lãnh địa phân chia bên trong, ra đời rất nhiều thủ địa. Rất nhiều địa khu, rõ ràng có thể liền cùng một chỗ, có thể cuối cùng vẫn là bị người vì xác định biên giới tuyến, cố ý cho tách rời ra." Thu Ẩn không có thụ ảnh hưởng, một phương diện lãnh địa ở vào vùng cực nam, một phương diện khác thì là TA kết quả. Có lẽ những hai hỏa này, tương lai có thể thông qua đổi chỗ giải quyết, nhưng nhân tính là tham lam, chung quy không thể làm song phương đều hài lòng. Lúc đầu Bắc cương quý tộc cùng bản thổ giữa quý tộc liền tràn ngập ngăn cách, hiện tại lại dính đến lãnh địa cương vực ma sát, quê nhà quan hệ trong đó khẳng định là không tốt đẹp được. Nhìn xem Hủ Ẩn ở ở tại trên địa đồ so sánh vẽ, nguyên bản 300 mét vuông cây số lánh địa, mặt giấy số liệu trong nháy mắt rút lại 1 phần 2, sắc mặt của mọi người cũng lập tức dễ nhìn rất nhiều. Chỉ cần trên mặt nổi tìm không ra đến ma bệnh, chuyện còn lại liền không trọng yếu. Còn tương lai sẽ có hay không có người nhằm vào quyền sở hữu không rõ vấn đề, hướng Hủ Ẩn nam tức nổi lên, vậy thì cùng bọn hắn không quan hệ rồi. Cuối cùng, thế giới này vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Tung chi cho dù có người muốn cùng hù ở ẩn tranh đoạt cái này rộng lớn dãy núi Sa Lam, cũng phải muốn với tới mới được. Trực tiếp giáp giới khu vực đều bị phong diệp trấn cùng ba tòa kỵ sĩ lĩnh cho tách rời ra. Trừ phi chiếm đoạt trong đó một tòa kỵ sĩ lĩnh, không phải vậy xúc giác đều rơi không đến. Ảnh Phạ Vương quốc mặc dù chưa nói tới quốc vận hưng thịnh, nhưng cơ bản trật tự hay là có bảo hộ. Tại hệ thống quy tắc dưới, muốn chiếm đoạt các bạn hàng xóm lãnh địa, cũng không phải đơn giản như vậy. Trừ Bắc Ngũ đại gia tộc, dựa vào mượn giết người hoàn thành lớn nhập, tính bên ngoài, trong vương quốc khu vực khác đều duy trì cân bằng. Muốn lãnh địa, mỗi phóng ra một bước đều rất gian nan. Chủ sơ giản lược giản khung đàm luật thành, cụ thể quy tắc chi tiết liền không cần minh xác. Vốn chính là phụ trách tới Đa Hố, đương nhiên sẽ không đem chi tiết toàn bộ minh xác xuống tới đưa tiện đám người, đứng tại bên dòng suối nhỏ, nhìn qua vài giảm địa chi bên ngoài phong diệp trấn, Hủ ở ẩn âm thầm thở dài một hơi đợt này cố nhiên là chiếm đại tiện nghi, đáng tiếc phụ tổng đốc quan lại bọn họ còn có một chút tiết áo, không có thể làm cho hắn đem phong diệp trấn trị chỗ cầm xuống. Cơ hội một khi bỏ lỡ, vậy liền sẽ không còn có. Không có sẵn có thể nhặt, tự xây một tòa đại trấn thế nhưng là một muốt không nhỏ chi tiêu. Cố nén dục hoặc, dùng nước suối vọt lên một thanh nước lạnh mặt. Tỉnh táo lại hủ sận. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Lợi ích động nhân tâm, vốn cho là chính mình xem thấu vẻ ở sợ bá tức nhu đồ, liền có thể thích đáng ứng đối, kết quả vẫn là không nhịn được gảy hố. Thổ địa diện tích là có hạn, huở ân cầm được nhiều, liền nhất định sẽ có người sẽ ích cầm. Có thể tưởng tượng, tương lai phân phong đến phong địa trấn lẫnh chúa, nội tâm là bậc nào? Ngoa tảo. Vốn nên là một tòa giàu có đại trấn, mạch sinh sinh bị người đào đi 1 phần 3. Nếu là tại địa phương khác có bồi thường thì cũng thôi đi, nếu là không có không phải bị tức chết không thể. Lại cho một cơ hội lựa chọn, huở ẩn vẫn như cũ sẽ không nâng tay. Hơn 50 cây số vườn bình nguyên, dựa theo 8 thành đất cày tính toán, đó cũng là hơn 6 vạn mẫu ruộng tốt đều là có sản thuộc địa, chỉ cần để nông nô dọn dẹp một chút cỏ dại, liền có thể phục tại. Xa so với tại đồi núi địa khu khai hoang, càng có kinh tế giá trị. Dựa theo Đông Nam hành hành tỉnh trồng trọt tỏi quen, chấp hành thổ địa cày một hưu hai chế độ, hàng năm cũng có hơn 2 vạn mẫu ruộng tốt có sản xuất Đông Nam hành tỉnh thổ địa phi nhiêu, lấy lúa mì đen sản lượng 150 tờ OUNR tính toán, chính là 3 triệu sản lượng, lại luân canh ngụt mùa các loại hoa màu, xem tổng sản lượng cũng sẽ có nhiều như vậy. Khấu trừ trồng trọt chi phí, nông nô thường ngày tiêu hao thấp nhất thuế, lãnh chúa nhập chướng bốn thành lịch lợi vấn đề không lớn. Có thể nói chỉ cần không phát sinh chiến tranh, không gặp được thiên hay, đông nam hành tinh mỗi một vị quý tộc lãnh chúa cuộc sống tạm bợ đều rất thoải mái. Chỉ cần kinh doanh tốt vùng bình nguyên này ở đất màu mỡ, lãnh địa lương thực vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Phía sau coi như nhân khẩu đại bạo phát, cũng có thể dựa vào không tách ra khai hoang giải quyết. Lớn như thế một tảng mỡ dày, bỏ vào bên miệng, hù ở ẩn bản là không cách nào cự tuyệt, đừng nói là đắc tội một vị Bắc cương quý tộc, liền xem như trực tiếp chơi lên một cầm, hắn cũng sẽ không lập bộ. Có thể nói chỉ cần lợi ích đến vị, không có cái gì nguyên tắc là không thể đột phá. Nếu có, đó chính là cho đến không đủ nhiều. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 76: Phục chế nguyên thủy nấu sắt công nghệ. Nhiều một mảnh đất đai phì nhiều khu ở ẩn nguyên bản lãnh địa kiến thiết kế hoạch, trực tiếp bị đẩy lên làm lại. Khu mỏ cũng khai phát phi thường trọng yếu, lương thực tự mãn đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Không người giữ gìn, quý này thu hoạch là không có gì trông cậy vào, có thể tiếp theo quý lại không thể tiếp tục hao phí. Không quan tâm phía sau chủng thứ gì, đều cần đại lượng sức lao động. Hơn 2 vạn mẫu đất. Lấy hiện hữu sức sản xuất muốn khai khẩn đi ra, ít nhất cũng phải phân phối 700-800 cháng lao lực đây là xây dựng ở gia súc đầy đủ tình huống dưới, không có 4-500 con ngựa trâu, căn bản liền làm không được. Khai thác mỏ càng là sức lao động dày đặc tính sản nghiệp, từ đốt than, lấy quặng, tuyển quặng, tinh luyện kim loại, đúc liền ở giữa một loạt câu, đều cần rất nhiều người công. Cũng không đủ thanh niên trai tráng sức lao động đầu nhập, rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trước đó sản lượng. Làm lãnh địa chủ yếu tài nguyên, khu mỏ sinh sản nhất định phải ưu tiên bảo hộ. Căn bản cũng không có dư thừa thành niên trai tráng sức lao động, có thể vùi đầu vào tổ địa trồng trọt bên trên đổi thành sức lao động yếu kém người già trẻ em, nhân lực đầu nhập gấp bội là nhất định. Cân nhắc đến lãnh địa ra suốt số lượng thiếu nghiêm trọng, còn cần lấy nhân lực bổ khuyết lỗ hồng, trên thực tế cần sức lao động, tất nhiên sẽ càng nhiều. Bằng vào vững chắc toán học tri thức, thu ơn rất nhanh liền cho ra lãnh địa nhân khẩu thiếu nghiêm trọng kết luận. Không nói cái gì mở rộng sản lượng, ánh sáng khôi phục trước đó sinh sản, lãnh địa sức lao động liền còn thiếu rất nhiều. Hiện tại liền nhìn thủ hạ có thể lừa rối bao nhiêu người tới, thật sự là sức lao động thiếu đến lợi hại, vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Dù sao, tại loại này trong lúc nỗ chốt, liền xem như muốn đủ mua nô lệ, Đông Nam hành tỉnh cũng thiếu hàng a. Nô sở trại cùng Hịt Tiện hai quận chi địa lãnh chúa, toàn bộ đều thiếu người thiếu đến lợi hại, cấp người đại chiến cũng sớm đã bắt đầu. Tại lãnh địa chưa xác định trước, Đông Nam hành tỉnh thanh niên trai trắng nô lệ giá cả, liền so trước đó tăng lên 1 phần 3. Hiện tại lúc này, chỉ sợ càng là dâng lên đến bầu trời. Hầu bao không giàu có hù sần, liền xem như muốn làm loan đại đầu, cũng không có phần tư cách này. Phía trước đều không có đầy đủ tiền vốn mua sắm nô lệ, hiện tại thì càng không mua nổi. Phân ra một bộ phận linh dân Tiến về mới lấy được thổ địa phục cái, quân đội tuần tra phạm vi cũng khuyết chương đi qua, hù ở Ngẩn Trọng tâm lần nữa về tới khu mỏ quảng đơn giản doanh trại, đã sơ bộ xây dựng đứng lên. Mặc dù ở lại điều kiện vẫn như cũ đơn sơ, có thể chung quy vẫn là thoát khỏi trời làm chăn, đất làm chiếu quấn bách tình cảnh. Than thủi đã chứa bị khói ít, quặng mỏ cũng thanh lý không sai biệt lắm. Mặc dù phản quân phá hư lợi hại, có thể dãy núi xạ làm chủ yếu vẫn là tầng cạn mỏ làm chủ điều kiện chỗ tốt nhất, có thể trực tiếp tiến hành lộ thiên khai thác. Kém một chút địa phương, mỏ tối đa cũng liền kéo dài mấy chục mét. Lấy quảng kỹ thuật liền tài nghệ này, khai thác chôn dấu tại tầng sâu khu vực Quan Thạch, đó chính là tại Khất Mệnh. Quan sát tích lợi mặc dù không tệ, nhưng là còn không có để các lãnh chúa điên cuồng đến muốn từ bỏ tiết tháo tình trạng. Nếu là đụng phải cao độ tinh khiết vàng mật mỏ, hoặc là giá trị cao hơn ma tinh mỏ, thậm mỏ cũng chỉ có thể khẩn cầu thần hy chi chủ phù hộ. Lãnh địa sức lao động nghiêm trọng kết thiếu, lại đụng phải tràn ngập lương chi hủ ở ẩn lãnh chúa, đương nhiên sẽ không đánh tầng sâu khu mỏ quan chú ý, dù là sâu trong lòng đất tinh khiết hơn. Tại chúa đại yêu dưới, hoàn thành sơ công tác chuẩn bị nấu công nhân, mở ra sau khi chiến đấu lần thứ nhất luyện kim loại. Nhìn xem các công nhân khai thác đi già quặng sắt cùng than tuổi cùng một chỗ vùi đầu vào đất xét chế thành luyện lô bên trong, liền bắt đầu châm lửa mở làm. Một bên ống bế thay thế luyện kim máy quạt gió, cũng bắt đầu làm việc. Nhìn ra được, đối với loại này cho mới, các công nhân rất là tâm thần bất định bất an. Phản phất làm một người đứng xem, thu ở ẩn chỉ là xa xa nhìn mấy lần, liền trực tiếp dợi đi sân tinh luyện kim loại. Nguyên thủy nấu sắt công nghệ, lại phối hợp tiêu đốt nhiệt độ không đủ cao than tuổi, tinh luyện kim loại đi ra gang chất lượng không quá quan, cơ hồ là tất nhiên kết quả. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh. Từ luyện lô bên trong lấy ra khối sắt tính chất phi thường lẫm lẫm, liền như là tổ kiến đồng dạng, tồn tại lấy to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, độ tinh khiết thấp thủ ở ẩn đều chẳng muốn đầu đen do uống. Bất quá các công nhân hào hứng ngược lại là rất cao, hiển nhiên bọn hắn bình thường tinh luyện kim loại đi ra gang, cũng cùng con hàng này là không sai biệt lắm trình độ. Không thể chê, tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo trình tự làm việc, đánh, nung khô, đánh, nung khô, đánh. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại dài vô, mấy giờ đằng sau, gặp khối sắt ngưng thực không sai biệt lắm, công nhân mới thả vào trong nước tôi lửa. Thấp kém rang ra công thành hình, dựa theo dị vãng cũ Cái đồ chơi này đã có thể cầm tới trên thị trường tiến hành giao dịch, đồng thời giá cả còn không thấp. Căn cứ gang chất lượng, dựa theo trước khi chiến đấu giá thị trường, mỗi tờ OUN ở giờ gang đại khái có thể bán được 30-55 mai đồng tệ. Về phấn hậu kỳ ra công thành cái gì? Đó là đám trợ rèn sự tình. Dù sao đời trước lãnh chúa hạn von sẽ từ tước, từ trước tới giờ không cung cấp phục vụ hậu mãi, cũng không quan tâm khách hàng cầm lấy đi làm gì. Nhìn trước mắt hàng Mẫu, Hu ở gần tắt lập tức đại lượng sản xuất tâm tư. Trước mắt những này gang, không hề nghi ngờ đều là loại cao phẩm. Muốn đề cao phẩm tướng, vậy cũng chỉ có thể trải qua không ngừng luyện, thiếu đốt không có tiếp tục gia công, đó là bởi vì tiếp tục rèn đúc đi xuống tỷ lệ hiệu suất không cao. Dù sao, sử dụng chính là than tuổi, tại hiện hữu công nghệ phía dưới, cho dù rèn luyện 100 lần, cường độ cũng rất khó đạt tới chế tác vũ khí tiêu chuẩn. Dựa theo lúc đầu sinh sản hình thức, bán ra gang cố nhiên có thể kiếm tiền, nhưng lợi nhuận nhưng còn xa không có hù ở ẩn trong dự liệu như vậy bảo lợi. Nhìn như gang giá cả không thấp, có thể không chịu nổi khu mỏ quảng sản lượng thấp. Căn cứ các công nhân hồi ức, xả lạ khu mỏ quảng thời kỳ đỉnh phong công nhân số lượng vượt qua 4000. Có thể theo hủ ở ẩn hiệu rõ an sẽ từ tức vị này Đông Nam hành tỉnh lớn nhất gang nhà cung cấp mỗi tháng xuất hàng số lượng cũng chỉ có vô cùng đáng thương 180 không không không tờ giờ không đến liền xem như dùng riêng một bộ phận người đồng đều mỗi ngày sản xuất sắc số lượng cũng liền 1.5 tờ giờ tại hữu hiệu suất thấp đủ cho làm cho người không lời nào để nói cân nhắc đến than tuổi cần bên ngoài mua một bộ phận cùng thợ mỏ nặng lao động chân tay tiêu hao khá lớn cần càng nhiều dinh dưỡng bổ sung lại thêm thu thuế cơ sở công trình bảo trì máy chi phí xem trường lợi nhuận cũng liền trường năm thành cân nhắc đến lãnh địa sản xuất gang phần lớn phẩm chất khá thấp, quy mô lớn bán buôn giá cả còn có chiết khấu, thống nhất dựa theo 25 đồng tệ ORNZ giá bán tính toán, 180. Không không không ORNZ xuất hàng số lượng, thu nhập một tháng cũng liền 3000 kim tệ Tà Hữu, ích lợi đại khái tại 1500 trên kim tệ dưới. Nhìn như cái này rích lợi rất không tệ, tại Vương quốc Đông Đảo Nam Tước lĩnh bên trong cũng có thể xếp hàng đầu, nhưng còn xa không có hủ ở ẩn trong dự đoán như vậy bảo lợi. Muốn thu hoạch được cao hơn ích lợi, cải tiến tinh luyện kim loại công nghệ, để cao sản lượng cùng gang chất lượng bắt buộc phải làm không có công nghiệp hệ thống trèo trống, công nghệ cao kỹ thuật khẳng định là muốn đều không cần nghĩ, có thể cung cấp hủ ở ẩn lựa chọn chỉ có truyền thống công nghệ. Lò cao luyện sắt, rất nhiều người đều là nghe nhiều nên thuộc, thật là muốn thao tác lại một chút cũng không đơn giản. May mắn hủ ở ởn nữa thích bốn chỗ chạy, tự mình tiếp xúc qua không ít lò cao di tích, đại khái hiểu rõ lò cao luyện sắt quá trình đi theo xem nhỏ vẽ hổ, lò cao không có làm ra đến, ngược lại trước dậy lên các công nhân nùng nghệt nùng. Chỉ huy thủ hạ công tượng, trước trước sau sau vỏ hơn phân nửa tháng, kinh lịch nhiều lần sau khi thất bại, hủ ở ởn mới chơi đùa ra lò thứ nhất đạch. Có lẽ là bởi vì hỏa hầu không chế không đúng chỗ. Có lẽ lựa chọn sử dụng thổ chất không hợp cách, lại có lẽ là các công nhân đối với Hù ở Ẩn lời nói lý giải không đúng chỗ, gạch nung chất lượng đó là một lời khó nói hết đại bộ phận gạch nung bên trên đều xuất hiện vết dạng, chỉ có một phần nhỏ giống có chuyện như vậy, có thể miễn cưỡng thích hợp dùng. Chỉ huy công nhân thử nghiệm dựng lo cao, Hù Ẩn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Leo lên khoa kỹ thuật, thật không phải người bình thường có thể làm. Một bộ đơn giản nhất nguyên thủy nấu sắt công nghệ, phục chế đứng lên đều phiền như vậy. Nếu là đổi cần nguyên bộ sản nghiệp tiên tiến công nghệ, thì còn đến đâu? Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 77, không thành công ra vai phụ đầu. Chuyện gì xảy ra? Cả đám đều hữu rũ túi đầu bộ dáng, đây là muốn làm cho ai nhìn a? Hu ở ẩn khó chịu hỏi. Vừa thu hoạch một đợt nạn dân tìm nơi nương tượng, ngay tại là sức lao động gia tăng mà mừng rỡ hù ở ẩn năm thước, đột nhiên phát hiện thủ hạ cảm xúc không thích hợp. Tiểu đệ liền muốn có tiểu đệ bộ dáng, ngay trước lao đại mặt vùng sắc mặt, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nếu là truyền ra ngoài, ngoại giới còn không phải nói hắn ngự hạ không nghiêm. Gặp hù ở ẩn nổi giận, phản ứng gần nhất tông, vội vàng thu hồi cảm xúc hồi đáp, "Lão gia, ngài phân phó nhiệm vụ cũng có cách nào tiếp tục까?" Không biết là người nào đi tiếng gió. Rất nhiều quý tộc lao ra đều chạy đến cơ người. Bốn chỗ đều có binh sĩ chấn giữ, bọn hắn nhìn thấy nạn dân liền bắt. Trên đường đi chúng ta đều gặp được mấy đợt chặn đường, nhờ vào Ngài đi danh mới bị thả đi. Nghe được đáp án này, Hu Ẩn cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù biết loại chuyện này làm không giải, liền sẽ có người nhảy ra đoạt mối làm ăn. Thế nhưng là trực tiếp mang binh cướp người, đây cũng quá cái kia cái gì được rồi, nói nhiều rồi đều là nước mắt, ai bảo hắn vẫn luôn tại chú ý tướng ăn đâu. Hiện tại các bạn hàng xóm đều phản ứng lại, bắt đầu chơi mang binh cướp người cho xiếc, còn muốn đi qua kéo người đã không thể nào. Không có tạm giam tiểu đệ của hắn Còn để bọn hắn sẽ được lừa dối người mang trở về, rõ ràng là bán hủ ở ẩn một bộ mặt. Giới quý tộc bên trong, mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Người ta đều chưa cho hắn mặt mũi, Hủ Ẩn cũng không thể không lĩnh phần nhân tình này. Tính cả lục tục ngoe ngoe lừa dối tới, Hủ Ẩn trong lãnh địa nhân khẩu đã đột phá 6000 cửa hai lớn. Mặc dù trên tổng thể vẫn như cũ đứng trước sức lao động khuyết thiếu khốn cảnh, có thể lãnh địa phát triển chung quy vẫn là đi lên quỹ đạo. So sánh một đám đồng liêu, lãnh địa của hắn phát triển đã tính nhanh đến mức, nhất là từ Bắc Cương tới đám người kia, người còn tại trên nửa đường, lãnh địa đã biến thành khu không người. Thật không biết đến lúc đó Nhìn thấy lãnh địa hoang tàn vắng vẻ một màn, bọn hắn sẽ như thế nào cảm kích xung quanh hàng xóm. Trong lúc bất chi bất giác, Hồ Ở ẩn phát hiện chính mình thế mà tại bản thổ quý tộc cùng Bắc cương giữa quý tộc đảo một cái hố trời, không thể so với vẻ ở sở bá tức chôn xuống lôi uy lực nhỏ đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào lừa dối, chung vi vẫn là sẽ có một số người cố thủ khó rời, lựa chọn nguyên địa thủ vững, chờ đợi lãnh chua mới đến. Thế nhưng là các đồng liêu làm được quá xuất sắc, trực tiếp mang binh đi qua cứ ngợi, ngay cả rễ dao hẹ đều không có cho lưu lại. Có thể nói có một cái tính một cái, chỉ cần là mang binh đi qua cứ ngợi. Hiện tại cũng đứng ở bọn này xuôi nam bắc cương quý tộc mặt đối lập. Bị các đồng liêu dày vò, Hu Erẩn đều có chút xem không hiểu thế giới này. Đây là sợ Bắc Cương quý tộc không phát hiện được, hay là coi là người ta không dám đánh tới cửa đến bọn người. Đem người vào chỗ chết đắc tội, ra ban phủ đầu cũng không phải như thế cho. Lý trí nói cho hữu sận, phía sau này khẳng định có người thao túng. Kết hợp phủ tổng đốc trước đó hành động, Hu Erẩn có lý do tin tưởng đây là vẻ ở sở bá tức thủ bút. Mặc dù án phạt Vương quốc không có minh quy định, tiền nhiệm chúa sau khi chết không người thừa kế, dưới trướng nông nô thuộc về, nhưng mọi người hay là thừa nhận làm về lãnh chúa mới. Quy tắc ngầm cũng là quy tắc, không có lao đại ngầm đồng ý, Đông Nam hành tinh không ai có thể dám như thế không kiêng nể gì cả dày vỏ. Các cương quý tộc đoạt thức ăn trước miệng quạ, hung hăng bày đạn tần gia tộc một đạo, nếu là không trả thù trở về, chẳng phải là lộ ra bọn hắn vô năng. Đào hố cho lôi, đó là vụng trộm thủ đoạn. Trên mặt nổi đạn tần gia tộc đồng dạng cần xuất ra phản chế thủ đoạn, để mọi người minh bạch bọn hắn mới là đông nam hành tinh lão đại. Sát phong tại Hiten, nô hai quận tộc, cũng không ít là hiệu qua dù trên nghĩa là cắt liên hệ, có thể vụng trộm liên hệ tuyệt đối sẽ không thiếu. Lão đại chịu nhục, tiểu đệ xuất thủ trả thù cũng nói qua được, có lẽ là tự tác chủ trương, lại có lẽ là vẻ ở sở ba tức thú ý, tóm lại món nợ này cuối cùng đều sẽ nhớ đến đạn tần gia tộc trên đầu. Nồi lão đại có thể có, nhưng đánh gậy hay là sẽ đánh đến người trong cuộc trên thân. Trừ phi Bắc cương quý tộc mạnh đến mức đi tiên, có thể ngăn chặn đạn tần gia tộc, nếu không phản kích sẽ chỉ nhằm vào một đám biểu hiện tích cực tiểu đệ. Vút vút mạch suy nghĩ, Hu Ẩn cuối cùng vẫn quyết định gần nhất trước điệu thấp một chút. Không quan tâm song phương làm sao đánh cờ, làm một tên tiểu tốt tử, đó là càng không có cảm giác tổn tại càng tốt. Nghĩ đến nơi này, Hu Ẩn lúc này làm cho người mang tới giấy bút Súng gia tộc bên trong thông báo tin tức, không thể tự kiềm chế thật vất vả xuống tạo, lại bị tộc nhân lôi xuống nước. Chủ yếu vẫn là nhắc nhở A Diễn kỵ sĩ, không cần chơi quá này, nhất là không thể đem gia tộc lôi nhập vòng xoáy phong bạo bên trong. Về phần ạ Diễn chính mình, hắn là theo chân mẹ ở Sở Bá tức lật vào, trên thân đạn tần gia tộc gần kĩ quán đồng, căn bản là không tranh thoát. Làm không tốt lần này mang binh quốc người, liền có một phần của hắn đi theo lao đại lăn lộn cũng có chỗ tốt, bình thường thi hành mệnh lệnh chỉ cần không phải quá mức đầu lên, không đi xúc phạm một chút cấm kỵ, coi như xảy ra vấn đề cũng có người ôm lấy. Tại Đông Nam hành tinh đạn tần gia tộc vẫn là che đậy được chỉ cần không phải chính mình chủ động đi tìm được chết, vậy liền trên cơ bản sẽ không chết. Cùng lắm thì chính là người ta tìm tới cửa tính sổ thời điểm, bị người thừa cơ bắt được đánh đập một trận, ném một chút mặt mũi. Chỉ cần thao tác tốt, đánh cũng sẽ không khổ sở vô phí, kém nhất cũng có thể hướng lao đại biểu một đợt trung tâm, vận khí tốt còn có thể vớt một chút bồi thường. Về phần hịt kèn quận hai vị đồng tộc, lúc này mới vừa mới kế thừa tứ vị, hay là một nghèo hai trắng khổ các các. Toàn bộ nhờ các thân thích tiếp tế, mới có thể gắn bó lãnh địa vận chuyển. Liên xem như muốn gây sự, trong tay cũng không có tiền vốn. Đừng nói là mang binh ra ngoài cơ người, liên xem như đem người cho đưa qua. Bọn hắn đều muốn là làm sao nuôi sống mà phát rượu. Trải qua một đường ba một đám Bắc Địa quý tộc rốt cục đã tới Đông Nam hành tinh trung tâm hành chính, cũng là đạn tần gia tộc đại bản doanh, thành Bệ Đa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, quân đội bị ngăn ở ngoài cửa. Atlas đại lục quân đội, không quan tâm là tinh huyện hay là đã mỗ hợp, quân kỷ đều vô cùng đồng dạng Tại quê hương mình thời điểm, các binh sĩ còn miễn cưỡng có thể làm đến không đụng đến cây kim sợi chỉ. Trở thành khách quân thời điểm, vậy cũng là không niệm ai không đoạt đối đai từ bên ngoài đến quân đội, tất cả mọi người là sợ chi như ăn Tất cả mọi người giờ phút này gia nhập Đông Nam quý tộc hàng ngũ. Nhưng ở người địa phương trong mắt, bọn hắn vẫn như cũng là người ngoài ở cửa thành ngắn ngủi rằng co về sau, trong đội ngũ quý tộc, cũng lần lượt đi tới cửa thành, phản phất là muốn tạo áp lực. Tổng đốc có lệnh, bất kỳ cái gì quân đội không có phủ tổng đốc điều lệnh, không được đi vào thành bệ đạ. Xem ở các người là từ Bắc Cương tới, không biết thành bệ đạ quý củ lần này liền không truy cứu trách nhiệm của các người. Thủ thành trung niên sĩ quan nghĩa chính ngôn từ nói ra, từ cái kia khinh miệt trên nét mặt có thể thấy được, hắn đôi trước mắt bọn này bác địa quý tộc cũng không làm qu Lúc đầu chỉ là muốn yêu cầu một lời giải thích, không chuẩn bị gây sự, thế nhưng là bị trung niên sĩ quan như thế đâm một cái kích, một đám bác Địa quý tộc trong nháy mắt liền bị trọc giận. Bất quá cơn lửa giận này tới cũng nhanh, đi đến lại là càng nhanh. Tất cả mọi người không phải người ngu, biết rõ đối phương cố ý trọc giận bọn hắn, đương nhiên sẽ không ngốc bất lạm kỳ hướng bên trong ngày. Nếu thật là vì ít như vậy việc nhỏ, ngay ở chỗ này cùng quân coi giữ phát sinh võ lực xung đột, lại thế nào đầy đủ lý do, cuối cùng cũng sẽ biến thành không để ý tới. Chỉ gặp một tên tuổi chừng 27-28 tuổi thanh niên nam tử, đi ra phía trước song trung niên sĩ quan chất vấn, chúng ta đều là vương quốc quý tộc. Thu Quốc Vương Chi mệnh đến đây Đông Nam hành tỉnh Liên Phong, hiện tại muốn đi bãi phòng vẽ ở sở Tổng đốc, các người ở chỗ này ngăn đón không cho vào, chẳng lẽ là không đem Quốc Vương bệ hạ cùng Tổng đốc để vào mắt. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 78, náo Nhật tiến hội. Đấu võ mồm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, địa bàn của ai người đó làm chủ, mặc kệ một đám Bắc địa quý tộc sắc mặt nhiều khó khăn nhìn, quân đội vẫn là bị ngưng lại tại ngoại thành. Trên thực tế, mọi người phát sinh xung đột bản chất, cũng không phải là quân đội phải chằng lưu tại ngoại thành, mà là nguồn gốc từ trong lòng sĩ vả lẫn nhau. Mặt ngoài là Bắc cương quý tộc không quen nhìn Nam cương quý tộc rối trá. Nam cương quý tộc không quen nhìn Bắc cương quý tộc thần hi chi chủ lạc đại, chính mình lão nhị nào khí. Nội hạch hay là vương quốc lợi ích chi tranh. Tại Bắc cương quý tộc xem ra, chính mình thủ vệ biên cương phòng bị thú nhân xâm lấn, có được chiến công hiển hách, bỏ ra lớn nhất hy sinh, lẽ ra lấy đi càng nhiều lợi ích. Có thể Nam cương quý tộc lại không nhìn như vậy, nhiều lần thú nhân xâm lấn, tất cả mọi người là mang theo quân đội tham gia chiến, ai cũng không có kéo đổ qua. Mặc dù Bắc cương quý tộc gánh chịu càng nhiều thường ngày phòng ngự, nhưng mọi người cũng không phải không có cho bồi thường, hàng năm vương quốc đều sẽ cho Bắc cương quý tộc cấp cho đại lượng phụ cấp. Chúng chi gánh chịu Bắc Cương phòng ngự cũng không chỉ là bọn hắn, còn có 200. Không Vương quốc quân tường trực, một mục chú đóng ở Bắc Cương phòng bị thú nhân xâm lấn. Chi này quân tường trực, thế nhưng là Vương quốc khu vực khác quý tộc đi ra người, xuất tiền, ra vật tư mới xây dựng. Tại phương Nam quý tộc xem ra, hiện tại Bắc Cương thế cục gian nan, thuần túy chính là Ngũ đại gia tộc tự mình tìm đường chết làm ra. Thậm chí tại một bộ phận quý tộc trong suy nghĩ, Bắc Cương Ngũ đại gia tộc chính là Vương quốc cú á tính. thành lập đến nay, Nam vẫn luôn không ngừng Song Vương không có mặt, chủ yếu là thú nhân công lao. Chỉ cần thú nhân khởi sướng xâm lấn, Vương quốc nội bộ mâu thuẫn trong nháy mắt liền sẽ xuống đến thấp nhất. Nhiều lần đại chiến qua đi, phản phạ vương quốc đều sẽ thái bình mấy chục năm. Không biết là án phạ vương quốc quốc vận thịnh, hay là bởi vì trùng hợp. Mỗi lần vương quốc nội bộ mâu thuẫn tích lũy đến điểm giới hạn, Bắc cương đều sẽ buộc phát đại chiến. Chiến tranh không giải quyết được mâu thuẫn, nhưng là có thể giải quyết gây mâu thuẫn người. Sau khi chiến đấu thế lực khắp nơi đều tử thương thảm trọng, cả đám đều vội vàng liếm vết thương, tự nhiên không để ý tới làm ầm ĩ. Phủ tổng đốc hoang nên trên diễn hội, tất cả mọi người là cười cười nói nói, phản trước đó cửa thành xung nhỏ, căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trên trận quý tộc là hai cái phân biệt rõ ràng vòng tròn. Bản thổ quý tộc một đợt, đến từ Bắc cương quý tộc là một đợt. Trừ cái đó ra, vẫn tồn tại chút ít mấy người rời rạc tại hai cái vòng tròn bên ngoài, lộ ra không hợp nhau. Bất quá loại này xấu hổ không có tiếp tục bao lâu, tại một đám quý phụ, tiểu thư quý tộc ra trận về sau, bọn hắn cấp tốc tìm tới chính mình vị trí đám người này không phải là xuất thân bản thổ quý tộc, cũng không có có thể dung nhập Bắc cương quý tộc trong vòng tròn, mà là vương quốc khu vực khác quý tộc. Làm ngoại lai hộ, có thể tại thế cục phức tạp Bắc cương sống sót, đồng thời lập xuống đầy đủ chiến công, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Người thông minh luôn luôn biết cân nhắc lợi hại, không muốn quấn vào Bắc Cương quý tộc cùng bản thổ giữa quý tộc trong xung đột, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tránh qua, tránh né. So sánh phức tạp chính trị cùng quý phụ, tiểu thư quý tộc bọn họ nói chưa tiếm, rõ ràng càng thêm làm cho người cảnh đẹp ý vui. Uống rượu ngon, thường dụng mỹ thực, lại chậm chạp không gặp được vẻ ở sở bá tước nhân vật chính này, khiến cho một đám Bắc Cương quý tộc tâm tình rất là khó chịu. Hết lần này tới lần khác tâm tình lại thế nào không tốt, trên mặt còn phải treo dáng tươi cười. Nơi này là yến hội hiện trường, không có khả năng mất quý tộc cấp bậc lễ nghĩa. Gặp một đám đồng bạn, hai đầu lông mày xuất hiện vẻ hừ sâu. Tịch Nam tức ra vẻ hào khí nói, "Các ngươi đều bung ra ăn, những này đều là đồ tốt." Tổng đốc các hạ, thật đúng là đủ khách khí." Cũng tỉ như nói, trong chén này rượu nho chính là sinh ra từ Vương thất Tửu Trang. Nghe nói sử dụng mỗi một hạt bồ đào đều là tuyển chọn tỉ mỉ, lại trải qua cất rượu đại sư chi thủ điều chế mà thành. Bởi vì sản lượng có hạn, mỗi một bình đều có giá trị không nhỏ. Không có địa vị khá cao địa vị, muốn mua cũng mua không được. Lại nhìn cái này màu vàng lóng tỏ nưỡng, dùng đến chính là ma thú tuyỏ, phía trên bung đến hương liệu, cũng phần lớn đều đến từ hải ngoại, giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. Còn có con cá này còn tương chính là ma thú. Nếu là tại chúng ta bắt địa, liền xem như gặp được tiệc ăn mừng sẽ, cũng phải tự tức trở lên, mới có tư cách hưởng dụng, đồng thời còn hạn lượng cô lững. Hiện tại tổng đốc các hạ đều lấy ra chiêu đại chúng ta, các ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Đơn độc mỗi một câu, nghe đều là tại Tán Dương, có thể tổ hợp đến cùng một chỗ, lại nghe được làm sao cũng không đúng vị. Thì phản ứng một đám Bắc Cương quý tộc, cũng nhao nhao đi theo vượt qua tán vẻ ở sở bá tướng hào khí, hào phóng, tiện thể cũng đem Bắc Cương khổ sen cái vào. Vì để cho càng nhiều người nghe được, bọn hắn còn tận lực phóng đại thanh âm. Sự chênh lệch rõ ràng, trực tiếp bày tại trước mặt tất cả mọi người. Thật tốt một trận diễn hội, rất nhanh liền trở nên không đúng vị. Để một đám nguyên bản biến đổi hoa dạng trào phúng bọn hắn mọi rợ, đồ nhà quê quý tộc trực tiếp trở nên á khẩu không trả lời được. Phản bác, người ta đều là tại Tán Dương Vệ ở sở bá tức hào khí hào phóng, cũng không thể đứng ra phủ nhận a. Thôi phong, vậy thì càng không được. Biết rõ đối phương đang mượn cơ trào phúng, lại đi theo phụ họa, đó chính là đang đánh vệ ở sở bá tứ mặt. Gây sự nói sang chuyện khác, hiện tại trường hợp cũng không đúng a. Người ta người tới là khách, làm chủ nhà đối với khách nhân dự sao cũng phải tha thứ mấy phần. Xem ra chứ vị Đối với chúng ta Tổng đốc các hạ hiệu lầm rất xấu a. Bác Cương khổ, ở đây chư vị đều rõ ràng. Vì Bác Cương An Bình, ta Đông Nam hành tỉnh chúng quý tộc thế nhưng là xuất đại lực. Nhất là vẻ ở sở Bá tức đảm nhiệm Tổng đốc đằng sau, chúng ta hàng năm trợ giúp Bác Cương nhân lực, vật lực, tài lực, thế nhưng là nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Nói câu khoe khoang mà nói, vương quốc chú đóng ở Bắc Địa 200. Không không không quân thường trực, trong đó có 1 phần 8 là chúng ta Đông Nam hành tỉnh cấp dưỡng lấy. Vương quốc hàng năm trợ giúp Bắc Cương quý tộc phát ra thuế ruộng, cũng có 1 phần 8 là chúng ta Đông Nam hành tỉnh cung cấp. Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều là Bắc Cương An Bình công thần. Chính vụ quan vừa thốt lên xong, nguyên bản lúng túng bạn tổ quý tộc, trong nháy mắt bạo phát ra nhiệt liệt nhất vô tay. Loại này đột nhiên thế cục liền chuyển, để xịt Nam tức vô cùng khó chịu. Cũng không phải là hắn muốn gây sự, vấn đề ở chỗ thân bất do kỷ. Sôi Nam Bắc Địa quý tộc nhìn như một thể, trên thực tế nội bộ cũng tràn ngập nhiều cái lợi ích đoàn thể. Mặc dù thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người liền muốn cùng để cử hắn làm lao đại. Felix gia tộc danh hào sắc thực dung tốt, đáng tiếc hắn chỉ là Đi đại công con riêng, mà không phải con trai trưởng. Mọi người trên mặt nụi cho mấy phần mặt mũi, đó là xem ở Cạ Vạ Đi đại công phần bên trên. Tại nội tâm chỗ sâu, mọi người hay là khinh bị chiếm đa số. Muốn thu phục một đám Bắc Cương quý tộc, nhất định phải làm ra làm cho người tin phục thành thật đến, mới có thể phục chúng. Bắc Cương nhiều như vậy đại nhân vật, con riêng cũng không chỉ hắn một cái. Có thể thu hoạch được lần này xuất lĩnh một đám con em quý tộc xôi nam cơ hội, trừ cả Vã Đỉa đại công nhân tố bên ngoài, sức năng lực cá nhân cũng là mẫu chốt. Nếu là năng lực bản thân không tốt, cho dù là có cả Vã Đỉa đại công duy trì, hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ ngay tại Bắc Cương hỗn thành tử tước. Xuất thân nhân tố chiếm 99%, cá nhân hắn cố gắng tối thiểu cũng đã chiếm 1% không có cái kia một 1% cố gắng, xuất thân cũng chỉ có thể để hắn khi đột mặc đạo. Vì lần này xuôi nam cơ hội, hắn không tiếc tự hạ tứ vị. Hiển nhiên không phải hướng về phía một cái nam tước lĩnh đi, mặc dù tại ngoại giới trong mắt đất phong nam tước so kẻ đầu cơ tự tức càng có hàm kim lượng. Nho nhỏ gây mâu thuẫn xung đột, mượn nhờ nhờ bạn tổ quý tộc cấp lực đoàn kết một đám xuôi nam Bắc cương quý tộc, chính là xịt kế hoạch đáng tiếp kế hoạch trùng quy là quá mức nó lớt, vừa mới bắt đầu áp dụng, liền gặp một cái lao hổ ly đều là tin tức không ngang nhau gây ra họa, làm trong chính trị đối đầu, Bắc cương đại lão không sợ soạn đối thủ cũng không tệ rồi, sao lại ở hậu bối trước mặt cường đối thủ cạnh tranh công hiến? Hiện tại số liệu bày đi ra, lập tức liền để xịt Lâm vào bị động. Trung uy vẫn là tuổi còn rất trẻ, da mặt không đủ dày. Antonio tức sĩ, người nói không sai tất cả mọi người là vương quốc công thần. Bất quá bây giờ thú nhân dục dịch, khoảng cách lần tiếp theo xâm nhập phía Nam chỉ sợ đã không xa. Hiện tại Bắc Cương quân phí lại xuất hiện lỗ thủng, vì gom góp càng nhiều quân phí, vĩ lại kệ xạ ba đều sầu đến trắng đêm khó ngủ. Làm vương quốc quý tộc, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Không cần bỏ ra quá nhiều, chỉ cần mọi người chi tiêu hàng ngày tiết kiệm một chút, tỉ như nói, tổ chức hiến hội thời điểm hơi giảm xuống một chút quý cách, Bắc Cương lại có thể gia tăng một cái quân đoàn. Không tính quá trương, Đông Nam hành tỉnh hơn ngàn quý tộc cùng một chỗ tiết kiệm chi tiêu, cung cấp nuôi dưỡng một cái quân đoàn sát thực không có độ khó. Cục diện bị động, bị kéo lại, xịt lại không chút nào cảm thấy cao hứng. Bởi vì vừa rồi mở miệng kịt lai nam nước, chính là hắn đối thủ cạnh tranh một trong. Đối phương càng là ưu tú, hắn thì càng khó cầm tới trong đoàn đội quyền chủ đạo. Mọi người lẫn nhau không lệ thuộc, nhìn như trên danh nghĩa lao đại là gà gà, trên thực tế cái này lại quan hệ đến tương lai tại nộ sở trợ, hai trong quận quyền nói chuyện, cùng phần mình thế lực sau đầu tư độ. Cava nhân tố chỉ có thể để phụ thuộc phe Lập gia tộc quý tộc duy trì shit, phụ thuộc mặt khác tứ đại gia tộc quý tộc cũng sẽ không tùy tiện mua chướng. Hiện tại phàm là trong tay có chút thực lực, đối với đoàn đội lao đại vị trí đều muốn giành giật một hồi. Khác nhau giới hạn tại có người đã cho thấy là trường, có còn đang chờ đợi thời cơ. Nhìn đám người tuổi tác liền biết, một đám con em quý tộc xuôi nam, trừ chứng không để tại trong một giỏ sách bên ngoài, càng nhiều hay là thế lực sau lưng cho bọn hắn an bài một lần lịch luyện. Chỉ có ưu tú nhất tử mới có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 79, chống cự dụ hoặc. Tán trong không vui hiến hội. Để xôi Nam Bắc cương quý tộc cùng bản thổ giữa quý tộc ngăn cách, lại sâu hơn một phần. Ngay kế tiếp sáng sớm, phủ Tổng đốc liền phái người đem khế ước văn thư đưa tới, ngay cả báo cáo chuẩn bị đăng ký thủ tục đều tiết kiệm được. Không có bất kỳ người nào biểu thị giữ lại ý tứ, dù là lễ tiết tính khách khí đều không có, phản phật như là tại đưa ôn thần đồng dạng, hận không thể bọn hắn lập tức từ trong tầm mắt biến mất. Từ lâu đến cuối, vẻ ở sở ba tức đều không có lộ mặc qua. Am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện quý tộc qua lại, hoàn toàn lĩnh ngộ lão đại ý đồ. Trừ phái ra lính dẫn đường bên ngoài, liền đối với một đám Bắc cương quý tộc bỏ mặc, ngay cả cơ bản nhất lãnh địa tình huống giới thiệu đều là một tấm bản đồ trao đổi. Cụ thể lãnh địa tài nguyên phân bố, thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp, phát triển kinh tế đề nghị một mực không có, liền ngay cả hàng xóm là ai đều không có cáo chi điển hình không ngăn trở, không phối hợp, không chịu trách nhiệm. Mặc dù là như thế, hay là để một đám Bắc cương quý tộc cảm nhận được ngoài ý muốn. Giao tiếp quá mức thuận lợi, trong tưởng tượng làm khó dễ hoàn toàn không có phát sinh, thật sự là quá dạng quý củ. Về phần đại lực phối hợp, ai cũng sẽ không ôm lấy loại huyền này. Chạy đến trên địa bàn người khác giành ăn, còn muốn người ta chủ động phối hợp, cái này sao có thể? Vì nhiều đất phong tới tay, Sị Nam tự hào hứng đều nói tới Chỉ là mở ra địa đồ trong ngấy mắt, hắn liền trợn tròn mắt. Thật tốt một khối nam tức lính, trực tiếp bị chia làm tứ đại khối, trực tiếp vượt ngang nổ sở trạ, kịp tẹn hai quận chi địa. Giờ khác này, hắn không gì sánh được muốn ân cần tham hỏi vẻ ở sở tổng đốc tổ tông. Mặc dù lấy được giàu có nhất thành đã đi, có thể ngoại thành thổ địa lại toàn bộ đều là nhà khác, nhà mình lãnh địa còn tại trăm rặm có hơn. Xem chừng xử lý thành thị rất rủi, đều được muốn các bạn hàng xóm trước gật đầu mới được. Nhớ tới cái này tình cảnh đáng sợ, Xích liền muốn đi hướng phụ tổng đốc đòi một lời giải thích. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Tương tự thao tác, cũng không phải vẻ ở sở bá tứ Tức Táng Mà là Bắc Cương Ngũ đại gia năm đó là bài trừ đối lập làm ra. Nhà mình lao tổ tông nổi, chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng trong đụng ngứt. Mặc dù hoàn toàn không hợp quý củ, chỉ khi nào náo loạn lên, những ngày năm xưa nợ cũng lại sẽ bị người lật ra tới. So sánh để gia tộc tại giới quý tộc ném một lần người, dẫn phát một vòng chính trị phong ba, hay là ăn thua thiệt ngầm này tương đối tốt. Dù sao, lại xuất phát đã có từ trước tụ làm khó dễ chuẩn bị tư tưởng, sĩ thích hứng lực hay là rất mạnh. Tương tự lo lắng, một đám Bắc Cương quý tộc đều có. Co như không phải Ngũ đại gia tộc tử đó cũng là Ngũ đại gia tộc phong thần, nếu là đánh nhà mình phong quân mặt. Sau lưng gia tộc há có thể có ngày sống dễ chịu. Thuộc địa mà thôi, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Cùng lắm thì cùng các bạn hàng xóm nội chỗ, không đáp ứng liền đánh nhau một trận. Một khung không được, còn có thể hai khung, hai khung không được, liền ba cái, bốn chiếc. Căn cứ bọn hắn di vãng tại Bắc Địa kinh nghiệm, chỉ cần đỡ làm được nhiều, liền không có không làm được sự tình. Nếu có, liền nhất định là đỡ đánh thua. Mang tâm tình uất bực, một đám Bắc Cương quý tộc bước lên riêng phần mình lãnh địa. Sa Lạm Khu mọc vạ, ngay tại là thứ nhất lò cao luyện thành công mà mừng rỡ đột nhiên nhận được phụ tổng đốc thông tri. Bắc Cương hàng xóm tốt ít ngày nữa đem đến nổ sở Trạ quận, để hắn làm tốt nên đón chuẩn bị. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt là nổ sở Trạ quận trước đó quan lại toàn diện cần gây dựng lại, có người ra hiệu hắn có thể tham dự quận thủ cạnh tranh. Án Phạ Vương quốc lưu hành là quý tộc tự trị, là một chỗ hành chính trưởng quan, quận thủ thế nhưng là một tốt sống. Chỉ cần trong quận không phát sinh phản loạn, không xuất hiện náo động lớn, trên cơ bản liền không có chuyện gì. Liền ngay cả thu thuế đều là quốc vương điều động quan thuế vụ phụ trách chung Đương nhiên, đại đa số thời điểm quốc vương đều không có nhàm chán như vậy, có thể hướng mỗi cái khu vực phái ra quan thuế vụ trừ cá biệt khu vực bên ngoài, vương quốc đại bộ phận khu vực đều thực hành chính là bao chế độ thuế độ. Bình thường đều là do quan viên địa phương nhận đầu thuế vụ chương thu làm việc. Nhiều chương thu về chính mình, kết thúc không thành trưng thu nhiệm vụ, chính mình xuất tiền bổ sung. Thỏa thỏa công việc béo bở lớn một cái, nếu là kinh doanh tốt, hàng năm hơn vạn kim tệ nhập trướng dễ dàng. Tại trong vương quốc, quần thủ còn có một cái đặc thù xưng hô tử tức đương nhiên chỉ là cho chức xưng, so ra kém chân chính đất phong tư tức, nhưng này cũng bao trùm tại một đám nam phía trên. Không cần nghĩ cũng biết, có thể từ một đám có binh quý tộc trong tay, đem thu thuế cho thu lại, không có một chút thực lực là không được. Bình thường đảm nhiệm quận thủ quý tộc, cũng là trong quận thực lực mạnh nhất quý tộc, chiếm cứ lay trong quận lớn nhất thành trì, vì nhiều nhất thổ địa. Cho dù lực lượng của mình không phải mạnh nhất, tăng thêm minh hữu lực lượng, thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Chính mình là nổ sợ trà quận thực lực mạnh nhất quý tộc. Vấn đề này, không ai có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Dù sao, quý tộc đánh cờ không chỉ nhìn thực lực của mình, còn muốn cân nhắc sau lưng gia tộc đầu nhập từng độ. Bất quá có thể khẳng định là, thu Er gần coi như không phải nổ sợ quận mạnh nhất quý tộc, cũng là xếp hạng trước vài tuần đại. Thần cung kỵ sĩ tiến ở chính giữa tiểu quý tộc bên trong, vẫn rất có trấn nhất lực. Đại kia 600 la binh, tại một đám đất phong trong quý tộc, cũng coi là xếp hạng hàng đầu. Cả hai trồng chất lên nhau, có thể bộc phát ra lực sát thương thị căn mạnh. Nếu là bộc phát đoàn chiến, thu ở ẩn trốn ở quân đội phía sau chơi đánh lén, đối với binh lính bình thường hoàn toàn là đồ sát. Nếu là thu hoạch được cô sứ lộ ra tộc toàn lực cùng hộ, thật đúng là có thể tham dự lần này quận thủ chiến đấu. Chân chừ một chút đằng sau, thu ở ẩn cuối cùng vẫn nhịn được sự dụ hoạch này, hắn thừa nhận vẻ ở sở sát thực khá hào phóng, chỉ cần gật đầu liền có thể thu hoạch được đạn gia tộc ra thần duy trì. Tăng thêm của Csolo gia tộc giao thiệp quan hệ, cùng hộ ở ẩn chính mình kinh doanh, nội sở Trạ quận chúng qua nửa đất phong lãnh chúa đều sẽ duy trì hắn đáng tiếc đang sở không rõ Bắc Điệu Hảo môn lập trưởng trước đó, hắn thực tình không dám hạ chẳng. Nếu là tham dò tính đưa tay qua tốt, nếu là người ta quyết tâm muốn tại nổ sở Trạ, thì đèn hai quận đất chân, đản tấn gia tộc đều không nhất định có thể ngăn trở, huống chi là hắn, cái này tiểu tốt tử. Về phần Csolo gia tộc tổ thượng cùng Bắc Điệu Hảo môn ở giữa ân oán, tại sinh tồn hoàn toàn không đáng giá được tới. Coi như Bắc Địa quý tộc tại nội sở lớn, cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi, không có khả năng giống tại Bắc Điệu một dạng không kiêng gì cả. Nhìn xem mươi suất lô gang, hô ừn mỉm cười, thầm nghĩ, nào đi, có thể sức lực nấu. Nếu là thiên hạ thái bình, những vật này bán cho ai? Mặc dù trước mắt những lại gang, tổng thể phẩm chất vẫn như cũ chẳng ra sao cả, có thể trong đó một bộ phận lại đạt tới trung đẳng tiêu chuẩn. Nếu là nhiều rèn đúc mấy lần, đã có thể dùng đến rèn đúc binh khí. Nếu là hậu kỳ gia nhập lửa than rèn luyện, không chừng có thể rèn đúc thành thép. Cái này đã đủ rồi. Quý tộc lao ra trướng mắt loại này bằng sắt binh khí, nhưng là trang bị cho thủ hạ quân đội hay là rất thơm. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì tiền nghi loại này bằng sắc binh khí, phí tổn bện vẹn chỉ là thép chế binh khí 1/3. Tại phương bắc trong quân đội đã sớm quy mô lớn trang bị. Đông Nam hành tỉnh bởi vì thiếu than đá, bản thân không sinh sinh vũ khí, tăng thêm khí hậu ước đoán bằng sắc vũ khí dễ dàng dị xét, sử dụng tương đối hơi ít một chút. Nghĩ đến nơi này, Hu Er lập tức viết thư hướng một đám thân bằng hảo hữu cho người mượn. Rèn sắc cũng là việc cần kỹ thuật, vô luận là rèn đúc nổi bát bầu bốn, hay là chế tác cụ, binh khí đều cần chuyên nghiệp trợ rèn để hoàn thành. Hu Er địa mặc dù có mấy tên trợ rèn, thế nhưng là muốn quy mô lớn sinh sản vậy còn còn thiếu rất nhiều. Sau đó các phương xung đột một khi thăng cấp, cần binh khí thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn, liền trong tay hắn cái này mấy tên thợ rèn một ngày có thể rèn đúc không có bao nhiêu. Nếu là tăng thêm rèn đúc nồi bắt bầu bổn, nung cụ, thợ rèn lỗ hổng càng lớn hơn, cũng không thể cùng tiền nhiệm lãnh chúa một dạng trực tiếp đối ngoại bán sắt ra. Mặc dù trực tiếp bán ra sắt một dạng kiếm tiền, nhưng nơi này lợi nhuận, chỗ nào so ra mà vượt bán ra thành phẩm. Bán sắt lợi nhuận chia đôi mở, chế thành nung cụ, nồi bắt bầu bán ra, lợi nhuận chừng 780%, chế tạo thành binh khí bán ra, không kiếm lời cái gấp 2 lần đều không có ý tứ nói mình là buôn bán vũ khí vượt qua thời kỳ đàn tụ, gấp 10 lần 8 lần lợi nhuận, cũng không phải là không thể được. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 80, mạnh nước ngầm nổi kích. Thành đã đi, nhìn qua mảng lớn sụp đổ tường thành, Xích Nam tức phi thường hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Cưỡng ép nhìn xuống lửa giận, đi đến mạng nhện khắp nơi trên đất cửa thành. Nhìn qua trên cổng thành treo lơ lửng nửa bức bảng hiệu, phía trên miễn cưỡng có thể nhận ra chữ, chứng minh đây chính là hắn địa. Lúc đầu cửa lớn, đã sớm cánh mà bay. Có lẽ giờ phút này đã tại một vị nào đó quý tộc lãnh địa trong tiệm thợ rèn hòa tan, sau đó rèn đúc thành các thức nông cụ. Bên ngoài đều là bộ dáng này, bên trong tự nhiên không cần trông cậy vào. Từ dưới đất thật dày cho dù cũng có thể thấy được đến, đây đã là một tòa thành chết. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, một màn trước mắt, hay là chọc giận xịt thần nam tước. Thật sự là khi người quá đáng, hoàn toàn không cho hắn lưu lại bất luận cái gì một tia hy vọng. Một cái linh dân đều không có, mà hắn trong lòng ngực có mọi loại gò khe, cũng không có thi triển chỗ trống. Tương tự một màn, còn tại vô số lãnh địa không ngừng chính diễn. Không riêng gì lĩnh dân bị cấp hết, liền ngay cả trong lãnh địa cơ sở công trình, có thể phá hư cũng đều bị phá hư chống không điện hình hại người không lại mình. Dưới tình huống bình thường, giữa quý tộc cho dù có ân đoán, mọi người cũng sẽ không đem sự tình làm được như thế tuyệt. Nhưng lần này không giống với, liên lụy đến Bắc Địa Hảo môn, đó chính là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tại quá khứ Tuế nguyện bên trong, bác Cương thôn phệ quá nhiều quý tộc sinh mệnh. Đơn thuần máu về chiến trường thì cũng thôi đi, nhưng rất nhiều thời điểm đều là nguồn gốc từ nội đấu, đưa đến không tất yếu thương vong. Không hề nghi ngờ Món nợ này cuối cùng đều sẽ bị ghi tạc Bắc địa hào môn trên thân, cứ việc trong này có rất nhiều là oan uổng, không ai có thể sẽ nghe bọn hắn giải thích. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Bắc Cương Ngũ đại gia tộc tại giới quý tộc bên trong thanh danh nhất tối. Năm đó đại sát nhập chơi đến thoải mái, nhưng thanh danh lại là mãi mãi buồi lên. Cứ việc gần nhất những năm này, bọn hắn một mực tại cố gắng tẩy trắng, vẫn như cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tối thiểu nhất năm đó mất đi tổ nghiệp, bị ép trôi ra khắp nơi quý tộc, sẽ đem đen ngũ đại gia tộc sự nghiệp tiến hành tới cùng. Tăng thêm đạn tần tộc tại phía sau màn trợ rút. Cơn tình xúc động phẫn nộ phía dưới, làm ra một chút quá kích sự tỉnh, cũng liền không kỳ quái. Đơn giản dọn dẹp một chút cửa thành, xịt hay là cố nén nộ khí dẫn người tiến vào thành. Hết thể cùng trong dự liệu biết bắt nhất tình huống một dạng, ngày xưa phồn hoa thành đã đi, hiện tại chính là một vùng phê tích. Không chiếm được liền hủy đi, không muốn Đông Nam hành tinh xuất hiện có thể uy hiếp được nhà mình địa vị đối thủ cạnh tranh, đàn tấn gia tộc ở phương diện này làm được đặc biệt xuất sắc. Phủ tổng đốc tại rút lui thành đã đi lúc, đem có thể phá hư đều làm hỏng, cuối cùng vẫn không quên để lên một lửa. Tất cả hành động đều chỉ có một cái mục đích, gia tăng Bắc Địa quý tộc tại Đông Nam hành tinh đặt chân độ khó. Cứ việc thủ đoạn rất hiểm hạ, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Tại trong một vùng phế tích trùng kiến lãnh địa, cần đầu nhập nhân lực vật lực tài lực, đều không phải là một cái con số nhỏ. Nhất là đối với kinh tế vốn cũng không làm sao rồi giàu bắt địa quý tộc mà nói, khoản này chi tiêu càng là một loại áp lực. Tối thiểu nhất một đám xuôi nam con em quý tộc, mang theo người tiền vốn, khó mà hoàn thành lãnh địa trùng kiến nhiệm vụ. Muốn hay không mở miệng hướng gia tộc cầu viện, trở thành một đám xuôi nam bắc cương con em quý tộc cộng đồng phản náo. Nhanh như vậy liền mở miệng hướng trong nhà cầu viện, tại trưởng bối trước mặt mất điểm là tất nhiên, không mở miệng cầu viện, có thể tiền lại từ nơi nào đến? nhất là trung tiểu quý tộc, bọn hắn cần suy tính vấn đề càng nhiều. Lãnh địa trung kiến cần tiền vốn quá nhiều, liền xem như hướng gia tộc mở miệng, cũng chưa chắc có thể gom góp đến đầy đủ tiền vốn. Khu vực hạ quý tộc ở trên quân sự đầu nhập, có lẽ chỉ chiếm tổng thu nhập 3-4 hành, lợi hại một chút cũng liền 5, 6 phần 10, lại nhiều vậy liền bước lên cực kỳ hiếu chiến con đường. Quanh năm cùng thú nhân tiến hành thi đấu hữu nghị, liền không có nhà ai bắt địa quân quý tộc phí chi tiêu không bạo dạ, tài chính thiếu hụt là chuyện thường xảy ra. Quân phí chi tiêu viễn siêu lãnh địa thu nhập, chỉ là thông thường thao tác không có bởi vì tài chính vấn đề phá sản, đó là bọn họ trong tay có binh, ép liền đi đoạt, đi đoạt đường tưởng rằng chỉ có thú nhân sẽ đến án phạt vương quốc cướp bóc, bắc cương địa khu một đám quý tộc, đồng dạng cũng không ít vào xem thú nhân bộ lạc. Chỉ là so sánh nhân tộc mà nói, thú nhân bộ lạc kinh tế muốn rất lại phía sau được nhiều, có thể cướp được tài vật cũng muốn ít hơn nhiều. Thường thường một cái trong thú nhân bộ lạc giá trị lớn nhất tài vật, ngược lại là thú nhân bản thân đương nhiên, con buôn nô lệ loại chuyện này, cao quý quý tộc tự nhiên không thể làm, lại nói lương tâm bên trên cũng ban quan. Ứ hội tín ngưỡng bên trong, đây chính là muốn xuống địa ngục. Cho nên bình thường nô lệ bị bắt sau khi trở về đều là vực cho thương nhân làm thay. Phản phát nhiều một đạo chương trình, liền có thể san bằng bọn hắn lương tâm bên trên bất an. Cái gì? Người nói ta linh dân là bị người mang binh đoạt đi? Sít khó có thể tin mà hỏi. Vốn chỉ là muốn tra một chút, nhà mình lãnh địa trước đó xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới thế mà thu được dạng này một cái ngoại ý muốn tin tức. Tung binh cướp bóc không tính chuyện mới mẻ, có thể đó là thời kỳ chiến tranh. Sau khi chiến đấu xuất binh trắng trận cướp đoạt linh dân, loại chuyện này thế nhưng là vi phạm đạo nghĩa. Cho dù là lãnh chúa chưa đến trước, đó cũng là một loại khiêu khích bị một bụng tử khí xịt nam thước, đang lo không có địa phương pháp, không nghĩ tới cơ hội liền trực tiếp đưa tới cửa. Cả và đỉ đại công từ nhỏ đã dạy bảo hắn, hết thảy tất cả đều là hư, chỉ có trong tay thực lực mới là thật. Chỉ cần có thực lực, thiếu chẳng phải là cái gì vấn đề đã có sắn lấy cơ tại, hắn mang binh đánh đến tận cửa đi đòi hỏi một cái thuyết pháp, cũng coi là hợp tình hợp lý. Vấn đề duy nhất chính là tin tức truyền đến thời cơ quá mức trùng hợp, liền phảng phất phía sau màn có một cái thủ, trong bóng tối điều khiển đầy hết thảy. Mang binh cấp người loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, khẳng định là càng biết điều càng tốt, người tham dự tất nhiên sẽ phong tỏa tin tức. Bản thổ quý tộc có thể tham dò được không kỳ quái, bọn hắn những này không có căn cơ ngoại lai hộ, cũng dễ như chờ bàn tay nhận được tin tức, không khỏi cũng khéo hợp quá phận. Nếu mà so sánh, Xích Nam tức càng muốn tin tưởng, tin tức này là có người cố ý cho hắn biết. Mục đích chính là vì bốc lên hắn cùng xung quanh các bạn hàng xóm phân tranh. Muốn hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình, đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Mặc dù đối với mình trong tay thực lực có tự tin, nhưng Xích cũng sẽ không cho là mình liền thật vô địch Đông Nam hành tỉnh quý tộc lại thế nào quân bị không phân trấn, người ta cũng là ngay tại chỗ kinh doanh nhiều năm địa lâu xạ. Nếu thật là đánh lên không biết có bao nhiêu thân bằng hảo hữu sẽ chạy tới trợ quyền. Vạn nhất không cẩn thận đá lên tâm sát, vậy liền xong con bê. Cường Long muốn ngăn chặn địa đầu xà, điều kiện tiên quyết chính là không có khả năng bại. Nếu là ngay cả địa đầu xà đều đánh không lại, còn nói gì ép địa đầu xà. Tương tự một màn, không ngừng tại mỗi một vị xuôi nam bắc cương quý tộc trên thân xuất hiện. Chỉ cần là có đầu óc, đều hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được không thích hợp. Muốn hay không thuận nước đẩy thuyền làm một phiếu, không ngừng tại mọi người trong đầu quanh quần một chỗ, nhưng lại chậm chạp hạ quyết định không được quyết tâm. Bất quá tại hiện thực tàn khốc trước mặt, mọi người nội tâm ý tưởng chân thật, không tự chủ được hướng ngượng đề tài để nói chuyện của mình bên trên nghiêng. Phong Diệp Chấn, thu đến cái này nghe rộn cả người tin tức về sau, Kịch Lệ Nam tức cũng đi theo phát sầu. So sánh khác lãnh chúa, vận khí của hắn càng hỏng bét một chút, đụng phải một cái cường thế hàng xóm. Nếu không phải mặt khác mấy khối thuộc địa cực hạn quá lớn, kém xa Phong Diệp Trấn giàu có, hắn đều muốn chuyển sang nơi khác kinh doanh. Mặc dù đối với Đông Nam hành tỉnh quý tộc trong miệng tinh biểu thị hoài nghi, nhưng cẩn Lệ Nam tước, vẫn như cũ không ý mạo hiểm. Dù sao, khắc cũng có thể là thổi phồng lên. Giáo đình kỵ binh khối kia đã đặt chân lại là không giả được. Dù là trong tay binh sĩ, đều là từ Bắc Cương trên chiến trường lịch luyện đi ra, hắn cũng không cho rằng có thể mạnh hơn giáo đình Kỵ binh. Có lẽ lần kia thắng lợi vẫn tồn tại nhân tố khác, đáng tiếc Kít Lệ Nam Tức trong tay tin tức có hạ, có thể nghe được, đều là một đám quý tộc tội phùng lên 300 tinh nhuệ VS 600 tinh nhuệ, coi như đối phương quân đội có lượng nước, có thể tăng thêm thần cùng kỵ sĩ tới tuổi, vị thành niên đại địa chi hùng, kích Lệ Nam Tức vẫn còn có chút không tự tin. Làm trên chiến trường Z ra tới quý tộc, Lệ không thiếu khuyết hiệp lộ khí phách, có thể lý trí nói cho hắn biết không đáng làm như vậy. Trên giấy số liệu so sánh chính mình ở thế yếu, coi như có thể đạt được thắng lợi, hơn phân nửa cũng sẽ tổn thất nặng nghề. Không giống với xịt Nam tức vị kia đại công con riêng, hắn chỉ là xuất từ một cái phụ thuộc ngũ đại gia tộc trung đẳng nhà quý tộc, không có nhiều như vậy tài nguyên có thể dùng. Có thể mang theo 300 tinh nhuệ xuống nam, vậy cũng là chính hắn khổ tâm để dành tới tâm huyết. Vì nuôi sống chi đội ngũ này, ít lễ không chỉ một lần mạo hiểm xâm nhập đế quốc tú nhân. Nếu là vì một lần xung đột, liền đem khổ tâm để dành tới vốn liếng cho liệu không có, hắn không phải khóc chết không thể. Làm ngoại hộ, tạm nổ sở tổn binh hào tướng, nhưng không có biện pháp bổ sung. Hồn man tu Cái này của gia tộc Csolo gia tộc là lai lịch gì? Ta giống như có chút quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy đọc qua. Chương 81, chuyên nghiệp sản xuất thấp kém vũ khí. Người Nghe nói qua rất bình thường, đều là người quân cũ. Csolo gia tộc tổ thượng cũng khởi nguyên từ Bắc Cương, xem như một nhà thực lực không tệ trung đẳng quý tộc. Chỉ là bọn hắn năm đó đứng sai đội, không nguyện ý tiếp nhận lọt nạt gia tộc tại một lần thú nhân xâm lấn bên trong bị mất tổ địa, đánh mất gia tộc cơ nghiệp. Hiện tại trong vương quốc của Lộ gia tộc đều là bọn hắn ở bên ngoài còn xuất lại phần tử tạo dựng lên, đặc điểm lớn nhất là nhân khẩu thị vượng. Có thể là lo lắng lọt nạt gia tộc tiếp tục trên ép, tổ địa mất đi đằng sau, bọn hắn cải biến Dĩ Vọng gia tộc tụ tập phát triển hình thức, từ đây đi lên chi mạch phân tán phát triển con đường. Tại vương quốc rất nhiều khu vực đều có bọn hắn chi nhánh, nghe nói có chi nhánh còn phát triển đến quốc gia khác. Hiện tại Cố Lộ gia tộc trên mặt nổi chỉ là một cái tiểu gia tộc, có thể đông đảo chi mạch chung vào một chỗ, hắn thực lực cũng không yếu tại một nhà trung đẳng quý tộc đông Nam hành tỉnh xem như bọn hắn hạ trọng chú khu vực, to to nhỏ nhỏ lánh chúa mười mấy nhà. Chỉ riêng nội sở trại, thịt đèn hai quận, liền có hai tòa nam tức lĩnh cùng hai tòa kỵ sĩ lĩnh. Thực lực cụ thể thế nào, một lát rất khó tìm hiểu rõ ràng. Bất quá vị này sơn địa nam tướng, hẳn là hai quận bên trong cường thế nhất chi nhánh. Hôn mạn kỵ sĩ trầm rãi hồi đáp. Từ hắn trong giọng nói toát ra kiên kỵ chi ý, rõ ràng là phản đối cùng Cố Sử Lộ gia tộc phát sinh xung đột. Một bên kịch lệ nam tướng, cũng là nghe được tê cả ra đầu. Nhiều người không nhất định lực lượng lớn, nhưng nhiều người nhất định thân bằng hảo hữu nhiều. Uy là một cái am hiểu báo đoàn của thể, nhất là đối mặt ngoại địch thời điểm, mọi người càng thói quen báo đoàn sưởi ấm. Mây mắn không có mạo muội mang binh đi qua đòi hỏi thuyết pháp, bằng không hiện tại ai bị đánh, hay là một tần số. Lúc đầu thực lực của đối phương liền mạnh, nếu là lại kéo một đám thân hữu đoàn trợ trận, kết lệ có thể chống đỡ không được. Liên xem như muốn bị địch, vậy cũng phải lôi kéo một đám Bắc cương quý tộc làm một trận, tiếc nối là hắn không có cái kia hy vọng. Tối thiểu nhất mấy vị kia thân phận hậu trường càng thêm hiển hách, liền sẽ không mua chướng. Ta đã biết hồn mạn thúc thúc, vốn chỉ muốn đi bái phòng một chút vị kia đại danh đỉnh, đỉnh sơn địa nam tướng, hiện tại xem ra có chút không thích hợp. Việc cấp bách, hay là sẽ được người cấp đi lĩnh dân giải cứu trở về, đem lãnh địa sinh khí cho khôi phục lại. Thuận tiện đòi hỏi một bút tiền đen đủ, đen bù một chút tài chính của chúng ta lỗ thủng. Kít Lê Nam tức bình tĩnh nói đây không phải sợ, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến. Cứ việc hiện tại liền số hủ ở ẩn trong lãnh địa nhân khẩu nhiều nhất, xem như phụ cận lớn nhất dê béo, có thể cái này nhìn qua giống dê ra hỏa, lại là một con gấu giả vợ. Qua hung chọn mên bóp, không có nắm chắc cầm súng hù sẵn, vậy cũng chỉ có thể chọn yếu hơn hàng xóm ra tay. huống chi liền xem như muốn tìm hủ ở ẩn sủi quậy, trong tay hắn lý do cũng không đủ đầy đủ. Quý tộc lãnh chúa lẫn nhau công phạt là trạng thái bình thường, có thể ước giá lý do lại nhất định phải đầy đủ. Tiếp thu nạn dân tại trên đạo đức không nhận chỉ trích càng không thể trở thành bước lên phân tranh lý do, cưỡng ép gây sự rất dễ dàng dẫn tới phụ tổng đốc can thiệp. Ít lệ, không cần vội vã ngoi đầu lên. Liền xem như muốn động thủ, chúng ta cũng không thể trở thành người chọn đầu tiên nổi xung đột, không phải vậy tương lai sẽ có đại phiền toái. Tốt nhất là trước phái người tới thông báo một tiếng, nếu như bọn hắn chịu đem người trả lại, như vậy tốt nhất đừng khai thác võ lực. Làm kẻ ngoại lai, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị phóng đại. Dẫn đầu bước lên phân tranh, rất dễ dàng gây nên bạn thủ các quý tộc căm thù. Bất kể nói thế nào, nơi này là Đông Nam hành tinh. Đám này bản thổ quý tộc có thể vận dụng nhân mạch tài nguyên, xa so với chúng ta phải hơn rất nhiều. Một khi bị địch nhân nắm được cán, nào sẽ đối với chúng ta sự phát triển của tương lai phi thường bất lợi. Dù sao, đối địch chỉ là nhất thời, muốn ở chỗ này chân chính đặt chân, chung quy vẫn là dung nhập nơi đó giới quý tộc bên trong. Hồn mạn kỵ sĩ khuyên, vị này chất tử từ nhỏ đã biểu hiện không giống bình thường, tại người đồng lứa bên trong hoàn toàn coi là siêu quần bật tụy. Chỉ là bất cương hoàn cảnh mà thủ, để hắn không thể không tu tài năng, miễn cho gây lên ngũ đại hảo môn kiến kỵ xôi Nam cơ hội xuất hiện gia tộc cao tầng không chút do dự liền quả quyết lựa chọn để kịch lệ nhảy ra bác địa Long Nam có lẽ con đường này vẫn như cũ gian nan nhưng tối thiểu tồn tại tiến thêm một bước hy vọng dù sao cũng tốt hơn tại bác địa chỉ có thể phụ thuộc ngũ đại Hà Môn tiên tâm đi hồn màn thúc thúc loại này làm náo động sự tình, hay là lưu cho chúng ta xịt Nam rất tốt xem chừng một chút không giữ được bình tĩnh ra hỏa hiện tại đã qua tìm hắn chủ chỉ công đạo làm bác địa xôi nam trong quý tộc thực lực mạnh nhất Nam thức hắn nhưng là một mực lấy người dẫn đầu tự cho mình là hiện tại loại thời điểm này liền đến người dẫn đầu ra sân né tránh quy thiếu đảm đương quý tộc cũng không thể làm cho mọi người tin phục. Kít Lệ lạnh lùng nói ra, hiển nhiên, đối với đề ép chính mình một đầu sĩ nam năm nước, hắn cũng không làm sao phục khí. Như có được cùng đối phương đồng dạng tài nguyên, Kít Lệ tự nhận là sẽ không thua người đáng tiếc không có biện pháp, con riêng tên tuổi xác thực không dễ nghe, nhưng có cái đại công làm lão tử, có thể cầm tới tài nguyên thực tình không ít. Không biết tránh thoát một trận phong ba hù sận, vì đề cao sản lượng, đang bận hướng đám trợ thủ công chào hàng dây sản xuất làm việc. Học đồ không tại phát triển toàn diện, mỗi người chỉ cần học tập một đạo chỉnh tự làm việc là đủ. Không quan tâm trong lòng là không tình nguyện, lĩnh chúa đại nhân mệnh lệnh hay là nghe. Mặc dù đông đảo thợ rèn nhất trí biểu thị loại mô thức này bồi dưỡng không gia hợp cách thợ rèn nhưng ngủ ở gần vẫn như cũ bất vi sở động tại vũ khí khôi giáp toàn bộ nhờ tay gõ đi ra thời đại thợ rèn đãi nộ có thể không thấp quản chi là quý tộc lãnh chúa chính mình bồi dưỡng ra được đồng dạng sẽ dành cho lễ ngộ Nếu là ở trong đại thành thị thợ rèn trừ bảo hộ người một nhà áo cơm không lo bên ngoài còn có thể có chút tiền thưởng có thể không định giờ đi trong quán rượu nhỏ uống rượu một chén ngẫu nhiên còn có thể đi hoànt phòng túng một chút nông thôn không có nhiều như vậy công trình giải trí nhưng rượu thịt còn có thể cung ứng bên trên tại tầng dưới chốt trong xã hội xem như lẫn vào tốt nhất một đợt Có thể có đãi ngộ tốt như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Khan Hiêm Tính. Vì bảo trì loại này Khan hiếm Tính, Thợ rèn cái này quần thể nhỏ vẫn luôn bảo lưu lấy nguyên thủy nhất phụ tử truyền thừa hệ thống. Tại dưới loại bối cảnh này, thợ rèn học đồ chính là khổ lực. Nếu là đầu góc linh hoạt, còn có thể đi theo học một chút mà ra lông, nếu là đầu không hiệu nghiệm, vậy cũng chỉ có thể lãng phí thời gian. Học đồ muốn trở thành thợ rèn, trừ cố gắng học trộm bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình suy nghĩ. Trong đó chút ít tiên phú hơn người học đồ, có thể tại vô số lần nếm thử về sau, từ từ tìm tòi trở thành một tên thợ rèn biết rõ tầng dưới chốt dân chúng trí tuệ hủ sẫn, đối với đại lượng bồi dưỡng hợp cách thợ rèn, cho tới bây giờ đều không có ôm lấy với tưởng. Dù sao hắn lại không cần chú tạo đại sư, chỉ cần có thể đem binh khí gõ đi ra là được rồi. Đều là trang bị cho binh lính bình thường, cho dù là tồn tại một chút xíu tí vết, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phá giải rèn đúc công nghệ đằng sau, đám học đồ cũng căn cứ thực tế nhu cầu bị phân tổ, mỗi cái tiểu tổ do một tên thợ rèn phụ trách giám sát chỉ đạo. Ngay trước mặt Hủ Ẩn Nhi, một đám thợ rèn cũng không dám tản Dù sao, cũng chỉ là đi theo học một đạo trình tự làm việc, còn dung chuyển không được bọn hắn địa vị. Mấu chốt nhất là bọn hắn đều là cho bên ngoài mà tới, làm xong gần vẫn là phải trở về, không cần một mực tại xạ làm khu mỏ rộng kiếm ăn. Trong lúc nhất thời, gõ gõ đập đập thanh âm vang lên không ngừng. Tại hù ở ẩn tự mình giám sát giới, nhóm đầu tiên dây chuyển sản xuất làm việc binh khí long trọng ra lò. Nam tướng lau ra, những vũ khí này trên cơ bản đều không hợp cách, phần lớn tồn tại trí mạng tỉ vết, rất khó tại trên thị trường bán đi giá tốt. Ngay nhìn những này đại kiếm, trọng lượng, dài ngắn không đồng nhất thì cũng thôi đi, liền ngay cả phong nhận cũng không cách, rõ ràng là tôi lựa gây ra rồi do. Lại nhìn những đầu mũi tên này, từng cái lớn nhỏ không đều, nên mảnh địa phương lớn nên tô địa phương vừa mịn, lượng vòng miết càng là thay đổi. Nếu như ra công thành mũi tên, thế tất sẽ ảnh hưởng cung tiến tâm bắn, độ chính xác, lực xuyên thấu cùng lực sát thương cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Còn có những này đầu mâu, từng cái chế tắt liền. Nhìn trước mắt những này bị lão thợ rèn phun cầu hết lâm đầu binh khí, Hủ Ẩn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cũng không phải cho nhà mình quân đội dùng, như vậy coi trọng chất lượng làm gì? Lại thế nào không hợp cách, đó cũng là làm bằng sắt binh khí, so so với cầm cây trúc, gậy gỗ làm vũ khí mạnh hơn nhiều đối với muốn mở rộng võ bị, hầu bao lại không thế nào rồi giáo quý tộc mà nói, những này giá rẻ thấp kém vũ khí vẫn rất có tỷ lệ hiệu suất. Nếu thật là làm ra chất lượng cao vũ khí, Hù Ờn ngược lại không dám xuất ra đi bán. Lớn bao nhiêu lượng cơm ăn, bưng bao lớn bắt đại quy mô vũ khí sinh sản không chỉ có riêng chỉ là kinh tế bên trên vấn đề, càng là trên chiến lược vấn đề. Bị giới hạn tài nguyên quyết thiếu, cho dù là đạn tần gia tộc, cũng chỉ có thể quy mô nhỏ sản xuất vũ khí. Làm thấp kém vũ khí kiếm chút hơi nhỏ tiền, ra đại nghiệp đại đạn tần gia tộc sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Dù sao, cái đồ chơi này bọn hắn cũng khiến cho đi ra, lại không thể trang bị cho bộ đội tinh nguyện, không đáng vì một chút tiền trình, liền hỏng nhà mình tanh răng. Chỉ khi nào có thể đại lượng hóa sinh sinh chất lượng cao vũ khí, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Trực tiếp động thủ đoạn, chú ý tướng ngăn vẻ ở sở ba tước, có lẽ không đến mức như vậy cực đoan. Có thể đưa ra đội chỗ, lại là sát suất lớn sự kiện, hù ở ở hiện tại nhưng không có lực lượng cự tuyệt đông nam hành tỉnh lao đại phóng thích ra thiện ý. Dị dạ tiên sinh, liền theo dạng này tiêu chuẩn rèn đúc là có thể. Chúng ta đối mặt chính là đê đoan thị trường, mấu chốt nhất là hàng thấp sinh sản chi phí, không cần truy cầu cao như vậy chất lượng. Mặc dù thứ phẩm xuất cao một chút như vậy, nhưng chung quy hay là có chút ít hợp cách phẩm, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đem tất cả hợp cách phẩm đều lựa đi ra. Còn lại xử lý một chút ngoại quan, liền Phong Trang khởi lai. Like. Đợi Tồn Kho đầy đủ trang bị 5000 người về sau, lại đối ngoại thả ra tin tức. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay ghé qua. Chương 82, Phong ba động, cầu phiếu phiếu. Thanh đã đi, miễn cưỡng chứa trị mấy gian phòng oxyit nam nước, rốt cục có một cái chỗ đặt chân, cũng không kịp cân nhắc lãnh địa phát triển vấn đề, một đám Bắc cương quý tộc liền chạy đến đây. Lắng nghe đám người tố khổ, xít, lại từ từ bình tĩnh lại. Nhân tính chính là quỷ dị như vậy, khi tự mình suy sẹo thời điểm, Phát hiện bên người còn có một đám thằng xuôi xẹo gọi tiếp, tâm tình trong nháy mắt liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Thành đã đi là phế đi, có thể ưu việt vị trí địa lý vẫn còn ở đó. Nô Sở Trạc quận một khi phát triển, nơi này vẫn như cũng là thích hợp nhất tiến hành thương phẩm mạo dịch khu vực, tiềm lực phát triển vẫn như cũng là lớn nhất. Đa Dễn Kỵ sĩ, người trước lánh tính một chút, xúc động không giải quyết được vấn đề gì. Phát sinh loại chuyện này, mọi người ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đối với chuyện này, chúng ta đều là người bị hại, có thể cái này không phải là chúng ta liền có thể hành động thiếu suy nghĩ trực tiếp dẫn người đánh đến tận cửa đi đòi hỏi thuyết pháp đơn giản, nhưng mà vấn đề ở chỗ nếu như bọn hắn chết không thừa nhận, một mực chắc chắn là vì cứu tế nạn dân, chúng ta lại sẽ trở nên phi thường bị động. Phủ Tổng đốc không có khả năng ủng hộ chúng ta, một khi có lấy cơ tham gia, khẳng định sẽ đi ra thiên vị. Cá nhân ta đề nghị tiên lễ hậu binh, có thể phái người chuẩn bị bên trên một phần lễ vật đưa qua, cảm tạ bọn hắn những ngày này thay chúng ta chiếu cố linh dân, sau đó lại hướng bọn hắn yêu cầu linh dân. Nếu như bọn hắn có thể giao người, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu là bọn hắn không phối hợp, lại khai thác thủ đoạn phi thường, chúng ta cũng có thể chiếm cứ đạo nghĩa bên trên như thế. Bởi như vậy coi như phủ tổng đốc muốn kéo nữa đỡ cũng không có tham gia lý do xích tỉnh táo nói bác cương trên chiến trường ma luyện chung quy không phải to công la lộn đi theo cả va đi à đại công bên người nghe thấy mắt mắti nhiều nhất chính là chính trị tỉnh táo lại đằng sau suy nghĩ giải quyết vấn đề phương pháp lúc tự nhiên mà vậy lựa chọn chính trị ưu tiên về phần không phải là đúng sai tại thế giới quý tộc bên trong cũng không trọng yếu mọi người càng thêm xem trọng là lợi và hại lý tính núi để vốn là muốn cổ động xịt ra mặt quý tộc rất là thủ thương đối thủ cạnh tranh không chỉ có thực lực thân phận bối cảnh cường đại thế mà còn mang theo đầu vóc Cái này khiến bọn hắn chơi như thế nào đây? Nguyên bản một chút đối với tranh đoạt ghế đầu đàn vị trí không quá kiên định, hoặc là nói không có năm chắc quý tộc, giờ phút này đã bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không tìm nơi nương tựa đi qua được rồi. Có thể phái ra các mở cơ nghiệp quý tộc, đều là các nhà tuyển chọn tỉ mỉ đi ra từ đệ, có lẽ bị giới hạn hoàn cảnh lớn lên, tổng hợp năng lực có chỗ khiếm quyết, nhưng tuyệt đối không phải là đồ đần. Rất nhanh liền minh bạch xịt chân thực dụng ý, cùng bản thể quý tộc sống trung hòa bình là giả, chế tạo một hợp lý lập cứ, mới là hắn muốn. Ngoài Lai Hộ muốn tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương đặt chân, đầu tiên muốn làm không phải cùng người làm đoàn kết, mà là muốn trước biểu hiện ra thực lực. Không hề nghi ngờ, biểu hiện ra thực lực lập y cũng phải coi trọng kỹ xảo. Muốn tại Đông Nam hành tình đặt chân, liền không thể đem cừu hận kéo đến quá sâu, tối thiểu nhất không thể đem toàn tình quý tộc toàn bộ đều đẩy lên mặt đối lập. Sĩ Tứ Sí, Đông Nam hành tình quý tộc đối với chúng ta địch ý rất sâu, chỉ sợ ngươi hảo ý, bọn hắn không chỉ có sẽ không tấn kích, ngược lại sẽ cho là chúng ta sợ bọn hắn. Lam Điệu đầu xà, bọn gia hỏa này ngay tại chỗ căn cơ rất sâu. Chúng ta một khi khai thác thủ đoạn phi thường Bọn hắn khẳng định sẽ hô bằng gọi hưu ước trên chúng ta tự nhiên không sợ, mấu chốt là bên ngoài chiến trường, chúng ta sẽ còn nhận mới làm có dễ. Tỷ như nói, Đông Nam hành tỉnh lương thực giá cả đã bắt đầu tăng gọn, so sánh chúng ta tới trước đó, đã để cao 50%, đều nhanh muốn vượt qua Bắc Địa lương giá. Cái khác các loại sinh hoạt vật liệu giá cả cũng đang cùng gió dâng lên. Nhất là nô lệ giá cả, so sánh những năm qua cùng thời kỳ trực tiếp tăng mấy lần. Không biết mọi người có chú ý đến hay không, thương đội nhìn thấy chúng ta đều là đường vòng đi, lại càng không cần phải nói làm ăn. Cái này vô cùng không bình thường, thật giống như có người điều khiển đồng dạng. Nếu chúng ta cùng bản thổ quý tộc Mâu thuần thăng cấp, loại tình huống này có thể sẽ càng phát ra nghiêm trọng, thậm chí có khả năng hoàn toàn đối chúng ta áp dụng kinh tế phong tỏa. Saturn Nam Tức mở miệng cảnh cáo nói, xuất thân gia tộc chính là làm hậu cần, tại vụ, đối với vật tư giá cả dị động, Saturn Nam Tức là đặc biệt mất cảm. Tại đến Đông Nam hành tỉnh về sau, hắn chuyện thứ nhất, không phải vội vã đi nhà mình lãnh địa, mà là đánh trước nghe giá hàng biến hóa, nhìn phải chăng có thích hợp cơ hội buôn bán. Kết quả cơ hội buôn bán không có phát hiện, nguy cơ ngược lại bị hắn cho đã nhận ra. Phạ Vương quốc trật tự vẫn còn tồn tại, liền xem như tồn tại nội đấu. Trên tổng thể cũng bị hạn định tại hợp lý phạm vi bên trong. Quý tộc lãnh chúa ở giữa lẫn nhau căm phạt, cũng không tính nguy hiểm. Cho dù chết thương thảm trọng, vậy cũng đã chết là phía dưới binh sĩ. Quý tộc bản thân an toàn hay là có bảo hộ. Người đều không có khả năng giết, lãnh địa tự nhiên cũng không thể cấm đoán. Cho dù là lệ thuộc trực tiếp phong quân, cũng không thể vô cớ tước đoạt phong thần lãnh địa. Nếu mà so sánh, ngược lại là chiến trường bên ngoài không thấy khói lửa chiến đấu, càng thêm huyết tinh tàn khốc. Bởi vì nội đấu làm kinh tế phong tỏa, thời điểm dĩ vãng có rất ít phát sinh, Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là đặc biệt lãnh địa kinh tế hệ thống dưới. Cơ hồ mỗi cái lãnh chúa đều là một cái sản nghiệp tuần hoàn rồi, trên cơ bản có thể làm đến tự cấp tự tốt. Nhất là Đông Nam hành tỉnh loại này ốc giá chi địa, liền xem như bị phong tỏa thượng tam năm, quý tộc các lãnh chúa hay là nên ăn thì ăn, nên uống uống. Nhưng tại trận một đám lãnh chúa không được, bọn hắn còn chưa kịp lập xuống cơ nghiệp. Giống như khu không người lãnh địa, nhưng không có năng lực cho bọn hắn cung cấp cơ bản nhất vật tư bảo hộ. Chân chờ một chút công phu đằng sau, Si Hung hắn nói, đã có khả năng lọt vào kinh tế phong tỏa, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích, đánh trước phá tấm này tỏa lưới. Bất kể là ai tại phía sau màn chủ đạo, Tín đế phong tỏa đều chỉ có thể là nhằm vào chúng ta bọn này ngoại lai hộ, căn bản là phong tỏa không nổi một đám bản thổ quý tộc. Muốn xe rách tấm lưới lớn này, nhất định phải thu hoạch được một bộ phận bản thổ quý tộc phối hợp. Dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định là sẽ không phối hợp, cho nên không thể thiếu sử dụng thủ đoạn phi thường. Cụ thể làm thế nào, mọi người chính mình trăn trước là được. Bất quá vẫn là phải chú ý phân tích, chớ có đem người bước cho gấp. Vạn nhất rầy vào quá mức, bọn hắn trực tiếp từ bỏ đất phong kiến thiết, liền cùng chúng ta một mực dung giải, vậy liền tiền phất luẩn rồi. Mọi người phát biểu ý kiến của mình bác địa quý tộc quý tộc, tại thành đã đi tiến hành hai thiên tại kết thúc, đáng nhắc tới chính là ở giữa không có tổ chức qua bất luận cái gì một trận diễn hội. Hiển nhiên, bọn này quanh năm ở trên chiến trường thêm máu quý tộc, so sánh trên nghi thức cảm giác tồn tại, bọn hắn chu trọng hơn thế thực. Bác địa quý tộc phản kích bắt đầu, nô sở trà cùng hít kèn hai quận bản thủ quý tộc, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Nam Sơn kỵ sĩ lĩnh, vừa mới kế thừa lãnh địa cổ ẻn hổ sĩ, chính là thằng xui xẻo một trong. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị đi kiếm tiện nghi, dù sao nhà mình tại trong phản loạn nguyên khí đại thương, căn bản liền không có gây chuyện vốn liếng động lòng người ở trong nhà ngồi. Phúc từ trên trời tới. Cái gì cũng không có làm, liền có một đội nạn dân ngộ nhập lãnh địa của hắn. Nhìn xem các bạn hàng xóm tung binh góp người, nhanh chóng bổ sung lãnh địa sức lao động, nói không ghen ghét là giả. Dù sao nạn dân là chính mình đưa tới cửa, cũng không phải hắn đi đoạn, dứt khoát liền chứa chấp xuống tới đạt được hơn 500 người nạn dân bổ sung, lãnh địa của hắn trùng kiến làm việc tiến độ, cũng đi theo thật to sớm, khiến cho cô ẻn hổ mỗi ngày tựa như điên cuồng đồng dạng vui vẻ đáng tiếc ngày tốt lành trùng quý là ngắn ngủi, không có hưởng thụ mấy ngày nhân khẩu tiền lãi, chủ nhân liền chạy tới đòi hỏi. Nhìn trước mắt lễ vật, cô ẻn hổ hận không thể chứng minh không có ở nhà. Đáng tiếc đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội tự tuyệt, nói rõ ý đồ đến vùng xuống đồ vật liền đi. Thực lực yếu chính là nguyên tội, hướng cường giả túi đầu cũng không tính mất mặt. Dùng vô ít hơn một tháng miễn phí sức lao động, hiện tại trả lại cũng không tính ăn thiệt tỏi. Nhưng vấn đề là rõ ràng hắn chỉ tiếp thu 500 nạn dân, kết quả đối phương cứng rắn nói hắn tiếp thu 1000 nạn dân. Cầm quang tặng cảm kích xong chiếu cố của hắn tri ân về sau, liền hướng hắn yêu cầu lĩnh dân. Nói rõ là tại đọa dẫm, loại chuyện này há có thể thỏa hiệp. Nhưng vấn đề là thực tình đánh không lại a. Trừ hắn lãnh chúa này có thể đánh bên ngoài, chỉ còn lại mấy tên hộ vệ, còn lại vũ trang đều trong chiến tranh tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Tu tập một đám nông nô binh, cùng bác Cương tới tinh nhuệ ước giá. Chiến đấu đều không cần bắt đầu, liền đã biết thắng bại đơn đấu không thành tựu quân đầu. Làm cắm dễ bản địa nhiều năm quý tộc, vốn là không thiếu hụt nhân mạch quan hệ, tiếc nối là những quan hệ này phần lớn chôn vùi tại trong phản loạn. Coi như may mắn bảo vệ truyền thừa, tình huống hiện tại cũng cùng cổ ẻn hộ tình huống không sai bị lắm, tự lo còn đều không rảnh, như thế nào lo lắng người khác. Còn bên ngoài quan hệ sát thực có một ít, đáng tiếc phía trước vì có thể thuận lợi kế thừa vị, cũng đã đem nhân tình tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là coi như người ta xem ở dĩ vãng giao tình phần bên trên, hiện tại chịu ra tay hỗ trợ Vậy cũng nước xa không cứu được lửa gần. Lao ra, bằng không hướng Thần cung kỵ sĩ cầu viện a. Mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng ngài cô tổ mẫu lại gả vào cô chủ lộ gia tộc, mọi người cũng coi là thân thích. Quan hệ là hơi xa một chút nhì, nhưng tất cả mọi người là sát bên hàng xóm, cứ như vậy nhìn xem ngài bị người bắt nạt, trên mặt của hắn cũng không nhịn được a. Lao quản ra mà nói, nhắc nhở cô hồ. Nói cứng là thân thích, quả thật có chút miễn cưỡng, nhưng cùng với cô chủ lộ gia tộc là quan hệ thông gia xác thực không giả. Tiếc nối là thông gia quan hệ qua đời thứ ba, liên quan đến người trong cuộc cũng sớm đã mộ phần mà cỏ. Liền ngay cả thông gia đối tượng cũng là cô xứ lộ gia tộc tại Hicten quận Chi mạch. Trên lý luận tới nói, liền xem như cầu viện, cũng hẳn là hướng Hicten quận thân thích mà miệng. Tiết nối là Hicten Chi mạch, hiện tại đồng dạng ức còn không mang nổi mình ức. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 83, bút thứ nhất đơn đặt hàng. Cô ẻn thổ chỉ là thời vận không đủ, trùng hợp kéo vào, nhưng bị để mắt tới xa không chỉ hắn một người. Phạm thực lực không đủ, lại tham dự mang binh trắng trận quý tộc lãnh chúa, toàn bộ đều bị kéo danh sách. Những người này cơ hội trong cùng một lúc, nhận được đến từ Bắc Cương quý tộc bái tạ lễ vật. Bay ở trước mắt bọn hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đón lấy phần này hữu nghị giao người, hoặc là liền chơi lên một khung. Trên thực tế chỉ có một con đường. Không biết là tình báo sai lầm, hay là tận lực gây chuyện. Một đám Bắc Cương quý tộc nói lên niên số, viễn siêu bọn hắn thực tế thu hoạch, thậm chí có đều vượt qua lãnh địa tổng nhân khẩu. Thu ở ân vận khí không tệ, không có thu đến đến từ hàng xóm thân thiết ân cần thăm hỏi. Hiện nhiên thần cung kỵ sĩ té tuổi, hay là phát huy tác dụng. Cô ẻn thổ kỵ sĩ Ngươi xác định chính mình không có mang binh tham dự quốc người, phong địa trấn lẫm chúa còn để cho ngươi giao ra một 1000 người. Không phải hù ở ơn ngạc nhiên, chỉ riêng mang binh cấp người quý tộc đã nhiều lắm rồi, lại làm khuyết đại chẳng phải là muốn đem hai quận bên trong bàn thổ quý tộc đắc tội hết. Có thể tại chiến loạn qua đi, tại hai quận chi địa thu hoạch được đất phong quý tộc, hoặc là trên chiến trường đánh xuống, hoặc là chính là gia tộc thực lực tổng hợp đủ tương đại. Giống cổ End hồ kỵ sĩ loại này kế thừa gia nghiệp, sắt thực thuộc về quả mềm. Nhưng người ta vừa mới gặp đại nạn, liền tìm tới cửa đi bỏ đá xuống giếng, cũng không sợ bị nước bọn phun chết. Mặc dù tại giới quý tộc bên trong đàm luận thương hại nhỏ yếu rất vô nghĩa, nhưng trên mặt nổi mọi người vẫn là phải cài bộ dáng. Nhất là những gia tộc này lưu lại tới nhân mạch, ở thời điểm này là nhất vui lòng rỗi ra viện trợ tri thủ, thu hoạch một cái tiếng tốt. Nếu không phải vì thanh danh, một cái bắn đại bác cũng không tới, cho tới bây giờ không có liên lạc qua thân thích tìm tới cửa xin giúp đỡ, hù ở ẩn sát suất lớn cũng sẽ không ở nhà. Tôn kính ngủ ở ẩn Nam tước, ta có thể dùng dịp gia tộc vinh quan thể, tuyệt đối không có mang binh cấp đi qua bất luận cái gì linh dân. Thậm chí tháng gần nhất, ta đều không có ra khỏi cửa. Ngay hẳn là cũng nghe nói qua nhà chúng ta tình huống. Gia tộc tinh nhuệ đều tại trong phản loạn huy diện. Nếu không phải ta vừa vặn ra ngoài bãi phòng cầu, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Sau khi chiến đấu vì khôi phục lãnh địa, ta đã trên lưng kết sủ nợ ẩn. Hiện tại ngay cả gia tộc tư quân đều không có tới kịp tổ kiến, làm sao có thể đủ mang binh ra ngoài cướp bóc? Cứng rắn nói cùng lá phong chiếm hữu quan hệ, đó chính là trước đó vài ngày có một đội nạn dân ngộ nhập lãnh địa của ta. Xem bọn hắn thực sự quá mức đáng thương, ta liền thu nhận bọn hắn. Nghe xong cổ giải thích, ở ẩn chỉ muốn nói ngoa Cái gì nạn dân nô nhập, rõ ràng chính là hắn lĩnh dân mới đúng. Chỉ là không biết là thủ hạ tên hôn đàn nào ở trên đường đem người làm cho mất đi, các nạn dân đánh bậy đánh bạ xâm nhập hàng xóm tốt cổ én hổ lãnh địa. Trên trời rơi bánh có nhân, cũng không nhất định đều là chuyện tốt. Giống cổ én hổ loại thực lực này không tốt, liền bị bánh có nhân cho nện một bức. Phong Diệp trấn lãnh chúa không có lực lượng tìm hủ ở ân đòi người, cũng chỉ có thể để cổ én hổ hồ quả hùng mềm này đến bù tổn thất. Có lẽ thằng xui xẻo còn không chỉ một cái, dù sao đối với nạn dân tới nói, lạc đường loại chuyện này thật sự là quá bình thường cực kỳ. Coi như đi theo đại bộ đội, cũng thường xuyên có người tụt lại phía sau. Nhất là nửa đường đào rau dại, tìm vỏ cây đói đói thời điểm, dễ dàng nhất là mất. Nhớ tới vốn nên là chính mình lĩnh dân, cứ như vậy rơi vào trong tay người khác, hủ ở nội tâm liền cảm giác rất khó chịu. Lời an ủi, chung bi là không có thể nói lối ra. Cô ẻn thủ kỵ sĩ, nếu như ngươi nói nội dung là thật, ta nguyện ý xung làm giữa các ngươi điều đình người, hỗ trợ giải khai hiệu lầm này. Bất quá những này lĩnh dân thuộc về, hay là cần chính các ngươi làm luận. Bác Cương đám người kiêng ngạo khí đã quen, có thể chưa chắc sẽ mua món nợ của ta. Cá nhân ta đề nghị, ngươi hay là trước tăng cường thực lực. Dù là chỉ là sức chiến đấu thấp kém nông nô vậy cũng so không có mạnh. Bán một cái nhân tình có thể, hỗ trợ đánh nhau là không thể nào. Quan hệ của Song Phương còn chưa tới phần kia bên trên. Bác Cương binh cụ thể sức chiến đấu không được biết, có thể trung quy là từ thú nhân trên chiến trường đi xuống, nếu thật là đánh lên, tổn thất tất nhiên sẽ không nhỏ. Trước mắt của ẻn hồ kỵ sĩ, xem xét chính là một cái quỷ nẻo, xem chừng ngay cả đốt chôn phí đều móc không dậy nổi, Hù ở Ẩn nhưng không làm cái này mua bán lô vốn. Bất quá làm một cái hợp cách buôn bán vũ khí, Hù ở Ẩn sẽ không dung tha cho bất kỳ một cái nào khách hàng tiềm năng. Uy tộc là quan hệ xã hội, phát triển một khách hộ thì tương đương với khai phát một khách hộ bệ. Chỉ cần sản phẩm dùng tốt, mọi người là sẽ không keo kiệt tại hướng thân bằng hảo hữu đề cử. Loại này huệ mà không uổng phí thuận nước dòng truyền, vẫn luôn là các quý tộc yêu nhất. Hu Ẩn Đức Sí, đà tạ ngài việt thủ. Ân tình của ngài, Dịch gia tộc đem vĩnh thế không quên. Cứ việc chỉ là ra mặt điều đỉnh, cô e nột hay là cảm kích linh thế. Bằng vào quan hệ của song phương, có thể làm được một bước này đã rất tốt. Nếu thật là xuất binh giúp hắn chơi lên một cầm, liền hắn một cây dòng độc đinh này Dịch gia tộc, còn không dậy nổi phần nợ nhân tình này. Không có vô duyên vô cơ yêu hận, đại nhân vật nợ nhân tình thiếu rất nhiều, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng đi lấp. Thứ việc đều là vương quốc tầng dưới quý tộc, tại Dịch gia tộc trước mặt, Hu Ẩn cũng coi là đại nhân vật. Làm chủ nhà, Hủ Ởẩn phi thường nhiệt tình mang theo cổ én hồ đi thăm chính mình kho quân giới. Mặc dù đều là phổ thông bằng sắt binh khí, có thể lít nha lít nhít số lượng, hay là rung động thật lớn trước mắt vị này kỵ sĩ trẻ tuổi. Cuối cùng tại Hù ở Ởẩn đồng ý tiền trả phân kỳ, vật thần sông chống đỡ điều kiện tiên quyết giới, thành công chào hàng 200 đầu mâu. Không sai, vẹn vẹn chỉ là trường mâu đâm xuyên đầu mâu. Một mặt là Hủ ẩn không có nhiều như vậy chế tác thân mâu nguyên vật liệu, một phương diện khác thì là khách hàng thật sự là quá nghèo. Vẹn vẹn chỉ là 200 kim tệ tờ đơn nhỏ, đều muốn làm tiền trả kỳ, vật thần sông chống đỡ, cũng làm cho Hủ Ởẩn không lợi nào để nói. Tớ đơn lại nhỏ cũng phải làm, toàn bộ đều là không đủ một thức anh đoàn mâu đầu, căn bản liền không dùng đến bao nhiêu sắt. Chi phí nhiều lắm là một hai cái ngân tệ, thành phẩm hủ ở ẩn lại dám chào giá 10 cái tiền bạc. Cô én thu loại này tiền trả phân kỳ hộ khách, tự nhiên còn phải mặt khác thêm tiền. Một kim tệ một cái, thỏa thỏa giá hữu nghị. Tại hai quận thế cục khẩn trương như vậy thời điểm, có thể nợ đến vũ khí trang bị, vậy cũng là nhân tình. Trên thị trường buôn bán vũ khí, liền không có một cái dám cho đất phong lánh chúa ký sổ. Liền ngay cả dám cho quốc vương cho vay tiền vay nặng lãi thương nhân, gặp đất phong lánh chúa cũng phải đường vòng. Không có nguyên nhân khác. Tuy tuy là nợ khó đòi suất quá cao, không phải bọn hắn có muốn hay không trả lại vấn đề, mà là đi đến bước này quý tộc lánh chúa, căn bản liền không có hoàn lại năng lực. Không có tiền chính là không có tiền, chẳng lẽ còn có thể bởi vì tiền đem một vị vĩ đại quý tộc thế nào hay sao? Phương diện này bác địa một đám các lãnh chúa, có quyền lên tiếng nhất. Nếu là vận khí tốt, còn có thể thu đến nô lệ thú nhân gắn nợ, nếu là vận khí không tốt, không chừng lúc nào người đi vay liền không có. Người thừa kế thực hiện lời hứa sát suất vô hạn là không, thực hiện cũng vô dụng, cơ hồ không có vị quý tộc nào chế định pháp luật bên trong, vay nặng lãi là hợp pháp thúc mọi người trả tiền lại là tín dụng mà không phải tiện tay có thể lấy chế định lãnh địa pháp luật đương nhiên, cái này cùng hủ ở ẩn quan hệ không lớn. Nhỏ như vậy tờ đơn, người đi vay hay là hàng xóm, bên trong phong hiểm thật sự là có hạ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay læ qua. Chương 84, Bách chiến tinh binh. Vạn sự khởi đầu nan, thứ nhất đơn sinh ý thành giao, sự tình phía sau liền dễ làm. Không biết là tâm hữu linh tê hay là nhận được tin tức, Ngay kế tiếp, phu mặt khác hai cái hàng xóm, đi theo tới bái phòng, cùng thằng xui xẻo cổ hồ một dạng, Bọn hắn cũng bị Phong Diệp chấn lanh chúa Hữu Hào Ân cần thăm hỏi. Không giống với cổ én hồ họa từ trên trời rơi xuống, cũng khác biệt tại một đám mang binh cấp người quý tộc, bọn hắn chỉ là tiện đường nhặt được mấy cái nạn dân. Mặc dù thao tác hình thức cùng ở Ẩn trước đó cách làm có chút cùng loại, nhưng tuyệt đối không phải hắn làm hư. Người ta chủ nhân đến nay đều không có tìm tới cửa, liền đã chứng minh nhân phẩm của hắn. Một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Dù sao chỉ là là một cái người điều đỉnh, cuối cùng có thể hay không nói xong, vẫn là phải xem chính bọn hắn, Hữu Ẩn không để ý một phần nhân tình bán ba lần. Về phần giao hàng vũ khí, đây chẳng qua là theo thói quen tiền tệ. Đây cũng không phải là hù ở ẩn muốn kiếm lời tiền của bọn hắn, mà là bắt bọn hắn tiền, giúp bọn hắn làm việc. Trang bị làm bằng sát binh khí, dù là chỉ là vừa bông xuống cái quốc nông nô binh, vậy cũng có nhất định lực sát thương. Cầm 4-5 mét trường mâu 7 trận xuất kích, liền xem như giết không được người, cũng có thể dọa sợ không ít người. Nếu thật là đánh, mấy trăm nông nô binh tối thiểu nhất cũng có thể đánh ra 30-50 so một chiến tích, nếu là vận khí thật là không có chuẩn cón có thể sáng chế 11 11.8, một ghi chép đương nhiên, chính mình là thương vòng càng lớn một phương. Dù sao, địch nhân là đến từ Bắc cương tinh huyện, có thể đánh ra gấp 10 lần, 8 lần thương vòng cùng địch nhân đổi cũng không tính ăn thiệt, đòi đây chính là bên trên bàn đàm phán lực lượng. Nếu thật là ở trên chiến trường, có cho đối phương tạo thành hơn 10 người thương vong thực lực, vậy cũng đủ để khiến Phong Diệp chấn lanh chúa nghĩ lại mà làm sao. Không giống với những cái kia phát triển thành thủ, thừa dân số lãnh chúa, có thể không có việc gì cùng hàng xóm chơi lên một khung, tử thương mấy chục người cũng không quan trọng. Làm lập nghiệp kỳ lãnh chúa, lãnh địa mỗi một cái sức lao động đều là bảo vật quý, nhất là khổ tâm huấn luyện gia tinh nhuệ binh sĩ. Một cầm tổn thất mấy tên, hơn 10 người binh sĩ, nhìn như vấn đề không lớn, có thể phiền phức chỗ ở chỗ nơi này không phải bắt bọn hắn không có năng lực kịp thời tiến hành bổ sung. Hết thể mới như vậy mấy trăm tư quân, mấy lần xung đột nhỏ xuống tới liền hao tổn một phần 10 binh lực, căn bản liền không vẫy vùng nổi. Làm điệu đầu xà cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục. Dù sao giữa quý tộc dở cờ chiến có quý cũ, không quan tâm nháo đến cái tình trạng gì, cũng không thể một mình đánh giết quý tộc. Thất bại một lần chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống hô bằng gọi hữu, nghĩ biện pháp lấy lại danh dự, đều là ắt không thể thiếu câu. Một khi chiến hỏa nhóm lửa, vậy cũng chỉ có nhiều đến mấy lần, triệt để đem đối phương đánh phục, mới có thể kết thúc phong tranh. Thế giới quý tộc chém chém giết giết chỉ là trong sinh hoạt gia vị, càng nhiều hay là đạo lý đối nhân xử thế. Người thông minh đều biết cân nhắc lợi hại. Phong Diệp Trấn mới vừa cùng một đám bác Cương Minh hiếu hẹn xong lúc động thủ ở giữa, đang chuẩn bị đến lúc đó mọi người đồng thời động thủ, cho bản thủ quý tộc làm áp lực tới, Kít Lệ liền nhận được hù ở ẩn thư mời. Hồn Man thúc thúc, ta tựa như là làm một kiện chuyện mu순. Đang khi nói chuyện, kịch Lệ đem trong tay thư mời đưa tới. Hai đầu lông mày dâng lên nồng đậm vẻ u sầu, phảng phất là vô tận ảo não. Trong mắt người bình thường đây chỉ là một phần điều đình thư, nhưng là tại Kít Lệ nam tước xem ra, đây không thể nghi ngờ là dãy núi xạ lạm bà kỵ sĩ hướng hù ở ẩn dựa sắt vào tín hiệu. Nếu như không có khả năng xử lý thích đáng, Tương lai Song phương một khi phát sinh xung đột, hắn cần đối mặt chính là một cái nam tức lính ba cái kỵ sĩ lính. Nhất làm hắn im lặng là, loại này cục diện bị động, lại là chính hắn một tay tạo ra được tới. Cho tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh đưa tiểu đệ, ngẫm lại kỵ lệ nam tức liền hận không thể tắt mình một bậc hai. Lúc đầu cùng đại danh đỉnh đỉnh sơn địa nam tức làm hàng xóm, liền đã đủ khổ cực, bây giờ trả lại đối phương đưa ba tên kỵ sĩ đi qua. Cứ việc từ thư mời nhìn lại, Song phương chưa chân chính tiến tới cùng nhau, nhưng ở kỵ nam tước xem thường ra, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Kỵ loại chuyện này không thể trách ngươi. Lãnh địa muốn phát triển, liền không thể dợi bỏ linh dân. Dù là thời gian có thể đào lưu, chúng ta cũng nhất định phải làm như vậy. Ba người xui xẹo kia kỵ sĩ ngược lại là muốn cùng Sơn Địa Nam Tước Kết Minh, thế nhưng phải đối phương chịu tiếp nhận mới được. Song phương thực lực sai biệt cách xa, nói là Kết Minh trên thực tế cũng là phụ thuộc. Thực lực cùng vị trí địa lý cộng đồng quyết định, cái này ba cái kỵ sĩ linh nhất định phải tại chúng ta cùng Sơn Địa Nam Tước ở giữa làm ra lựa chọn. Phía Nam Bắc giữa quý tộc ngăn cách, liền xem như chúng ta nguyện ý rôi ra cảnh ô lưu, bọn hắn cũng sẽ đảo hướng vị kia Sơn Địa Nam tức. Hiện tại, đơn giản là để điểm thời gian này trước thời hạn. Vì thu hoạch được phát triển lãnh địa sức lao động, này một ít đại giới hay là đáng giá. Phiến phái duy nhất là vị tiên sơn địa nam tức tham dự vào, chúng ta còn muốn tiến hành đe dọa, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện hòa hiệp. Ngoài miệng nói đến hờn hận, ở sâu trong nội tâm hồn mạng kỵ sĩ cũng không nhẹ nhõm. Lúc đầu một cái lộ gia tộc liền đủ khó chơi, lại thêm ba cái kỵ sĩ tiểu gia tộc, có thể nói triệt để phá hỏng bọn hắn hướng nam phát triển con đường. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không phải không thể chịu đựng. Phiến phái hơn chính là nếu như không có khả năng xử lý tốt quan hệ của Song phương. Phong Diệp Linh coi như thay cái phương hướng phát triển, cũng muốn thời khắc lo lắng bị lừng gai đều là bị buộc đi ra, Phong Diệp Linh còn có mấy khối thuộc địa ở bên ngoài. Nếu là đại quý tộc, nhiều mấy khối thuộc địa cũng có thể chiếu cố. Có thể nho nhỏ nam tức lĩnh không được, muốn phát triển nhất định phải đem lãnh địa tập trung ở giữa cách xa nhau nhiều cái quý tộc, muốn tập trung lãnh địa, nhất định phải cùng các bạn hàng xóm trao đổi. Dính đến lợi ích, loại chuyện này một lát rất khó nói xong. Trận này đổi chỗ phòng 3, xác suất lớn cần đến trên chiến trường giải quyết. Có thể nói ngay từ đầu, một đám Bắc cương quý tộc liền bị vẽ ở sở bá tước đào đến hố, ép về phía chiến tranh. Hiện tại một màn này cướp người phòng 3, chỉ là cho mọi người cung cấp một hợp lý đánh lấy cớ. Trên danh nghĩa là yêu cầu lĩnh dân, trên thực tế bọn hắn không riêng gì đòi người. Còn muốn mượn cơ hội bức bách các bạn hàng xóm tiếp nhận đổi chỗ. Bằng vào trong tay thực lực quân sự, đại bộ phận Bắc cương quý tộc đều có bức bách các bạn hàng xóm thỏa hiệp thực lực. Có thể kịch lệ vận khí không tốt, phía nam xuất hiện mạnh lớn vận. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là một trận chiến đánh cho tàn phế, dựa vào võ lực giải quyết tai họa ngầm này, tiếp nối là kịch lệ thực lực có hạ, không có động thủ lực lượng. Nếu là giống xịt Nam tức một dạng, tay cầm tám bách hùng binh, kịch lệ tuyệt đối sẽ không như thế xoắn bên hướng địa, dầm dầm không ngừng hoán hoa khê, tại gió thu phía dưới tràn đầy khác vân vị. Lam Sơn địa cùng Phong Diệp linh đường danh giới, Hoàn Hoa Khê hai bên bờ có thể nói là hai người ở giữa, một bên cỏ mọc en bay, chim thú khắp nơi trên đất, một bên là nông nô vất vả cần cù lao động. Cứ việc quý này không có nhiều thu hoạch, có thể thịt mỗi cũng là thịt. Đối với đời đời cùng Hoa Mẫu liên hệ nông nô tới nói, mỗi một hạt lương thực đều là bảo vật quý. Mấu chốt nhất là bắt đầu làm việc về sau, thức ăn tiêu chuẩn cũng đi theo đi lên. Cùng nguyên bản thấp nhất sinh hoạt phối cấp chế so sánh, trực tiếp tăng lên 5 thành có thừa. Từ 5 điểm no bụng biến thành 8 điểm no bụng, đối với mới kinh lịch chiến phổ thông nông nô tới nói, đã là một cái không tầm thường đột phá. Một tòa không đang chú ý cầu đá cách xa nhau. Ngũ Vương lãnh chúa tề tụ một đường, cùng ban nổ sở trợ quân Nam Bộ sự phát triển của tương lai đại kế. Nhìn thoáng qua ba tên kỵ sĩ kiếm ra đội Ngũ, Hồ Ẩn mỉm cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Đám ô hợp cũng là bình, không thể đánh nhau cũng có thể dọa người. Tại chưa thực chiến trước, ai cũng không biết 800 đám ô hợp có thể tạo thành bao lớn lực sát thương. Có lẽ 50, có lẽ 30, đối với Kịch lễ Nam tức tới nói, không quan tâm số liệu này là bao nhiêu, đều là được không bị mất. Mấu chốt nhất là đối với mặt còn có sơn địa Nam tư quân, vẻn vẹn chỉ từ đội Ngũ bên trên nhìn, Hồ mang tới 300 quân đội, đó là thỏa thỏa vương quốc tinh huyễn. Trình như một đi, Rõ ràng chỉ có 300 người, quả thực là đi ra thiên quân vạn mã khí thế, cực kỳ lực chấn nhiếp. Nếu mà so sánh, Ít Lệ Nam tức xuất lĩnh 300 bắc địao tinh huệ, tại khí thế là ngược lại đã rơi vào hạ phong. Hai chi tràn ngập sát khí đội ngũ, cách một dòng suối nhỏ tiến hành giằng co. Tại song phương sát khí bao phủ xuống, phu cận 800 tạp binh chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư kịch Lệ Nam tức, triệt để bỏ đi ở sâu trong nội tâm không thiết thực suy nghĩ. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 85, bảo trụ người làm công liếc mắt nhìn nhau, 5 người một gấu đi lên cầu đá, Song phương quân đội riêng phần mình lui lại trăm mét, lấy đó đàm phán thành ý trên lý luận tới nói, loại này vương quốc giữa quý tộc đàm phán là không tồn tại an toàn thai hoàng lâm, ai cũng không dám coi trời bằng vùng, tại loại trường hợp này xuất thủ ám toàn đối phương. Bất quá hủ ở Ẩn vẫn là không có gương lòng cảnh giác, nằm nhoài trên bờ vai mini bản gấu con chính là hộ vệ của hắn. Nhìn như manh manh tiểu gia hỏa, sức chiến đấu cũng không phải hắn cái này chiến ngũ cận bá có thể so với. Nhìn như không đang chú ý móng vuốt nhỏ, một bàn tay xuống dưới có thể đánh gãy to cỡ miệng trên cây. Làm điều đình hội nghị người đề xuất, Hù Ẩn việc nhân đức không nhường ai trước tiên mở miệng nói, hoàn nên mọi người đi vào Sơn Địa Lĩnh làm khách. Vốn nên là tại trên hiến hội gặp mặt, chỉ là bởi vì lãnh địa đân sơ, không cách nào chiêu đãi mọi người, chỉ có thể tuyển này Sơn Thanh Thủy Tú chi địa cùng mọi người một lần. Ngoại giới đều gọi Sơn Địa Lĩnh, Hù Ẩn cũng chỉ có thể đi theo chủ lưu đi, bỏ xạ làm lĩnh cái này dế núi sương hảo. Lời khách sáo không ai sẽ coi là thật, không cách nào tổ chức hiến hội thuần túy là nghĩa, chân thực nguyên nhân là Hù Ẩn không ý chiêu đãi hơn người này ăn uống ngủ nghỉ địa chủ gia cũng không có lương thực dư, muốn đem thời gian qua tốt, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Không cần thiết chi tiêu, có thể tiết kiệm một bút là một bút. Mặc dù bán ra ba nhóm vũ khí, có thể đại bộ phận đều là thiếu nợ, trực tiếp cầm tới tay tiền mặt, ngay cả 100 kim tệ cũng chưa tới. Hu ẩn cũng không muốn một trận diễn hội, liền đem chính mình thật vất vả hấp lại tiền vốn cho tiêu hao sạch sẽ. Hu ẩn nam tử khách khí, đã sớm nghe nói Thần cung kỵ sĩ lại danh, vốn nên sớm một chút tới bái phòng hàng xóm, chỉ là lãnh địa sự vụ quá nhiều, một mực chưa kịp bỏ ra chút thời gian. Hôm nay có thể tại bên dòng suối gặp nhau, cũng là một kiện chuyện tốt. Không chừng còn có thể cho hậu bối lưu lại một đoạn truyện kỳ cố sự, thờ dạo chơi thi nhân truyền tụng. Kít Lệ Nam tức cười mở nói, lãnh địa sự vụ bận rộn tự nhiên là tại Vong Nghiã, trừ hắn mang tới 300 đại binh bên ngoài, toàn bộ phong diệp lính cũng không tìm tới một người sống, đương nhiên sẽ không xuất hiện sự vụ bận rộn. Bất quá đối với cuộc gặp mặt này địa điểm, Kít Lệ Nam tức xác thực rất hài lòng. Là một tên Bắc Cương quý tộc, có hay không yến hội không trọng yếu, mấu chốt là trước được bảo hộ an toàn. Một dòng suối nhỏ cách xa nhau, mặc dù không được bao lớn tác dụng, tối thiểu có thể cam đoan không nhận đánh lén. Cứ việc giữa quý tộc, rất ít phát sinh loại này rơi nhân phẩm sự tình, nhưng là tại Bắc Cương người trên chiến trường, lẫn nhau đánh lén lại là trạng thái bình thường nguồn gốc từ sâu trong nội tâm bản năng thói quen để kịch lệ duy trì cảnh giác hai tên nam tức lẫn nhau thổi ph lấy một bên ba tên kỵ sĩ lại chỉ có thể lung túng ở một bên nhìn xem thân phận địa vị thực lực đồng đều không ngang nhau để bọn hắn rất khó tại nói chuyện bên trong chen vào miệng lẫn nhau phóng thích hoàn thiện ý không ở gần cô ý lui lại một bước nói ra hôm nay mọi bốn vị tới chủ yếu là vì giải khai một chút hiểu lầm không cần thiết tất cả mọi người là hàng xóm tại về sau tuế nguyện bên trong cùng một chỗ liên hệ thời gian còn ra phát sinh một chút va va chạm chạm không thể tránh được một chút vấn đề nhỏ không cần thiết như vậyó so đo Hy vọng mọi người có thể phát triển án phạt vương quốc quý tộc đoàn kết tinh thần, xử lý thích đáng tốt lần này hiểu lầm, tạo dựng một cái ổn định, hài hòa nô sơ chạ quận nam bộ. Tất cả đều là lời từ đáy lòng, mặc dù là một tên buôn bán vũ khí, nhưng ngủ ở ẩn hiện tại thật không hi vọng thế cục sụp đổ. Trường kỳ thế cục khẩn trương răng cò, các vương không ngừng mở rộng quân bị, sinh ý mới có thể một mực làm tiếp. Trực tiếp phát sinh trận doanh đối kháng, trong ngắn hạn thế cục xung đột cấp, có thể kiếm lợi đợt, chỉ khi nào phân ra bại, sinh ý liền không có được làm. Mấu chốt nhất là lãnh địa còn không có phát triển, vô luận là phương nào đạt được thắng lợi, Tu A Ân đều không có năng lực ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn. Nhường ra vị trí, Tu A Ân liền xung làm lên quần chúng ăn dưa, ở một bên lặng lặng nhìn bốn người có kẻ mà cả. Chỉ có đàm phán gần như vỡ tan lúc, mới nhảy ra đánh một chút giảng hòa, để trận đàm phán này có thể tiếp tục tiến hành. Không thể không thừa nhận, quý tộc cùng giữa quý tộc cũng là có khoảng cách. Cho dù là 3 VS 1, lệ nam tức cũng đại chiếm thượng phong. Mấu chốt nhất là toàn bộ hành trình, người ta đều không có trực tiếp tiến hành võ lực y hiệp, vẻn chỉ là bắt lấy quý tộc tinh thần, kỵ sĩ tinh thần. Loại hình đường hoàng đại đạo lý, cùng chi tiết lỗ thủng cùng ba người bị luận trên mặt nội tìm không thấy lấy mạnh hiệp yếu chứng cứ, Hù Ẩn tự nhiên cũng không có tham gia cơ hội, cuối cùng hắn chỉ là người điều đỉnh không phải người trong cuộc, không thể có quá mức rõ ràng quy hướng. Bốn bị, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tiếp tục tại một chút chi tiết vấn đề tiến hành dây dưa, chỉ sợ kéo tới trời tối cũng sẽ không có kết quả, không bằng song phương riêng phần mình lui nhường một bước. Kỳ thật liên quan tới lĩnh dân trên nhân số khác nhau, cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiến hành giới định. Phong Diệp trấn trước đó mặc dù là một cái đại trấn, nhưng là đã trải qua khô lâu hội chi loạn, sau cùng người sống sót cũng chỉ có 1 2 10. Hiện tại phong diệp linh chỉ là nguyên phong diệp trấn diện tích 1 phần 3, theo nguyên ở trong danh sách nhân khẩu quy ra xuống tới, đại khái cũng có thể suy tính ra người sống sót số lượng. Cân nhắc đến ở giữa còn kéo 2 tháng, nhân khẩu số lượng tiến một bước trượt, cùng nạn dân 4 chỗ đảo vòng, lại thêm một ít người là nhân tố. Cuối cùng tiến vào cổ én hộ kỵ sĩ, rô man kỵ sĩ, và lô kỵ sĩ nhân khẩu, cũng có thể đại khái suy tính ra. Tổng số người hẳn là tại 500 người trên dưới. Cho dù có xuất gia nhập, 3 vị kỵ sĩ thu lưu nạn dân thời gian dài như vậy, cũng không thể toay công bận rộn không phải. Hu ở ẩn lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nhất là đang nói người vì nhân tố lúc một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, thật giống như cùng hắn không có quan hệ một dạng. Bất quá vấn đề này, Hù Ẩn thật đúng là không sợ lấy ra vì kéo. Phong Diệp trấn thổ địa, hắn cũng kế thừa một bộ phận, kế thừa một bộ phận linh dân đó cũng là thiên kinh điểm nghĩa. Nếu không phải chú ý tướng ăn, hắn đều chạy đi tìm hàng xóm đòi người. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mặc dù Hù Ẩn cùng bọn hắn không có giao tế, không phải là của Solo gia tộc cũng không có. Coi như không phải họ hàng gần, một phần nhân tình quan hệ luôn luôn có. Nếu là ngay tại lúc này bỏ đá xuống giếng, thật vất vả tại giới quý tộc tích lũy thanh danh, vậy liền lập tức hủy sạch Hùng chi thu hoạch được kích lợi phương thức lại không chỉ là một loại so sánh trực tiếp tới cửa các người thông qua cái khác mịt mở thủ đoạn đồng dạng có thể làm cho những này sức lao động cho mình dùng Tí như nói nung than tuổi việc liền bị hủ ở gần trong mượn bán vũ khí thời cơ thuận tiện cho bao bên ngoài ra ngoài hiện tại ba vị hàng sống tốt đã bắt đầu đốt than trả nợ cuộc sống tốt đẹp thật to hóa giải xạ làm khu mỏ quảng than tuổi sản lượng chưa đủ áp lực nếu không có ba người đã tại thay mình làm công hủ ở gần mới sẽ không ở thời điểm này tự mình hạ trận kéo bọnắn rất lời địa nam tức lông mày liền chặt cái số này cũng hắn tâm lý mong muốn chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, ít lệ nam tộc cũng rõ ràng nhà mình lãnh địa sau khi chiến đấu cũng liền không có còn lại bao nhiêu linh dân. Chỉ là gặp cổ ẩn hộ kỵ sĩ, dã man kỵ sĩ và lô kỵ sĩ ba cái hàng xóm dễ ức hiếp, mới muốn thuận thế đe dọa một thanh đáng tiếc ba cái quả hờ mềm, hiện tại ôm vào đuổi, để kế hoạch của hắn không cách nào toàn nguyện. Phong diệp linh dân chúng tư tán, không chỉ tiến nhập cổ ẩn hộ kỵ sĩ, dã man sĩ, và sĩ địa, còn có một bộ phận tiến nhập bắc bộ, đông bộ, tây bộ quý tộc lãnh địa. Bởi vì chiến nguyên nhân, tiến vào mỗi cái khu vực linh dân cụ thể số lượng hiện tại đã không cách nào chuẩn xác tính toán. Bất Quá Hủ ở ẩn nam tức nếu mở mở miệng, như vậy tiến vào khu vực phía nam linh dân, coi như là 500 người tốt. Bất quá thanh niên trai tráng số lượng không được thấp hơn 1/4. Nghe được nói bóng gió, Hủ Ở ẩn chuẩn thế nhẹ gật đầu. Coenho, Man, và Lô ba cái gia hỏa, từ ngoại giới thu nạp tới nạn dân cũng có gần một 1000 người, có thể bảo trụ một nửa cũng xem là tốt. Tăng thêm ba nhà nguyên lãnh địa lưu lại dân chúng, tổng nhân khẩu vẫn như cũ có hơn 1000 người, than thổi sinh sản không đến mức nhận ảnh hưởng quá lớn. Về phần cùng Phong Diệp lĩnh giáp giới khu vực khác quý tộc, lại cùng Hủ Ở ẩn không có quan hệ, hắn mới nhắc quản những tên kia chết sống. Nếu Kít Lệ Nam tức chịu bán hắn một bộ mặt, Hù Ẩn cũng không phải cọ mũi lên mặt người, sự tình gì đều mới quản. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 86, bảy nát độ ca mới. Tại Hù ở Ẩn chứng kiến dưới, trải qua Hữu Hạo bàn bạc tứ phương thế lực, cuối cùng tại Hoán Hoa Khê trên cầu đá đã đạt thành miệng hiệp nghị, lắng lại nam bộ nổ sở trà quẩn khói lửa. Vũ Trang Du hành kết thúc, tự nhiên là ai về nhà nấy. Nhiều như vậy há muồm, bất ăn bất mặc Hù chúa, cũng sẽ không nuôi người ăn cơm. Hai ngày là giả, mắt thấy mới là thật chính mắt thấy Bắc Cương binh sĩ quân dùng hủ ở ẩn cuối cùng minh bạch Bắc Cương đám người kia vì sao có thể từ đạn tận gia tộc đoạt thực ăn trước miệng quọt. Vẹn vẹn chỉ là 300 người tư quân đội ngũ, bản giáp kỵ binh liền có 50 người, liền ngay cả phổ thông bộ binh cũng là người người thân mang giáp ra. Xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được bước lên sắc khí, hiện nhiên là không ít rất người. Không giống hủ ở ẩn làm ra hàng lộm tinh uyệ, đội ngũ bên trên nhìn đó là khí thế như hồng, chạy trốn tốc độ cũng là nhất lưu, năng lực thực chiến dù sao chính hắn trong lòng là không chắc. Thuần mô sắc bộ binh, trang bị cũng liền binh khí trong tay cũng được. Giáp ra số lượng vừa mới hơn trăm. Còn lại chỉ có thể cầm miếng vài giáp góp đủ số. May mắn đối phương là một người thông minh, tâm tư tương đối nhiều, vừa lên đến liền bị rộng lớn khí thế hù dọa. Vạn nhất đụng tới một cái thiết hạng hàm, một lời không hợp liền trực tiếp mở làm, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Nếu không có có hủ ở ẩn cái này thần tiến thủ tại, có thể tùy tiện phá vỡ kỵ binh áo giáp, không phải vậy dù là có được mấy lần binh lực ưu thế, cầm hay là không, có cách nào đánh. Hù ở ẩn trong tay 300 lão binh coi như không tệ, mặc dù khoảng cách chân chính tinh còn cách một đoạn. Trên đường đi đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được chiến tích, hay là đem các binh sĩ tâm khí đánh ra. Cô èn thổ kỵ sĩ Dô man kỵ sĩ, Vác lô kỵ sĩ, cái kia ba cái người làm công kiếm ra tới 800 đảm hỗn hợp, thuần túy chính là tại Khôi Hải. Thanh niên trai tráng một nửa không đến, còn lại già già, thiếu ít, thậm chí còn có nữ nhân xen lẫn trong trong đó góp đủ số. Vẹn vẹn 50 tên bản giáp kỵ binh một cái công kích, xem chừng còn kém không nhiều lại, phổ thông cung binh có thể phá không ra bản giáp phòng ngự. Có thể lấy được dạng gì chiến tích, thuần túy tí nhìn thần hy Chi chủ phù hộ. Không hề nghi ngờ, bác cương quý tộc lần này xuôi nam, sau lưng gia tộc là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu không, những này có giá trị không nhỏ trang bị, cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm ra tới. Xem chừng từ vừa mới bắt đầu, liền cân nhắc đến thân ở Tha Hương. Binh sĩ tổn thất khó mà bổ sung vấn đề. Có thể tưởng tượng, nếu như một đám Bắc cương quý tộc đều là bộ này đội hình, nộ sơ Nolsercha, Hitten hai quận bản thổ quý tộc, lần này sợ là phải thua thiệt lớn. Bất quá hủ ở ẩn không hoàng hốt, bản giáp kỵ binh cường đại, đó là tại vùng đất bằng phẳng trên vùng bình nguyên. Sơn địa lĩnh mặc dù chỉ có một đám đống đất nhỏ, nhưng là đối với kỵ binh tới nói, vẫn là một cái cự đại phiến phức. Xem chừng cũng không ai sẽ ngóc đến, đem quý giá kỵ binh phóng tới thần kỵ sĩ dưới mí mắt. Số lượng đến ít, chịu không được hãn hỏa, số lượng nhiều cũng phải lo lắng bị cho diễu. Đại địa chi hùng tốc độ cũng không phải chiến mã có thể so với. Nhà mình không có việc gì, khắc đất phong lánh chuối liền thẳng rồi. Vùng đất bằng phẳng đại bình nguyên, đơn giản chính là vì kỵ bình chế tạo riêng chiến trường. Xem ra không chỉ muốn sống sinh phổ thông đại đao trường mâu, phiên bản dài trường mâu, chuyên môn chém đuổi ngựa chiến nào, liền liên chiến truy, cự phủ cũng phải cho dự bị bên trên đụng tới bản giáp kỵ binh, rõ ràng càng thêm thích hợp những loại vũ khí hạng phát huy. Liên xếp như lập tức không đạt được mục đích, vậy cũng có thể nhiều đến mấy lần. Hùng chi mọi thứ đều có tính hai mặt, tinh nhuệ sư sức chiến đấu sát thực mạnh, nhưng là nuôi sống chi phí cao. Phổ thông nông nô binh nuôi cơm là được, chỉ cần có thể ăn no, lãnh chúa chỉ chỗ nào liền đánh chỗ nào. Bộ đội tinh nhuệ không chỉ muốn xem vào cơm, còn nhất định phải ăn được, dinh dưỡng theo không kịp nhưng không cách nào bảo hộ sức chiến đấu. Tham dự cướp bóc muốn phân một phần, lập xuống chiến công còn phải cho ban thưởng. Không đem những công việc này làm tốt, nhưng không cách nào điều động mọi người chiến đấu tính tích cực. Trên đường về, đồng dạng nhận dung động kịch lễ năm thước, không chỉ một lần âm thầm may mắn ổn một thanh. Bước đi chỉnh tề như một bộ đội, tại Bắc Cương chi địa cũng không nhiều gặp. Có thể làm đến điểm này bộ đội, không có chỗ nào mà không phải là tinh trong tinh nhuệ. Mặc dù hủ ở ẩn dưới trướng đều là bộ binh, Kít Lê Nam Tước đồng dạng không dám đánh giá thấp. Bởi vì hắn từng ở trên chiến trường, tận mắt nhìn thấy qua một chi tinh nhuệ bộ binh, như thế nào cùng ngự sát thú Nhân Lang kỷ binh. Hồn Man thúc thúc, tốc độ của chúng ta nhất định phải tăng nhanh. Thừa dịp vừa cùng Sơn địa Nam Tước đặt thành ăn ý qua khẩu, đối với mặt khác mấy nhà lập tức khai thác thủ đoạn phi thường, miễn cho kéo đến thời gian quá lâu dẫn tới phiền phức mới. Quốc Lô gia tộc có thể được một chi cấp bộ binh nhuệ, như vậy thâm hậu quý Có lẽ đây không phải ví dụ, mà là chúng ta đánh giá thấp Đông Nam hành tình quý tộc cùng đại. Dù sao Tại trên tài lực bọn hắn thế nhưng là viễn siêu chúng ta bất định, chỉ cần bỏ được bỏ ra, nền tiền cũng có thể ném ra tinh huyế tới. Coi như sức chiến đấu không có hù ở ẩn nam tức trong tay tư quân cường đại, vậy cũng có thể theo kịp phổ thông tinh huyế. Không thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng trước đó, trước một bước tạo thành cố định sự thật, phía sau còn không biết xuất hiện bao nhiêu người điều đỉnh. Tiếp tục bán mặt mũi dễ dàng, có thể lãnh địa sự phát triển của tương lai làm sao bây giờ? Cũng không đủ nhất cậu, chúng ta ngay cả quân đội đều khó mà nuôi sống. Đầu não thanh tỉnh là nhất định, không quản lý việc nhà không biết trong sinh hoạt hàng ngày chi tiêu lớn. Muốn nuôi sống trong tay 300 tinh nguyện, co như không có 5.000 lĩnh dân thời gian nhưng không cách nào qua đây vẫn chỉ là lý luận trạng thái, trên thực tế một tên quý tộc chi tiêu, xa không chỉ là quân phí. Thường ngày giao tế, nhân tình quan hệ vắng lai đều là tốn kim thú. Nếu là đa sinh mấy đứa bé, chi tiêu vậy thì càng lớn. Thường ngày tu luyện, cưới tang gả cưới, vậy cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Không phân biệt cùng một chỗ qua con tốt, nếu là phân gia trưởng tử kế thừa gia nghiệp, cũng không thể nhìn xem thứ tử bọn họ ra ngoài cật khang biết thai a. Bắc cương quý tộc nuôi đến nhiều lính, đó là bởi vì đứng trước ngoại địch nguy hiếp, chỉ có thể cực kỳ hiếu chiến, căn bản là không để ý tới cái gọi là quý tộc man mối. Mọi người điều kiện kinh tế đều không dư dả, trong sinh hoạt hàng ngày tự nhiên là hết thảy dần lượm. Không riêng gì áp thúc thường ngày giao tế, nhân tình quan hệ vắng lai, liền ngay cả cưới tang gả cưới cũng là có thể bất tri bất. Nếu là Đông Nam hành tinh quý tộc từ bỏ xa hoa lãng phí, an nhàn sinh hoạt, đều đi theo Bắc cương quý tộc cùng một chỗ cực kỳ hiệu chiến, không cần mấy năm câu vu, vo bị liền có thể tăng lên. Tình cờ hiệu lẫm, ảnh hưởng tới Kít Lệ Nam tức đối với Đông Nam hành tinh quý tộc thực lực nội phản, độ. Phía Sạch Bắc địa quý tộc phòng, huống hiện tại vừa chuyển đi qua. Nguyên bản chiếm thượng phong bản thổ quý tộc, tại cứng đối cứng quân sự đấu tranh bên trong, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời nổ sở trạc, thịt đèn hai quần khói lửa dày đặc, vô số bản thổ quý tộc chết thảm biến thành tù binh, chờ lấy người nhà thanh toán tiền chuộc. Bao quát của lộ gia tộc cũng nhận ảnh hưởng, xui xẻo không phải vừa mới kế thừa tứ vị, đang đứng ở suy yếu kỳ bờ dị ổ nam tộc cùng gã dẹn tờ kỵ sĩ. Bọn hắn quá mức gan phận thủ thường, không cùng gió gia nhập cấp người chiến, tăng thêm gia tộc đại duy trì, tạm thời không có cuốn vào phong ba bên trong. Ngược lại là lẫn vào không tệ sĩ, thảm xã hội lãnh đập, bị mấy vị hàng xóm tới cửa dạy làm người đều là phía trước dạy vỏ quá vui mừng gây ra họa, hiện tại chỉ là phong thủy luân chuyển. Chuyện không có biện pháp, làm đàn tần gia tộc tiểu đệ, lão đại có phân phó, A Jin kỵ sĩ si nhất định phải xung làm phản Bắc cương quý tộc người tiên phong. Phía trước bởi vì đàn tần gia tộc, thu được đất phòng, hiện tại đồng dạng bởi vì đàn tần gia tộc, chiêu tan khốc nhất xã hội đánh đập đương nhiên, muốn nói thật có nhiều thảm, đó cũng là thuần túy tại vô nghĩa. Đang làm sự tình mới bắt đầu, A Jin liền làm xong tiếp nhận phản vệ chuẩn bị. Phía được khẩu, bản cũng không có mang về lãnh địa, mà là chuyển rời đến hai quận bên ngoài gia tộc chi mạch bên trong gửi Không chỉ rời đi nhân cậu, liền ngay cả người nhà, tiền hàng, trong tay quân đội cũng cùng nhau đặt ở bên ngoài. Xung đột bộ phát đằng sau, cũng chỉ có A Dĩn kỵ sĩ cùng một đám giả yếu tại lãnh địa bên trong. Trực tiếp bảy nát giả Dĩn kỵ sĩ, nhìn như chịu tàn khốc nhất xã hội đánh đập, trên thực tế tổn thất lại cực kỳ bé nhỏ. Bác cương quý tộc tìm tới cửa, hắn liền tự giác làm tù binh. Bất quá đối với mang binh cấp người sự tình, A Dĩn là cắn chết không thừa nhận. Tất cả mọi người là quý tộc, lại không thể tiến hành nghiêm hình cung. Dù la biến thành binh, cũng phải rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Lãnh địa bên trong tất cả đều là giả yếu không nói. Tổng cộng cũng liền như vậy 180 người. Nói hắn mang binh có người, cũng phải xuất ra chứng cứ đến. Bác cương quý tộc thực lực mạnh hơn, cũng không có biện pháp vượt qua khu vực, chạy đến của số lộ gia tộc cái khác chi mạch trên địa bàn tìm kiếm chứng cứ. Hết lần này tới lần khác gạ Dĩn kỵ sĩ còn không có mảy may làm tù binh giáp lộ, không chỉ có nên ăn một chút nên uống một chút, còn không ngừng hướng tù binh hắn bác cương quý tộc đòi hỏi thuyết pháp. Thu ở ơn thừa nhận, bày nát chủ ý là hắn ra. Vì không đem của số vào phòng bên trong, lại đối đạn tấn gia tộc lại một cái công đạo, đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, A Dĩn kỵ sĩ như thế biết chơi mà. Người ta đều thả hắn rời đi, chuyện phía trước cũng hứa hẹn không truy cứu, còn lại lấy không đi, muốn vì chính mình gặp bi thảm tao ngộ đòi cái công đạo. Ném đi bên ngoài là không sai, nhưng hắn hiện tại sát thực có làm ẩm ý vô liếng. Vốn là gây sự một phương, bây giờ lại biến thành người bị hại. Sự tình phía sau, không cần hụ ở ẩn quan tâm, thậm chí của chủ lỗ gia tộc đều có thể giả cơm cửa điếc. Hiện tại Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc đều nhìn đâu, nhà mình tiểu đệ vô duyên vô cớ bị, bị hủy quất, đám tấn gia tộc nếu là không ra mặt, làm sao có ý tại trong vòng tròn lăn Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 87, tăng ngọt giá hàng. Thành Bệ Đa Phụ tổng đốc thu hoạch được tham gia lấy cớ bè ở sở bá tước, không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại đem lông mày nhăn càng chặt hơn. Nhìn như Bắc cương quý tộc cùng bản thổ quý tộc đánh cho đầu rơi máu chảy, trên thực tế song phương chiến đấu vẫn như cũ dừng lại tại trong phạm vi quy tắc. Chứ những cái kia mang binh cấp người quý tộc lanh chúa bị liên lụy đi vào bên ngoài, cũng không có làm khuyết đại trả thủ, đại bộ phận bản thổ quý tộc vẫn như cũ không đếm xỉ đến. Mà cuốn vào cuộc phong ba này quý tộc, trừ cá biệt là chính mình tham chủ động ra nhập, đại bộ phận đều có thể cùng gia tộc nấc lên một chút quan hệ. Vốn là muốn mượn bản quý tộc lực lượng, đem bọn này ngoại lai hộ đội đi ra, không nghĩ tới phát triển đến cuối cùng thành đàn tần gia tộc tiểu đệ cùng Bắc cương quý tộc ở cỡ. Tâm mắt mọi người đều tập trung vào lĩnh dân tranh đoạt bên trên, vốn nên bộ phát lãnh địa biên giới xung đột, ngược lại không thể nhắc lên gọn sóng đây là tất nhiên kết quả, lãnh địa một người sống đều không có, ai có công phu đi quan tâm thuộc địa vấn đề. Coi như phải giải quyết thuộc địa vấn đề, vậy cũng phải có nhất định cơ sở kinh tế đằng sau. Hiện tại cũng là khu không người, có cái gì phải tranh? Trách các tiểu đệ lòng tốt làm chuyện xấu. Vẽ ở sở ba tức còn không có như vậy xuẩn. Có lẽ các tiểu đệ tài năng lực bên trên tốt xấu không tốt, tối thiểu nhất tại trung tâm không có mắc lỗi. Lão đại một cái ám chỉ, cũng không chút nào do dự đi ra sông pha chiến đấu. Không có thể đem một đám bản thổ quý tộc toàn bộ kéo xuống nước, nhưng tốt xấu cũng kéo mấy chục nhà đi vào, không có khả năng xem như hoàn toàn tồi công bạc rộn. Tiêu hận cái đồ chơi này là có thể lắp lên, nhìn như chỉ là khi dễ một nhà quý tộc, trên thực tế đắc tội lại là sau lưng một vòng. Không có dính vào, đó là bởi vì lợi ích không đủ. Mọi người liên thủ đem bắt cương quý tộc đánh một trận, trừ chút cơn giận bên ngoài, cũng không thể thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Cho dù là đem người đuổi ra Đông Nam hành tinh, đạt được lợi ích nhiều nhất cũng là đạn tần gia tộc, đây mới là mọi người lựa chọn ngắm nhìn nguyên nhân căn bản đương nhiên, a rỉn con hàng này không có khả năng tính. Cấp người thời điểm nhất ra sức, đánh trước đó khẩu hiệu kêu vang rộ nhất, chiến đấu vừa bạo phát liền trực tiếp bại nát. Vốn cho là con hàng này có thể đem cổ sử lộ gia tộc lôi xuống nước, kết quả bị hắn như thế dày vỏ, được tiện nghi của sử lộ gia tộc, đứng tại trên bờ vụn trộm vui cũng không kịp, há lại sẽ hướng trong nước này. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi hậu trường đủ cứng, dù là chỉ là tùy ý lúc lăn nát, một dạng có thể khiến cho đối thủ tê cả da đầu. Không phải sao? Không thể từ Bắc Cương quý tộc bên kia thu hoạch được muốn thiết pháp, liền lẽ thẳng khí hùng đem kiện cáo đánh tới phủ tổng đốc. Khiến cho vẻ ở sở ba tức hiện tại cũng không biết là nên đối với hắn tiến hành lời khen, hay là đem hắn bắt tới thống mạ một trận. Truyền lệnh xuống, chấp hành bộ phương an thứ hai, trước cho Bắc Cương đám người kia một cái cảnh cáo, để bọn hắn biết hai mới là Đông Nam hành tỉnh chủ nhân. Thông chi hai quận bên trong tất cả đất phong lãnh chúa, 10 ngày sau ta sẽ đích thân tiến về thành đã đi, điều đình gần nhất phân tranh. Vương quốc trật tự tại, tổng chức trách vẫn là phải muốn thực hiện. Vũng Trộm bất kể thế nào tranh đấu đều có thể, một khi đặt tới trên mặt bàn, Vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Vô cớ công phạt quý tộc lãnh địa, đây chính là vương quốc pháp lệnh nghiêm khắc cấm chỉ. Nếu là quy tắc có thể tùy ý tra đạp, trung tiểu quý tộc ở đâu ra cảm giác an toàn? Thanh đã đi, hoặc là nói là đã đi phê tích. Dựa vào cấp về nông nô, đối với thành chỉ tiến hành đơn giản sửa gấp đằng sau, Sict Nam tức rốt cục có đặt chân tri địa. Tại một đám xuôi Nam Bắc cương trong quý tộc, Sict đã coi như là lẫn vào tốt nhất. Quý tộc khác còn tại thanh lý pháo đài phê tích, hắn đã tiến vào phụ thành chủ nhất là bằng vào lãnh đạo một đám Bắc cương quý tộc khởi xướng phản kích, đoạt lại lĩnh dân công tích, tại đoàn thể bên trong danh vọng đó cũng là từ từ đi lên bước lên. Người đỏ thị phi nhiều, ngày tốt lành không có qua mấy ngày, phiền phức liền lên cửa. Phủ Tổng đốc kiện cáo không tính là cái gì, Tả Hữu cũng chính là cái cỏ sự tình. Mặc dù ăn một cái thua thiệt ầm trên thực chất tổn thất cũng không lớn, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đơn giản là để hiểu đời tiểu đệ đi ra chịu nhận lôi, cam đoan vĩnh viễn không tái phạm. Nhiều lắm là tượng trưng buổi một chút, coi như mua cái giáo huấn. So sánh mặt mũi tổn thất, thiết thực Bắc cương quý tộc, hay là càng thêm chu trọng lớp vài lót. Tôn kính sĩ tử nam tước, chúng ta là hướng ngại nhờ giúp đỡ. Thời gian này, thật sự là không có cách nào qua. Từ phản kích khởi sướng không lâu sau, giá hàng chính là bắt đầu tăng vụt. Vốn cho rằng là bởi vì thế cục khẩn trương, gian Thương cố ý lên nào nào giá hàng, không nghĩ tới sau khi chiến đấu giá hàng báo tố đến lợi hại hơn. Lúa mì đen, từ 3 đồng tệ một tờ HOUNR tiêu thăng đến 7 đồng tệ, đậu Hà Lan, từ 2 đồng tệ một tờ HOUNR tiêu thăng đến 5 đồng tệ, lúa mì giá cả cũng đi theo tăng vụt đến 10 đồng tệ, trộn lẫn lấy hạt cắt cùng đất thấp kém ăn, càng là tiêu thăng đến môi bảng nhất tệ. Tóm lại, tất cả thương phẩm giá cả đều tại báo cáo buổi sáng một cái giá, buổi chiều lại là một cái khá giá. Cùng những tên kia lý luận, không nghĩ tới đám kia gian thương không chút nào nể tình, một bộ thích mua thì mua, không mua dẹp đi dáng vẻ, còn cho phúng ta là bắc cương ngoại trợ. Dưới cơn nóng giận, ta liền hạ lệnh bắt được bọn gia hỏa này. Kết quả từ đó đằng sau, liền lại không thương đội tiến vào lãnh địa của ta. Nói đến phần sau, vị này hán tử thiết huyết, suất nữa khắp lên. Thật sự là quá khi dễ quý tộc. Phách lối như vậy thương nhân, tại toàn bộ Atlant đại lục cũng không nhiều gặp đối với quý tộc mà nói, thế nhưng là mặt mũi lớn như trời. Nếu như cùng là quý tộc, đối với phun vài câu cũng là phải chỉ là thương nhân cũng dám gây sự, đó chính là đang hoài nghi trong tay bọn họ đau bất lợi. Coi như trên mặt nổi không làm cái gì, vụ trộm cũng sẽ tiến hành trả thù. Những cái kia không minh bạch biến mất thương đội, rất lớn một bộ phận đều là quý tộc bên dưới đến há thủ. Six năm trước, đa dẹn kỵ sĩ nói đến đều là sự thật. Đám này thương nhân thật sự là quá phế lối, không có chút nào đem chúng ta để vào mắt. Không riêng gì lên nào ào giá hàng, liền suất liên tục bán thương phẩm chất lượng, cũng là càng ngày càng kém. Dĩ vãng giang hương, nhiều nhất tại Tân Lương bên trong lẫn vào một chút lương, hiện tại có thể tại Trần Lương bên trong tìm tới một hạt mới, vậy cũng là một cái kỳ tích. Ngươi nhìn một túi này lúm mì, đều không cần cầm lấy đi mà bột, run lắc một cái liền thành phấn. Rất tiên kỹ sĩ, ngươi cũng đừng có khó xử xịt nam tước. Loại tình huống này, chúng ta đều gặp. Có thể nói thật cho các ngươi biết, không riêng gì nổ sở khi Kitpen hai trong quận giá hàng tăng vọt, mà là toàn bộ Đông Nam hành tinh giá hàng đều tại tăng vọt. Sát thượng nói, vòng này giá hàng tăng vọt, chỉ là nhằm vào chúng ta mà nói tăng vọt. Bản thổ quý tộc bằng vào trong tay nhân mạch quan hệ, vẫn như cũ có thể lấy tới ổn định giá thực phẩm. Khác thương phẩm giá cả dâng lên, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp tạm bớt tiêu hao, nhưng duy trì có lương thực không được. Phiền toái hơn là hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống chúng ta cần đối mặt, có lẽ không còn là lương thực chất lượng tốt không tốt vấn đề, mà là có thể hay không mua được đầy đủ lương thực. Ta bỏ ra nhiều tiền đón mua một vị thương nhân lương thực, từ trong miệng hắn biết được một cái tin tức kinh người, Đông Nam hành tinh quý tộc, năm nay rất có thể sẽ đình chỉ đối ngoại bán ra lương thực. Bà kẻo nam tức nói lời kinh người nói, sớm biết bản tổ quý tộc không phải quá hờ mềm, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn trả thù, thế mà lại đến mức như thế chi hung ác. Trực tiếp mang binh đánh tới, mọi người còn sẽ không sợ. Có thể vừa lên đến liền chơi cạn lương thực, cái này khiến mọi người làm sao tiếp chiêu thật vất vả đánh thắng một trận phản kích chiến, vốn nên là chúc mừng thắng lợi thời điểm, kết quả việc vui biến bi kịch đối với một đám Bắc cương lãnh chúa mà nói, trong tay linh dân đã trở thành cục khoai nóng bỏng tay. Lãnh địa nhân khẩu càng nhiều, liền mang ý nghĩa lương thực tiêu hao tốc độ liền càng nhanh. Một khi trong tay tồn kho ăn xong, tất cả mọi người đến đói bụng. Hết lần này tới lần khác nuôi sống linh dân, hay là lãnh chúa thần thánh nghĩa vụ, căn bản là không từ chối được. Bị người đoạt tiên công bố đáp án, Sĩ Nam tức trong lòng hơi có chút khó chịu, bất quá trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu hóa nào. Bà kẻo Nam tức nói không sai, Đông Nam hành tỉnh một đám thổ quý tộc sắc thực có phong tỏa chúng ta dấu hiệu. Chủ yếu là gần nhất những ngày này, mọi người dày vò quá lợi hại, đắc tội quá nhiều người. Lần này giá hàng tăng gọn, chính là bọn giá hỏa này sau lưng gia tộc, trong bóng tối sâu chối dày vò đi ra đương nhiên, trong này khẳng định không thể thiếu đạn tần gia tộc trợ rút, thậm chí có khả năng bọn hắn mới thật sự là chủ sự sau màn. Mục đích chính là vì đem chúng ta đổi ra Đông Nam hành tình. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 88, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cửa. Phát hiện vấn đề rất dễ dàng, phân tích nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ khi nào muốn giải quyết vấn đề Vậy liền trở nên khó khăn trùng điệp. May mắn Đông Nam hành tình một đám quý tộc cũng chia thành một số cô thể, mọi người lợi ích cũng không nhất trí. Có người muốn đuổi bọn hắn đi bọn này ngoại lai hộ, đồng dạng cũng có người muốn cho bọn hắn nợ tay, xáo trộn đạn tần gia tộc bố cục, đem hai quận chi địa nước cho quấy đục, để đục nước béo cỏ. Bây giờ muốn phong tỏa bọn hắn chỉ là một phần trong đó quý tộc, mà không phải tất cả mọi người. Bằng không cũng không phải là giá hàng tăng gọn, mà là càng cực đoan thương khách tích. Không đem bọn hắn tuyệt là một chuyện, nhưng không ảnh hưởng mọi người thừa dịp loạn phát tài. Cái gọi là phong tỏa, đây chẳng qua là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Khi giá hàng tiêu thăng đến trình độ nhất định, tự nhiên là sẽ có người đánh vỡ ăn ý, cùng bọn hắn làm ăn. Chính là như là Bắc Cương địa khu, rõ ràng Vương Quốc Tam Lệnh Ngũ thân muốn đối với đế quốc thú nhân cấm vận, nhưng cuối cùng hay là có đại lượng vật tư bị buôn lậu đi qua. Quốc vương có biết không? Cái tiêu nhất định phải biết, có thể cấm vận vẫn như cũng phải tiếp tục. Bởi vì tại cấm vận phía dưới, thú nhân thu hoạch được vật liệu chi phí bị nâng lên rất nhiều lần. Tại trên chiến lược, phong tỏa vẫn như cũng là thành công. Bởi vì những sinh ý này án phạt vương quốc quý tộc không làm, quốc gia khác cũng sẽ làm. Năm đó, án phạt vương quốc một nhà một mình đối kháng đế quốc thú nhân thời điểm, Vật tư và vận liền so hiện tại thành công được nhiều. Không dám bảo hoàn toàn không có vật tư chạy vào thú nhân trong tay, nhưng vật tư chiến lược buôn lậu trên cơ bản không tồn tại. Dù sao, lúc ấy trấn thủ biên cương quân sự trưởng quan đều là đất phong lãnh chúa, ai cũng không nguyện ý cho thú nhân đưa vào để người ta tới chặt chính mình. Hiện tại mọi người gặp phải tình huống cùng bắc địa không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn từ buôn lậu một phương, biến thành bị phong tỏa một phương. Suy bụng ta ra bụng người, một đám bắc cương quý tộc cũng không cho rằng hành tỉnh quý tộc tiết thảo có thể cao đến ngay cả tiền đều không kiếm lời. Mẫu chốt của vấn đề ở chỗ, đến cùng cần bỏ ra bao lớn lợi ích mới có thể đem bọn này địa đầu xà cho ăn no. Loại chuyện này, liên hợp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả mọi người là người chơi giả dạng kinh nghiệm, không ít người thậm chí tận mắt nhìn thấy qua thú nhân bộ lạc lẫn nhau tranh đoạn vật liệu tràn diện. Khi quan hệ cung cầu phát sinh biến hóa lúc, Minh Hữu cũng có thể là biến thành đối thủ cạnh tranh. Làm trên danh nghĩa dê đầu đàn xịt nam tướng, tự nhiên muốn cải biến đây hết thảy, nhưng hắn đồng dạng biến không ra vật tư tới. Cả Vạ Đĩ A đại công tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng nơi này là Đông Nam hành tinh, lực ảnh hưởng xác suất lớn sẽ là số âm. Không đánh ra cái này cờ hiệu không có việc gì. Mọi người còn có thể giả bộ hồ đồ, một khi lộ ra ngay cờ hiệu, hắn và phẹ lịch gia tộc có thủ quý tộc, sợ rằng sẽ liên tiếp tìm tới cửa. Không có cách nào, thế giới quý tộc mặc dù dối trá, nhưng có chút nguyên tắc tính vấn đề, vẫn là phải nhất định phải kiên trì. Sịt cũng không muốn biết, tại quá khứ vô tận tuế nguyện bên trong, phẹ lịch gia tộc đến tuột cũng có bao nhiêu thủ chuyến kiếp tồn tại. Dù sao, hắn chỉ là một tên con riêng, kế thừa không được gia tộc vinh quang, tự nhiên cũng không cần thiết đi kế thừa gia tộc cứu hận Hôm nay trước hết dừng ở đây đi qua ít ngày, B ở sở Tổng đốc liền sẽ đến thành đã đi đỉ điều đỉnh hai quận tri địa phân tranh, đến lúc đó lại cùng bọn hắn đàng phán tốt. Trấn An tiểu học toàn cấp đệ, thể xác tinh thần mệt mỏi xịt năm thước, bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn thậm chí muốn từ bỏ người dẫn đầu vị trí, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào quyết định. Làm Cạ Vạ Đỉ A đại công nhi tử, đang hưởng thụ đông đảo tài nguyên đồng thời, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Hiện tại lùi bước, rất không riêng gì chính hắn mặt, càng là Cạ Vạ đại mặt. Dù La chỉ là một tên con riêng, nhưng nếu bị Cạ Vạ đại công đẩy đi ra, tại ngoại giới liền đại biểu cho đại công mặt mũi. S có thể ở thân phận càng lộ vẻ quý tộc trước mặt túi đầu, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại Bắc Cương Ngũ Đại Hào môn ra thần trước mặt túi đầu. Sơn Địa Lĩnh vừa mới điều chỉnh xong sinh sản nhiệm vụ hộ ở Nam trước, còn đến không kịp tiến hành nghỉ ngơi, liền nhận được phụ tổng đốc thông chi. Không thể chê, cơ hội phát tài tới. Hai quận quý tộc tụ tập, thế nhưng là khó được một trận tình thế. Nhiều như vậy ưu chất khách hộ tụ tập chung một chỗ, nếu là còn không thể khai phát ra một mảnh thị trường đến, vậy liền thật không có cách nào lan lột. Nhất là vũ khí trang bị, nhất định phải mở rộng ra ngoài bị các địa quý tộc như thế đâm một cái kích, hai quận bên trong quý tộc nếu là còn không thể có lại, vậy liền thật có thể bị đào thải. Lao ra, Kịt Lệ Nam tức tới chơi. Thị nữ Thanh Âm đánh gãy Hủ ở Ẩn Phát tài đại kế. Biết trước dân hắn đi gặp phòng khách hơi chút nghỉ ngơi, ta sau đó liền đến. Đối với vị hàng sóng này, Hủ ở Ẩn nhưng không có quá nhiều ý nghĩ. Người ta thực lực còn tại đó, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể mưu đổ. Bởi vì vị trí trận doanh quan hệ, tới giao hảo cũng không thích hợp. Tối thiểu nhất tại Bắc Cương tộc cùng bản thổ quý tộc quan hệ trước đó, tốt nhất ở trung phương tức chính là kính nhi viễn trì. Hai người làm không giao tình. Cho dù là lần trước điều đỉnh bên trong mọi người trò chuyện với nhau thật vui, vậy cũng chỉ là nghiệp vụ cần. Hu Er ẩn cần tại Bắc Cương trong quý tộc, khai hỏa thần cung kỵ sĩ tiến tuổi Ít Lệ Nam tức đồng dạng cần tại bản thổ quý tộc trận doanh bên trong, quét quét một cái chính mình cảm giác tồn tại. Trung hợp sống chung, hai cái người thông minh thuận thế tới một đợt thương nghiệp lẫn nhõ thổi, trên bản chất hay là theo như nhu cầu giao dịch. Thổi xong sự tình cũng liền kết thúc, coi là thật vậy liền quá mức. Vị khách không mời mà đến này hiện tại đột nhiên tìm tới cửa, Hu Er ẩn thật sự là không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Người tới là khách, lễ nghi không thể sai sót. Đơn giản tùy một phen, đổi một bộ quần áo. Hù ở Aân liền đi nhà gỗ nhỏ. Không có cách nào, pháo đại kiến tạo xa xa khó vời, chỉ có thể trước làm mấy gian nhà gỗ nhỏ ứng phó. Mở khuyết chương quý tộc chính là thảm như vậy, không có gì thật là mất mặt. Sơ giao, không có gì tốt nói chuyện. Đơn giản Hàn Nguyên vài câu qua đi, liền bắt đầu thẳng vào chủ đề. Ít lệ nam thước, ngươi muốn đủ mua lương thực, liền đi tìm thương nhân lương thực a. Nếu là cảm thấy bọn hắn quá tối, cũng có thể trực tiếp đi tìm lần cận quận quý tộc cầu mua. Đông Nam hành tỉnh Diên có vương quốc kho lương thanh danh tốt đẹp, cơ hồ mỗi vị lãnh chúa trong nhà quý tộc đều có đại lượng tổ lương, định sẽ không để cho người thất vọng. Ta cũng liền so ngươi sớm hơn một tháng vào ở lãnh địa, mọi người tình huống đều không khác mấy, mùa trước lương thực cơ hồ là tuyệt thu, quý này vừa mới bắt đầu gieo hạt, ở đâu ra lương thực có thể bán? Nghe Hủ ở ẩn vô sĩ trả lời, ít lên nam tức suýt nữa tức hộc máu. Nếu là lẫn cận quận quý tộc chịu bán lương, đến mức giá hàng tăng cao a. Vì gom góp lương thực, một đám Bắc cương quý tộc cũng là các hiện thần thông. Có người thu mua thương nhân lương thực, có người trọng kim hối lộ lãnh chúa quý tộc, thậm chí còn có người đem chủ ý đánh tới dân tự do thân, đáng tiếc đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liên ngay cả phủ thành bệ đã lương thực đều làm lên phối cấp chế. Thường trú cư dân Quán rượu lựa điểm, mỗi ngày có thể theo hạng ngạch mua được ổn định giá lương, dư thừa một hạt không có. Phí hết tâm tư, một đám Bắc Cương quý tộc cũng không thể đủ chụp ra bao nhiêu lương từ tới. Không phải các thương nhân không muốn bán, thật sự là phía sau lão đại phân phó không cho phép đem lương thực bán cho Bắc Cương quý tộc. Quý tộc quyền tự chủ cao hơn được nhiều, nhưng Bắc Cương quý tộc tới thời điểm thanh thế to lớn, khiến cho mọi người rất trong lòng không thoải mái. Gần nhất lại đang trên chiến trường chỗ hướng định nổi, càng làm cho một đám bản thổ quý tộc không có mặt mũi. Trên chiến trường ngút bỏ mặt mũi, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp tìm trở về, ít nhất cũng phải để mọi người trước ra một hơi. Về phần vấn đề tiền chư cần mở lãnh địa mới quý tộc, trong nhà kinh tế hơi có chút khẩn trương bên ngoài, đại bộ phận đất phong quý tộc hay là không thế nào thiếu. Thiếu tiền, không có lương thực có thể bán, có lương trong túi bất thợn. Không phải nói thu mua không được những này đất phong quý tộc, nhưng chỉ vẹn vẹn là sắp xỉ 1000 kim tệ, còn chưa đủ hiệu lệnh bọn hắn buông xuống nguyên tắc. Dù sao lương thực là nhu yếu phẩm, không muốn nói bụng, bác cương quý tộc nhất định phải mua. Kéo đến thời gian càng dài, lương thực giá cả liền sẽ tăng cao, bọn hắn sẽ chỉ kiếm được càng nhiều, căn bản liền không này. Không rối gạn hủ ở ở năm Có thể là bởi vì một chút hiểu lầm không cần thiết, hiện tại tất cả mọi người không nguyện ý bán ra lương thực cho chúng ta. Thật sự là không có cách nào, ta mới tới mạ muội quấy rầy. Nếu như các hạ chịu hỗ trợ mua hộ, nghĩ đến mọi người là sẽ không cự tuyệt. Về vấn vấn đề giá cả, ngài có thể yên tâm. Liên theo hiện tại giá thị trường đi, ta tuyệt không trả giá. Nói ra lời này lúc, Kịch Lệ Nội Tâm đang dị máu. Hiện tại giá thị trường đã vượt ra khỏi bình thường giá cả gấp 2, so bác cương biên tái lương thực cũng đắt hơn được nhiều. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại chủ động đưa tới cửa, câu người ta làm thịt một đao này, còn lo lắng người ta không chịu hạ đao. Thật có lỗi, kịch Lệ Nam Tức. Là một tên có nguyên tắc quý tộc, không làm được loại này lừa gạt sự tình, cho nên việc này ta lực bất tòng tâm. Nếu như các ngươi thật thiếu lương, có thể cân nhắc từ bên ngoài tỉnh mua sắm. Dù sao cũng liền như vậy mấy trăm dặm đường, chính mình mang nhân thủ đi qua vận chuyển, cũng muốn không được bao dài thời gian. Hu ở ẩn chứng trạc đảng hoàng nói mò nói, nghe hoàn toàn không có tâm bệnh, thật muốn đi áp dụng, vậy liền có thể đem người làm sổ đổ. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, dù sao kịch Lệ Nam Tức không nguyện ý nếm thử. Từ bác điện xuất phát bắt đầu, dọc theo con đường này bị biết bao nhiêu bản nhãn, hắn cũng không giáng quên. Mặc dù kiêu hận là ngũ đại gia tộc kéo xuống, nhưng bọn hắn những tiểu đệ này cũng là đồ lõa, xem bọn hắn khó chịu quý tộc nhiều đến đi. Nếu không phải cùng một chỗ thành đoàn hành động, có thể hay không thuận lợi đến lãnh địa đều là một tần số. Lúc này ra ngoài mua lương, không phải buộc người ta bỏ đá xuống giếng thôi. Dù sao đều là giá trên trời lương, còn không bằng từ bản thổ quý tộc trong tay mua, tối thiểu có thể hòa hoãn một chút quan hệ. Nếu như có thể nói, ít lệ cũng không muốn lựa chọn khó giải quyết hù ở ẩn làm đột phá khẩu, tuyệt đối là bản thổ trong quý tộc hắn có thể nói chuyện, cũng liền như thế một vị. Còn lại một đám hàng xóm, bởi vì lĩnh dân vấn đề, toàn bộ đều bị hắn đắc tội một lần. Lúc này tới cửa đi hướng người ta mua lương, không cần nghĩ cũng biết là cái gì kết quả. Về phần Lân cận quận quý tộc, Kít Lê Nam Tước đã sớm đi bãi phòng qua. Đáng tiếc kết cục phi thường cảm động, liên tiếp ăn 10 cái bễ một canh, hắn thật sự là không muốn tiếp tục tìm hai bạn. Hu ở ừ Nam Tước nói đùa, bên ngoài tỉnh lương thực coi như có thể đem tiến vào, về thời gian cũng không kịp a. Hiện tại trong lãnh địa mấy ngàn người gào khóc đòi ăn, một khi cạn lương thực lại là một trận nhân gian thảm kịch. Xin ngài xem ở thần Hi Chi chủ phần bên trên, thân thủ cứu thương linh đi." nói, giống như là cùng đường lộ. Muốn được ăn cả ngã về không đồng dạng đáng tiếc thần hy chi chủ, ở trước mặt hủ ở ẩn thật sự là không có cái gì mà mũi. Trông cậy vào thần hy chi chủ mặt mũi, còn không bằng trực tiếp lệnh vài dương kim tệ tới hữu hiệu. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, mấy ngàn người khẩu phân lương thực, hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Tiếc nối là kết lệ nam tức rõ ràng không tới trình độ Sơn cùng thủy tận. Bởi vì lấy bác Địa quý tộc tác phong, nếu thật là đến được ăn cả ngã về không thời điểm, đều là mang theo quân đội cùng một chỗ hành động. Mua không được lương thực, còn có thể không giành được a. Người nếu là đến đói cái bụng thời điểm, đây chính là chuyện gì đều làm được. Kỷ lệ năm nước, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng quá mức linh dân vấn đề. Nếu như bởi vì thiếu lương, vô lực chiếu cố nhiều người như vậy, còn có thể tìm các bạn hàng xóm hỗ trợ thôi. Lãnh địa của ngươi thiếu lương, đó là bởi vì nhân khẩu quá nhiều. Mọi người cùng nhau hỗ trợ gánh vác một chút, vấn đề cũng liền không lớn. Hù ở Ẩn mặt không đổi sắc nói ra, cứ việc lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có chút không đạo đức, nhưng lợi ích trước mắt, thật sự là không cố được nhiều như vậy. Coi như Hồ Ẩn không làm nhân này, cũng sẽ có người khác tới làm. Suy yếu Bắc cương quý tộc thực lực, hiện tại đã là một đám bạn thủ quý tộc chung nhận thức. Tại đạt tới mục tiêu trước đó, bọn hắn liền khỏi phải nghĩ đến có ngày sống dễ chịu. Không có bản thổ quý tộc ngầm đồng ý, coi như bọn hắn thật từ bên ngoài mua được lương thực, cũng khỏi phải nghĩ đến đem tiến vào. Theo Hù Ờ Ờn biết, nhiều nhà quý tộc đã tuyên bố thượng điều thương phẩm thuế quá cảnh, phàm là vận chuyển về bắc địa quý tộc trong lãnh địa thương phẩm, thu thuế hết thảy gấp bội lại thêm lần, thậm chí có lãnh chúa trực tiếp tuyên bố 90% chín vật thật trừ thu. Khoảng cách toàn bộ thị tu, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đặt hàng rất nhiều thương phẩm, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không đến được hàng. Hù Ờ Ờn năm trước, Đối với một tên quý tộc lãnh chúa đưa ra loại yêu cầu này, ngươi không cảm thấy rất quá đáng a?" Kịt Lệ tức giận chất vấn. Nếu như ánh mắt là đau, khu ở ẩn đã mình đảy thương tích. Đáng tiếc ánh mắt trung quy là ánh mắt, mặc dù Kịt Lệ nam tức điểm võ lực hơi cao hơn hắn như vậy một đâu đầu, nhưng nơi này chính là Sơn Địa Lĩnh. "Xin an chớ vội, kịch Lệ nam tướng. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần thiết che giấu. Tại sao phải phát sinh hiện tại sự tình, nghĩ đến ngươi cũng có hiểu biết. Tại các ngươi vừa tới thời điểm, mọi người mặc dù không thế nào hoan nên, nhưng cũng không chốt nhằm vào các ngươi lại thuộc về mình lĩnh dân, lúc đầu không có lỗi gì." nhưng vấn đề là khẩu vị của các ngươi quá lớn, không chỉ cầm lại nhà mình lãnh địa lĩnh dân, còn tiện thể cướp đi nhà hàng xóm. Úy tộc khác không nói trước, chỉ riêng Phong Diệp Lĩnh hiện tại lĩnh dân số lượng liền đã vượt qua 6000 a. Chúng ta có thể tính một khoản. Phong Diệp trấn là nổ sở trại quận nông nghiệp trọng trấn một trong, Khô Lâu hội phản loạn bộ phát trước, nhân khẩu chừng 18,00000 người. Phong Diệp Lĩnh kế thừa Phong Diệp trấn 1/3 diện tích, thời kỳ toàn thịng người xem chừng cũng liền hơn 6000 người đừng nói cho ta, hai quận chi địa đều cuốn vào Khô Lâu hội phản loạn, Phong Diệp Lĩnh liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng chỉ cần thoáng điều tra liền sẽ biết, ở trong đó rất lớn một bộ phận cũng không phải là người địa phương, mà là nguyên lãnh chúa từ lần cận quận di chuyển tới. Theo ta được biết, một vị nào đó thằng xui xẻo nam tướng, thế nhưng là di chuyển nửa cái kỵ sĩ lĩnh nhân khẩu tới, hiện tại lãnh địa lại ngay cả bóng dáng đều không có mấy cái. Thu ở ẩn không chút khách khí vạch trần nói, Bác địa quý tộc sắc thực khắc chế dục vọng, chỉ là bắt lấy trước đó mang binh cấp người có thể sức lực tai họa, không có dẫn phát nhiều người tức giận. Nhưng vấn đề là chơi quá này, ngay cả dễ dao mà đều cho người ta vứt ra, liền cùng trước đó đám người kia làm được giống nhau như lúc Tiêu chuẩn kép bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, bản thổ quý tộc làm như vậy, mọi người không có cảm thấy có cái gì, bác địa quý tộc đi theo bắt trước, mọi người lập tức liền khó chịu. Rất nhiều nhân tố chung vào một chỗ, mới xuất hiện trước mắt loại cục diện này. Nếu không phải Kịch Lệ Nam tự chính mình đưa tới cửa, thù ở Ẩn cũng sẽ không đi chuyến vùng nước đục này. Bởi vì những này bên ngoài rời tới linh dân quá mức khó giải quyết, liền xem như lấy được, cũng rất khó ăn hết. Người muốn bao nhiêu người? Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 89, bệnh hệ một hoàng, cầu đặt trước lần đầu. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, gặp mặt phân một nữa. Hu Er ẩn tiếng nói vừa dứt, Kịch Lệ nam tước muốn tự tử đều có. Bất quá không phải muốn tự sát, mà là muốn lộng chết trước mắt cái này hấp với quỷ. Chỉ là bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, để hắn buông xuống cái này mê người suy nghĩ. Tại trên địa bàn người khác trở mặt, tuyệt đối là muốn bị đánh. Điều đó không có khả năng. Hu Er nam tước, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Ta chỉ là cần một nhóm lương thực khẩn cấp, ngươi đây là muốn đảo rễ của ta Vừa đứng dậy chuẩn bị đi, Kịch Lệ nam tước liền hối hận. Một nửa nhân khẩu cũng không phải không cách nào thương lượng, chỉ cần đổi lại lương thực đủ nhiều. Cái kia hết thể liền hết thảy đều không phải là vấn đề. Dù sao, tổn thất cũng là có thể tái giá. Hiện tại một đám bác địa quý tộc đều thiếu lương, bắt người miệng đổi lương thực cũng không phải không cách nào thao tác đi hay là không đi. Chân chờ một chút, Kíp Lệ Nam tức lần nữa ngồi xuống lại. Mặt mũi mặc dù trong yếu, nhưng sống sót quan trọng hơn. Từ bắc địa xuôi nam, hắn đã đặt lên toàn bộ thẻ đánh bạc. Nếu là không thể tại Phong Diệp Linh đứng vững gót chân, tất cả bỏ ra liền toàn bộ hư phí. Gia tộc tài nguyên là có hạn, không có khả năng tiếp tục đầu tư cho kẻ thất bại. Một lần thất bại, liền phải cả đời vì gia tộc làm công trả nợ, liền như là theo hắn hồn mạn kỵ sĩ một dạng. Khách hạ không cần vội vã cư tuyệt, trước nghe một chút ta báo giá. 150 150000 tờ OUNZ luốn mì đen 200, 000 tờ OUNZ hoa màu, xem ở lão bằng Hưu phần bên trên, còn có thể ngoài định mức phụ tặng 10 ngụm nồi sắt. Nếu có tương tự sinh ý, các hạ cũng có thể giới thiệu cho ta, ngươi có thể từ đó rút ra một thành chỗ tốt. Hu hờ ân mở miệng một tiếng lão bảng Hưu, khiến cho Kịt Lệ Nam tức nghe được ba chữ này liền tê cả ra đầu, thì ra chính là chuyên môn bắt lấy lão bằng Hưu hố. Cái gọi là bằng Hưu giao Tỉnh, liền đáng giá 10 ngụm nồi sắt. Bất quá ngẫm lại quan hệ giữa hai người, Có vẻ như có thể tiền mặt thành 10 ngụ nồi sắt cũng không tệ. Về phần giới thiệu buôn bán sự tình, ít lên nam tức trực tiếp cho không thèm đếm xỉ đến. Loại này lô máu suy nghĩ, mặc kệ là giới thiệu cho ai, đều là đắc tội với người mua bán. Vẹn vẹn chỉ là một thanh lích lợi, còn chưa đủ hiệu lệnh hắn bỏ xuống trong lòng thành kiến, thay trước mắt hấp huyết quỷ mời chào hộ khách. Tôn Kính Hủ ở ở nam tước, giá cả như vậy, đơn giản chính là ở ngoài sáng đột a. Ít lệ cố nén nội khí nói ra. Bình quân xuống tới mỗi cái sức lao động, chỉ có thể đổi lấy hơn 100 tờ ho lương thực, trong đó còn lớn hơn là hoa màu. Đặt tại bình thường thời kỳ, Giá cả tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái ngân tệ. Các hạ, không cần vội vã sinh khí. Người quý tại biết đủ, chỉ có học xong thỏa mãn mới có thể có một tốt tâm tình. Thay cái mạch suy nghĩ đến xem, người đây vốn chính là không vốn mua bán. Hiện tại có thể lưu lại một nửa nhân khẩu, còn có thể ngoài định mức đổi lấy nhiều như vậy lương thực, có bất mãn gì đủ? Chớ quên thế cục bây giờ, vẻ ở Sở Tổng đốc sắp tới điều đỉnh. Các người trước đó làm những sự tình kia, có thể tính không lên không có cái hở. Chỉ cần hướng bên trong truy đến cùng, khẳng định là sẽ tìm được sơ hở. Không nói những cái khác, riêng này cái dân cư số lượng, ngươi liền cho không ra một hợp lý giải thích. Đừng bảo là hơn 6000 người, coi như chặt một nửa xuống tới, ngươi có thể ứng phó, đều xem như vật khí. Giải thích không rõ ràng, đến lúc đó truy cứu tới, ngươi thật có thể bảo trụ nhiều nhân khẩu như vậy à? Cùng bị phủ tổng đốc cưỡng chế lấy đi, còn không bằng sớm giao dịch đi ra, tối thiểu có thể thu hoạch được một nhóm lương thực." Thu ơ ân cười ha hả nói. Làm thịt người cũng là một hạng việc cần kỹ thuật, mặc dù hắn có nói chuyện giật gân thành phần, nhưng phủ tổng đốc tham gia, xác thực đối với một đám Bắc cương quý tộc phi thường bất lợi. Nha Minh tiểu đệ bị khí dễ, làm lão đại sẽ đứng tại đó bên cạnh không cần nói cũng biết. Bắt không được nhược điểm coi như xong, một khi bị bắt được vấn đề, mẹ ở sở báo tức sát suất lớn sẽ từ xử phần nặng. Cùng hù ớn liếc nhau một cái, biết đây là cuối cùng giá giá, không phải tại cùng hắn tiến hành thương nghị, kịt lễ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi, liền theo nam tức các hạ nói đến xử lý. Bất quá ta không hi vọng, tiếp xuống lại xuất hiện biến cố gì. Đang khi nói chuyện, kịch lệ nam tức nội tâm đang giỉ máu. Bận rộn hơn một tháng, đem chung quanh hàng xóm đắc tội một lần, kết quả hù ớn vẹn vẹn chỉ bỏ ra 150. Không không không giờ lúa mì đen 200. Không không không giờ hoa màu, liền lấy đi một nửa chiến lợi phẩm. Hết lần này tới lần khác hắn ngay cả cự tuyệt lực lượng đều không có, lãnh địa lương thực sắp thấy đấy, đám nông nô đói đến tuyệt, mỗi ngày đều có người đảo tẩu. Nếu là lại không lấy được lương thực, ngay cả binh sĩ cũng phải đi theo chịu đói, cũng không thể thật ra ngoài đoạt ta. Giao dịch còn có thể bảo trụ một nửa nhân khẩu, tranh thủ thời gian gieo một chút sinh trưởng chu kỳ ngắn cây trồng, đổi lấy lương thực dùng tiết kiệm chút, còn có thể kiên trì đến thu hoạch. Nếu là mang binh ra ngoài đoạn, dấu ở trong lòng ngực nột ngạt là ra. Một đỉnh phản loạn cái mũ giữ lại, phía sau có thể kết thúc không được. Tiến tâm đi, kỵ lệ nam tước. Danh dự của ta, tại toàn bộ Đông Nam hành tỉnh đều là tiếng lành đồn xa và quyết sẽ không phát sinh có hại quý tộc vinh quang sự tình." Hồ Ẩn Bình Tĩnh bảo đảm nói, tại Tín Dự Phương diện này, hắn xác thực không thể bắt bẻ. Tùy tiện đến hỏi những cái kia cộng sự qua quý tộc, liền không có khó mà nói. Hiện tại chính là thu hoạch được hồi báo thời điểm. Nếu là không có một tốt tín dự, Kít Lệ Nam tức cũng sẽ không tìm tới cửa. Giao dịch đạt thành, đưa mắt nhìn Kít Lệ Nam Tước rời đi, Hồ Ẩn vẫn còn có chút thất vọng. Vốn là muốn thừa cơ chào hàng một chút sản phẩm phụ, tiếp rằng Kít Lệ Nam Tước tính tình quá mức vội vàng, nói xong sự tình liền lập tức cáo từ rời đi, một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm. Bất quá loại chuyện này không nóng nảy, Độc nhất vô nhị lũng đoạn mua bán không đáng vượt qua cửa đi làm mua bán nộ s sợạ thịè hai quận chi địa liền hắn một nhà có thể quy mô lớn sinh sản đổ sắt phóng nhãn toàn bộ Đông Nam hành tỉnh thu ở ẩn cũng là lớn nhất đồ ắt nhà cung cấp khắp nơi trên đất lãnh chúa thời đại có thể không thích hợp phát triển thương nghiệp hậu cần chỉ riêng ven đường tầng tầng lớp lớp phí qua đường liền có thể đem từ bên ngoài đến thương phẩm phá hỏng ở ngoài cửa đồng dạng một kiện thương phẩm khu vực khác nhau giá cả chênh lệch mấy lần đều là chuyện rất bình thường không trách các quý tộc bóc lộ há đều là bao chế độ thuế cho kích thích đi ra tổng đốc phụ trách toàn tình thu thuế Quân thủ phụ trách toàn quận thu thuế mà phía dưới quý tộc lãnh chuột thì phụ trách nhà mình lãnh địa thu thuế mặc kệ là hủy thác cho người khác hay là chính mình tự mình hạ trận trưng thu dù sao kiếm đủ vương quốc quy định số lượng đằng sau ích lợi chính là mình kết thúc không thành trưng thu nhiệm vụ vậy cũng chỉ có thể do chính mình xuất tiền túi lấp lỗ thủng. xa xôi địa khu quý tộc nghèo rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì trong lãnh địa không có thương nghiệp thuế có thể thu lại không có dân tự do có thể bóc lột tất cả sản nghiệp đều là chính mình chỉ có thể chính mình xuất tiền túi lấp hố đương nhiên lô vốn là xác suất nhỏ sự kiện mặc dù áp dụng báo chế độ thuế Nhưng từng cái địa khu thu thuế tiêu chuẩn đều là căn cứ nơi đó tình huống thực tế chế định. Tỷ như nói, nộ sở trại, thị trấn 2 quận gặp phải khô lâu hội phản loạn, bị dày vò thập thất kỷ không, vương quốc liền miễn trừ gần nhất 3 năm thu thuế, tương lai 10 năm cũng có thể khác biệt hạn mức giảm thuế chính sách đây đều là vương quốc cùng địa phương quý tộc tại thời gian dài đánh cờ về sau, dần dần hoàn thiện đi ra. Có lẽ cục bộ địa khu tồn tại ăn thiệt tỏi chiếm tiện nghi, nhưng trên tổng thể hay là chiếu cố đến các phương lợi ích. Tất cả mọi người là cổ đông, cổ đông hưởng thụ lấy vương quốc phát triển tiền lãi. Còn trong vương quốc cái khác giai cấp đều là phụ thuộc quý tộc sinh tồn người làm công. Thương Lan Thành, vị thủy cung. Người nói cái gì? Flo Đồ Ba Tước, ở ngoài thành rệ và Bli ca bị tập kích, toàn bộ sứ đoàn không một người còn sống. Kệ Sạ Ba gần như gào thét chất vấn. Làm quốc vương ngoại phái sứ giả, Flo Đồ Ba Tước ở bên ngoài đại biểu thế, nhưng là Vương Quyền, hiện tại cứ như vậy bị người đánh giết tại Vương quốc Cảnh Nội, rõ ràng chính là đối với Vương Quyền khiêu khích. Loại chuyện này, đặt tại bất luận một vị nào quân chủ trên thân đều không thể dễ dàng tha thứ, huống chi là Kệ xạ Ba loại này có triển vọng chi chủ. Đúng vậy, bệ hạ. Đồ Ba Tước bị tập kích địa điểm, ở ngoài thành 20 dặm. quý tộc tiến đến cứu Trận đấu đã kết thúc địch nhân mặc dù đối với hiện trường tiến hành hủy thi diệt tích, nhưng là đang đối chiến trận 4 phía điều tra bên trong, chúng ta vẫn tìm được một chút phi long phân và nước tiểu. Trên đại lục có phi long kỵ binh biên chế thế lực hết thệ cứ như vậy mới nhà, gần nhất tiến vào vương quốc cảnh nội hoạt động, càng là chỉ có giáo đình thẩm phán kỵ sĩ đoàn cấp dưới thứ 2 phi long kỵ binh đoàn. Tân tư giáo đình nội tuyến tin tức chuyển đến, bọn hắn nhiệm vụ lần này là không tiếc bất cứ giá nào mang đi hết huyết nguyệt hào xác. Rất có thể là phở đồ về sau, ý để tin tức, để bọn hắn lựa hóa liều. liệu. mặt nghiêm túc phân tích nói, làm vương quốc tệ tướng Hắn đã giả. Hiện tại chỉ muốn bình an vượt qua phía sau Nhật kỳ, không nghĩ tới phiền phức hay là tìm tới cửa. Giáo đình chặn giết quốc vương đặc sứ, án phạt vương quốc nếu là không làm ra phản ứng, còn như thế nào tại lạn đại lục lăn lột. Một khi vương quốc khai thác hành động trả thủ, như vậy vốn là khẩn trương giáo đình quan hệ, chỉ sợ cũng muốn triệt để xong đời, làm không tốt sẽ còn dẫn phát đại chiến đương nhiên, án phạt vương quốc cũng không e ngại cùng giáo đình phát sinh chiến tranh. Làm nhân tộc thủ hộ thần, nhiều năm thủ vương tại chống lại thú nhân tuyến đầu tiên án vương quốc cũng không phải kẻ yếu. Coi như thực lực không kịp giáo đình, chiến lược của song phương cũng không có cách xà qua một bên ổ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 90 là một phương thế lực lớn tất cả mọi người có riêng phần mình lo lắng ai cũng không muốn bị người ngư ông đắc lợi không chỉ ở giữa còn cách mấy cái quốc gia giáo đình coi như muốn đánh tới cũng phải muốn người ta cho mượn đo mới được không hề nghi ngờ đây là không có khả năng phát sinh đại lục các quốc gia còn cần cầnạn Phạ Vương quốc ngăn trở thú nhân binh phòng căn bản liền sẽ không bỏ mặc giáo đình đánh tới có đông đảo ỷ vào tại cho nên tại đối đai giáo đình vấn đề bên trên Phạ Vương Quốc vẫn luôn lấy cường ngạnh lấy xưng xác thực nói đúng đợi bất kỳ bên nào thế lực an Phạ Vương Quốc đều không cóề qua Phái người chặn đứng Giáo Đình Phi Long Kỵ Minh, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, vương quốc cấm chỉ bất luận cái gì Giáo Đình thành viên xuất nhập, như có phản kháng giết chết bất luận đội. Truyền lệnh xuống, đông kết Giáo Đình tại vương quốc tất cả sản nghiệp, đợi điều tra rõ ràng việc này đằng sau làm tiếp xử trí. Kệ xạ ba lệnh lùng hạ lệnh. Hiển nhiên, hắn là thật bị chọc giận. Huệ Miệt Hào giác sự tình còn không có cùng Giáo Đình tính sổ sách, hiện tại lại tới vừa ra chặn giết đặc sứ sự tình, nói rõ là không có đem vương quốc để vào mắt. Nếu như sự tình bị thẩm tra, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Bậy hả? Tạm giam Phi Long Kỵ binh hợp tình hợp lý. Nhưng đông kết giáo đình sản nghiệp có phải hay không có chút phản ứng quá kích rồi. Liệu pháp lần đại công vội vàng khuyên, vương quyền cùng thần quyền phân tranh, cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng mọi người một mực duy trì đấu mà không phá nguyên tắc. Dù là các quốc gia đã đem trong nước giáo hội từ trong giáo đình tháo rời ra, có thể trên danh nghĩa đã bảo lưu lại đối với giáo đình phụ thuộc quan hệ. Quá kỳa, ta có thể không nhìn như vậy. Bác Cương đám người kia gần nhất lại bắt đầu không ăn phận. Trên nhảy dưới tránh bốn chỗ đưa tay, cũng không sợ lần tiếp theo thú nhân lúc, các nơi quý tộc đâm bọn hắn đạo. So sánh vương quốc nội bộ mâu thuẫn, giáo đình ngược lại không tính là gì hiếp. Vẹn vẹn chỉ là tạm thời đông kết sản nghiệp của bọn hắn, cũng không phải trực tiếp cho Tử Tu, cùng lắm thì chính là đánh một chút miệng cẩm. Chỉ bằng bọn hắn duy trì tà giáo khởi xướng phản loạn sự tình, tí hộ bảy liền không có lực lượng cầm tới trên mặt bàn nói. Nếu là chặn giết ta Ảnh Phạ Vương quốc quý tộc sự tình làm thực, ngươi cảm thấy giáo đình thật dám buông tay buông chân cùng chúng ta nào a? Chuyện dị nội bộ mưu toan mao lẻ nhất phương pháp, mãi mãi cũng là bước lên ngoại bộ phân tranh. Phương diện này Ảnh Phạ Vương quốc thế nhưng là chuyên nghiệp, tệ ba là cao thủ trong đó. Bậy hạ, gần nhất thú nhân bên kia dị động nhiều lần ra. Khả năng sau bệ hệ 1 hoàng thọ nguyên sắp hết có quan hệ, dù sao lão gia hỏa kia sắp đến 300 tuổi. Mặc dù bệ hệ 1 bộ tộc sói so ta nhân tộc trường thọ, nhưng trong lịch sử có thể sống đến số tuổi này bệ hệ 1 vẫn là lắc đắc không có mấy. Dựa theo di vãng lệ cũ, các đời bệ hệ 1 hoàng kế vị về sau đều sẽ khởi xướng xâm nhập phía Nam, thông qua chiến tranh thanh trừ đối lập, củng cố hoàn quyền. Bác Cương những tên kia trên nhảy dưới tránh, xem chừng cũng là cảm giác được cái gì, muốn tại đại chiến buộc phát trước chuyển di một phần lực lượng đi ra. Quân đại thần Éfler dồ đại công nhắc nhở, biết Thú nhân Đế quốc lao già kia, tại ta kế vị trước đó liền có thọ nguyên sắp hết nghe đồn, gần nhất trong hơn 10 năm này, càng là cách mỗi mấy năm đều sẽ náo bên trên một màn như thế. Thật không biết thú nhân Đế quốc có cái gì tà thuật, mỗi một lần đều cho là hắn sắp phải chết, nhưng đại qua một đoạn thời gian đằng sau, hắn lại nhảy nhót tương bừng đi ra. Tới tới lui lui dậy vào nhiều lần như vậy, người thừa kế đều bị hắn ngao chết ba vị. Hiện tại vị này vương thái tử cũng là dần dần ra đi, xác suất lớn lại muốn đi tại trước mặt hắn. Còn lại tiểu nhi từ kia, tình huống cũng kém không nhiều, đều là 150-160 tuổi người. Nghe nói thời tuổi trẻ còn từng bị thương, nói không chính xác ngày nào liền cho trình không có. Ta nhìn lao bất tử này nhi tử là khỏi phải nghĩ đến cái vị, hoàng vị chắc chắn sẽ rơi xuống hắn một cái nào đó cháu trai, hoặc là chắc trai trên thân. Do bọn hắn làm ở Mỹ đi, thú nhân đế quốc thế lớn, dù sao chúng ta cũng không còn được. Về phân Bắc Cương đám người kia, phái người cảnh cáo một chút. Vương quốc nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, lại há có thể nói lùi bước liền lùi bước. Kẻ xà ba tức giận bất bình nói đối với trường thọ bệ hệ mượt hoàng, tất cả nhân tộc quân chủ đều chỉ có hâm mộ ghen tị phần. 300 năm tuyết đối với nhân tộc thật sự mà nói là quá mức dài dòng. Cho dù là trong nhân tộc thánh vực giả cũng rất khó sống qua 300 tuổi nhưng là tại một chút trường thọ trong tộc đàn 300 tuổi liền cùng chơi một dạng vệ hẹn một thọ nguyên mặc dù so với nhân loại dài nhưng cũng dài có hạn nếu là đổi thành tinh linh tộc 300 tuổi hay là phong nhã hào hoa Long tộc thì càng không cần nói 300 tuổi có thể hay không trưởng thành đều muốn nhìn là cái gì chủ loại là một tên có hàm dưỡng của Vương vẹ vẹn chỉ là hâm mộ ghen ghét, còn không đến mức để kệ xạ ba thất thố như vậy phát ra ác độc nhất chân chính để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là Vương thấtương nghiệp bị vị nàyão bất tử vệ hệ một hoàng chó cứ đi Lúc còn trẻ, kệ Sạ Ba còn muốn lấy muốn báo thủ, chuẩn bị một lần nữa đoạt lại tổ địa, rửa sạch nhục nhã. Chỉ là nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, gặp xã hội đánh đập nhiều, kệ xạ Ba tâm trí cũng biến thành thành thuộc đứng lên. Lý tưởng chung quy chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, nếu là có thể dễ như trở bàn tay thực hiện, vậy liền không còn là lý tưởng. Không phải nỗ không cố gắng vấn đề, mà là thực lực của hai bên chênh lệnh quá mức cách xa. Chơi đơn đấu, ảnh phạt vương quốc thực tình là chơi không lại thú nhân. Muốn thành đoàn quần lầu, các quốc gia nhân tộc lại không tích cực. Thật làm lại lục có thể cung cấp khai thác thổ địa còn có rất nhiều, thú nhân đế quốc mảnh kia lạn địa cũng không thích hợp nhân tộc sinh tồn, điều động không được mọi người tính tích cực đây cũng là kệ xà ba, hoặc là nói toàn bộ án phạt vương thất, một mực nhìn Bắc cương ngũ đại công tước khó chịu hoạch tâm nhân. Năm đó vương thất cơ nghiệp mất đi trước, Bắc địa quý tộc nếu là kịp thời tiếp viện, vẫn là có hy vọng giữ vững. Đáng tiếp tại ngũ đại gia tộc chủ đạo dưới, viện quân chỉ hoán dòng dã 2 ngày mới xuất phát, trực tiếp đưa đến chiến toàn diện sụp đổ. Sau khi chiến đấu sức mạnh tổn nhiều, có thể bảo trụ vương quyền đều là may mắn, thật sự là vô đối với mấy cái này gia hỏa tiến hành thanh toán. Nhưng song vương khúc mắc lại là kết. phong thủy luân chuyển, ngày xưa hố đồng đội ra hòa, hiện tại biến thành bị đồng đội hô nhân vật. Hiện tại Bắc Địa Ngũ đại gia tộc liền bị một đám đồng đội chống đứng lên, căn bản cũng không cho bọn hắn chuyển gì cơ nghiệp cơ hội, muốn lùi bước đều không có địa phương lui. Không riêng gì án phạt vương quốc không cho phép bọn hắn lùi bước, cả nhân tộc đều không cho phép bọn hắn lùi bước ở phương diện này, tất cả mọi người là rất có nguyên tắc, dám ở dị tộc xâm lấn thời điểm làm nô binh, cùng chỗ truy sát. đương nhiên, nguyên tắc này không gì đối với Bắc Địa quý thuốc, cũng là đối với án vương quốc, tất cả quý chủ yếu là các bạn hàng xóm sợ án phạt Vương quốc lần nữa sụp đổ, dù sao lần trước đại lục trong chiến tranh, liền có hai cái thằng xui sẹo bị kéo xuống nước, ai cũng không muốn trở thành, cái thứ ba. Cho nên các quốc gia bí mật một chỗ liền, trực tiếp tại đại lục công ước tăng thêm như vậy một đầu, chỉ để đem đất phong quý tộc gìn giữ đất đai có trách thần thánh nghĩa vụ, bày tại trên mặt bản. Bậy hạ, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy. Bác Cương đám người kia cũng chỉ là sinh động hơi có chút, xa xa không tới phần này bên trên. Tệ tướng Lựu pháp lần đại công đội và quên. Có mấy lời có thể nghĩ, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra. Bắc Cương quý tộc muốn chuyển di cơ nghiệp, vậy cũng chỉ là mọi người suy đoán. Nói bọn hắn muốn chạy trốn, vậy liền tuần túy là tại Vung Nĩa. Cơ nghiệp đều tại Bắc Cương, chẳng lẽ còn có thể vứt xuống tổ tông cơ nghiệp, từ bỏ thân phận bây giờ chạy trốn hay sao? Chớ nói thú nhân không có đánh tới, liền xem như thật đánh tới, cũng chỉ có thể cắn răng chịu chết. Hàn Phạ Vương quốc từ thành lập bắt đầu, vẫn cùng thú nhân đế quốc dây dưa cho tới bây giờ. Mặc dù đơn đấu thời điểm một một thua, nhưng là có đại triệu hoán thuật a. đơn đấu thời điểm, phụ trách bị đánh, trung kỳ viện binh đến đây, song vương bắt đầu có qua có lại chém giết, hậu kỳ viện binh hiệu, liền khởi xướng toàn diện phản công. Trình tự này vòng đi vòng lại, đã kéo dài mấy trăm năm, tất cả mọi người đã thành thói quen. Nếu không có lần trước đại lục trong chiến tranh, nhân tộc đồng thời gặp phải 10 cái chủng tộc vây công, đứng trước đa tuyến tác chiến, các quốc gia trợ giúp cường độ không có gì vĩ lớn như vậy, Án Phạ Vương cũng sẽ không ném thành mất đất ở trong đó cũng không thiếu một chút đại quý tộc cố ý cản, muốn kéo mặt khác hai nước xuống nước, cùng một chỗ chia sẻ áp lực nguyên nhân. Nhiều phương diện cộng đồng nhân tố tác dụng dưới, mới bị thiệt lớn. Hiện tại nhiều hai cái thằng xui xẻo cùng một chỗ chia sẻ áp lực, trên chiến lược đối với Án Phạ Vương quốc càng có lợi hơn, hoàn toàn không cần thiết sợ. Coi như nhiều lần chiến tranh tổn binh hao tướng, nhưng chiến tử phần lớn là trung hạ tầng quý tộc. Làm Vương quốc chân chính cao tầng, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ ra sân chết, nhưng còn sống xác suất cũng rất cao. Hôm nay cố gắng 20. Không không không chữ, chủ yếu nhìn số liệu a, thành tích tốt khẳng định có kích tăng cấp. Bao nhiêu đặt trước lần đầu, phía sau mỗi ngày liền đổi mới bao nhiêu chữ? Cầu ước nguyện, nếu đặt trước lần đầu có thể phá vạn, ta liền mỗi ngày ngày vạn, Hải Nguyệt muốn cuốn lại. Nguyên phiếu 500 tăng thêm một trường, mục tiêu xông vào sách mới nguyện phiếu bảng năm vị trí đầu, Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 91, Giang Dương. Chạy xiết lan thương giăng nước quần quần tiến lên, vậy ra bọt nước đánh vào cắt lỷ trên khuôn mặt, tới tắc hắn đầy ngập nhiệt huyết đã trải qua kẻ cận cái chết quanh quần một chỗ, mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Nguyên bản cắt lỷ coi là làm một tên tín đồ thành tín, mình có thể vì tín ngưỡng trực diện sinh tử, sự thật chứng minh hắn không có khả năng. Nhiệm vụ đã làm hư, không chỉ có không có tìm được huyết nguyệt hào giác, còn chọc ra một cái thiên đại cái sứ, chuyện lớn vậy tại trên tại không gì hắn, liền cả một dạng không cho phép hắn. Cho đến nay, hắn cũng không biết chính mình là thế nào bại lộ. Rõ ràng đã rất cẩn thận, giết người xong hủy diệt tất cả manh mối, liền lập tức dẫn người chạy trốn. Vì che giấu tung tích, liền ngay cả phi long tọa kỵ đều lưu tại bên ngoài mấy chục dặm, ngay cả không ở tại chỗ chứng cứ đều chuẩn bị xong. Trên lý luận tới nói, án pháp Vương quốc là không nên hoài nghi đến trên người bọn họ. Liền ngay cả cứu chữa thương binh đều tại 200 dặm xứ khác bên dưới tiểu trấn tiến hành. Như thế cho thật xa, hay là giáo đình nhận tàng cứ điểm bí mật, tính an toàn hẳn là đầy đủ cao. Dưới tình huống bình thường, liền xem như án pháp Vương quốc đã nhận ra cái gì, đãi bọn hắn đi tìm tới thời điểm Đoàn người mình cũng sớm nên rời đi đáng tiếc vừa mới đặt trần, ngày kế tiếp một chi quý tộc liên quân liên tiếp tới, liên tục mở miệng giải thích cơ hội cũng không cho bọn hắn. Rất nhiều binh sĩ cũng không kịp lên phi long, liền đã bị đánh chết tại chỗ. Lưu tại trên đất đã chết thảm, lên trời cũng không có chạy mất. Mặc dù Ảnh Phạ Vương quốc không có phi long kỵ binh, nhưng không phải là liền lấy bọn hắn không cách nào. Mấy nhà đại quý tộc phi hành ma thú một đụng, tăng thêm Vương quốc sư thiếu kỵ binh hợp thành một chi đội ngũ, đối bọn hắn triển khai truy sát. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tiến vào Ảnh Vương quốc phi long kỵ binh, trực tiếp gặp phải đoàn diện. Katli có thể may mắn trốn qua một kiếp, còn phải nhờ vào quần quận lan thương ra nước. Phi long chiến tử rơi vào trong nước sông xuôi dòng mà xuống, để hắn tránh thoát từng vòng truy binh. Một đường xuôi dòng trôi đến hiện tại, hắn mới tử trong hôn mê tỉnh lại. Tỉnh táo lại Katli, phát hiện chính mình làm liên tiếp tự nhận là thông minh chuyện ngu xuẩn. Chứng cứ chỉ là kẻ yếu mới cần. Đối với chân chính đại nhân vật mà nói, chỉ cần bọn hắn nhận định là người làm, có chứng cứ hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Phà đồ ba tức tiến về đông nam hành tỉnh xử lý sự tỉnh, nửa đường phát sinh ngoài ý muốn, giáo đỉnh chính là thứ nhất người hiềm Từ vừa mới bắt đầu người ta nhất định là bọn hắn làm, mang theo dạng này quan điểm đi tìm dấu vết để lại, điều tra ra chứng cứ tự nhiên đều là chỉ hướng giáo đình. Dù là phi long tại ngoài mấy chút dạng, dù là bố trí không ở tại chỗ chứng cứ, những này toàn diện đều có thể bị hiểu thành đạo ngược chứng cứ. Lại thế nào vắng vẻ ẩn nấp chung quy là của người khác địa bàn, không chừng hắn tự nhận là bí ẩn cứ điểm, sớm liền bại lộ tại người ta trong tầm mắt. Sự tình phát triển đến một bước này, lại truy đến cùng nguyên nhân đã không có ý nghĩa. Giáo đình đã trở về không được, phát sinh chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách. Án vương quốc càng không thể đợi giết quốc vương đã sứ, có một đống lớn quý tộc muốn cầm đầu của hắn tranh công. Katli, đã lâu không gặp, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, ngươi dĩ nhiên như thế chật vật. Một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm chuyển đến, dọa Katli nhạy một cái. Trực giác nói cho hắn biết người mang mặt nạ này hắn hẳn là nhận biết, đồng thời quan hệ còn rất quen, nhưng chính là nghĩ không ra là ai. Ngươi là ai? Chúng ta lúc nào nhận biết? Thím ta có mục đích gì? Phát ra từ linh hồn tam vấn, người đeo mặt nạ có chút chần chờ đằng sau, chính là một trận cất tiếng cười to. Katli, ngươi thật không nhớ rõ ta a? Năm đó ở trong trại luyện, thế nhưng là ta đem ngươi dẫn vào cửa 30 năm trước cái kia gió táp mưa xa ban đêm, một cái lang thang tại đầu đường. Không đợi người đeo mặt nạ nói hết lời, cắt Ly liền vội vàng phụ định nói: "Không có khả năng, người không thể nào là hắn, hắn đã chết." Tại thay vĩ đại thần Hy Chi chủ thanh lý dị đoan trong chiến đấu, chết trận. Ngữ khí cắn đến rất nặng, Phản Phất nhận định hắn đã chết tử. Chỉ là trên mặt Bàng Hoàng, đã bán rẻ Cát Ly nội tâm ý tưởng chân thật 30 năm trước trong nhà gặp biến đổi lớn, 8 tuổi hắn bị ép lưu lạc đầu đường, trải qua làm một ngày tính một ngày thời gian. Thang đến một cái gió táp mưa sa Đói khổ lạnh leo ban đêm, một vị thần bí kỵ sĩ xuất hiện cải biến vận mệnh của hắn đi theo vị kia thần bí kỵ sĩ, Cắt Lì tiến nhập giáo đình, kỵ sĩ chạy huấn luyện, từ đây bước vào một vùng trời mới. Chỉ là giáo đình bên trong quy cụ củ nghiêm, là một tên manh tân chuẩn kỵ sĩ, cái gì cũng không làm được. Khi Cắt Lì có năng lực nghe ngóng cải biến số mệnh cuộc đời hắn thần bí kỵ sĩ lúc, lại bị người cáo chi thần bí kỵ sĩ đã chết tử. Cụ thể tin tức toàn bộ bị phong tồn, dù là Cắt Lỷ trở thành Long kỵ binh đoàn thứ 2 đoàn trưởng, đồng dạng không có tư cách biết. Xem ra ngươi đã nhớ ra cái gì đó, bất quá những chuyện xưa này đã không trọng yếu nữa, chốt là ngươi tiếp xuống nên làm cái gì? gia đình, khẳng định là trở về không được. Đảng kia mục nát sâu mọt làm việc không được, nhưng là trốn tránh trách nhiệm năng lực lại là nhất lưu. Nhiệm vụ lần này mặc dù bị ngươi làm hư, nhưng lớn nhất người có trách nhiệm lại không tới phiên ngươi. Thật muốn truy đến cùng đứng lên, thả ra huyết nguyệt hào giắt tên ngu số kia, mới là kẻ cầm đầu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật ngươi cũng có thể tính công thần, tối thiểu nhất không để cho hết nguyệt hào giắt rơi vào án phạt vương quốc trong tay. Cùng cái này xác thực kết quả so sánh, bồi lên một chi long kỵ binh căn bản cũng không tính là gì. Coi như bại lộ vết tích, vậy cũng chỉ là để xong phương vốn cũng không tốt quan hệ, từ dưới đài lấy được trên đài bất quá chiếc hắc quái này, khẳng định phải do ngươi đến quẫng. Ai bảo bọn hắn đời đời cắm rễ giáo đình, chính là giáo đình chủ nhân chân chính, mà ngươi chỉ là từ bên ngoài đến cọ rát đâu. Trên thực tế, nếu không phải cần phải có người bán mạng, đám người kia hận không thể chiếm cứ giáo đình bên trong tất cả chức vị, để đời đời hưởng thụ các tín đồ cung phụng. Người đeo mặt nạ mà nói, như là xuyên một châm, châm kim châm đau nhức tại cật lý bừng tim. Vạch chân tấm màn đen, toàn bộ đều là sự thật, thậm chí chân chính giáo đỉnh so cái này còn muốn hắc gấp 10 lần. Cả đời không cấy Danh Dương đem hết thể dâng hiến cho Thần hy Chi chủ giáo đình nhân viên thần chức, thế mà đem giáo đình phát triển thành thế tập vong thế đáng tin hoa mẫu. Các Lị có thể trở thành thứ hai kỵ binh đoàn đoàn trưởng, cũng không phải là nguồn gốc từ cấp trên coi trọng, mặc dù hắn hơn rất cao, nhưng đây không phải cắt nhắc lý do, thu hoạch được nguyên nhân chân chính là, công tác nguy hiểm cần phải có người khô. Cho nên tại trên vị trí này một đợi chính là 10 năm, trong lúc này hắn là giáo đình bổ gai chém đâm, lập xuống vô số công lao, vẫn không có hướng về phía trước xe dịch qua một bước. Không có nguyên nhân khác, làm pháo hôi chức vị này đã đã đủ dùng, lại hướng lên cái kia nhất định phải là người một nhà. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, giáo đình hết thể đều không có quan hệ gì với ta. Từ nay về sau, đối với giáo đình tới nói ta đã là một người chết. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là cảm tạ các hạ Ân Tình. Nếu không có các hạ năm đó đem ta nhặt về đi, có lẽ cắt lì tại 30 năm trước đêm mưa liền đã chết rồi. Có thể sống lâu 30 năm đã là đã kiếm được, phía sau vô luận lúc nào chết, ta đều nhận mệnh. Bây giờ còn có vô số truy binh chờ lấy ta, các hạ Ân Tình sợ là chỉ có thể chấp nhớ. Nếu là cắt Katli may mắn trốn qua một kiếp này, ngày sau tự sẽ nghĩ biện pháp hồi báo các hạ Ân Tình. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại Chương 92. Cứ việc ngoài miệng nói nhận mệnh, có thể nồng đậm dục vọng cầu sinh hay là từ trong giọng nói biểu đạt đi ra. Chỉ là chuyện lần này quá lớn, đối mặt một cái vương quốc truy sát, muốn bảo mệnh thật sự là quá khó khăn. Ha ha, Katli, không cần bi quan như vậy. Ảnh Phạ vương quốc muốn truy sát chỉ là giáo đình thứ hai Phi Long Kỵ binh đoàn Katli, mà không phải tất cả Katli. Thay cái thân phận, ngươi sẽ phát hiện thế giới này sẽ từ này không tại một dạng. Tựa như là năm đó đêm mưa kia một dạng, nếu như không phải ngươi mở miệng xin giúp đỡ, không cho phép chúng ta liền bỏ qua. Người đeo mặt nạ mà nói, để Katli hạ nháy một cái. Trải qua vô số năm xã hội ma luyện, hắn đã sớm không phải từ lúc trước cái đơn thuần thiếu niên, phi thường rõ ràng trên thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu hận. Bất kể nói thế nào, hắn đều giết chết án phạt vương quốc một tên bá tước, trên lương dạng này tội danh, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là vô giải, căn bản cũng không khả năng thu hoạch được đắc xá. Các hạ hay là nói thẳng đi, muốn ta làm gì?" Thẳng thắn mà nói, Cát Lỵ thật không cảm thấy chính mình có tư cách gì, có thể làm cho một cái án phạ vương quốc tha ta một mạng. Đây là sự thật, Hoàng kim kỵ sĩ mặc dù thưa thớt, nhưng là đối với một cái vương quốc tới nói, cũng có chuyện như vậy. Lấy án phạt vương quốc làm dụ, Quan minh trên mặt hoàng kim kỵ sĩ liền có vài trục vị nhiều, căn bản cũng không khả năng vì này một ít chiến lực, liền liều lĩnh mời chào hắn kẻ này. "Cát Ly, tầm mắt của ngươi bị giáo đình cho cực hạn, cần mở rộng tầm mắt đối với đại nhân vật tới nói, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, cứu hận căn bản là tính không được cái gì. Huống chi ngươi cùng bọn hắn cũng không có cừu hận khắc cốt minh tâm, món nợ này chủ yếu là ghi tạc giáo đình trên đầu. Chết mất vị kia quốc vương đã sứ, nhìn như bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, lại không phải cái gì chân chính đại nhân vật, một thân vinh quang đều đến từ kẻ xả ba nhưng hắn hiện tại chết rồi, người chết là không có giá trị. Hiện tại ngươi tồn tại chỉ là để bọn hắn trên mặt mũi không dễ nhìn, nhưng chỉ cần người đón lấy làm sự tình đối bọn hắn có lợi, như vậy chuyện lúc trước, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể gắt lại. Chỉ ít tại người đánh mất giá trị lợi dụng trước đó, bọn hắn trước tiên có thể không so đo. Tới đi, đeo lên bộ này mặt nạ cùng nhân sinh trong quá khứ là một cái cáo biệt. Tiếp đó, chúng ta quáng đợi còn lại chỉ vì thần Hy Chi chủ mà chiến, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chủ của ta vinh quang huy sái hướng thế giới mỗi một góc. Nghe xong người đeo mặt nạ mê hoặc nhân tâm mà nói, Katli làm một mặt ngộp trong óc không ngừng tiến hành bản thân linh hồn khảo vấn. Là thần Hy Chi chủ mã chiến, thế nhưng là giáo đỉnh chuyên môn khẩu hiệu các khắc thế lực mặc dù thỉnh thoảng sẽ hô một chút, nhưng này vẹn vẹn chỉ là sinh động bầu không khí, ai cũng sẽ không coi là thật. Nhưng trước mắt này vị thần bí người đeo mặt nạ, lại là Trâm chú. Loại này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu linh hồn tán thành, các ly chỉ là tại số rất ít khổ tu sĩ trên thân thời qua. Một vị tín ngưỡng kiên định như vậy kỵ sĩ, lại lấy loại phương thức này xuất hiện ở đây, đồng thời còn đối với giáo đình có mang nồng đậm oán hận, các ly đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn xem không hiểu thế giới này. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tại cầu sinh muốn xưa tàn dưới, hắn hay là nhận lấy mặt nạ. Không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động, chính là một tấm bình thường mặt nạ. Không chần chờ, Tại người đeo mặt nạ sốt ruột ánh mắt phía dưới, các Lý đem mặt nạ đeo ở sát mặt, nhưng hắn nội tâm nghi hoặc lại trở nên càng nhiều. Ngoại giới mưa gió, không có lan đến gần nổ sở Trác quận. Cuộc sống của mọi người hay là một dạng qua, thiếu lương thiếu lương, cáo trạng cáo trạng, xem náo nhiệt tiếp tục ăn dưa. Có lẽ là trong tay không có lương khuyết thiếu cảm giác căn toàn, lại có lẽ là không muốn giúp đối thủ cạnh tranh nuôi người, tại đặt thành hiệp nghị đằng sau, Kỷ Lệ Nam tức lập tức thúc dục giao dịch. Xét thấy ổ sở phức tạp thế cục, vô là hay là Kỷ Lệ, đều không muốn làm chim đầu đàn, cho nên cuộc giao dịch này trở nên đặc biệt quỷ Diệp Linh không ngừng lĩnh dân làm mắt tức giận đến kích lệ Nam Tức mỗi ngày chửi đồng, thậm chí còn tổ chức đội tuần tra hộ tổng, không đối hẳn là thủ hộ. Mà Sơn Địa Linh thì bạo phát thử thai, vô số chuột bự chen chúc mà tới, thôn vệ đại lượng lương thực, tức giận đến hù ở ẩn Nam Tức cấy đại địa chi hùng tại trong núi rừng gà ghét. Loại này quỷ dị tình huống, một mực tiếp tục đến Phong Diệp Linh nhân khẩu giảm phân nửa, hai địa phương mới thái bình đứng lên. Chân tướng không trọng yếu, dù sao hai vị lãnh chúa lại như thế đối ngoại giải thích. Giao dịch trịu là không tồn tại, trừ phi có thể tìm ra chứng cứ đến, nếu không nói lung tung là muốn trả giá thật lớn. Về phần phong diệp linh thêm ra tới lương thực, đó là một vị danh hiệu lao thử gian thương vụn trộn trở tới đây, bị Kịch lệ Nam Tức dùng nhiều tiền ra mua. Mà Sơn Điệu Linh gia tăng nhân khẩu thì là của sử lộ gia tộc tất cả chi mạch trợ giúp. Gia tộc nhiều người chính là có này một ít chỗ tốt, một nhà đụng cái 1 200 người, rất nhanh liền kiếm ra hơn 3000 người. Vừa mới hoàn thành giao dịch, ngay tại hủ ở ẩn lừa mình dối người chơi tránh hiểm nghi thời điểm, Kịch Lệnh Nam Tức lần nữa quang lâm Sơn Điệp Linh. Lần trước bị hú một đao còn ngại không đủ, còn lần nữa chủ động đưa tới chịu làm thịt, nội tâm lạ sụp đổ. Thế nhưng là không có cái nào trông chờ thời tiết sắp đến, nhưng hắn trong lãnh địa không riêng gì ra xúc hàn hiếm, liền ngay cả nồng cụ cũng ít đến đáng thương. Trơ mắt nhìn đối diện nhanh chóng tảy rộng lấy vùng đồng, mà nhà mình lãnh địa trọng trọ tốc độ, lại như là ô sen đồng dạng chậm chạp, cái lễ nam tức triệt để ngồi không yên đều là chiến tranh gây ra họa, nguyên linh chúa ra xúc trên cơ bản tiến vào phản quân trong bụng. Số lượng không nhiều bằng sắt nồng cụ, đồng dạng không thể trốn qua phản quân độc thủ, sớm liền bị dung luyện thành binh khí. Nếu như đi trên chiến trường tìm kiếm, không chừng còn có thể tìm tới những binh khí này tổn hại Chỉ bất quá tìm tới cũng vô dụng, tại dị sát án môn dưới, đã sớm biến thành phế phẩm. Đi qua một lần thiếu lương vị đắng, Kít Lệ Nam Tước không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Ra súc vấn đề, một lát không có cách nào giải quyết, nhưng nông cụ lô hồng cũng rất dễ dàng bổ túc. Vì năm sau không đói bụng cái bụng, do dự liên tục Kít Lệ Nam Tước, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí lần nữa đến nhà. Người tới là khách, đối đãi hộ khách hủ ở ẩn cho tới bây giờ cũng sẽ không lãnh đạo. Cái này không ngay cả trả, điểm tâm đều cho dâng lên, so với lần trước đãi nộ mạnh quá nhiều đáng tiếc Kít Lệ Nam Tước tâm tư, căn bản cũng không tại những chi tiết này bên trên, xem như phí công vụ. Tôn Kính ở Nam thức, lần này mạo chủ yếu là muốn hướng mua sắm một nhóm nông cụ. Đánh qua mấy lần quan hệ, biết hủ ở ẩn ngay thẳng tính tỉnh, Kít Lệ Nam tức cũng không có vòng vo, nói thẳng ra mục đích. Không giống với lần trước nhất định phải chịu làm thịt, một hồi này tình huống hơi tốt như vậy một đâu đâu. Nếu như hắn bỏ được đem binh khí dung luyện là nông cụ, cũng có thể không ra mua sắm. Tiếc nối là xuất thân Bắc địa Kít Lệ Nam Tước, tại nhân sinh tín điều của hắn bên trong, liền không có dung binh tạo cái khái niệm. Dù là hắn trong kho hàng còn chất đống không ít tạm thời không dùng được binh khí, dù là biết rõ lúc này tới khả năng chịu làm thịt, hắn vẫn là tới. Không có vấn đề, nông cụ ở phía sau trong kho hàng, các hạ có thể đi qua tùy ý chọn, chỉ bất quá gần nhất giá hàng tăng cao. Nâng lên nông cụ sinh sản chi phí, cho nên nông cụ giá cả so với thời điểm dĩ vãng đắt hơn một chút như vậy. Bất quá các hạ có thể yên tâm, làm Đông Nam hành tỉnh lớn nhất nông cụ nhà cung cấp, nơi này giá cả tuyệt đối là rẻ nhất. Đương nhiên, Sơn Địa Linh chỉ làm bán buôn sinh nghĩ, không tiếp nhận giải giác sinh ý tổ hợp loại thương phẩm hết thảy không chỉ bán, tất cả thương phẩm ít nhất 200 kiện lên bán, mỗi lần giao dịch thấp nhất tiêu phí kim mạch không được thấp hơn 500 kim tệ. Hù Ờn nhiệt tình giới thiệu nói đương nhiên phía sau so điều kiện hạn chế, hoàn toàn là Lâm tự thêm. Làm cao như vậy bậc cửa, cũng không hoàn toàn là vì hứa người, chủ yếu cân nhắc đến Hù Ờn lao ra phí ra sân. Lấy hắn thần cung kỵ sĩ tên tuổi liền xem như ra ngoài khi lính đánh thuê, ít nhất là 200 kim tệ cấp bước, đồng thời giết địch còn có tiền thưởng, cướp bóc cũng phải tham dự chia. Chọn vẹn là phổ thông kỵ sĩ gấp 20 lần, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu thật là hủ ở ẩn chịu tiếp đơn, đánh giá coi như trả giá 500 kim tệ, đồng dạng cũng sẽ có một đám người cướp mời. Không có nguyên nhân khác, chỉ bằng hắn vị này thần cung thủ có thể phá vỡ áo giáp, có thể ngược sắt bản giáp kỵ binh, đối với bắc địa đám người kia có đầy đủ lực trấn Có lẽ ngăn cản không được đại quy mô kỵ binh công kích, nhưng là đối mặt 30, 50 người kỵ binh hạng nặng, Còn không đợi đối phương xong lại, liền có thể gõ rơi một nửa. Ray vo không được bao lâu, liền có thể đem đối phương toàn diện ở trên chiến trường. Chỉ bất quá loại này liếm máu trên lưới đau sinh hoạt, không phải yêu thích hòa bình ngũ ở ẩn uốn. Cho dù là ngoại giới ra giá lại cao hơn, phụ ở ẩn lao ra vẫn như cũ bất vi sở động. Chính hắn có thể không đi ra tiếp đơn, nhưng phí ra sân giá trị bản thân nhưng không có giảm bớt. Nếu tự mình ra mặt tiếp đãi hộ khách, khoản này phí tổn nhất định phải tính toán tại tiêu thụ chi phí bên trong. Dựa theo thấp nhất một lần ra sân 200 kim tệ tính toán, nếu là một đơn sinh ý không có khả năng kiếm được tiền 2-300 kim tệ, vậy coi như là mua bán lỗ vốn. Tại giá hàng tăng cao, không thích hợp tiến một bước đề cao thương phẩm đơn giá bối cảnh dưới, Hủ Ẩn chỉ có thể chơi gói sản phẩm, thông qua để cao hợp đồng thành giao kim ngạch, từ đó giành vượt mức kích lợi. Im lặng ác ruột ruột cái trán, Kít Lệ Nam tức lần nữa xác định trước mắt đây chính là một tên gian thương, mà không phải một tên quý tộc. Nếu như khả năng, hắn thật muốn quay đầu liền đi, không ở nơi này gặp gian thương bộc lộ. Tiên đối là hiện tại chỉ như vậy một cái người bán, coi như bên ngoài có thể mua được dải rắc nấm cụ, xác suất lớn cũng là từ nơi này bán đi ra, hắn căn bản cũng không có cùng nhiều lựa chọn. Vậy liền làm phiền Hủ Ẩn Nam tức ở phía trước dẫn đường một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 93, hỗn loạn đã đi. Đẩy ra nhà kho cửa lớn, liên phản phất tiến nhập một cái thế giới mới. Mô hình nguyên vẹn các thức nông cụ chỉnh tề sắp xếp tại lên, đắp lên đẩy cả gian phòng ốc. Xin các hạ yên tâm chọn lựa, nơi này chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nếu như không hài lòng, phía sau còn có cái khác kiểu dáng nông cụ. Hù ở ẩn ra vẻ không quan trọng nói. Trên thực tế, nhìn như đủ loại nông cụ, chân thực chủng loại cũng không có nhiều như vậy. Xuất hiện nhiều như vậy khác biệt kiểu dáng, chủ yếu là xuất từ khác biệt công tựa chỉ thủ. Vì cho khách hàng cung cấp đa nguyên hóa phục vụ thu ở ẩn cũng không có đi làm chuẩn hóa sinh sản dù sao đều là tinh khiết thủ công chế tạo thống nhất chế thức cũng là một kiện chuyện phiền thoái xuất phát từ khác biệt hóa định giá cần, cùng một loại thương phẩm xuất từ khác biệt công tượng chi thủ giá cả bên trên cũng tồn tại nhỏ xíu trên lệnh đương nhiên giá cả bên trên không có kéo ra quá lớn lớnên lệch cũng không phải là hù ở ẩn Market tinh thủ đoạn không được chủ yếu những thương phẩm này đều là phổ thông nông cụ không có đủ cao tràn giá năng lực lung túng một màản xuất hiện nhìn qua trước mắt đủ loạiông cụ kích lệ Nam thức hoàn toàn không biết như thế nào ra tay để hắn chọn lựa vũ khí Vậy tuyệt đối có thể nói đến đạo lý rõ ràng, đối với tất cả binh khí đều có thể tiến hành chuyên nghiệp hóa là bình. Thế nhưng là tuyển nông cụ rõ ràng là siêu cương khảo đệ, cho tới bây giờ đều không tại kiến thức của hắn dự chữ phạm vi bên trong. Vốn cho là nông cụ cứ như vậy mấy loại, trực tiếp mua liền hành, cũng không chốt bỏ công sức kịt lệ nam tước, hiện tại liền xoắn xuýt. Trở về, mang theo lão nông tới chọn lựa. Không được, đây chẳng phải là lộ ra vĩ đại kịt lệ nam tước, ngay cả đệ tiện nông nô cũng không bằng. Nhìn xem từng kiện nông cụ phía trên đánh dấu giá cả, lệ nam tước thở dài một hơi. Mặc dù không biết cái giá tiền này bị lên nào ảo bao nhiêu. Nhưng từ đơn giá nhìn lại xác thực không cao. Lấy lưỡi cày làm thí dụ, rẻ nhất chỉ cần 3.5 cái ngân tệ, đắt nhất cũng bất quá 8 cái ngân tệ. Quyết định lưới cày giá cả nhân tố chủ yếu không phải công nghệ tạo hình, mà là trọng lượng của nó đương nhiên, trong này cất giữ đều là cỡ nhỏ nông cụ, loại kia 8 đầu trâu kéo đại gia hỏa, cũng không phải mấy cái ngân tệ có thể mua được. Không có cho Kít lệ Nam tức chào hàng cỡ lớn nông cụ, đó là bởi vì trong lãnh địa của hắn cũng không đủ gia súc, toàn bộ nhờ nhân lực khu động, cỡ lớn nông cụ căn bản là chưa có xếp hạng công dụng. Tiện tay cầm lấy một kiện cụ, ước lượng một chút trọng lượng, Kít Nam tức cau mày nói, ở ẩn Nam tước. Những nông cụ này tính bền dẻo thật sự là quá kém, sắc bén độ cũng không đủ, liền không thể tuyển dụng thượng đẳng thép tốt, tiến hành chế tạo a. Nghe được nhất nghiệp dư trọc, chọc, ở gần trực tiếp trận trừng mắt. Cầm thượng đằng đúc bằng sắt tạo nông cụ, sợ là muốn lên trời. Nếu như các hạ có thể tiếp nhận gấp 3 giá cả, ta không để ý dùng thượng đằng sắt tiến hành rèn đúc. Chỉ là vậy quá mức xa xỉ, nông cụ chung quy chỉ là nông cụ, tính năng yêu cầu còn lâu mới có được binh khí cao như vậy. Những nông cụ này tính năng, tại thường ngày canh tác bên trồng, đã hoàn toàn đã đủ dùng. Nếu là lại đề cao chất lượng, vậy thì không phải là nông cụ, mà là binh khí. Khách hàng chính là thần hy chi chủ, trên lý luận tới nói, Hù Ờn sẽ không cự tuyệt khách hàng bất luận cái gì hợp lý yêu cầu, điều kiện tiên quyết là tiền nhất định phải cho đúng chỗ. Chỉ cần chịu thêm tiền, cùng vũ khí trang bị một cái cấp bậc nông cụ, Hù Ờn một dạng có thể làm cho thủ hạ rèn đúc binh khí. muốn thông qua giá bán chiến lệnh, mua sắm nông cụ trở về dung luyện rèn đúc binh khí, vậy đơn giản chính là đang nằm mơ. Không phải Hù Ờn tuổi, những nông cụ này một khi dung luyện rèn đúc thành binh khí, cái nào chất lượng tuyệt đối phải nhiều cảm động, liền có bấy nhiêu cảm động. Trừ phi thêm tiền, nếu không nông cụ cùng binh khí ở giữa chất lượng chiến lệnh không cách nào cải biến. Ở phương diện này Hủ ở Ẩn lao ra, thế nhưng là phi thường có nguyên tắc, không biết lựa chọn thế nào kịch lệ nam tước, dứt khoát chọn mình đã từng thấy mua. Mặc dù mua được nông cụ không nhất định tỷ lệ hiệu suất cao nhất, tối thiểu có thể cam đoan có thể sử dụng, sẽ không bị hố quá thảm. Từ lâu đến cuối, Hủ ở Ẩn đều không có lắm miệng, hoàn toàn tùy ý hắn chọn lựa, duy nhất hạn chế chính là không có khả năng trả giá đương nhiên, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, làm cao cao tại thượng quý tộc lao ra, liền không có mấy cái ưa thích tính toán chi li. Nhất là đối với đơn giá không cao thương phẩm, trong đầu càng không có một cái chính xác định giá mẫu bản. Không đến nửa giờ, Kích lệ nam tức liền hoàn thành thương phẩm cho lượng hiệu suất độ cao tuyệt đối được xương tụng lôi lệ phong hành khách hàng sảng khoái như vậy thu ở ẩn cũng rất hài lòng cái này nhưng so sánh kiếp trước làm ăn đơn giản nhiều không chỉ có đối với thương phẩm chất lượng yêu cầu thấp liền ngay cả hậu mãi đều có thể không cần phải để ý đến như thế chất lượng tốt khách hàng khiến cho hù ở ẩn đều không có ý tứ hố quá ác dù sao loại này mua bán coi trọng chính là tế thủy trường lưu không có khả năng duy nhất một lần đem dễ giao hệ cho đảo tổng cộng là 40 kim tệ lại ba ngân tệ 40 đồng tệ phía sau số lệ liền cho lau xem như 40 kim tệ tốt Khoảng cách thấp nhất tiêu phí còn có 99 kim tệ Hà mức nếu không các hạ lại chọn lựa một chút sinh hoạt hàng ngày vận dụng thì như nói giao phai nồi sát sản sát tất cả trong sinh hoạt hàng ngày có thể dùng đến nơi này toàn bộ đều cái gì cần có đều có đem những thương phẩm này vận dụng đến trong phòng bếp đem để cao mạnh các chiến sĩ sinh hoạt trình độ thu ở ẩn ra sức chào Hà nói không có nói nông nô -no, bởi vì hắn biết tại quý tộc lao ra bọn họ trong suy nghĩ đê tiện nông nô -no có thể sống sót chính là banân đề cao cuộc sống của bọn hắn trình độ căn bản cũng không đang suy nghĩ bên trong Mọi người đối với nông nâu không quan tâm, nhưng đối với thủ hạ binh lính tinh nhuệ lại là đặc biệt coi trọng đều là có công chi thần, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tự nhiên muốn cho các binh sĩ cuộc sống tốt hơn, không phải vậy ai nguyện ý bán mạng a. Vậy liền làm phiền Hủ ở ở Nam Tước. Kít Lệ Nam Tước bình tĩnh nói. Nhìn xem chính mình mang tới hai chiếc xe ngựa đồng đều đã đổ đầy, trên mặt đất còn có một cặp chờ đợi chứa lên xe nông cụ, vẹn vẹn chỉ phí phí hết 401 kiếm tệ, Kít Lệ lao ra trong nháy mắt liền không hoảng hốt. Cần nhất nông cụ đều mua đến, như vậy còn lại đã không còn là vấn đề, dù sao hắn hạ quyết tâm chỉ tiến hành thấp nhất tiêu phí. Gặp lốt không ra càng nhiều lông cừu. Hồ Ẩn cũng lười tiếp tục lãng phí mỗi lưỡi, trực tiếp mang theo kịch Lệ Nam tức tiến vào đồ làm bếp nhà kho Trọ lựa. Nói là cho lựa, trên thực tế cũng liền làm dáng một chút. Vội vàng gom góp thấp nhất tiêu phí hạn mức về sau, Kít Lệ Nam tức trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn tư thế kia, thật giống như tại Sơn Địa Linh thêm một khắc, liền sẽ gặp phải chẳng lành đầu dạng. Bất quá ngẫm lại hắn gặp phải, Hồ Ẩn cũng tỏ ra là đã hiểu. Mỗi lần tới còn lớn hơn chảy máu, Sơn Địa Linh xác được cho Kít Lệ nơi chẳng đưa Lệ tức, hiện chính mình thương hình thức có vấn đề. Khai thác hộ khách tất cả đều là phụ cận hàng xóm phía ngoài khách hàng lớn một cái đều không có. Ngẫu nhiên có mấy cái thương nhân tới cửa, cũng là chào hàng thương phẩm quá nhiều mua sắm. Cũng không phải là các thương nhân không nhìn thấy cơ hội buôn bán, thật sự là hủ ở ẩn thương phẩm quá đồ thủ. Vũ khí trang bị tốt nhất bán, tiếc nối là không có một chút tư lực, căn bản là không làm được mua bán này. Nông cụ cùng nồi bát bầu buồn loại thường ngày vật dụng, mặc dù phong hiểm không lớn, nhưng quý tộc các lánh chúa đều quen thuộc mua sát trở về chính mình tiến hành rèn đúc. So sánh thành phẩm tới nói, chính mình gia công rõ ràng càng thêm hải toán. Trừ hủ ở ẩn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống giá bán, để mua sắm thành phẩm so với bọn hắn chính mình rèn đúc đều làm lợi. Hiển nhiên, đây là không thể nào. Coi như hủ ở ẩn muốn chơi giá rẻ phá giá, cũng phải trước hoàn thành công nghiệp hóa sinh sản mới được. Liền trong lãnh địa một chút kia sản lượng, căn bản cũng không có tiến hành phá giá khả năng. Hắn duy nhất ưu thế là nắm giữ Đông Nam hành tinh lớn nhất quan sát, có thể ảnh hưởng trên thị trường sát giá. Hiện tại trên thị trường bằng sắt thương phẩm giá cả dâng lên, không chỉ có là bắt nguồn từ bản thổ quý tộc lên nào ào giá hàng, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hán đình chỉ đối ngoại bán sắt đưa đến. Lúng túng một màn liền xuất hiện. Trong thời gian ngắn muốn tiêu thụ binh khí thu lợi, chủ lại tại bản thổ quý tộc mở rộng quân bị nhu cầu mà muốn mở rộng nông cụ ít hôm nữa thường đồ dùng hàng ngày, chủ yếu hộ khách lại là Bắc Địa quý tộc. Là ngoại lai hộ, trong tay bọn họ cũng không đủ trợ rèn, chỉ có thể từ ngoại giới đại lượng mua sắm. Hai bên đều là hộ khách, ai cũng không thể đắc tội, đây không phải ép mình làm cỏ đầu tường a. Bất kể nói thế nào, sinh ý luôn luôn muốn làm. Chỉ có thu được đầy đủ tài nguyên, thu ở ơ mới có năng lực đem nhà mình lãnh địa khai phát đi ra. Mặc dù tại Đông Nam hành tỉnh bản thổ quý tộc xem ra, dãy núi xạ làm đống đất nhỏ đều là lãnh địa, có thể theo hữu sận, vẫn như cũ có rất cao khai phát giá trị. Lương thực sản lượng có thể đạt tới ngoại giới bảy thành. Tại nuôi sống nông nô đằng sau hay là có nhất định còn lại chỉ là so sánh khổng lồ khai hoang đầu nhập hồi báo chu kỳ dài quá như vậy ước điểm điểm. Nếu là thay cái mạch suy nghĩ phát triển chăn nuôi mô dưỡng nghiệp mà nói trên cơ bản không bị hạn chế vấn đề duy nhất ở chỗ tất cả mọi người đang chơi tự cấp tự tốc kinh tế hình thức căn bản cũng không có một cái cố định tiêu thụ thị trường nuôi đi ra dê bỏ cũng chỉ có thể chính mình dùng ăn có lẽ thành phố lớn có tiêu phí nhu cầu nhưng đó là người ta nơi đó quý tộc bản cơ bản không thấy phiên loại lai hội chúng tay tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể không thích hợp công thương nghiệp phát triển, tự cấp tự túc quý tộc kinh tế, hợp thương nghiệp ức chế càng là nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Hồ Hà gần chỉ có thể căn cứ tình huống thực tế, nhiều lần sửa đổi lãnh địa phát triển quy hoạch, cho tới bây giờ cũng không có một phần hoàn chỉnh phát triển điển chính. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 94. Duy nhất có thể xác định phát triển chủ tuyến chỉ cần hai đầu, nghi biện pháp kiếm tiền, nghi biện pháp gia tăng nhân khẩu. Tiền cùng người đều có, mới có thể đối với lãnh địa tiến hành toàn diện khai phát. Cơ sở kinh tế đi lên, mới có thực lực thôi động lực lượng quân sự phát triển có thể nói, thuở ẩn kế hoạch cùng thế giới này, một đám quý tộc lập nghiệp chi lộ hoàn toàn là không hợp nhau. Cơ hội tất cả đại quý tộc đều là từ trên chiến trường của khởi. Dựa vào đánh đông dẹp bắc cấp bậc tới chiến lợi phẩm, thực hiện nhà mình thực lực dạng nhảy vọt phát triển. Mỗi một nhà đại quý tộc quốc khởi đều nương theo lấy khí vận chi tự sinh ra. Nhất định phải có đầy đủ đại khí vận mới có thể một đường bật học thức hoàn thành tích lũy ban đầu. Vút vút cái trán, không cho rằng chính mình có vận khí sần, quyết từ bỏ đi theo tiền nhân bước chân. Thời đại không giống với lúc trước. Đại quý tộc tài nguyên đoạn đã thành hình. Trừ phi có ngoại lực đánh vỡ cái này một hô cục, nếu không căn bản cũng không có người mới trưởng thành không gian. Coi như lại thế nào có thể đánh, tiếp rằng hố đã lấp đầy, phía trên căn bản là không có vị trí. Hoặc là kéo một cái xuống ngựa thay vào đó, hoặc là bị người ta ấn xuống, chết không có chỗ chôn. Vớt vớt mạch suy nghĩ, hô ở ẩn dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, trực tiếp an bài nhân thủ tiến hành chứa lên xe. Hai quận quý tộc tề tụ thành đã đi thị yến, nhất định phải đi cọ cái nhiệt độ. Làm xong một phiếu này suy nghĩ, tuyệt đối so với ở nhà làm ruộng góp nhặt 3 năm x cao. Xe ngựa chậm rãi lái ra thành bệ bị ở sở bá tức trên chán nếp nhăn lại tăng lên một kia. Đại lục thế cục trở nên càng phát ra phức tạp, để hắn không thể không sửa đổi kế hoạch. Vốn là muốn thừa cơ cho Xôi Nam Bắc Cương quý tộc một cái hung hang giáo huấn, chặt đứt bọn hắn bọn hắn sống lưng, lại chậm chậm đem bọn hắn gạt ra khỏi đi đáng tiếc đại lục thế cục mà biến, vương quốc cùng giáo đỉnh cho đòn giật lên, hiện tại trong nước nhất định phải giữ ổn. Tại dưới loại bối cảnh này, quá phận nhằm vào Xôi Nam Bắc Cương quý tộc, loại này phá hư đoàn kết sự tình, rõ ràng không phù hợp vương quốc giữ ổn hoàn cảnh lớn. Xem ra chỉ có thể dàn xếp hòa thoả. Chỉ là không biết Bắc Cương những lão hổ lý kia suy nghĩ cái gì. Thật chẳng lẽ coi là liền mấy cái này tiểu tốt tử, cũng có thể nhấc lên bọn nước hay sao?" Pệ ở sở Tổng đốc lẩm bẩm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem làm ầm ĩ Bắc Cương tử để coi thành chuyện gì to tác. Đối với pệ ở sở ba tức loại này vương quốc thực quyền phái tới nói, có thể có tư cách cùng bọn hắn tiến hành đánh cờ, chỉ có ngang hàng thế lực lớn. Thế giới ma pháp tin tức truyền lại nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, chân chính ảnh hưởng tin tức truyền bá tốc độ hay là các đại nhân vật ý nghĩ. Nếu như kịp, vương đô tin tức cùng ngày liền có thể truyền đến Đông Nam hành Thính. Có thể các đại nhân vật nếu là không nóng nảy, mặc cho người mang tin tức ở trên đường bùn ba, kéo lên 10 ngày nửa tháng cũng không nói chơi đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tin tức truyền lại, không bao gồm quyết sách thời gian. Nhiều khi tin tức truyền lại chậm, cũng không phải là tin tức thật truyền lại chậm, mà là đại nhân vật cần tin tức truyền lại chậm đã ủng hộ quyết sách của bọn họ hiệu suất thấp. Lần này cũng không ngoại lệ, ở sở 3 tức đã sớm nhận lấy quốc vương người mang tin tức bị giáo đình chăn giết, dẫn đến vương quốc cùng giáo đình quan hệ khẩn trương tin tức Thế nhưng là bởi vì không nghĩ tốt làm như thế nào ứng đối biến cố này, cho nên hiện tại tin tức đã ở trên đường, Đông Nam hành tinh một đám quý tộc ngay cả nửa chút tiếng gió đều không có thu đến. Lúc nào, hắn làm ra quyết sách, lúc nào tin tức mới có thể chính thức đến Đông Nam hành tinh. Nếu là kéo đến thời gian quá dài, tin tức ngầm cũng có khả năng trước một bước đến. Dù sao, quý tộc khác cũng không phải ăn chay. Mặc dù không có nắm giữ tin tức nhanh chóng truyền lại thông đạo, nhưng người ta ở bên ngoài con em quý tộc cũng sẽ chủ động nghe ngóng tin tức. Phổ thông tin tức thì cũng thôi đi, như loại này ảnh hưởng khá lớn tin tức, mọi người hay là sẽ nghĩ biện pháp truyền lại trở về chỉ bất quá bởi vì tin tức bắt nguồn từ nghe ngóng, xác suất chúng đến tột cùng cao bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Đồng thời có năng lực truyền lại tin tức, còn lớn hơn đều là có chút của cải quý tộc. Tầng dưới chốt tiểu quý tộc, liền xem như biết tin tức, cũng rất khó kịp thời đưa trở về. Đắc, đắc, đắc. Trước xe ngựa tiến thanh âm tiếp tục vang lên không ngừng, ngoài trong dạm thành đã đi đã trở nên phi thường náo nhiệt. Trong quý tộc bộ đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm, mặc dù ước định thời gian, nhưng mọi người hay là rất tự giác sớm đến. Cho dù là cùng phụ tổng đốc không thể nào đối phó một đám Bắc cương quý tộc, cũng không có ở thời điểm này làm dáng, thành thành thật thật trước tới chờ lấy. Náo nhiệt không phải là phồn hoa, cứ việc xịt Nam Tước đã rất cố gắng, Thành Da Đi vẫn như cũ một tòa phế khư chi thành. Muốn chữa trị tới, không có một hai năm công phu, rất khó coi đến hiệu quả. Làm chủ nhà, Sict Nam Tước gần nhất thời gian đó là một cái khổ. Một đoàn quý tộc tràn vào tới, sẽ cùng tại một đống lớn phiền phức đưa tới cửa. Lúc đầu lãnh địa bên trong liền thiếu lương, còn muốn tiếp đãi như thế một đám đại gia, càng làm cho hắn cái kia không giàu có hầu bao đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khiến cho xịt đều có chút hoài nghi, vẻ ở Sở Tổng đốc đem điều đỉnh địa điểm đặt ở Thành Da Đi, chính là tận lực nhằm vào hắn tới. Tại lớp vải lót trước mặt, mặt mũi đã không đủ dùng. Vì tiết kiệm chi tiêu, Sĩ Nam tức ngay cả hoang nên yến hội đều cho hủy bỏ. Thường ngày tiếp đái cũng giới hạn tại cung cấp trụ sở tạm thời, nước, tuổi cùng đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày, cụ thể đồ ăn đó là một mực không có. Không phải hẹp hỏi hay không vấn đề, mà là lãnh chúa trong nhà thật không có lương tự dư. Tối thiểu nhất cùng thân phận quý tộc sẽ xứng đôi đồ ăn, hắn là thật tâm không có nhiều như vậy. Mất mặt thì cũng thôi đi, dù sao cái đồ chơi này trừ vừa mới bắt đầu khó chịu Từ từ cũng liền đi qua để xịt nhức đầu, là một đám quý tộc liền không có mấy cái ác phận, không phải ngay tại gây sự, đó chính là đang làm chuyện trên đường đánh nhau hầu hạ, đây chẳng qua là cơ bản nhất thao tác. Hơi không chú ý, chính là một trận đầu đường sống mãi với nhau. Không giống với trước đó trận doanh rõ ràng, hắn chỉ cần cân nhắc bắc cương quý tộc lợi ích là đủ. Hiện tại làm chủ nhà, hắn trời sinh liền có giữ gìn trật tự chức trách. Phổ thông sĩ tốt thương vong không quan trọng, vạn nhất một vị nào đó quý tộc đập lấy đụng, hoặc là dứt khoát một mệnh hô hắn nhưng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Vì giữ gìn trật tự, hắn không chỉ đem dưới tay phái ra ngoài, thậm chí còn tự thân lên đường phố tồn tra. Tương đối là cái này không có gì chứng dụng, bác cương quý tộc còn cho hắn danh nghĩa này bên trên lao đại mấy phần mặt mũi, nhưng bản thổ quý tộc căn bản liền không để ý tới. Gây sự tình, cho tới bây giờ đều là chỉ cần một phương là đủ rồi. Chỉ cần có người gây sự, như vậy một phương khác cũng chỉ có thể bị động tham dự. Ngẫu nhiên đánh nhau thật tình, ngay cả khuyên can cũng cho cùng một chỗ đánh. Vì khuyên can, Xích Nam tức thủ hạ thường xuyên là tinh thần phân chấn ra ngoài, sương mặt sương mũi trở về. Thậm chí còn có mấy cái thằng xui xẻo đang khuyên can trong quá trình bất hạnh bị nổ xác, trực tiếp một mệnh hô hô. Kết quả không có gì dễ nói, chính là vĩnh viễn tiến hành cái cỏ. Dám chơi đến như thế này đều là quý tộc binh lính bình thường trong đầu đều có giết người thì đền mạng khái niệm biết tại loại trường hợp này không có khả năng hạ từ thủ không có cách nào gặp được loại chuyện xui xẻo này xị Nam tức cũng chỉ có thể nhận người gây ra họa chỉ phụ trách bồi thường tiền muốn đối phương đền mạng vậy chỉ có thể đi quý tộc nghị hội khiếu lại không cần nghĩ cũng biết sự tình nên dừng ở đây rồi quý tộc nghị hội bản chất chính là giữ gìn quý tộc lợi ích kết quả xử lý có khuynh hướng ai không cần nói cũng biết thật sự là tức khôngị nổi vậy cũng chỉ có thể sau đó tìm cơ hội đánh đối phương một trận ăn cô hiện tại xịt Nam tức chỉ có một cái ý niệm trong đầu Hy vọng vẻ ở sở bá tức có thể rất nhanh điểm đến, không phải vậy hắn thật chịu không được. Trang diện hỗn loạn, không chỉ có xịt chủ nhà này bị thương rất nặng, hô ở gần vị này người làm ăn đồng dạng bị tức đến quá sức. Lúc đầu hắn chỉ là một vị khoái hoạt quần chúng ăn, ăn dưa, lẳng lặng nhìn các phương biểu diễn, bằng vào đại địa chi hùng phóng đại bản 3 mét thân thể, đủ để khiến đầu góc phát xuất đám da hỏa trong nháy mắt tỉnh táo lại. Dù sao, giữa quý tộc đánh nhau hầu đả, mọi người còn biết tu liễu một hai, ra tay biết nặng nhẹ. Ma sẽ rất khó nói. Lấy đại địa chi hùng hiện tại thể trạng, không phải chuyên nghiệp nghiên cứu ma thú, căn bản là không phân rõ cụ thể phát triển đến giai đoạn kia. Vạn nhất bị một bàn tay trục chết, vậy coi như van hỏng. Người giả hùng uy, huởn đi đến trên đường cái, đó là thuận buồn xuôi gió. Tiếp rằng ngoại ý muốn luôn luôn tới như vậy đột nhiên, một trận náo nhiệt còn chưa xem xong, chính mình trước trở thành tiêu điểm. Tại đường cái trống lên sập hàng, phi thường bất hạnh quấn vào hai nhóm người trong xung đột. Nếu như chỉ là sạp hàng bị nện, vậy cũng không tính là gì, mấu chốt là đánh ra chân hỏa cái nào đó ra hỏa, tiện tay cầm lấy một thanh đại truy liền cho đối phương đầu mà bầu. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 95, báo đoàn tinh túy. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu thẳng xui xẻo, mọi người ở đây đều sợ ngây người. Nhất là Song Phương giao chiến, tức thì bị một màn này khiến cho không biết làm sao. Xuất thủ thanh niên quý tộc trực tiếp mà xám như tro, cấm thiết truy hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Đánh nhau hậu đả là chuyện nhỏ, đánh chết một tên quý tộc, đó chính là chọc thủng trời tai họa. Gặp ánh mắt của mọi người đều tụ tập trong vũng máu quý tộc trên thân, Hu Ương một lần sinh ra bỏ qua sập hàng, thừa dịp chạy loạn đường suy nghĩ. Dù sao trận này đỡ không phải hắn móc lên, người cũng không phải hắn thả lỏng. Vẹn vẹn chỉ là một chiếc truy sát, chỉ cần thoát đi hiện trường, chết không thừa nhận liền không có hắn chuyện gì. Đều thất thần làm gì, còn không nhanh đi xin mời mục sư a." Hù ở ẩn hướng mọi người khiển trách. Lý trí nói cho hắn biết không có khả năng chạy, lúc này nếu là trốn đi, phía sau không phải phân cũng là phân. Thế giới quý tộc không chỉ giảng chứng cứ, càng phải chú trọng thanh danh. Có một cái tốt thanh danh, mặc kệ ở nơi nào đều có thể được hoan nghênh, ở đây nhiều người như vậy đều thấy được, chạy trốn trách nhiệm, nhưng là không chặn nổi mọi người ung dung miệng mồm mọi người a. Người có chết hay không cũng không biết, liền vội vã chạy trốn chuẩn đi, chẳng phải là nói cho người khác biết việc này cùng hắn có quan hệ. Tha như vậy, còn không bằng lưu lại tích cực cứng đối. Làm thiết truy chủ nhân. Bị liên lụy đi vào xác thực sẽ có chút phiền phức, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức. Xin mời mục sư, xác thực nhắc nhở đám người. Bất quá đây là một câu chính xác nói nhảm, mục sư các lao già cũng sẽ không tại chiến loạn vừa mới lắng lại, trùng kiến làm việc mới bắt đầu, liền chạy tới ăn đất. Dựa theo lệ cũ, cái kia nhất định phải là lãnh địa có được nhất định cơ sở kinh tế, đồng thời đem giáo đường sửa chữa tốt đằng sau, mới có mục sư vào ở cụ thể là cấp độ gì mục sư, vậy phải xem lãnh chúa các lao gia thủ đoạn. Bình thường tới nói lãnh địa càng rồi rảo, liền càng tụ các mục sư hơn nên. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, lấy thành đã đỉ làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm đều không có mục sư tung tích chờ mục sư được mới tới, xem chừng thi thể đều mắt ấu thi cứu ngâm lại là được rồi một đám đại lao thô băng bó đơn giản vết thương còn có loại này đầu nở hoa thương thật sự là quá khó xử người nếu là đem người cứu được trở về như vậy tất cả đều vui vẻ có thể thu hoạch một đám người tình nhưng nếu là tại thi cứu trong quá trình không có người vậy liền đúng túng. nhân tình không có được làm không tốt sẽ còn bị người hoài nghi đây là có ý định nhưu sát nhân tính là nhất chịu không được khảo nghiệm lang miệm pháo Công giả hung ởẩn quả quyết lựa chọn dùng miệng cứu người cái tiêu cầm đại truy ra hòaa Còn không tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống cứu giúp thương binh. Vạn nhất trên mặt đất tiểu tử này chết rồi, tiểu tử ngươi cũng kém không nhiều đến bàn giao đi vào. Ai gây ra họa, người nào chịu trách nhiệm kia lôi. Căn cứ không hô người nguyên tắc, tuở ẩn quả quyết đem cứu chữa thương binh nhiệm vụ ném cho người thi bạo. A, ta a. Thế nhưng là ta sẽ không cứu người a. Đang khi nói chuyện, bị vây quanh ở giữa đám người thanh niên quý tộc đều nhanh muốn khóc đi ra. Cũng may thủ hạ của hắn tương đối ra sức, thời khắc chốt một quần áo cũ nát trung niên binh sĩ đi ra. Cuối cùng không phải quá ngu, từ sợ hãi bên trong kịp phản ứng về sau, Thanh niên quý tộc lập tức cống hiến ra chính mình ta quần áo, xung làm băng bó vết thương băng gạc. Cố ý giết người cùng thất thủ giết người cũng không phải một cái khái niệm. Người trước sát suất lớn muốn đền mạng, người sau bồi thường đối phương một bút tổn thất đằng sau, còn có thể hy để Bắc Cương trấn thủ biên cương chọn gói. Mặc dù đi đại biên cương thời gian rất khổ, rất nguy hiểm, nhưng cùng trực tiếp gặp mặt thần hy chi chủ so sánh, vẫn là đi Bắc Cương thoải mái hơn một chút. Chỉ cần không gặp được thú nhân quy mô lớn sấm lớn, trấn cương quý tộc hàng năm tỉ lệ chết trận bình thường sẽ không vượt qua 5%. Tại những này tử trận ra hỏa bên trong, có nhiều hơn một nửa đều là chết tại bắt nô trong quá trình. Sict Nam tức đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, đám người ăn ý nhường ra một con đường. Thương quan người có trách nhiệm một, thu ở ân càng phát tán tâm. Nhiều một cái thằng xui xẻo gọi tiếp, cũng không tính quá cô đơn. Các người ai có thể nói cho ta biết, nơi này chuyện gì xảy ra? Sứt đầu mẹ chán Sict Nam tức bất đắc dĩ hỏi. Tương tự Trang diện, hắn đã xử lý không ít, chỉ là tình huống lần này đặc biệt nghiêm trọng một chút đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng biết lúc nào ánh mắt tụ tập đến hù ở ân trên thân. Ánh mắt mong đợi kia, rõ ràng là đang thúc dục gấp rút hắn nhanh lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại là Bắc cương quý tộc cùng bản thổ quý tộc phân tranh. Thích Nam tức có thể đại biểu Bắc cương quý tộc, bản thổ trong quý tộc tự nhiên cũng phải phải có thân phận địa vị sẽ xứng đôi người ra mặt. Phi thường bất hạnh, ở hiện trường một đám bản thổ trong quý tộc, liền hù ở ẩn nổi tiếng cao một chút mà. Mặc dù hắn thuộc về trung lập trận doanh, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đẩy hắn ra mặt. Dù sao, loại chuyện này thường thường nương theo lấy liên tiếp cái cổ, nếu là đại biểu quá mức yếu thế, đó là gặp nhiều thua thiệt. Tình huống không phải rất rõ ràng rồi hả? Một đám người ở chỗ này được đấu, đánh lấy đánh lấy liền không kiểm chế được nỗi lòng, không cẩn thận liền tạo thành cục diện bây giờ. Thu ở, ở tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Thân phận quyết định lập trường. Dù là hắn cho là ở giữa vị kia xúc động thanh niên quý tộc hẳn là gánh chịu trách nhiệm, nhưng nhìn tại cùng thuộc bản thổ quý tộc phần bên trên, hay là đến giữ gìn một hai phần. Nếu nhanh muốn ồn ào chết người sự tình, các hạ cứ như vậy hời hợt định nghĩa là ức đấu, sợ là bàn giao không đi qua đi. Sĩ lạnh lùng nói ra. Hiện tại hắn thân phận quá thực xấu hổ, một phương diện muốn giữ gìn Bắc cương quý tộc trận doanh lợi ích, một phương diện khác lại phải duy trì trong thành ổn định. Không cần thiết đến tụt cùng những chi tiết này, lấy ngươi ta thân phận bây giờ, nhưng không có tư cách xử lý việc này. Dù sao nói cũng không tính, làm gì ở chỗ này lãng phí môi lưỡi đâu, đem hiện trường bảo vệ tốt. Tổng đốc các hạ ít ngày nữa đem đến thành đã đi, đến lúc đó trực tiếp báo cáo, hắn tự sẽ cho ra một cái công chính phán quyết. Chuyên nghiệp cấp vút nổi, đem xịt chẹn họp một gần chết. Báo cáo tổng đốc phán quyết, hù ở ẩn sự tình là kết thúc, nhưng hắn viễn phức lại vừa mới bắt đầu. Không nói làm chủ nhà không có giữ gìn tốt trật tự trách nhiệm, chỉ riêng Bắc cương quý tộc dê đầu đản thân phận liền yêu cầu hắn tiếp tục theo vào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo cùng hắn cái cỏ cũng không phải là hù ở ẩn loại này cả con, mà là phụ tổng đốc có lớn. Cùng cùng trong phụ tổng đốc quan viên cỏ, còn không bằng hiện tại trước cho sự tình kết luận, tối thiểu nhất có khống chế quyền chủ động. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đại danh đỉnh đỉnh thần cung kỵ sĩ, thế mà để cho chúng ta tại loại trường hợp này xung chung. Bất quá các hạm như thế giữ gìn người này, hẳn là thân phận bị nhìn thấu, lướt, Hu Ờn không thể không biết ngoài ý muốn. Có mang tính tiêu chí đại địa chi hùng tại, không nhận ra thân phận của hắn thật đúng là không có mấy cái. Chỉ là loại này nói chuyện nói một nửa, dễ dàng nhất làm cho người suy nghĩ lung tung cách làm, lại là chân chính buồn nôn đến hắn. Hẳn là không hẳn là không trọng yếu, Sích Nam tức có công phu quan tâm những chi tiết này, còn không bằng mau để cho người cựu giúp tư minh. Nghĩ đến lấy ngôi đạo đức tu dưỡng, coi như thằng xui xẻo này trước đó đắc tội qua người. Hiện tại cũng không trở thành thấy chết mà không cứu sao? Hồ Ẩn không chút khách khí về đối nói đã dám đem đầu mâu hướng về thân thể hắn dẫn, thì nên trách không được hắn phản kích. Làm cho hù Hồ Ẩn kỳ quái là chính mình có vẻ như không có đắc tội qua người này, có thể ra hỏa này một thức phá thân phận của hắn, liên đối với hắn ôm lấy nồng đậm địch ý một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 96. Giữa hai người tồn tại xung đột lợi ích, sắp thực có khả năng đột đại, bất quá vậy cũng là tiềm ẩn. Người trước mắt cũng không giống là kẻ Nếu là khả năng tồn tại tiềm ẩn lợi ích phân tranh, liền muốn tới là địch, như vậy trong thiên hạ đều là địch nhân. Liền cũng ăn cơm khả năng ngã chết, uống nước khả năng sắp chết, liền lựa chọn không ăn không uống một dạng. Không làm rõ ràng được nguyên nhân, cũng không trở ngại hai người phát sinh xung đột. Người khác đều đưa ra đau, Thu Ẩn cũng sẽ không sợ. Mặc dù xịt Nam tức là hai quận bên trong thực lực mạnh nhất quý tộc, nhưng nếu thật là đối mặt, ai ăn thiệt tỏi còn chưa nhất định đâu. Thu Ẩn cũng không cho rằng một đám Bắc cương quý tộc liền thật sẽ nghe hắn chỉ huy, cho dù là phệ lịch gia tộc gia thần tử đệ, chỉ sợ cũng chưa hẳn thật sự đem hắn con riêng này để vào mắt. Hai người lâm vào giằng co. Đám người vây xem cũng chia thành hai đợt, nhìn cái kia kích động điệu lộ, phảng phất hy vọng hai người có thể ở chỗ này làm. Hiển nhiên đây là không có khả năng phát sinh, tại người khác địa bàn ra tay đánh nhau, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cục khổ. Hù ở Ẩn cẩn thận như vậy chủ, chắc chắn sẽ không lựa chọn bạo lực giải quyết vấn đề. Sict Nam tức đồng dạng không dám động thủ, làm chủ nhà không có khả năng giữ gìn trật tự thì cũng thôi đi, nếu là mình dẫn người hạ chẳng cùng khách nhân mở làm, thanh danh kia liền tổn xấu. Trên thực tế, hắn hiện tại đã hối hận. Mặc dù hoài nghi hủ ở ẩn cùng hắn đối thủ cạnh tranh có cấu kết, nhưng sổ sách có thể giữ lại ngày sau tự tư tính hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này trở mặt. Dưới mắt hai người lẫn nhau thập một đao, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, còn lẫn nhau bị đối phương cho chổng đứng lên. Tiếp tục như thế lâu nữa, bọn hắn cái này hai cái vốn là cùng trận này quan hệ không lớn thẳng xui xẻo, làm không tốt đều sẽ bị liên lụy đi vào. Không nhọc hủ ở ở nam tức quan tâm, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, ta đã sớm phái người đi mời mục sư. Sích Lạnh lùng nói ra. Lời này mặc dù không giả, nhưng khoảng cách chân tướng cũng chỉ có một nữa. Mục sư hắn đúng là sớm mời, đáng tiếc những người này phía sau kim chủ đều là bản tổ quý tộc, căn bản cũng không mua của hắn sổ sách. Thật vất vả gặp được một vị tiếp nhận muốn xin mời, kết quả tên kia tổ thượng lại cùng phệ lịch gia tộc có khúc mắc, trực tiếp đẩy hắn một đạo. Ngoài miệng đáp ứng thật tốt, chính là không thấy bóng dáng. Tự nhiên như thế là không còn gì tốt hơn. Nếu xịt Nam Tức đều chuẩn bị xong, như vậy đem thương binh giao cho ngươi, chúng ta cũng yên lòng. Tất cả mọi người tất cả giải tán đi, nơi này giao cho xịt Nam Tức là được rồi, chúng ta không cần thiết lưu tại nơi này thêm tiền. Nói xong, cũng mặc kệ xịt Nam Tức có nguyện ý hay không đón lấy cục diện rối rắm này, ở ẩn trực tiếp xoay người đi, căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Cái phản ứng một đám bạn tổ quý tộc, không chút do dự lựa chọn đu theo. Nam xuống chính là bắc địa quý tộc, củ khoe nóng bỏng tay cũng bị văng ra ngoài, tiếp tục lưu lại cho đối phương làm chứng nhân, mọi người còn không có vị đại như vậy. Dù sao người hiện tại vẫn còn sống, vậy liền chỉ là một trận bạo lực đả thương người sự kiện. Sau đó phải là xảy ra bất chắc chết rồi, không có bạn tổ quý tộc làm chứng kiến, đó chính là cái cỏ sổ nợ dối mù đầu mâu hủ ở ấn đều cho an bài lên, người bị thương cùng xịt nam tức có khúc mắc. Không quan tâm là thật dạ, bạn tổ các quý tộc đều mang tính lựa chọn tin tưởng đây là sự thực. Nếu là thương binh bất hạnh bọn mình Vậy thì có hai cái người hiềm nghi, thỏa thỏa sổ nợ dối mù một bút đương nhiên, sĩ nam tức cùng thương binh có khúc mắc sự tình, thuần túy là hủ ở ởn nói lung tung, chịu không được xâm nhập khảo chứng. Khoản này sổ nợ dối mù bước lên đến, hay là đối với xuất thủ vị tia chủ u nghĩ bị ủ quý tộc càng bất lợi. Có thể lại thế nào nát sổ sách, vậy cũng so toàn trách mạnh hơn. Đều tại một người lăn lột, bao nhiêu đều có chút hương hòa tình, dù sao cũng phải chiếu cố một chút người một nhà. Coi như biết mình trận doanh trách nhiệm, tại loại thời khắc mấu chốt này, mọi người cũng chỉ có thể bên người thân không cần đạo lý, đây mới là bảo đoàn ấm túy. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, vừa mới chuẩn bị giản xếp ôn hòa, ấn xuống nhà mình tiểu đệ cùng Bắc Cương con em quý tộc xung đột sự tình, không nghĩ tới tin tức xấu lại chuyển tới. Náo nhiệt bay tán loạn thành đã đi, chung quy vẫn là đến náo gia nhân mạng tình trạng. Trực giác nói cho hắn biết, không có khả năng chậm rãi ở trên đường chậm trễ. Vạn nhất mưu tuấn trở nên gây gắt, một đám bản thổ con em quý tộc cùng Bắc Cương con em quý tộc tại thành đã đi toàn diện va chạm, vô luận ai thắng ai thua, vậy cũng là một trận chấn kinh cả nước tham án. Loại cấp bậc này hạ qua, phía dưới thân thể nhỏ bé mà căn bản là còn không nổi, sẽ chỉ giam ở hắn tổng đốc này trên thân. Không chút do dự, mẹ ở Sở ba Tước trực tiếp nhảy lên chiến mã, mang theo một đội kỵ binh liền vội vàng xuất phát. Còn xe ngựa, đội nghi trưởng, vậy cũng chỉ có thể ở phía sau từ từ đi theo. Còn lại 100 dặm lộ trình, mẹ ở Sở ba tức mang theo kỵ binh quả thực là không đến bao giờ, liền trốn thoát xong. Chỉ là khổ dưới bước chiến mã, phi nước đại trăm dặm đằng sau, toàn bộ đều mệt đến quá sức. Nếu không có những chiến mã này dính một chút ma thú huyết mạch, xem chừng trực tiếp liền cho chơi phế đi đầy ngập lửa giận lao đại sống đến, không kịp tiến về nên tiếp một đám quý tộc, trừ sợ hãi hay là sợ hãi. Làm người biết việc một chồng, Hu Ẩn cũng là âm thầm tiểu khổ. Mặc dù vứt nổi cho xịt nam tướng, nhưng người sáng suốt đều biết làm sao chuyện. Vệ ở Sở Bá Tước nhìn Bắc cương quý tộc không vừa mắt, không phải là liền nhìn hắn thuận mắt. Cự tuyệt mời chào chuyện xưa mặc dù không có để cả qua, cũng không đại biểu sự tình liền đi qua. Một mực không có tìm hắn suối quẩy, chủ yếu là chính trị chính xác. Đánh giết giáo đỉnh kỵ binh quang hoàn còn không có hoàn toàn tan đi, yêu quý lông Vũ Vệ ở Sở Bá Tước đương nhiên sẽ không làm bị người nắm cắn sự tình. Nếu là có hợp lý lấy cớ, có thể cho hắn một bài học, thuở ẩn tin tưởng vòng này đánh gậy đánh xuống tuyệt đối sẽ không nhẹ. Làm sao đều không nói, gần nhất những ngày này, các ngươi chơi đến coi như không tệ a. Đầu tiên là lẫn nhau cướp bóc chiến giết, to to nhỏ nhỏ chiến đấu chung vào một chỗ, chỉ sợ bình dân thương vong sẽ không thấp hơn 4 chữ số a. Quý tộc thương hại tinh thần, đều bị các ngươi ném đến tận lên 9 tầng mây. Mấy ngày nay lợi hại hơn, từ bình dân thương vong thăng cấp đến quý tộc. Không cần lo lắng mới chết một vị quý tộc, bị thương 23 vị mà thôi. Các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục đánh xuống, tốt nhất là đem chính mình thấy ngứa mắt đều giết chết, cuối cùng các ngươi liền vô địch, toàn bộ đại lục đều là các ngươi. mắng, ở âm thầm thở dài Kinh nghiệm nói cho hắn biết, xảy ra chuyện thời điểm không sợ lãnh mắng, liền sợ lãnh đạo đối với ngươi mặt ôn hòa bị mắng mang ý nghĩa còn có cứu vãn chỗ trống, nếu là lãnh đạo vẻ mặt tổn hòa, đó chính là chuẩn bị để cho người con nổi. Từ trước rời đi đều tính vượt nhỏ, làm không tốt nửa đời sau đều có thể cho bàn giao đi vào. Ngu xuẩn xịt năm nước, làm thành đã đỉ chi chủ, nhiều chàng như vậy xung đột đều phát sinh ở nhà ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói đến a? Nếu như ngươi cao tuổi thể lực chống đỡ hết nổi, không có năng lực thực hiện lãnh chúa nghĩa vụ, ta có thể đề nghị vương quốc thay đổi một vị trẻ trung khỏe mạnh lãnh chúa. Thì như nói, chúng ta hủ ở ở năm nước, liền biểu hiện đặc biệt ưu tú. Không chỉ có thể kịp thời đến tranh đấu hiện trường, tổ chức nhân thủ cứu chữa thương binh. Liền ngay cả người ta dùng hung khí cũng cùng nhau cho dự bị lên trước mặt trước ngòi ly dán khu ở ẩn cũng liền nhiệt dù sao cùng xịt Nam thức đều đối mặt cũng không quan tâm ra tăng một nút có thể cuối cùng câu kia liền thật quá mức tổ chức nhân thủ cứu chưa thương binh không sai chỉ là bởi vì mục sư không thể kịp thời đến cuối cùng người hay là không có bị trao phúng thì cũng thôi đi có thể dự bị hung khí thật là ăn ổn Mặc dù trong thành phát sinh xung đột trong quá trình hắn bán ra không ít vũ khí nhưng này chỉ là bình thường mua bán người ta cầm vũ khí của mình làm gì đều là người khác tự do hắn căn bản là không có quyền can thiệp Hồ Ẩn Thư nhận chính mình phát chiến loại tài, nhất là đại truy ưu đầu xuất trán sự kiện phát sinh về sau, nhà hắn sản xuất ra đại truy đặc biệt bản chạy. Không chỉ có hàng có sẵn bị cướp mua không còn, liền ngay cả sinh sản đơn đặt hàng đều ép đến sau một tháng. Có thể đây đều là suy nghĩ, tuyệt đối không có hứng khí. Giải thích là không thể nào, liền ngay cả đầu sát sĩ nam tức đều ngoan ngoãn nghe huấn luyện, Hồ Ẩn thì càng không dám lo đầu. Chửi liên chửi đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Sổ sách đều trước cho nhớ kỹ, chờ ngày nào đạn tần gia tộc số con dẹp thời điểm, mọi người đang từ từ tính. Hắn Hồ Ẩn bảo thủ, cho tới bây giờ đều là năm không Dù sao hắn so mẹ ở sở bá tức tuổi trẻ, chỉ cần chú trọng bảo dưỡng, tương lai tuyệt đối có cơ hội chạy đến vẻ ở sở mộ phần mẹ cậu. Cũng may bị kéo danh sách quý tộc số lượng có chút nhiều, vô luận là Bắc cương con em quý tộc hay là bản thổ quý tộc, đều bị chiếu cố đến. Cơ hội có chút thực lực quý tộc, đều hưởng thụ đơn độc điểm danh phê bình đánh ngộ. Nhìn ra được thực lực cùng gây chuyện năng lực là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là không có một chút thực lực cũng dám dày vò, xem trường sớm đã bị dạy làm người. Dàn dạy kết thúc, Hu Ẩn kinh ngạc phát hiện vẻ ở sở bá tức không có sách rú đầu sự kiện bên trong người trong cuộc. Hiển nhiên, cái này không phải là sự tình liền kết thúc. Mặc kệ là cố ý giết người hay là thất thủ đem người đánh chết, vậy cũng là dính đến quý tộc nhân mạng kia cáo. Không có ngay tại chỗ lấy ra thảo luận, đó chính là chuẩn bị xử lý lệnh. Chỉ là kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không đơn giản, nếu không chết đồng đội bắt cưỡng các quý tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 97, hàng năm thảm nhất cá trong châu. Jay Vo vượt qua bè ở sở bá tước chính trị khóa, bao quát hủ ở ẩn ở bên trong một đám quý tộc, đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tổng đốc đại nhân biết đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này cãi lại không ngăn cản, trực tiếp ngay trước mặt mọi người không hề cố kị nói ra. Nếu như không phải thân phận cách xa, thực lực sai biệt quá lớn, xem chừng tất cả mọi người sẽ nhìn không nổi sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, đơn giản là điểm danh bị phê bình, chỉ cần ra mặt đầy đủ dày, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Thế nhưng là phút vun, phong cách vẽ liền bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến thành lịch sử đèn chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, để không ít quý tộc trực tiếp xã tử tại chỗ Bao quan Hủ ở ẩn cùng các bạn hàng xóm tiến hành ngầm giao dịch, mặc dù không có trực tiếp đào sâu cụ thể chi tiết, nhưng giao dịch sự thật lại bại lộ đi ra. May mắn Hủ ở ẩn vẫn luôn tương đối an phận, vẻn vẹn chỉ là điệu thấp làm vài mua một cái bán, không có bao nhiêu lịch sử đen có thể đào. Tại Thiên Lôi quần quận huyện trường, có đầy đủ điểm nóng bác người nhãn cậu, chút chuyện nhỏ này rất nhanh liền bị đám người cho không thèm đếm xỉa đến. Sự thật lần nữa chứng minh, đạo đức tiêu chuẩn cao thấp, toàn bộ nhờ những người đồng hành phụ trợ. Cùng một đám bạo lôi quý tộc so sánh, cùng hàng xóm làm ăn căn bản cũng không tính cái gì, dù là giao dịch thương phẩm đặc thù một chút Bản tổ quý tộc tại sâu chuỗi nhằm vào Bắc cương quý tộc tiến hành phong tỏa, nhưng Hủ ở Ẩn cũng không có gia nhập trong đó a. Không có gia nhập, tự nhiên là chưa nói tới phản bội. Làm trung lập trận danh một thành viên, mua bán thương phẩm cho song phương trận danh, trên tình lý vẫn là có thể tiếp nhận. Bạo lôi quý tộc liền không giống với lúc trước, đó là các loại tú hạ gói, tàn bạo, tham lam, siêu cao thuế nặng, đều có thể không tính sự tình. Hố đồng đội, chỉ là thông thường thao tác, chân ngồi ly gián, để Minh Hữu hỗ trợ đỉnh lôi cũng chỉ tính phổ thông tiêu chuẩn. Cùng địch nhân âm thông đồng đồng đội, thậm chí là thu mua địch nhân đi tiến công Minh Hữu, hoàn toàn không tiếc tháo kết làm đều chân thực phát sinh, không coi là gì bê bối, toàn bộ bại lộ đi ra, thân bại danh liệt liền trở thành tất nhiên. Có thể nói vẻ ở sở bá tước chiêu này tinh nhuệ là kích, động tại rất nhiều người trên châu yếu hại. Có thể hay không chậm tới, liền muốn nhìn thủ đoạn của chính mình. Bất quá vấn đề khác đều có thể giải quyết, nhưng trên thanh danh tổn thất, đó là thật một đi không trở lại. Phản bội, cho tới bây giờ đều chỉ có lẽ lần cùng vô số lần. Đạo đức có thể không cần, nhưng xúc phạm quy tắc trò chơi, thế lại nhận quy tắc Làm thân canh Đông nam hành tỉnh trên trăm năm bá chủ, ở sở bá tức có thể nắm giữ những tin tức này cũng không kỳ quái. Duy nhất làm cho hù ở Ẩn nghi ngờ là những này vốn có thể làm thẻ đánh bạc, áp chế một đám quý tộc cho mình dùng bài, vì sao muốn duy nhất một lần đánh ra tới. Hắn cũng không cho rằng vẻ ở sở ba tức thật ghét gắt như kiểu, không cho phép những sự tình bực mình này tại chính mình khu quản hạt phát sinh. Nếu thật là muốn ngăn lại, từ vừa mới bắt đầu liền có thể ngăn cản. Xem ra, hẳn là có thể đủ yên tĩnh một đoạn thời gian. Hu Sẩn, tiểu tử ngươi gần nhất thời gian trải qua thế nhưng là coi như không tệ a. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Hồ Ẩn lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt. Yên tĩnh một đoạn thời gian, ở sở bá tức muốn hai quận chi địa an ổn một đoạn thời gian. Nếu như là động cơ này, như vậy hết thể đều nói đến thông. Hai quận bên trong có chút thực lực quý tộc, trên cơ bản đều bị gõ một lần. Từng cái hoặc nhiều hoặc ít, đều có một đoạn ám muội lịch sử đen ra ánh sáng. Chỉ riêng xử lý chính mình là sự, liền đủ mọi người bận bịu một hồi, tự nhiên không có tinh lực làm sự tính khác. Chỉ là loại thao tác này, tổng cho Hủ ở ẩn một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Chân chờ một chút công phu về sau, Hủ ở ẩn đột nhiên nhớ lại đứng lên. Chỗ nào chỉ là quen thuộc, rõ ràng chính là tại Trích dẫn làm việc. Tương tự Sáo Lộ, đều là vương đô vị kia kẻ xạ ba bảy hạ chơi còn lại Năm đó hắn vừa kế vị thời điểm, một đám quý tộc cũng làm ầm ĩ không được, ba lần bốn lượt trấn ăn đều không có tác dụng. Thẹn quá thành giận kệ xả ba, dứt khoát lật ngược cái bản, đem một đám quý tộc tranh đấu lịch sử đen trực tiếp đặt tới trên mặt bàn. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, bị đánh cho choáng váng một đám quý tộc, cả đám đều vội vàng cho mình chú ít, tự nhiên không để ý tới cho quốc vương lẩm nhạt. Mặc dù chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng là biện pháp có tác dụng là được. Muốn trong khoảng thời gian ngắn ổn định thế cục, biện pháp tốt nhất chính là để các phương ức còn không mang nỗi mình ức. Chấm thúc thúc, ta còn có việc liền đi trước một bước. Nói chuyện, cũng không đợi chờ Nam tướng giữ lại. Hù ở ẩn trực tiếp xoay người rời đi lúc đầu mọi người quan hệ tốt tốt thế nhưng là nương theo lấy một lần trên đến hội vị này toát ra muốn đem nữ nhi gà cho hù ở ẩn tâm tư quan hệ của song phương lập tức phát sinh biến hóa quý tộc thông ra thu ở gần sớm có chuẩn bị tâm lý có thể coi là là muốn cầm hôn nhân làm giao dịch tối thiểu cũng phải cưới một cái đẹp mắt đó à thật đáng tiếc chầm cái kia cao lớn thu cạnh nữ nhi hoàn toàn không phù hợp hù ở ẩn thẩm mỹ vậy cũng chỉ có thể choẽ loại iền não này tại h khu lãnh địa đi đến quỹ đạo đằng sau liền trở nên tầng tầng lớp lớp thoát ra thông ra ý đồ quý tộc đã không xuống bởi vị Cơ hồ đều là một cái cấp bậc, toàn bộ đều tuân theo môn đang hộ đối nguyên tắc. Không có thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không có nhà ai công chúa đầu hốc phát xuất, ưu hái hắn cái này tiểu nam tử. Trong đó đa số người, rạch mở ạt nam tức đều rất hài lòng, nếu không có có mục đích người ta tương đối nhiều, để hắn chậm chạp không cách nào quyết định, làm không tốt đã thay hủ ở ẩn định xuống tới. Nhận được tin tức hủ sận, lập tức cho nhà mình phụ thân đi tin, vốn từ khẩn thiết biểu thị ra mãnh liệt cư tuyệt, mới tạm thời bỏ đi hắn loại ý nghĩ nguy hiểm này. Uy tộc thông gia nhất định phải thận trọng, một khi định xuống tới, dù là biết rõ có hố, cũng chỉ có thể kiên trì hướng bên trong nhảy dính đến hai cái gia tộc, kết chính là hai họ quyền tốt. Vì quan hệ trường kỳ vững chắc, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người tuân theo lấy nguyên tắc tự nguyện. Loại kêu ép buộc thức thông ra, không thể nói hoàn toàn không có, nhưng ở giới quý tộc bên trong hay là rất ít phát sinh. Về phần tự do yêu đương, đó thật là quá xa xỉ. Trừ chút ít từ nhỏ Thanh Mai chúc Mã cùng nhau lớn lên, miễn cương có thể tính tự do yêu đương. Bình thường quý tộc thông gia đầu tiên suy tính đều là thân phận địa vị, thư yếu mới là năng lực cá nhân, đạo đức tu dưỡng, cuối cùng mới là ý nguyện cá nhân. Nam nam nữ nữ kén vợ kén chồng phạm vi đều phi thường nhỏ hẹp cơ hội chỉ có thể ở gia tộc mình vòng xã giao con bên trong, lẫn nhau tiến hành lựa chọn. Bình thường tới nói, đừng phải không ghét, vậy thì nhanh lên đứng yên xuống đây đi. Kéo tới phía sau sẽ chỉ phát hiện, kế tiếp càng thêm khó mà tiếp nhận. Vương tử cùng cô bé lọ lem cố sự, công chúa cùng kỵ sĩ cố sự, cái kia đều có một cái điều kiện tiên quyết, có một cái thực quyền bá tức phụ thân tốt. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 98. Đây đã là yêu cầu thấp nhất. Thỏa mãn cái này yêu cầu thấp nhất, mới có tình yêu, không phải vậy cũng chỉ là bi Hiện thực mặc dù tàn khốc hơi có chút, nhưng ngủ ở ẩn vẫn như cũ tỏ ra là đã hiểu. Tại thế giới tàn khốc này, muốn tốt hơn sống sót, nhất định phải học được báo đoàn. Tiểu quý tộc là như vậy, đại quý tộc cũng là như vậy. Thông ra, không thể nghi ngờ là củng cố liên minh kinh tế nhất phương thức. Căn cứ không thiệt thói nguyên tắc, môn đang hộ đối quy tắc trò chơi, liền từ từ diễn sinh đi ra. Chạy nhanh như vậy làm gì, liền xem như muốn nộp tiền phạt, cũng không trở thành gấp gáp như vậy à. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng phàn nàn, Hồ Ơn hợ càng phát buồn bực. Hắn chính là một cái bán đại truy, cùng u đầu xuất trán sự kiện không có chút nào quan hệ, nhưng cuối cùng phán trách bên trên, hắn vẫn là bị cải lên bán ra hung khí tội danh. Trời đất chứng giám. Vũ đầu xuất chán thanh đại truy này, hắn nhưng là một cái đồng tệ đều không có tới kịp thu. Chân Chuỷ trà đũa, để ở Ẩn tắt giải thích tâm tư. Lý trí nói cho hắn biết, cũng không đủ thực lực, như toàn muốn lật đổ các đại nhân vật chuyển quyết định, sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm hỏng bét 300 kim tệ kết sù phạt tiền, hắn không biết muốn bán bao nhiêu cái đại truy mới có thể kiếm về. Vốn cho rằng có thể kiếm một món tiền, cuối cùng ở Ẩn bất đắc dĩ phát hiện, bán đại truy lợi nhuận toàn bộ giao phạt tiền. Tình táo lại về sau, Hụ Ẩn rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Không có tiến hành bất luận cái gì đi hoạt động, trực tiếp lựa chọn của đi thay người, coi như là mua quảng cáo vị Tối thiểu nhất ưu đầu xuất trán sự kiện đằng sau, hai quận chi địa tất cả quý tộc đều biết Thần cung Kỵ sĩ không chỉ có tiến pháp siêu thần, hay là một tên buôn bán vũ khí đồng dạng bị thai bay và gió, còn có thằng xui xẻo xịt nam tước. So sánh hù ở ởn 300 kim tệ phạt tiền, hắn xử phạt kim mạch càng là đạt đến kinh người 500 kim tệ. Tiếc nối là xịt nam tước, không có đại truy có thể bán, càng không cần tiến hành quảng cáo mở rộng, tất cả tổn thất đều chỉ có thể tự mình cắn răng gánh chịu. Hai đầu cá trong chậu đều thảm như vậy, có liên quan vụ án người trong cuộc vậy thì càng chạy không thoát. Đến mạng cũng không đến mức, bất quá xử lý kết quả cùng đền mạng cũng kém không nhiều tất cả người tham dự toàn bộ phát hướng Bắc Cương chấn thủ biển cương. Tất cả, đây là trọng điểm. Không riêng gì động thủ lưu đầu xuất chán vị kia chủ ủ ý bị ủ kỵ sĩ Joseph tham dự ẩu đả sự kiện những người khác, cũng đều bị dính liễu đi bảo. Cái này xử phạt cường độ, thế nhưng là tương đương cái người. Tông phạm cùng thủ phạm chính hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, vẻ ở sở bá tức hoàn toàn là lấy hành động thực tế nói cho đám người, ta là lão đại, ta làm chủ. Phải biết lần này chết thế nhưng là một tên Bắc Cương con em quý tộc, chạy đến cừu nhân cửa nhà trấn thủ biển cương, muốn toàn thân trở ra, nó sát suất không thể so với đi ra ngoài được vậy rồng tỷ lệ cao bao nhiêu. Hung ác là hung ác hơi có chút, nhưng đây đúng là một cái trừ người trong cuộc bên ngoài, các phương đều có thể tiếp nhận kết quả xử lý. Trừ bọn bị thai họa hai đầu thằng xuôi xẻo cá trong chậu, vẫn như cũ tức giận bất bình bên ngoài, hai quận bên trong quý tộc đều lưng chịu tới cảnh cáo giáo dục. Ưu đầu sức chán sự kiện có một kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Gần nhất phát sinh ở trong thành đánh nhau hậu đá sự kiện, có cùng tính một lượt cùng một chỗ, toàn bộ đều bị vẻ ở sở bá tức tiến hành nghiêm túc xử lý. Tiền phạt, tiền phạt, lại tiền phạt. Tất cả hiểu đời quý tộc đều nhận được kim mạch khác nhau sự phạt thông tri. Nếu không có phạt tiền cuối cùng muốn tập hợp đến quý tộc nghị hội, hầu hẳn đều muốn hoài nghi vị này bá tước là đang mượn cover vet của cải. Tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, phụ tổng đốc lục tục mở ra hóa đơn phạt cộng lại, tổng kim nạch trực tiếp vượt qua 30. Không không không kiếm tệ. Phủ thành chủ một tòa trong tiến viện, tích lũy một bụng lửa giận sĩ nam tước, cuối cùng đã tới bộ phát biên giới. Phệ ở sở, tập phái này đến tột cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ cho là chúng ta phệ lịch gia tộc dễ hiếp, có thể mặc hắn làm gì ta? Hết lần này đến lần khác. Không đợi hắn sẽ lại nói xong, sau lưng lão giả liền vội vàng khuyên can nói, "Thiếu gia, Những lời này cũng không thể nói lung tung, để cho người ta nghe được là sẽ có đại phi toái. Thật không có khả năng nói lung tung, Sict Nam tức chạy đến thiên viện căn nhà nhỏ bé, đó là bởi vì phụ thành chủ chính viện đã để cho tổng đốc đại nhân. Cách xa nhau khoảng cách không xa, nếu là thanh âm quá lớn, chuyển đến vị tiêu lòng dạ hẹp hỏi tổng đốc trong hai, còn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có thể xịt Nam tức thật sự là khổ à, làm Đông Nam hành tình hàng năm thảm nhất cá trong chậu, hắn tiếp nhận thật sự là nhiều lắm. Phát sinh ở thành đã đi mỗi một lần xung đột, hắn đều bị phụ tổng đốc cải lên giữ gìn tự bất lợi, loạn phát sinh, chưa thực hiện lanh chúa chút trách. Tội danh Sau đó chính là tiền phạt. Trước mắt xác định hơn 3 vạn kim tệ phạt tiền bên trong, sĩ Nam tức một người liền cống hiến 1 phần 5. Mặc dù không ai ngay trước hắn mặt nói cái gì, có thể đại toán chủng quý tộc đã bị chúng quý tộc đưa cho hắn. Nhất là một đám Bắc cương quý tộc các tiểu đệ, đối với Lao đại mấy ngày gần đây nhất biểu hiện ra ủng trọng, bất mãn vô cùng. Các tiểu đệ hy vọng hắn làm ầm ĩ, bản thổ quý tộc cũng tương tự hy vọng nhìn thấy hắn làm ầm ĩ không hề nghi ngờ. Nếu tất cả mọi người hy vọng hắn làm ầm ĩ, như vậy ủng trọng một chút chính là sĩ Nam tức đều lựa chọn tốt nhất. Nhìn như là bị nhằm vào, có thể phụ tổng đốc cho ra tội danh, cũng không phải bắn tên công đích. Nếu thật là cùng vẻ ở sở Tổng đốc chính diện phát sinh xung đột, cuối cùng thua thiệt hay là xịt Nam Tước chính mình? Tìm kiếm thân phận chỗ dựa, phi thường tiếc nối những này xử phạt chính là hướng về phía hắn cái kia đại công phụ thân đến. Như Sict không phải cả vạ đi a đại công nhi tử, cũng không hưởng thụ được phần đãi ngộ này. Sợ cái gì, hắn cũng dám làm, còn có thể không khiến người ta nói a? Dù sao vô luận ta làm thế nào, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Toàn bộ đều là trên cùng xử phạt, có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, đều bị chúng ta Tổng đốc đại nhân phát huy đến cực hạn. Xịt cười lạnh nói, nếu không có vẻ ở sở ba tức tất cả nhằm vào hình vi toàn bộ đều tại quy tắc phạm vi bên trong, hắn đã sớm náo loạn lên. Làm một tên đời thứ hai, hắn há có thể không có tính tỉnh. Có thể nhịn đến bây giờ, đều xem như tâm tính quá tốt rồi. Bất quá phần nản thì phần nản, Sích Nam Tức Trung Quy không có chạy tới sát vách đại náo một trận. Hiện thực tấn công, để hắn càng phát ra nhận thức được quyền lực tầm quan trọng. Hiện tại bất công đãi ngộ, đó là bởi vì quyền xử trí tại trong tay đối phương. Bất luận cái gì một điểm nhỏ vấn đề, đều có thể bị phóng đại xử lý. Thiếu gia, phiên phúc của chúng ta khả năng vừa mới bắt đầu. Hiện tại chỉ là tổng đốc xử lý chỉ là trong thành xung đột, tiếp xuống mới là quý tộc lẫn nhau công phạt, cướp bóc. So sánh đánh nhau hậu đà những chuyện nhỏ nhặt này, phía sau mới là đại phiến toái. Cứ việc chúng ta mỗi lần hành động đều có đầu đủ lý do, có thể chung quy có không hoàn thiện địa phương. Bất luận cái gì một chỗ lỗ thủng bị nắm chặt đi ra, xử phạt kết quả đều so hiện tại nghiêm trọng. Vạn nhất vị này tổng đốc muốn tiếp tục nhằm vào chúng ta, sợ là sẽ phải ra đại sự. Không phải lão giả sợ, mà là phong phú nhân sinh lịch duyệt nói cho hắn biết, thưa vị giám một khi nhận lên đến, đó chính là mưa to gió lớn. Không còn kịp rồi, phi dù co như chúng ta đầy đủ chú ý cẩn thận, nhưng những người khác đâu? Đoạn thời gian trước, bọn hắn giày vò có bao nhiêu lợi hại, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ cần muốn kiếm cớ, như vậy khắp nơi đều có lỗ thủng. Một cái tác động đến nhiều cái, bọn hắn gặp trọng phạt, bằng vào ta thân phận bây giờ, thật sự có thể ngồi yên không lý đến a. Xích Nam tức mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, người khác làm lão đại, hắn cũng làm lão đại, có thể hưởng đến đãi ngộ lại là hoàn toàn khác biệt. Những người khác làm lão đại, đều là chia sẻ trong liên minh lớn nhất số định mức bánh ngọt, mà hắn cái này lão đại thì là đỉnh trong liên minh lớn nhất lôi. Có lẽ tương lai sẽ có rất lớn ích lợi, nhưng trong thời gian ngắn làm bắc cương con em quý tộc trên danh nghĩa lao đại, vậy liền vẹn vẹn chỉ là một cái ký hiệu. Hôm qua 20, không chữ, hôm nay cố gắng 9.0000. Không có khả năng nhiều hơn nữa, nhà các ngươi tác giả không thương nội a. Mau đưa phiếu phiếu lấy ra, ta cần ăn ủi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 99, thông tướng đối xứng. Nhìn xem phủ tổng đắc phạt, phạt, phạt, huởn đối với vẻ ở sở bá tức có nhận thức sâu hơn. Hết thể như hắn sở liệu, có thể ngồi vững vàng chư hầu một phương vị trí, cũng sẽ không là đơn giản mặt hàng lấy vẻ ở sở bá tức tại trấn áp khô lâu hội trong phản loạn biểu hiện, đây chính là còn thiếu rất nhiều. Nếu trên quân sự tồn tại thiếu khuyết, như vậy tại những khác phương diện tất nhiên có chỗ đen mù. Mặt ngoài xem ra chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, trên thực chất thẩm ý cũng không phải trên mặt nổi đơn giản như vậy. Vẹn vẹn chỉ là ở vào phát tiền, đối với quý tộc tới nói chỉ có thể coi là không đậu không ngứa. Có thể đây chẳng qua là nhằm vào uy tín lâu năm lãnh chúa mà nói, có được ổn định tài nguyên, bọn hắn có thể tiếp nhận kinh tế bên trên sự phạt. Thế nhưng là đối với một đám tân tấn lãnh chúa, vậy liền hoàn toàn là hai khái niệm. Nội sở trại cùng hịt hai quận chi địa bên trong lãnh địa Cơ hồ toàn bộ đều xuất phát từ nhập không đủ xuất trạng thái. Vượt qua hơn chín thành lãnh địa, hiện tại cũng là chỉ có chi tiêu, không có tiền thu. Vốn là miệng ăn núi lở trạng thái, mọi người một kim tệ hận không thể trộn lẫn thành hai nửa tiêu, lại gặp gặp kết xù phạt tiền, đó chính là nhà rột còn gặp mưa. Cứ việc chúng lãnh chúa đều là quý EN đại, có thể cái này cũng không đại biểu cho gia tộc tài nguyên liền sẽ vô hạn hướng trên người bọn họ nghiêng. Một cái gia tộc muốn trường kỳ truyền thừa tiếp, trọng yếu nhất chính là quy củ. Yếu tố từ cố niên có thể lấy đi nhiều tài nguyên hơn, nhưng gia tộc khác tử cũng không phải người chết, đồng dạng có thể chia lên một phần. Pháp ưu tiên bảo hộ gia tộc thực lực không bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, mọi người có thể lấy được trợ giúp cũng không phải vô hạn điểm này hù ở ẩn liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhà mình phụ thân lãnh địa cũng xem là tốt, hàng năm có hơn vạn kim tệ tiền thu, lại không có quy mô lớn phát triển quân bị, theo lý tới nói hẳn là trải qua rất thoải mái. Có thể sự thật hoàn toàn tương phản, bởi vì huynh đệ tỷ muội quá nhiều, tài nguyên phân tán nguyên nhân, thời gian ngược lại trải qua rất bình thường. Không có biện pháp, chi tiêu đều bày ở ngoài sáng, rỗi ra ngón tay liền có thể tính ra tới. Tổng thu nhập xác thực không ý. nếu như không có mộng tưởng, người một nhà ngập trong vàng son sinh hoạt cũng có thể duy trì chỉ khi nào có truy cầu, chi tiêu liền từ từ đi lên mức lên. Lãnh địa Chi Tiêu hàng ngày chiếm cư thu nhập 6 thành, bao quát sinh sản đầu nhập, cơ sở công trình đầu nhập, nam tướng phụ vận chuyển, thu thuế, đội lộ vệ. Còn lại 4 thành thu nhập bên trong, có gần 1 thành tiêu vào nhân tỉnh vãng lai like chi tiêu xã giao bên trên. Mặc khác 3 thành thu nhập, mới thật sự là có thể chi phối thu nhập. Số tiền này còn phải dự lưu một nửa dự trữ, dùng cho ứng đối chiến tranh, thiên hai các loại biến cố đột phát. Bao quát hủ ở ẩn thứ con em này lập nghiệp cần thiết giúp đỡ, đều là từ khoản này dự lưu tiền vốn bên trong chi tiêu. Tích xuất cũng chính là huynh đệ bọn họ mấy người tuổi nhỏ thời điểm. Trưởng thành theo tuổi tác, chỗ tiêu tiền liền nhiều đến đi. Trường tử kế thừa gia nghiệp, nhưng không phải là thứ tử liền không cần giúp đỡ. Tối thiểu nhất vừa ra cửa thời điểm muốn giúp đỡ một bút, đến nên kết hôn thời điểm, còn phải gánh chịu một bút chi tiêu. Chỉ dựa vào chính mình phấn đấu, xem trường khắp nơi đều có thặng nam thẳng nữ. Nữ nhi xuất giá, đồng dạng cũng phải cho ra một bút đồ cưới. Từ đứa bé thứ nhất kết hôn bắt đầu, đến nhỏ nhất hài tử giải quyết nhân thân đại sự, trong thời gian này trên cơ bản đừng nghĩ có cái gì tích súc. Bắc Cương quý tộc sở dĩ thực lực quân sự cường đại, đó là bởi vì chém đức nhân tế chi tiêu đại bộ phận chi tiêu, cưới tăng gả cưới cũng là hết thể giả lực. Liền ngay cả dự trữ kim, đó cũng là có chút thực lực gia tộc mới có. Tiểu gia tộc có thể làm đến thu chi cân bằng, đều xem như không tệ một năm. Vì đèn bù thấp hụt, trừ tích cực tham gia buôn lẩu hoạt động bên ngoài, còn phải thường xuyên tham gia bắt nô hành động, chỗ sâu thú nhân đế quốc đi cướp bóc đừng nhìn xôi nam một đám Bắc Cương con em quý tộc, tự hồ từng cái đều giá trị bản thân không ít, trên thực tế ở trong đó rất lớn một bộ phận, đều là bọn hắn ở gia tộc trên bình đài, phát huy cá nhân tài trí kiếm lấy đến. Có thể là phát triển buôn lậu sự nghiệp, có thể là trực tiếp dẫn đội ra ngoài cất bóc. Có thể kiếm tiền, cũng là bác địa quý tộc, đánh giá hậu bối tiềm lực trọng yếu tiêu chuẩn. Có thể xuôi nam một đám bắc cương con em quý tộc, đều là trong đó người nổi bật. Ít nhất cũng dẫn đội áp dụng qua 5 lần trở lên bắt nô hành động, đồng thời toàn thân trở ra. Thất bại là không tồn tại, bởi vì kẻ thất bại đều đã chết rồi. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người thành công, không ai để ý kẻ thất bại chết sống. Liên ngay cả phía quan phương thống kê quý tộc tỷ lệ chết trận cũng chỉ là thống kê có thể tìm tới thi thể những cái kia xâm nhập thú nhân đế quốc một đi không trở lại toàn diện bị phán định là mất tích đến tột cùng là một tên ô hô hay là ở trong thú nhân đế quốc làm nô lệ ai cũng không rõ ràng dù sao kết quả cuối cùng đều rất thảm đồng dạng là là bị chối lấy phạt tiền bản thổ các quý tộc trạng thái liền muốn tốt hơn nhiều một phương diện đến tiền phương thức không giống với, một mặt khác thì là bởi vì đánh thua tiền phạt phần lớn là biểu th thức liên ngay cả bị phạt thảm nhất hù ở ẩn lãnh chúa mắt đều không có nháy một chút liền sảng khoái giao phạt tiền những người khác vị trí Hai chữ số phạt tiền, càng không có thương tâm tất yếu. Bác cương quý tộc cảm thụ liền không giống với lúc trước, trừ gia tộc giúp đỡ bên ngoài, còn có không ít là chính mình lấy mạng đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt đều là tiền, ra bên ngoài móc thời điểm khẳng định là tiền mồ hôi nước mắt, chỉ ít tại nội tâm chỗ sâu bọn hắn thì cho là như vậy. Thì đau là thứ yếu, mấu chốt là tài lực lọt vào suy yếu đằng sau, lãnh địa phát triển cũng đại thụ ảnh hưởng. Vì dạng mất phạt tiền, vì đổi lấy bản thổ quý tộc giải phong tỏa, không ít quý tộc bị ép trả lại đại bộ phận nhân khẩu đều nhanh nghèo rất mừng rơi, thực tình là nuôi không nổi nhiều người như vậy, không thỏa hiệp đều không được. Một phen dày vò xuống tới, có sức lực làm ẩm ý từng cái túi tiền khô cát. Không tính dưỡng sinh tức mấy năm, những người này đều không có làm ẩm ý vô liếng. Hu Sẩn, gần nhất không ít kiếm lợi a. A Dĩn kỵ sĩ hâm mộ nói ra đồng dạng là phấn đấu giả, cha con bọn họ hai đời người cố gắng, mới may mắn thu hoạch được một mảnh đất phong, mà hù ở ẩn thì là ra sân liền đạt đến hắn ngưỡng vọng độ cao. Vì thu hoạch được phát triển tài nguyên, hắn ngay cả quý tộc coi trọng nhất mặt mũi cũng không cần. Kết quả xem xét nhà mình bả con xa tiểu đường đệ, lệch của song phương ngược lại kéo đến lớn hơn. Ha, ha. một chút buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm lợi một chút tiền vất vả. Liền ngay cả cái này đều không thái bình, còn lo lắng bị người cho nhớ thương lên. A gìn, ngươi thu hoạch lần này cũng không nhỏ a. Cái kia hơn 7 ngàn người, lần này thế nhưng là qua đường sáng, toàn bộ thuộc về ngươi. Buồn cười nhất chính là đám ngu xuẩn kia, còn muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi, thanh toán bồi thường tiền. Mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng ngươi A Dĩn kỵ sĩ đại danh thế nhưng là vang vọng hai quận chi địa, hiện tại người nào không biết ngươi là hai quận bên trong khó dây dưa nhất kỵ sĩ. Đúng là tiền vất vả, lấy tiền thu được vất vả. Vận chuyển tới thương phẩm, vô luận là vũ khí trang bị, hay là nồi bát bầu bồn, lại hoặc là các thức nông cụ, toàn bộ đều bị cướp mua không chỉ riêng tiền đặt cọc đều thu đến mọi tay, tất cả đơn đặt hàng chung vào một chỗ, đều đủ lãnh địa bận rộn nửa năm. Lợi nhuận không tốt tiến hành tính toán, nhưng nhận được tiền hàng lại là cao tới 8000 kim tệ, ngoài ra còn có 13.0000 kim tệ tiền đặt cọc đến tiếp sau thương phẩm nếu là toàn bộ thành dao, còn có thể nhập chướng 35.0000 kim tệ. Xem chừng đơn buôn bán này làm xong, lãnh địa tiền kỳ khai thác đầu nhập, liền toàn bộ hồi vốn. Nếu là chi phí khống chế tốt, hẳn là còn có thể kiếm chút mà. Chủ yếu là các hộ khách hầu bao không giàu có, nếu không có ở sở ba trước làm thịt bọn hắn một đao, suy yếu khách hàng sức mua. Không chừng đơn đặt hàng tổng nghịch còn có thể tăng thêm ngót nghét 1 vạn. Chính là bởi vì kiếm được nhiều lắm, mới có trận này gia tộc tiểu tụ hội. Vì dự phòng một ít gia hỏa bí quá hóa liệu, Hủ Ẩn cũng không thể không mượn nhờ gia tộc lực lượng. Chủ yếu là trước đó không có dự liệu được có thể thu nhiều như vậy tiền đặc cọc, Hủ Ẩn mang tới quân đội cũng không nhiều, hơn 2 vạn mai kim tệ đã đủ để khiến một ít kẻ tái phạm bí quá hóa liệu. Nhất là Hủ Ẩn lần này còn đắc tội người. Vấn chuyển chính là kim tệ, xin mời ngoại nhân hộ tống lại không yên lòng, rước khoát liền mời người trong nhà hộ tống đường. Nhiều người có ích lợi gì? Ta một chút kia vốn liếng ngươi cũng không phải không biết, chỉ so với bở rỉ ổ cùng gạ rện tự tốt một chút, cùng ngươi nhà giàu mới nổi này căn bản là không có cách nào so. Phía trước gửi dạng tại tộc nhân bên kia còn tốt, tiếp xuống đưa về trong lãnh địa của ta, ngay cả vấn đề ăn cơm giải quyết như thế nào, ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Cũng không thể một mực mượn lương a. Từ thu hoạch được lãnh địa đến bây giờ, ta có thể thiếu không ít tấn nghĩa, hiện tại lại đi mắc nợ, thật sự là kéo không xuống mặt ta. Nghe được hai người vợ sèo lẻo đối thoại, một bên ăn dưa bờ rỉ nam tước cùng gà rện tự kỵ sĩ nhau, nhau cảm giác mình bị nội đến, trực tiếp trợn mắt nhìn Một cái vì tiền nhiều phiền não, một cái vì nhiều người phiền não, bọn hắn không chế những phiền não này, tốt nhất có thể đủ nhiều nhiều ích tiện đáng tiếc loại chuyện này chỉ có hâm mộ gen tị phần, thật muốn đưa tay xin giúp đỡ, dù là mọi người là người trong nhà cũng phải tính sổ sách rõ ràng. Giống như gì Hủ ở lần này thuê bọn hắn xung làm hộ vệ, đều hứa hẹn thanh toán bọn hắn mỗi nhà 50 đến 100 chuôi trường mâu, giá cả cao thấp trực tiếp quyết định bởi tại riêng phần mình thực lực. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy lä qua. Chương 100, chương 95, thông đối xứng. Hai người các ngươi đủ Loại chuyện tốt này đều ngại phiền phức. Hai chúng ta không chê, nguyện ý giúp các ngươi chia sẻ. Các ngươi nguyện ý chia sẻ những phiền não này à? Bỡ gì ổ nam tức nhịn không được nói ra. Một bên gạ rèn tờ kỵ sĩ cũng đi theo gật đầu. Thật sự là quá khi dễ người, hoàn toàn không có cân nhắc hai người bọn họ quỷ nghèo càng thụ. Phải biết từ kế thừa lãnh địa bắt đầu, hai người chính là dựa vào nợ nhân tình, mắc nợ một mực trèo chống đến bây giờ. Nguyên bản nghe nói hủ ở ẩn muốn thuê bọn hắn làm hộ vệ, còn tưởng rằng có thể kiếm chút ma tiền tiêu vật phụ cấp gia dụng, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến, nên đón bọn hắn chính là cỡ lớn vợ xẻ lẻ thị trường. Không có vấn đề. Ta có thể nợ cho các ngươi 200 thanh đại đao, 1000 chi trường mâu, 80 thanh thiết chùy, 50 thanh cự phủ, 300 miệng nồi lớn. Cho phép các ngươi dùng vật thật sông chống đỡ, đồng thời toàn bộ theo giá thị trường ghi khoản tiền. Trong 3 năm thanh toán, không thu các ngươi một cái đồng tệ lợi tức, đủ cho các ngươi mặt mũi a. Thu Ẩn không chút khách khí là gửi ra chủ đề chuyển di đại pháp. Tiền không có khả năng phân, nhưng vũ khí trang bị vẫn là có thể trợ giúp. Đều là cột lộ gia tộc một thành viên, vô luận là một chi nào lực lượng quân sự tăng cường, đều mang ý nghĩa gia tộc ngay tại chỗ quyền lên tiếng gia tăng, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt với phần nông cụ ít hôm nữa thường độ dùng hàng ngày, vậy chỉ có thể xem như tiền thể. Sen lẫn cùng một chỗ có thể che giấu lòng ham muốn công danh lợi lộc, lấy biểu hiện ra hắn hủ ở ẩn nam tức hào khí. Dù sao hiện tại giá thị trường vốn cũng không thấp, dù là theo giai đoạn 3 năm trả tiền, cuộc làm ăn này hay là có kiếm lời. Hu Sẩn, ngươi cũng không thể khác nhau đối đái, ta cũng muốn ký sổ. Phải biết lần này ta nhưng đắc tội không ít người, nếu là không tăng cường thực lực, phía sau là gặp nhiều thua thiệt. Không đợi hai người trả lời, không ngồi yên ạ gìn trước cho nhảy ra ngoài. Phía trước sở dĩ bán hạm, chính là vì mua sắm vũ khí thời điểm có thể giảm giá. Hiện tại có thể ký sổ, đồng thời còn có thể dùng vật thật đệ, vậy liền không thể tốt hơn. Lần này đem ác lĩnh bọn họ thế, nhưng là đắc tội hung ác, tạm thời yên tĩnh không phải là vĩnh viễn an phận, sớm muộn mọi người hay là sẽ đối đầu. A Dịn không có khả năng một mực nằm ngửa xuống dưới, lãnh địa trung quy vẫn là muốn tiến hành kiến thiết, không nghĩ đến thời điểm thiệt tỏi lớn, liền phải trước đem thực lực quân sự cho tăng lên. Không hy vọng xa vời có thể treo lên đánh một đám hàng xóm, tối thiểu nhất cũng muốn có thể đối bọn hắn tạo thành nghi hiếp, để bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Ký sổ, không có vấn đề. Bất quá A Dịn, làm nhiều nhân khẩu như vậy, một cái kỵ sĩ nhận nuôi nổi a? ở Â hỏi giò cứ việc lãnh địa nhân khẩu hơn vạn, nhưng là đối với nhân khẩu khát vọng hắn không chỉ có không có giảm bớt ngược lại nương theo lấy hầu bao bên trống càng phát nồng đập lên dãy núi xã là mặc dù là đồi núi địa khu nhưng nếu bị quan lên núi mạch địa vực diện tích tự nhiên không nhỏ trên danh nghĩa sơn địa lĩnh chỉ có hơn 170 cây số bông trên thực tế có thể cung cấp khai thác thổ địa có thể lật gấp 10 lần đương nhiên cái này khai phát không giới hạn trong làm nông vẹn vẹn chỉ là trồng trọn có thể khai thác thổ địa có thể có 1/3 cũng không tệ rồi tại làm nông thổ địa tỷ lại lợi dụng bên trên đôi núi địa khu xa xa không đổi kỵ bình nguyên dù sao lấy hiện tại sức sản xuất chỉ thích hợp tiến hành thất thu, cài sâu quốc bấm đều có thể đem người cho chết đói. Ha ha, Hư Sẫn, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Mặc dù lãnh địa của ta chỉ có một cái kỵ sĩ lĩnh, nhưng đừng quên phụ trách phân chia lãnh địa cương vực đều là của ta đồng liêu. Không đem biên giới tuyến hướng 4 phía Nazi 78 giặm địa, xứng đáng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng sự nhiều năm giao tình a. Nếu là kinh doanh tốt, không thể so với đồng dạng nam tức lĩnh kém. A Dìn một mặt đắc nói, biên giới hướng ngoại giới Nazi 78 giặm địa, kỵ sĩ lĩnh diện tích trực tiếp ra gấp bội, thậm chí vượt qua nam tộc lĩnh cũng có thể Người khác gặp được loại chuyện tốt này, cả đám đều che giấu, e sợ cho chuyển ra ngoài gây phiền toái. Bao quát hồ sân, tại lãnh địa phân chia trong quá trình chiếm tiện nghi, đều lo lắng để phòng một lúc lâu. A Zin lại có thể tùy tiện nói ra, không chút nào sợ kéo cừu hận đây là có lao đại bảo bọc tốt đẹp nhất chỗ, coi như lãnh địa diện tích viễn siêu quý cách cũng túi được. Báo cáo đều vô dụng, nào đến phủ tổng đốc quẹo ở sở bá thức cũng sẽ đẻ ép, cũng không thể bởi vì một cái kỵ sĩ linh cương vực vấn đề, liền đem kiện cáo đánh tới quốc vương trước mặt a. Phong kiến thời đại, làm lại lão cũng không sợ loại chuyện này bại lộ. Nếu thật là truyền ra ngoài, Đó cũng là thay bọn hắn làm kiên chuyển, ngược lại có thể tăng cường đối với nhân tài lực hấp dẫn. "Husun, ngươi nếu thật thiếu nhân khẩu mà nói, liền đi gia tộc tất cả chi mạch hóa duyên đi." Nhiều đến không dám nói, một nhà cho ngươi kiếm ra mấy chục hộ nông nô, vẫn là không có vấn đề. Nhất là mấy cái kia nhà giàu, xuất ra 3.500 hộ đều không đợi chớp mắt. Nếu là ngại không đủ, còn có thể đi thân thích nhà đi dạo. Dù sao nhà chúng ta khác không nhiều, chính là bằng hưu thân thích nhiều. Chỉ cần ra mặt ngươi dày một chút, vương quốc 1 phần 10 quý tộc đều có thể trèo lên một chút quan hệ, ngươi muốn bao nhiêu người đều có thể cho kiếm ra tới. Dù sao tiểu tử ngươi của Cải thâm hậu, trực tiếp theo trên thị trường nô lệ giá cả cho bọn hắn kết toán là được. Nghe Án Đình đề nghị, Hu Ẩn trực tiếp trận trán mắt. Cái này cùng thân thích có nhiều quan hệ a. Đều theo trên thị trường nô lệ giá cả đi, hắn còn không bằng trực tiếp mua nô lệ nữa rồi. Vấn đề là hiện tại nô lệ giá cả đều báo tố lên trời, dù là Hu Ẩn cũng muốn thì đau. Hết lần này tới lần khác hiện tại người người đều biết hắn lẫn vào tốt, giá cả đều không cách nào đi làm luận. Bằng không giao dịch liền biến thành nợ nhất định. Hu Ẩn cũng không muốn tưởng tượng cùng người đánh nhau, nếu là thiếu nợ nhất định, người ta một chiêu hô hắn liền phải tự mang lương khô đi qua giúp chẳng tử. Nếu như chỉ là những này cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, đánh một trầu trả hết nợ một bút nợ nhân tình cũng không lỗ. Sợ nhất chính là đánh nhau đối thủ cũng là người một nhà, đến lúc đó liền lúng túng. Lấy cốt lỗ gia tộc cái kia phức tạp mạng lưới quan hệ, xảy ra chuyện như vậy là xác suất lớn. Tại hù ở ẩn trong chi nhớ, Zettmer nam tức hàng năm đều muốn được mời điều đỉnh không giới 5 trận loại này xung đột điều đỉnh kết quả không biết, dù sao Zettmer Hartnam tức mỗi lần trở về đều mệt mỏi gần chết, còn thường xuyên tự bế. Azin, người giao tế rộng lớn, giúp ta tại trong vòng tròn thả ra tức, ta nguyện ý cầm đồ sát đổi lấy nông nô. Vô luận là vũ khí trang bị hay là thường ngày làm bằng sắt độ dùng hàng ngày, chỉ cần là trong lãnh địa có thể sản xuất, đều có thể tùy ý bọn hắn chọn lựa. Trao đổi đều dựa theo giá thị trường đi, vận chuyển chi phí coi như ta." Thu ở ẩn bất đắc dĩ nói. Mặc dù làm bằng sắt phẩm giá cả cũng tại cao vị, nhưng là cùng bay ở trên trời nô lệ giá cả so sánh, vẫn là trên lệch rất xa. Nô lệ sinh ra cực không ổn định, bình thường tới nói mỗi lần quốc gia nhân tộc ở giữa buộc phát đại chiến, nô lệ giá cả liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, nếu là thái bình mấy năm, giá cả lại cho đi lên. Án Vương quốc rất ít cùng nhân tộc quốc gia phát sinh chiến tranh, ngược lại là thường xuyên cùng thú nhân mở làm. Cho nên thị trường nô lệ bên trên chủ yếu lấy thú nhân làm chủ, nhân tộc nô lệ toàn bộ nhờ nước ngoài đưa vào. Khâu lâu hội phản loạn đằng sau về sau, trên thị trường nhân tộc nô lệ cấp tốc bị cấp mua không còn, mà nô lệ thú nhân chủ yếu là một chút đặc thù chủng tộc. Những chủng tộc này đều có cộng đồng đặc điểm, nhan trị hơi cao, sức chiến đấu lại yếu, chủ yếu là thờ các quý tộc vui đùa. Cái gì miêu nữ, hồ nữ, thỏ nữ, không chỉ có giá cả cao, còn không thích hợp đất này, rèn sắt. Nghe nói Bắc Địa còn có nhu đầu nhân, báo nhân, gồ thử nhân, vân vân trên trăm loại nô lệ thú nhân chỉ bất quá bọn gia họa này có thể là tính tình táo bạo, có thể là trời sinh tính xào trá, có thể là trí lực quá thấp, dù sao chính là tỷ lệ hiệu suất không cao, tại trên thị trường cũng được hơn nên. Sức chiến đấu mạnh phần lớn bán vào đấu thu trường, sức chiến đấu thấp kém không phải biến thành ma pháp sư trong tay ma pháp vật liệu, chính là thành tà thần tế phẩm. Tóm lại, nô lệ thú nhân là tạm thời không trông cậy được. Nếu thật là có thể sử dụng, cũng là một đám bắt địa các lãnh chúa dẫn đầu sử dụng ở phía sau học tập là được, không đáng đi chuột bạch. Vô lực đem nô lệ giá cả áp xuống tới, hô ở ẩn chỉ có thể cầm nhà mình sản xuất cao kèm theo giá trị sản phẩm tiến hành đối xứng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là mở khuyết trương mới thị trường, liền nhìn mọi người có nguyện ý hay không tiếp nhận. Chuyện này ta rút, bất quá tiểu tử ngươi cũng rèn đúc một chút chất lượng tốt binh khí, áo giáp đi ra a. Đều là sinh sản một đống chất lượng thấp kém đồ rất rưởi, xuất ra đi rất mất mặt. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 101, bộ binh hạng nặng. Phủ thanh chủ, đưa tiến vẽ ở sở tổng đốc, sĩ nam tức rốt cục cầm lại thuộc về mình địa bàn chỉ là nhớ tới chính mình lấy mạng đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt, bị cài lên một đống tội danh liền cho tiền phi pháp, nội tâm của hắn chính là sụp đổ. Lục tục ngo nghẻ, thảm tao tiền phạt 10532 mai kiếm tệ, Xích Nam thức rất vinh hạnh chiếm cứ tiền phạt bảng đứng đầu bảng, so phía sau 2345 danh ra đứng lên đều nhiều, người đương ngoại hiệu đại hoành chủng. Có lẽ có chỉnh số lượng, phản phất tại nói tổng đốc đại nhân tiền phạt chuyên nghiệp tính. Chỉ là rơi vào xịt trong mắt, đó chính là trần trụi chà phúng. Không có biện pháp, xuôi nam Bắc địa con em quý tộc là đông nam hành tỉnh bên trong lớn nhất không ổn định phần tử đội. Nếu vậy ở Sở Bá tức muốn thu hoạch được một cái an ổn đông nam hành tình, tự nhiên muốn cầm bọn này không ổn định phần tử bên trong lão đại khai đao. Từ trước mắt hiệu quả đến xem, chiêu này giết khỉ cảnh gà phi thường thành công. Xích Nam Tước đều ngoan ngoãn tiếp nhận tiền phạt, một đám bắc địa con em quý tộc quả thực là không có một cái nào dám làm ầm ý tiền mồ hôi nước mắt không có khả năng chăm ném, làm một tên bắc địa quý tộc, Xích Nam tức tín điều là có tổn thất liền phải nghĩ biện pháp bù lại. Điều tra thế nào? Xích lạnh lùng hỏi. Trong lời nói không mang theo mảy may nhiệt độ, phảng phất như là một cái không có tình cảm máy móc, chỉ có trong ánh mắt màn kia ánh mắt mong chờ bán rẻ nội tâm của hắn chỗ sâu dục vọng. Cuộc lộ gia tộc bốn chi nhánh nhỏ hội tụ đến cùng một chỗ, đồng hành còn có ven đường tiện đường 12 nhà quý tộc, tất cả hộ vệ cộng lại, tổng số người vượt qua 1000. Bất quá những người này hẳn là sẽ không đều đi theo một đường ven đường hộ tống, tiến vào phong diệp lĩnh đằng sau, cũng chỉ còn lại có cốt lộ gia tộc người, cùng phụ thuộc sơn địa nam tức ba tên quý sĩ. Muốn động thủ mà nói, tốt nhất xuất thủ địa điểm chính là tại phong diệp lĩnh. Đến lúc đó hộ vệ của bọn hắn lực lượng sẽ suy yếu đến ít nhất, hẳn là sẽ không vượt qua 300 người. Cân nhắc đến địch nhân kỵ sĩ số lượng có chút nhiều, tăng thêm vị kia Sơn địa Nam Tước Am hiệu nhất công kích từ xa, có thể khắc chế kỵ binh hạng nặng, còn có một đầu thực lực không rõ đại địa chi hùng, chúng ta ít nhất cũng phải xuất động 600 tinh nhuệ mới có nắm chắc. Nếu như không muốn tổn thất quả lớn, tốt nhất vẫn là nhiều kéo lên mấy nhà liên hợp xuất thủ, thì như nói Kịch Lệ Nam Tước. Nghe được cái này phân tích, Xích Nam Tước suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nếu như dựa theo phần kế hoạch này chấp hành, xem chừng nửa đời sau đều được bàn giao đi vào. Người nào không biết hắn cùng Kịch Lệ Nam Tước không đối phó. Tại Bắc Địa thời điểm Hai người liền phát sinh qua xung đột, hiện tại mọi người lại là đối thủ cạnh tranh, vậy thì càng khó liên thủ. Nhất là động thủ địa điểm, còn tuyển tại đối phương trong lãnh địa. Sự kiện phát sinh về sau, Vương quốc truy tra hung thủ thời điểm kịch lệ Nam tức chính là thứ nhất điều tra đối tượng. Trừ phi đầu góc nước vào, kịch lệ Nam tức mới chịu đáp ứng. Nếu thật là đi qua liên thủ, làm không tốt người ta một chỗ liên, trở tay chơi hắn một vố. Xuất binh cấp bộc quý tộc tài vụ, bị người phản sát đều là đang đợi. Vương quốc pháp luật nghiêm ngặt bảo quý tộc thân người an toàn, đây chẳng qua là bảo hộ hợp pháp trạng thái dưới quý tộc. Chính mình chạy tới tìm đường chết, thân người an toàn đúng vậy thụ bảo hộ. Ngô Xuân, kết lệ tạp toái kia cùng Sơn Địa Nam tức có cấu kết, cơ hội là mọi người đều biết. Ngươi còn muốn chúng ta cùng hắn liên hợp, đây là chán sống rồi hả? Còn có các ngươi phán đoán, muốn bắt lại mấy tên bản thổ quý tộc, lại để cho xuất động 600 tinh huyễn. Nếu thật là duy nhất một lần điều động nhiều nhân mã như vậy, chẳng phải là trực tiếp đem chúng ta phá tan lộ ra đi? Tích Nam tức gần như gào thét phát ra linh hồn tam vấn. Nguyên bản thật cơ chí một tên thủ hạ, không biết hiện tại chuyện ra sao, thế mà lại phạm phải nhiều như vậy sai lầm, nói rõ là không đem hắn hô chết không bỏ qua. Sị không cần làm khó với CEO giờ. Hắn làm ra những phân tích này Chưa hẳn chính là sai. Ít lễ cùng Sơn Địa Nam tức cấu kết, đây chẳng qua là một cái tin đồn. Có thể huyên náo xôn sao nghe đồn, có độ tin cậy vốn là không cao. Hai người nếu thật là lẫn nhau cấu kết, không che giấu, trở lấy thời khắc mấu chốt âm chúng ta một thanh, há lại sẽ sớm đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Về phần đối với Sơn Địa Nam tức một nhóm thực lực phán đoán, ta cảm thấy không có gì ma bệnh. Sư tử vô thỏ, còn cần sử dụng toàn lực, huống chi đối mặt hay là đại danh đỉnh đỉnh thần cung kỳ sĩ. Phải biết người này thành danh chi chiến, thế nhưng lại giẫm lên giáo đỉnh kỵ binh thi quất lên. Mặc dù diệt địch 1000 chiến tích sát suất lớn là thổi phồng lên, nhưng có thể nhất chiến thành danh, ít nhất cũng phải bắn giết mười mấy tên giáo đỉnh kỵ binh. Nghe nói còn có đại kỵ sĩ, tại dưới tay người này nuốt hận. Phổ thông kỵ sĩ, căn bản là tránh không xong hắn một tiễn, binh sĩ vậy thì càng không cần nói. Căn cứ chúng ta sưu tập tư liệu, người này trước đó một mực sử dụng đều là trong quân đội phổ thông chế thức cung tiễn, cũng không thể phát huy thần công thủ thực lực chân chính. Thành danh đằng sau, có như không lấy được một tấm thần cung, nhưng lấy cổ số gia tộc giao thiệp, thu hoạch được một tấm tinh linh tộc tốt nhất cường cung hay là không khó. Trừ phi tại khởi xướng đánh lén về sau, lập tức tiến hành cận chiến với giết, bằng không vị này thần cung kỵ sĩ, liền có khả năng cho chúng ta tạo thành đại lượng tổn thất. Trên thực tế, muốn đánh lén hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù người này chiến tích đều tại một cây cung bên trên, nhưng có thể thu phục một đầu đại địa chi hùng, nghĩ đến thực lực bản thân cũng sẽ không kém đến đi đâu. Con gấu kia chúng ta đều là thấy qua, có thể biến hóa ra cao 3 mét thân thể, hiển nhiên là đã vượt qua yêu ớt nhất ấu sinh kỳ. Cụ thể phát triển đến giai đoạn nào, mặc dù không được biết, nhưng cho dù là vừa mới vượt qua ấu sinh kỳ đại địa chi hùng, nó sức chiến đấu cũng sẽ không như tại một tên đại sĩ. Ta cũng không cho rằng của số lộ gia tộc có thực lực trong khoảng thời gian ngắn, liền đem một đầu đại địa chi hùng từ ấu sinh kỳ tốc trưởng thành kỳ. Mặc dù hiện thực có chút tăng cốc, nhưng không thể không thừa nhận trên thế giới này sát thực tồn tại thiên tài. 16, 17 tuổi đại kỵ sĩ, thậm chí là bạch ngân kỵ sĩ, trên đại lục cũng không phải chưa từng xuất hiện. Trong tay người này cái kia hơn 100 tên mang giáp sĩ binh, người cũng là thấy tận mắt. Chỉ từ quân dung bên trên nhìn, liền có thể đại khái đánh giá ra nó sức chiến đấu phi thường tương hãn. Mặt nam hành tinh quý tộc mang theo hộ vệ, cũng đều là các nhà tinh nghệ. Mặc dù huấn luyện quân sự khả năng không đủ, nhưng đơn binh sức chiến đấu lại không yếu. Nhiều người như vậy ngăn tại phía trước, đầy đủ là sơn địa nam tộc tranh thủ đến đầy đủ công kích thời gian. Ta cho là cho dù là xuất hiện 600 tinh huệ, đều chưa hẳn có thể lưu lại bọn hắn. Cho dù là chúng ta nhanh nhất chiến mã, cũng đổi không kịp trưởng thành kỳ đại địa chi hùng đại địa vương giả tên tuổi cũng không phải chỉ là hư danh, nghe đồn đại địa chi hùng chỉ cần đứng trên mặt đất, liền có thể liên tục không ngừng từ dưới đất thu hoạch được ma pháp năng lực, từng sáng tạo qua liên tục chiến đấu 7 ngày 7 đêm ghi chép. Liền xem như cước bốc thành công, chỉ cần không để lại vị kia thần cung ký sĩ. Một người một gấu phối hợp, viễn trình đối với chúng ta khởi xướng đánh lén, chúng ta cũng rất khó toàn thân trở ra. Lão giả lời nói, để xịt Nam Tức trong nháy mắt không có tính tỉnh. Kim tệ tuy tốt, nhưng cũng muốn ăn được đi mới được. Quanh năm xâm nhập thú nhân đế quốc, nếu là đầu không đủ linh quang, hắn cũng không sống tới hiện tại. Cứ việc tại nội tâm chỗ sâu, hắn cho là lão giả cất cao thực lực của đối phương, là đến chính là bỏ đi hắn cấp giết đối phương suy nghĩ. Nhưng làm một phương thế lực chi chủ, Sích Nam Tức không thể không cân nhắc chi phí vấn đề. Liền xem như cấp bốc thành công, nếu là nhà mình thương vong quá mức thảm trọng, đồng dạng cho hết con bê. Không nói đến như thế nào để bù tổn thất, chỉ riêng Vương quốc sau đó truy đều không tránh khỏi. Làm hai quận bên trong nhân vật phong vân, thực lực của hắn đều đặt ở trên mặt nổi, lập tức thiếu đi trên trăm tinh huệ, căn bản che lấp không đi qua. Biết, phi dù dục, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm loạn. Bắp địa trong quý tộc, có thể có đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Sích quan tâm hỏi, mình không thể xuất thủ, không phải là không cách nào cổ động người khác xuất thủ. Nếu là có thể thừa cơ hố đối thủ cạnh tranh, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Có một ít, ta phái người điều tra thời điểm, cũng phát hiện quý tộc khác thám tử. Bất quá tại điều tra đến sơn địa nam tức một đoàn người thực lực về sau, chỉ sợ không có mấy cái có dũng khí động thủ. Lạp Vô Si yếu giờ chứng chặc đàng hoàng hồi đáp. Mặc kệ Xít Nam tức nghĩ như thế nào, làm một tên trung thành thủ hạ, đầu tiên cần phải làm là thành thật trả lời lao đại tra hỏi. Chần chờ sau một lát, Xít cuối cùng vẫn từ bỏ sâu chuỗi tổ đội cấp rễ suy nghĩ. Một mặt là người tham dự nhiều, chiến lợi phẩm không đủ lớn nhà phân, một phương diện khác thì là đơn thuần không tin được đồng đội. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 102. Không có phát sinh phản bội, đây chẳng qua là bởi vì trong tay thẻ đánh bạc không đủ, dính đến tài sản của mình tính mệnh, Sịt cũng không dám cược các đồng đội tháo. Cấp giết quý tộc sự tình ảnh hưởng quá lớn, một khi bộc lộ ra đi, cho dù là đại công con trai trưởng một dạng che không được, huống chi hắn vị này con riêng. Xem ra muốn nắm giữ nổ sợ Trạ quận, người này chính là ta đối thủ lớn nhất. Không có khả năng thừa dịp hắn cánh chim không gió thời điểm đem hắn giết trừ, về sau còn muốn động thủ liền không có dễ dàng như vậy. Sức nhịn không được cảm thắn nói: Chiến lược ánh mắt, hắn hay là không thiếu. Hù ở ẩn thực lực mặc dù không phải nổ sợ Trạ quận bên trong mạnh nhất, nhưng tài lực tuyệt đối là một đám trong quý tộc số 1 số 2. Có tiền liền có binh, đây là áp địa lớn nhất đắc sắc. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, đồng dạng cũng có thể áp dụng. Bất luận cái gì một tên có giá tâm quý tộc, tại hầu bao trống đằng sau, làm được chuyện thứ nhất đều là mở rộng lực lượng quân sự. Không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần đầu hóc bình thường không mù dày vò, dựa vào nền tiền, đều có thể ném ra một chi tinh nguyệt tới. Thiếu ra, không cần lo lắng quá mức. Sơn Điệu Nam sức năng lực cá nhân sắc thực xuất chúng, nhưng của lộ gia tộc thực lực lại chống đỡ không nổi giá tâm. Từ đất phong lựa chọn bên trên, kỹ thuật cũng có thể thấy được tới. Sa làm khu mộ rộng trong thời gian ngắn quả thật có thể sáng tạo kết xu ích lợi, nhưng khoản này rích lợi lại không phải có thể kéo dài đông nam hành tinh thiếu khuyết chất lượng tốt thắng đá, dù là có được quân mộ cũng rất khó rèn đúc ra chất lượng tốt vũ khí trang bị tới. Sơn địa nam tự chế tạo vũ khí chúng ta đều gặp, chất lượng cùng thú nhân đế quốc đồng nát sắt vụn có thể liệu một trận. Chỉ có thể thích hợp trang bị cho nông nô, đặt ở bộ đội tinh nhuệ trong tay thuần tuy chính là tại kéo thấp sức chiến đấu. Một khi hai quận chi địa khôi phục thái bình, bán ra đại vũ khí tới kiếm sủ lợi nhuận, lập tức liền sẽ phát sinh giảm mạnh đến lúc đó, vẹn vẹn chỉ là bán ra một chút nông cụ, hoặc là sinh hoạt hàng ngày bật dụng, lợi nhuận cũng sẽ không quá cao. Tại hai quần một đám đất phong trong quý tộc, sơn địa linh thu nhập có lẽ sẽ gần phía trước, nhưng muốn giống như bây giờ một kỵ tuyệt trần, căn bản cũng không khả năng. Xem chừng người này cũng là thấy được điểm này, mới trắng trận từ ngoại giới thu nạp nhân cậu, ý đồ khai phát dãy núi xạ làm rộng lớn khu vực đây là một cái trường kỳ tính công trình, không có mấy chục vạn kim tệ tiếp tục đầu nhập, căn bản là khai phát không ra cho gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy chục năm, hắn đều sẽ tốn tại đất phong khai phát bên trên đối với tiểu quý tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất, một khi toàn bộ khai phát đi ra, đủ để khiến của số lộ gia tộc trở lại trung đẳng quý tộc hàng ngũ. Có thể cực hạn cũng liền chỉ thế thôi, chiến lược trọng tâm rơi vào lãnh địa khai phát bên trên, hắn đã không có đầy đủ tinh lực cùng thiếu gia người tranh đoạt nộ sở trà quận quân chủ đạo. Việc cấp bách, chúng ta hay là mau chóng đối với đất phong tiến hành chỉnh hợp. Chỉ có đem lực lượng tập trung lại, mới có thể thời gian ngắn nhất đem thành đà đi khôi phục. Làm Đông Nam hành tỉnh đầu Nam thành thị lớn nhất, thành đà đi tiên tiên liền thích hợp trở thành thương nghiệp mậu dịch trung tâm, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cứ việc lao giả ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, phản phất không chút nào đem hạt để vào mắt, nhưng trong lòng hâm mộ làm thế nào cũng không che giấu được. Vững bước phát triển, liền có thể vững vàng bước vào trung đẳng quý tộc hàng ngũ, sao còn muốn rày vỏ nhiều như vậy làm gì? Trầm không trọng yếu, chốt là thắng ở ổn. Mười năm không được liền 20 năm, 20 năm không được liền 30 năm. 30 năm không được liền 50 năm, từ từ tại trên đất phong hao tổn là được rồi đầu nhập sản xuất xác thực xo so thấp, nhưng đối với quý tộc mà nói, không thể chỉ nhìn chúng ngắn hạn kinh tế lợi ích, càng phải suy nghĩ tại lâu dài tương lai. Sơn địa lĩnh hạn mức cao nhất là trung đẳng quý tộc, đã đi lĩnh hạn mức cao nhất sao lại không phải như vậy? Cho dù là cấp đoạt quận thủ vị trí, tối đa cũng chỉ có thể trèo chống xịt nam tức đi đến trung đẳng quý tộc hàng ngũ để hù ở ẩn nhặt được tiện nghi. Cái kết luận này, trên thực tế cũng lời lẽ sai trái. Tại hủ ở ẩn và ở sạ khu mộ trước đó, nấu xác hiệu suất nhưng không có cao như vậy, chất lượng càng là kém đến làm cho người giận sôi. Vẹn vẹn chỉ có thể dùng để rèn đúc nông cụ cùng sinh hoạt hàng ngày vật dụng, ngay cả rèn đúc thấp kém vũ khí đều quá sức, khu mỏ Quảng Lịch lợi kém xa hiện tại lớn như vậy. Tại bài trừ lãnh chúa tất cả chi tiêu đằng sau, còn lại nhiều lắm là cũng liền hơn ngàn kim tệ. Muốn hoàn thành mấy chục vạn kim tệ đầu nhập, đơn giản chính là đang nói đùa. Nếu là dễ dàng làm đến, lúc đầu lãnh chúa chỉ làm, căn bản là không tới phiên Hủ ở ẩn nhặt cái này tiền nghi. Cho dù là hiện tại, ngoại giới vẫn như cũ có rất nhiều người không coi trọng phần này lễ mề khai phát kế hoạch. Dù sao, ngày mai cùng ngoài ý muốn, ai cũng không biết cái nào tới trước. Đem một cái gia tộc lượng toàn bộ vùi đầu vào một hạng động không đáy khai phát hạng mục bên trong, thuần túy là không chịu trách nhiệm. Hết thể hết thể đều kết thúc, liên quan tới vương quốc cùng giáo đình phát sinh xung đột tin tức, rốt cục chuyển vào Đông Nam hành tình. Giờ khác này, mọi người rốt cuộc minh bạch vẻ ở sở tổng đốc dụng ý chỉ là để vô số bắc cương con em quý tộc bi vấn là, phát sinh loại chuyện này ngươi sớm một chút nói à, chúng ta cam đoàn không náo sự. Lên trước đến chính là một kích đảm côn, đem tất cả lịch sử đèn toàn bộ ra ánh sáng đi ra, khiến cho vốn là lòng lẹo liên minh trực tiếp sụp đổ. Tín nhiệm món đồ kia một khi đánh mất, liền xem như trả giá gấp 10 lần cố gắng, cũng rất khó khôi phục lại. Không đợi mọi người thở một ngụm, kích sù phạt tiền đọc xuống, đem mọi người tài lực suy yếu đến cực hạn, ngay cả gây sự vốn liếng đều không có. Mấu chốt nhất là hiện tại mọi người mệnh môn bị cầm chắc lấy, nhất định phải mua sắm phụ tổng đốc cung cấp hạn ngạch ổn định giá lương. Mỗi tháng định lượng cứ như vậy một chút, ai dám gây sự, tháng sau liền chuẩn bị đói bụng đi. Bản thổ quý tộc cũng là khó chịu, bất quá đối với phe ở sở bá tức không có nhiều như vậy quán nghiệp. Dù sao, một vòng này đã kích xuống đến, chủ yếu xui xẻo là xui Nam Bắc cương quý tộc. Lão đại trung quy là khuynh hướng người một nhà, điểm này chính trị tín hiệu truyền lại, đã đầy đủ trấn an mọi người nội tâm có chịu trừ một vị nào đó cá trong chậu vẫn như cũ tức giận bất bình, đại bộ phận bản thổ quý tộc đều tiếp nhận hiện tại kết quả. Thuần bùn xôi do thuận dòng đến lãnh địa, Hưu Ẩn đều có chút hoài nghi mình lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Có lẽ quý tộc đạo đức hành vi thường ngày không có trong tưởng tượng của hắn thấp như vậy. Bất quá hứa hẹn vẫn là phải thực hiện, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi một phen về sau, Hưu Ẩn liền mở ra khu phòng, mặc cho mọi người chọn lựa chọn. Dù sao đều sẵn chọn qua, tùy tiện ở bên trong làm sao chọn, cũng tìm không ra một kiện chất lượng thượng thành. Việc quan hệ nhà mình mặc nhỏ, loại này nguyên tắc tính sai lầm, Hưu Ẩn cũng sẽ khống phạm. Vì che giấu mình có thể dùng than tuổi trên rèn đúc vũ khí tốt sự thật, hắn thậm chí dùng nhiều tiền từ ngoại giới đủ mua một bộ phận chất lượng tốt than đá. Không đối ngoại tiêu thụ, đó là bởi vì chi phí quá cao. Không có chút nào ma bệnh, điểm này vẻ ở sở bá tức có thể làm chứng, nhà bọn hắn chế tạo tốt nhất vũ khí cũng không có thức ăn ngoài qua. Từ bên ngoài tỉnh mua sắm giá trên trời chất lượng tốt than đá, chế tạo ra vũ khí trang bị, chi phí cũng liền so trên các mặt của xã hội giá bán thấp một chút như vậy, không có đủ quy mô lớn tiêu thụ kinh tế giá trị. Đạn tấn gia tộc kiên trì chính mình rèn đúc, chủ yếu nhất chính là đối ngoại đủ sản phẩm chất lượng không lòng. Đây chính là thế giới ma pháp, ông người thủ pháp nhiều đến đi. Vạn nhất có người tại bán ra vũ khí trang bị bên trong tăng thêm liệu, đối với một đại gia tộc tới nói, đây chính là phi thường muốn mạng. Mặc dù có thể tiến hành phong bị, có thể vậy cũng không thể để ma pháp sư đi chụp kiện tiến hành kiểm tra a. Có phiền phức pháp sư các lao gia công phu, còn không bằng tổ chức mình nhân thủ tiến hành rểm đúc. Dù sao đạn cần gia tộc trong tay, lại không thiếu hụt quan sát, còn có thể tiết kiệm một bút chi tiêu. Về phần trung tiểu quý tộc, cũng không cần phải thao phần kia lòng dạ thanh thản. Làm ám thủ cũng là cần chi phí, bọn hắn căn bản cũng không giá trị giả kia. Liên xếp như muốn kiểm tra chỉ cần tìm người hỗ trợ nhìn xem chính mình sử dụng vũ khí là không bị hạ nguyên rủa là đủ. Binh lính bình thường chết sống không cần lo lắng, nếu là địch nhân bỏ được đối bọn hắn bên dưới lớn như vậy vô liếng, trực tiếp giết tới đem bọn hắn tiêu diệt, cũng không phải cái gì việc khó. Một chi trăm người sát thủ đoàn cũng đủ để đối với chín thành chín trung tiểu quý tộc hoàn thành trạm thủ hành động. Còn lại 1% đều là vừa lúc không ở nhà kẻ may mắn. Hù ở ẩn cách làm, mặc dù nhìn có chút chuyện bé xé ra to, thế nhưng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao nhiều ít vẫn là tiết kiệm một chút chi tiêu. Hu Sẩn, nhanh bạn ra a. Ta nhìn ngươi lãnh địa những này sinh ra những loại sát, mặc dù chế tác cao tinh độ hộ giáp không được, nhưng rèn đúc to con bản giáp không khó lắm. Liền xem như chất lượng hơi kém một chút nhì, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần độ dày đầy đủ, ngăn cản phổ thông binh khí hay là không khó. Đi thăm sân tinh luyện kim loại, a dì kỵ sĩ tràn đầy phấn khởi đề nghị. Một bên bợ gì ổ nam tước cùng gã rèn tở kỵ sĩ, cũng khó được đối với hắn đề nghị biểu thị ra đồng ý nhìn ra được, phản phản vương quốc tộc, chính là si mê bản giáp loại kia sát, không ít có thực lực quý tộc, đều cho mình tư quân chuẩn bị cái đồ chơi này. Tính thực dụng quá thấp, trừ phi sớm có chỗ chuẩn bị, nếu không rất khó phát huy tác dụng. Nếu là của cải thâm hậu, có thể chuẩn bị một chút đặt ở trong nhà, gặp phải ngoại địch xâm lấn lúc có thể lấy ra sử dụng. Bình thường thời kỳ, cái kia mấy chục tờ hỏa giờ nặng cục sắt, xuyên tại binh sĩ trên thân đều mệt đến quá sức, rất khó thích ứng đường dài hành quân. Nếu là đặt ở trên xe ngựa, chiến tranh buộc phát căn bản là không kịp mặc. Nghe ta một lời khuyên, loại này phí tổn đắt đỏ đồ chơi, hiện tại không thích hợp các ngươi thứ quỷ nhèo này. Hu khách khí về đậu đen rau về đậu đen rau hắn trọng giác bộ binh kế hoạch hay là âm thầm bắt đầu khởi động. Mặc dù bản giáp quyết điểm rất nhiều, nhưng có một cái ưu điểm như vậy đủ rồi, lực phòng ngự đủ mạnh. Trung quy là thế giới ma pháp, tu luyện qua đấu khí chiến sĩ, thể lực xa so với người bình thường mạnh. Thân mang mấy chục tờ hũ giờ nặng áo giáp, cứ việc có chút không tiện, nhưng cũng không trở thành nói ngay cả di động đều khó khăn. Khuyên ba người bỏ ý niệm này đi, đó là bởi vì bản giáp sản lượng cực kỳ có hạn. Lãnh địa bên trong, có thể rèn đúc bản giáp thợ rèn, hết thể cứ như vậy ba người, bình quân xuống tới tháng sinh tấm giáp tam bộ. Chỉ riêng nhà mình bộ nặng, cũng còn không có gọn gọ trang bị, lại càng không cần phải nói bên ngoài bán. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 103, thêm Tây Duốc. Thực sự không lay chuyển được ba người mãnh liệt yêu cầu, Hồ Ngẩn hay là nhịn đau thả ra 30 phó trọng giáp. Chỉ có ngân ấy mà số lượng, cũng không biết bọn hắn lấy về làm sao sử dụng. Còn lại các loại vũ khí trang bị, ba người càng là một tiện cũng chưa thả qua. Gần nhất những ngày này sản xuất ra trang bị, toàn bộ bị bọn hắn ba chia cắt hầu như không còn đều là suy nghĩ, Hồ Ngẩn ngược lại là không có gì ý kiến. Nếu như thiếu vài câu đối với vũ khí đậu đen do uống, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá tương tự một màn, Hu Er Er đã tại vô số khách hàng trên thân đều gặp được, cũng sớm đã miễn dịch. Trêu chọc mới là mua hàng người, trong miệng không ngừng đầu đen rau muốn quyết điểm, nhưng thân thể hay là rất thành thật. Dù sao mua sắm nhà hắn thương phẩm khách hàng, liền không có một cái đã cho khen ngợi, Hu Er Er đối với đi danh tiếng lộ tuyến đã không tại ôm lấy với tưởng. Thường thường càng là đem thương phẩm phun không còn gì khác, cuối cùng hạ đơn đặt hàng số lượng càng lớn. May mắn nơi này không cần gánh chịu hậu mãi nghiệp vụ, càng không có xoa bình trừng phạt cơ chế. Bằng không hắn vị này Đông Nam hành tinh xoa bình nhiều nhất thương nhân, thật đúng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Một phần giá tiền, một phần hàng đều là chín khối chín bao nhiêu sản phẩm, chất lượng đương nhiên tốt không đến đi đâu. Có thể sử dụng ngân tệ mua được bằng sắt binh khí, tại toàn bộ Atlant đại lục hết thể có bao nhiêu nhà không biết, nhưng phóng nhãn đông nam hành tỉnh, cũng chỉ hắn hủ ở ẩn ở nam tức có thể đem giá cả ép đến phần này, bên trên đây cũng là hủ ở ẩn đòn sắt thủ, mỗi lần tế ra giá cả so sánh đại pháp đằng sau, cũng có thể làm cho những khách hàng sẵn khoái chốt đơn trả tiền. Chất lượng tốt không tốt trong yếu, đều là cho nông nô binh chuẩn bị, không đáng thiết trí cao như vậy tiêu chuẩn, chốt là tiền nghi, lại có thể giết người. Tiên là anh hùng gan, đưa tiền ba cái trứng mắt hàng đằng sau, hủ ở ẩn tăng nhanh lánh địa khai phát kế hoạch chế định chỉ đợi cày bữa vụ thu sau khi hoàn thành liền chính thức khởi động. Trong tay cũng không đủ nhân tài, vậy liền chính mình tự thân lên trận làm quy hoạch. Tiên kỳ lượng công việc không lớn, công việc chủ yếu chính là khai hoang, Hu Er'en cần phải làm là tuyển định một khối thích hợp nông nghiệp sản xuất phong thủy bảo địa. Dãy núi xã làm liên miên chập trùng, địa thế tương đối nhẹ nhàng, tiền kỳ khai phát hay là tương đối dễ dàng. Hu Er'en mục tiêu không cao, vượt qua sang năm cày bữa vụ xuân trước mở 8000 mẫu vùng núi đi ra, liền xem như giai đoạn tính thắng lợi, cụ thể thay đổi nhỏ chính là khai phát một đỉnh núi nhỏ. Thật là đỉnh núi nhỏ, nhìn ra chênh lệch không cao hơn 50m. Xem như dãy núi xạ làm bên trong tốt nhất khai khẩn thổ địa. Nếu là bỏ xuống được vô liếng, trực tiếp đẩy thành bình nguyên đều có thể đi. Đương nhiên, hiện tại Hủ ở Ẩn không có như vậy bà khí, nhìn như không đáng chú ý đống đất nhỏ, một khi mở đảo lên khối đất số lượng cũng không ít. Không có công trình máy móc, toàn bộ nhờ nhân công tiến hành làm việc, mấy triệu mét khối đại công trình không có điểm mà nhân mạng có thể lấp không ra 8000 mẫu khai hoang kế hoạch, mục tiêu này không tính lớn. Mặc dù thanh niên trai tráng đều tại trong quân đội cùng bên trên, nhưng hắn Hủ Ẩn lao ra không chỉ có nô nô, còn có gia súc. Trừ mang thai mẫu thú bên ngoài, hắn còn có hơn 150 thất ngựa chạy chậm, 21 con trâu có thể dùng, hoàn toàn sánh được 1.000 tráng lao lực. gia súc mấy ngàn lĩnh dân, nửa năm kỳ hạn công trình, hoàn thành 8.000 mẫu ruộng bậc thang sơ bộ kiến thiết, trên lý luận tới nói hoàn toàn không có vấn đề. Vì cho thổ địa vô béo, hù ở sớm liền hạ lệnh đem lãnh địa bên trong cả người lẫn vật phân và nước tiểu thu thập lại, đến mức lãnh địa cái thứ nhất khối đất công trình lại là hố phân. Bất quá kế hoạch cuối cùng sẽ biến hiểu rõ đến vô cùng đáng thương lương thực sản lượng số lượng đằng sau, những này thu thập lại phân và nước tiểu chức bị sử dụng đến cải bởi vụ thu bên trong đều là trên vùng bình nguyên thuộc địa, sản lượng gấp bội là không cần trông cậy vào, chỉ cần sản lượng số lượng có thể đột phá 200 tờ ORR, Hu Er Er liền phàm mãn. Dù sao, lương thực sản lượng không chỉ quyết định bởi tại độ phỉ, đồng thời cũng thụ hạt giống ảnh hưởng để cao thổ địa độ phỉ, Hu Er Er lão gia còn miễn cưỡng có thể biết một chút nhì, muốn cải tiến lương thực hạt giống, vậy liền thật siêu cương. May mắn đầu năm nay nông nô đều tương đối nghe lời, lãnh chúa để làm gì liền làm gì. Hồ Ẩn lần thứ nhất nông nghiệp cải tiến kỹ thuật mới được thuận lợi chứng thực. Một lòng nhào vào nông nghiệp bên trên, không để ý đến chuyện bên ngoài, dù là ngoại giới bởi vì vương quốc cùng giáo đỉnh đối đầu nhau nhau là trời, Hồ Ẩn cũng không vì mà thay đổi. Chơi sắp đại nhân vật đỉnh trước lấy, dù sao ý kiến của hắn cũng không ai quan tâm, không ảnh hưởng tới vương quốc quyết sách. Muốn dính vào, tối thiểu nhất cũng phải trước lăn lộn đến vẻ ở sở bá tức cấp bậc kia, mới có tư cách tại quân quốc đại sự bên trong phát biểu ý kiến. Dù sao Hồ Ẩn đối với quốc vương Kệ Xạ Ba vô cùng tín tưởng, có hắn vị này có thể lực vương thất tại Nguyên Nan Trung Hưng chi chủ tại, thế cục liền sẽ không quá tệ cho dù là thật cùng giáo đình mở làm, lấy hắn thủ đoạn chính trị, làm sao cũng có thể kéo lên mấy cái minh hữu, sẽ không đần độn cùng giáo đình tiến hành đòn đấu. Trong mơ hồ, Hu Er thậm chí cảm thấy đến giáo đình không dám ở lúc này xuất thủ. Lúc đầu giáo đình liền không nhận đại lục các quốc gia kẻ thống trị chào đón, đang bị người bắt được cái trôi tình huống dưới, còn dám đối với một cái vương quốc xuất thủ, nhất là vương quốc này còn đối với nhân loại thế giới có ý nghĩa trong yếu. Một khi làm, rất có thể rơi vào người người kêu đánh hoàn cảnh. Nếu là ở thần Hy Chi chủ thường xuyên hiện thánh thời đại, giáo đình có lẽ có thể đối phó được dư luận trùng kích, nhưng là hiện tại không được. Các quốc gia giáo hội cơ hồ đều là tự thành hệ thống, trừ kém cái giáo hoàng, chính là một cái nhỏ giáo đình. Ai cũng không dám cam đoan không có cái nào quân chủ đầu vóc phát xuất, khắc lập một cái mới giáo đình đi ra. Tối thiểu nhất Hủ Ẩn cảm thấy nhà mình quốc vương, nếu là bị người ép, liền không thiếu khuyết loại dũng khí này. Không có người nếm thử, đó là mọi người chưa tâm hoài tính sợ, lo lắng gây nên thần hy chi chủ không vui. Chỉ là vị này thần linh trong truyền thuyết, mặc dù đang đả kích dị đoàn bên trên tàn nhẫn không gì sẽ được, có thể ghi lại trong tư liệu, có vẻ như cho tới bây giờ đều không có can thiệp qua tiến độ ở giữa nội đấu. Nhất là gia hỏa này mấy ngàn năm không có lộ diện. Trên đại lục đã không thiếu có học giả đưa ra các loại luận điệu tiến hành chất vấn, thần linh quy cơ luận, thần linh ngụy chứng luận, thần linh không độc luận. Thật giả không biết, dù sao giáo đình đối với mấy cái này ra hỏa căm thủ đến tận sư thủy, hẳn không thể trôi chi cho từng khái. Hết lần này tới lần khác các quốc gia còn đem những người này bảo hộ các gao, không cho bọn hắn cơ hội hạ thủ. Ngay cả hủ ở ở loại này tiểu quý tộc đều có thể biết những luận luận này, cũng đủ để chứng minh những người thống trị thái độ. Thánh Sơn, thu đến từ Vương tức truyền đến, bị đến hơi kém tại chỗ phun máu ba lần. Lúc đổi phái người tới hủy diệt chứng cứ, chính là vì tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, để tránh ảnh hưởng đến giáo đình đại kế đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, huyết nguyệt hào giác đưa tới hậu hoạn chưa lắng lại, lại náo động lên trận giết vương quốc đặc sứ bê bối. Phái ra phi long kỵ binh toàn diện, giáo đình tại án phạt vương quốc sản nghiệp cũng là tốn thất nặng nề. Còn nguyên bản nên nộp lên trên thập nhất thuế, trộm tội quyền, giáo đồ ngân tạo. Vẫn vân thu nhập, xem chừng sau này một cái đồng tệ cũng khỏi phải nghĩ đến thấy được. Bất Kệ trưởng, ngươi chính là như thế hướng ta cam Tí hộ bảy nghị chất vấn. Tiền tổn thất thì cũng thôi đi, chốt là giáo đình cái kia vốn là không chịu nổi thanh danh. Hiện tại lại một lần đã dẹt vì tuyết lại lạnh vì xương. Từ hắn kế vị về sau, áp dụng vài chục năm thanh danh tẩy trắng kế hoạch, đợt này có thể trực tiếp tuyên bố phá sản. Giải thích không có ý nghĩa, Ảnh Phạ Vương Quốc đem nên nói, không nên nói, toàn bộ đều thọc đi ra. Một lần chặn giết hành động, để sự tình trở nên triệt để bị động. Giải thích lại nhiều, ngoại giới đều sẽ cho là Ảnh Phạ Vương Quốc sứ đoàn lấy được hết nguyệt hào giác, mới thu nhận giáo đỉnh phi Long Kỵ binh chặn giết. Trên thực tế, tí hộ bảy chính mình cũng cho là như vậy. Bằng không oán không kỷ, An no lấy mới đi tự tác chủ trương hành động, hắn cũng không có cho là có cái gì không đúng. Duy nhất vấn đề ở chỗ làm việc không đủ kín đáo, đem chính mình pha tan lộ ra đi. Duy nhất đáng ra vui mừng là huyết nguyệt hào giác cũng không rơi vào án phạt vương quốc trong tay, thoảng thay giáo đình giữ lại mấy phần mặt muối. Không phải vậy duy trì tà giáo tổ chức sự tình, liền triệt để ra ánh sáng tại dưới ánh mặt trời. Tại nội tâm chỗ sâu, tí hộ bày cho là phi long kỵ binh hy sinh là đáng giá. Bị nhận định là một chuyện, trực tiếp xuất ra chứng cứ lại là một cái khác khái niệm. Cho dù là lừa mình dối người, giáo đình cũng cần tấm màn che này. Chỉ cần có tấm màn che này, bọn hắn liền có thể dạn mày không thừa nhận. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại